chương sáu mươi nhập đình đỉnh mạnh hơn ngươi chương 67. mươi nhập đình đỉnh mạnh hơn ngươi sư phó ta có việc cùng ngươi nói lâm thu ánh mắt lấp lóe lần này triệt để rõ ràng không trách đồ long đạo trưởng còn muốn bắt sườn rượu sườn rượu có thể tất cả đều là dây chuyển sản xuất công nhân a còn kém nhất khí cựu thúc gật đầu nói ngươi nói đêm qua lâm thu đem chuyện tối ngày hôm qua ta thất cùng đồ long đạo trưởng đối thoại như vậy như vậy như vậy như vậy cho cựu thúc từ đầu tới đuôi nói một lần cựu thúc nghe xong tức giận nói ngươi không nói sớm sáng sớm liền chạy tới ta có cơ hội nói sao cũng là sư phó quá kích động tiểu thúc vỗ vỗ lâm tu an ủi tiểu tử người thông minh lần này lập đại công đó là cũng không nhìn một chút lâm tu lời nói một nửa tiểu thúc đã sớm chạy đến bên ngoài thúc giục a tù đường đắp sát nơi đây không thích hợp ở đâu trở lại chuẩn bị một chút đêm nay phải đến một chuyến sửa rượu người ý này là lâm tu ánh giuc a tu đung đap sat noi đay khong thich hop o lau tro lai chuan bi mot chut đem nay phai đen mot chuyen lên mang ngươi tiểu thúc bật cười dao ngầng đầu lên tiểu tử này trưởng thành đến quá nhanh cơ linh lại lợi hại tuyệt đối là đáng tin cậy sức chiến đấu không thể lại cả ngày che chở thu được lâm tu vội vã bước nhanh theo phía trước đi hai người đem vườn khôi phục nguyên dạng sau nhanh chóng trở lại trong giáo đường giáo đường ở ngoài mở đường nghi thức kết thúc mọi người rời đi cựu thúc thầy cho bốn người hòa hòa khí khí địa ra bên ngoài đi kỳ quái đạ vị đầy mắt ngờ vực nhìn rời đi bốn người đừng nói là gây sự chính là cựu thúc cùng lâm tu đều không làm sao thấy được người đạ vị ngươi nói thầm cái gì đây lâm tu liếc chéo đạ vị một ánh mắt mỉm cười nói ta không nói gì ngươi đừng nói xấu người đạ vị trong lòng run lên vội vã ra bên ngoài đi không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao mới vừa đi rồi hai bước chỉ thấy cách đó không xa cửa hàng thời trang ở ngoài an nhi cùng một cái nữ nhân xinh đẹp đang đàm tiếu an nhi thật là đúng gì mà đạ vi lập tức mặt mày hớn hở bước nhanh về phía trước chỉ thấy hai nữ quay đầu nhìn sang trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười hai vị mỹ nhân cười lên thật là làm cho tại hạ như gió xuân ấm áp đạ vi nhìn thấy hai người lộ ra nụ cười càng là trong lòng mừng như điên. bước nhanh hơn tiến lên đại tu an nhi đầy mặt ý cười vây tay hô lên hả đạ vi sững sở bước chân dừng lại trận tròn cặp mắt đột nhiên chị cảm thấy trong lòng một bước đại tu cái gì đại tu nhân hình mượn quá lâm tu vô vô đạ vị vay lạnh nhạt huynh, thân thể cũng theo để một bước bỗng nhiên chỉ thấy lâm tu lướt qua lam tu vo vo đa vi vai lanh nhat noi that khong tien đa vi hau nhu la chậm dại hướng đi hai nữ nhất thời phản ứng lại đại tu lâm tu làm nửa ngày ta thành thằng hề an nghị cùng nữ nhân sinh đẹp này là ở sung lâm tu cười ai đạ vị ngươi làm sao cũng tại đây an nghị đi lên phía trước mới phát hiện đạ vi tồn tại hien đa vi ton tai đay cha ta vội vã để té đi đây đi trước một bước đạ vi đầy mặt đỏ lên không thể tìm một cái lỗ trôi vào mặt tối sầm lại bước nhanh rời đi Án nhỉ bĩu môi nói kỳ kỳ quái quái bao lớn bao nhỏ cướp đoạt đi tới lâm Tu nhìn quét hai nữ bật cười nói chỉ thấy trong tay hai người nhấc theo vài cái bao lớn quả thực cùng dọn nhà như thế Cơ người anh nhỉ nỗ lên miệng cười nói ngày hôm nay có thể dạo chơi thoải mái mua thật nhiều quần áo ngươi còn nói nhâm đinh đinh bất mãn nói ngươi mua đều quá cái kia cái gì xuyên không đi ra ngoài hả lâm Tu nghe vậy ánh mắt sáng lên xuyên không đi ra ngoài vậy ta có thể chiếm được rất nhìn ngươi muốn làm gì nhậm đình đình cùng ăn nhi hai người đồng thời cảnh giác lui về phía sau nửa bước ánh mắt gì ta là xem các ngươi mệt mỏi đến giúp đỡ sư phó mới vừa còn trách ta cả ngày không hòa hợp đây lâm tu nói bước nhanh về phía trước đoạt lấy ba khỏa. trực tiếp hướng về ăn nhi nhà phương hướng đi ai ngươi làm sao như thế vô lại hai ta còn muốn dạo chơi đây ăn nhi dậm chân có thể căn bản là gọi liên tục nhậm đình đình cười duyên nói hiện tại biết hắn chán ghét rồi hối hận vẫn tới kịp nha cái kia không được không thể tiện nghi như vậy hắn ăn nhi một cái ôm lên nhậm đình đình Truy đổi lên Lâm Tu bước chân, án nghỉ nhà, trong phòng. Hai người quang xét đánh không mưa a. Lâm Tu ngồi một hồi lâu, rồi eo tràn đầy cơn buồn ngủ. Án nghỉ cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh hai người, liễu ra liễu dịu giơ lên một cái lại một cái quần áo mới, ở trước gương tán phiếm nói giỡn. Nhưng làm Lâm Tu tệ nhạt thẳng rồi. Gấp cái gì, chờ một lúc thử xem mà. Án nghỉ trắng Lâm Tu một ánh mắt, lập tức nâng lên một cái cực ngắn ô vương quần, tại trên người Nhậm Đỉnh Đỉnh khoa tay một hồi, thở dài nói, cái này đẹp đẽ ai? Không tốt sao? Nhậm Đỉnh Đỉnh nhìn xuống độ dài, hơi nhũ mày nói, thử một chút cũng sẽ không đi khối thì rồi. Án Nhi đem váy ngắn nhét ở nhậm đinh đinh trong tay, lập tức lại cầm lấy một cái to bằng lòng bàn tay áo, ném cho nhậm đinh đinh, cười nói, "Liên bộ này, nhanh đi đổi." Chuyện này, nhậm đinh đinh ánh mắt lấp loé, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, "Được, còn phải là Án Nhi thật tinh mắt." Lâm Tu chỉ một ánh mắt, giơ ngón tay cái lên, "Nếu như không dễ nhìn, ta Lâm Tu tên ngược lại viết." "Vậy cũng tốt." Nhậm đinh đinh mặt vi nhiệt, ôm lấy quần áo ra bên ngoài đi. Lâm Tu hỏi, "Ngươi hướng về chỗ nào đi?" "Thay quần áo nha." Nơi này lại không người ngoài. Lâm Tu vung lên khóe miệng, lại nhặt nói, "Ai nha, người chán ghét chết rồi nhậm đình đình mặt nóng lên thẹn thùng đến ra bên ngoài bước nhanh đi ạn Nhi cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau đều nợ nụ cười Tiểu nha đầu này đáng yêu chết rồi nhìn ngươi sớm muộn muốn dẫn xấu đình đình ạn Nhi viết môi ghét bỏ nói là ta mang xấu vẫn là ngươi mang xấu lâm tu một na ghế tựa xoay người nhìn về phía ạn nhi ta cái này gọi là mang đình đình trải nghiệm không giống phong cách nữ nhân mặc quần áo liền có thể nhìn ra tính cách ngươi có hiểu hay không nhỉ ạn nghỉ vung lên mặt tràn đầy tiêu ngạo vểnh lên miệng nhỏ ừ lâm tu nhéo lại mắt lạnh nhặt nói vậy ngươi trước tiên đánh cái hình dáng ta xem ngươi biểu diễn một hồi coi thường ai đó ta cho ngươi biểu diễn cái đình đình phong cách an nghi lập tức vẻ gượng ép lên lâm tu cười trêu nói ngươi còn muốn làm ta láo bà đây đúng nha an nghi năm khang năm điều học nhậm đình đình rằng dấp hiểu điệu đạo tu ca ngươi xem người ta đẹp không bắt trước bữa lâm tu nét miệng cười lên lắc đầu liên tục thiết ngươi mới tột an nghi viết môi tức giận nói được rồi ngươi không bằng chăm chỉ tu luyện đình đình có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều lâm tu cười cận chợt kim cương ngồi xếp bằng tu luyện lên gần nhất sự tình quá nhiều tu luyện không thể ngừng nắm chặt tất cả thời gian tăng cao thực lực mới được ạn ni hơi nhướng mày ánh mắt sắc bén nói ngươi nói cái gì chương 68, luyện công cũng phải cướp chương 68, luyện công cũng phải cướp nay có cái gì tốt suốt rồi ta đình đình tu luyện so với ngươi sớm tự nhiên mạnh hơn ngươi lâm tu một giật mình bị ạn ni ánh mắt sợ hết hồn khá lắm ánh mắt này như lao giết người tự không được ta dựa vào cái gì so với người kém a ạn ni trưng bắt mắt trong lòng tràn đầy đố kỵ liền vội vàng tiến lên ngồi vào lâm tu bên so voi nguoi kem a an ni trung mat trong long tran đay đo ky lien voi vang tien len ngoi vao lam tu ben canh ra dáng địa đánh tới ngồi đến Cầu thang. Nhâm Đinh Đình đội đình quần áo mới, mới vừa trở về đẩy cửa ra, chỉ thấy hai người ngồi xếp bằng trên đất, đang tu luyện. Nhất thời người choáng váng, Thu Ca. Nhâm Đinh Đình nhẹ giọng hô một tiếng, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười đây là lại còn tốc tu luyện sao? Một cái chớp mắt ấy công phu, cũng phải cướp tu luyện. Đừng gọi, bận điếu đây. An nghi con mắt đều không mở, một mặt chính tinh trả lời. Vậy ta thay đổi quần áo, các ngươi cũng không nhìn một ánh mắt. Vậy ta thay cái cái gì sức lực? Nhâm Đinh Đình khẽ hừ một tiếng, bất mãn nói, tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ thấy An Nghị cùng Lâm Tu mở mắt ra nhìn một chút, nhất thời lại đóng lên. hai người đều qua loa điệu bắt đầu khen ngợi. phí công. nhâm đình đình dầm chân, nỗ lên miệng đến, hỏi tiếp. an nhĩ, ngươi quần áo mới cũng không thử thử một lần. không thử. ngươi tu đạo, há có thể bị tục vật đối phó. an nhĩ bĩ môi, chợt tiếp tục đả toạ. được. các ngươi thật giỏi. nhâm đình đình thở dài, ngồi ngay ngắn ở một bên. hành, các ngươi thắng. khen. an nhĩ linh khí luyện độ 100. trăm. khen. an nhĩ gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người an nhĩ linh khí trị một tu luyện bổ trợ trị giá là một trăm phần trăm Tăng cường thể chất 20 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 134, hắc cương cấp thể chất, Ken. Hỏa nguyên tố tăng cường 100 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, tiểu thành, 281, 1000 Ken. Linh khí người án ni, linh khí trị tăng lên đến mắt điểm. Thu được khen thưởng, tự do đạo thuật tăng lên. Ken. Bởi vì ký chủ hiện nay có thể chủ động thăng cấp đạo thuật chỉ có thái thánh đồng. Thái thánh đồng tăng lên đến huyền giai đại viên mãn. Ken. Chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí đột phá hoàn giai, tăng lên đến đot pha giai tiểu thành. Thức tỉnh tân đặc tính, đuổi đoi quy chân tà chư ta chấn quỷ đối với tất cả tả vật sản sinh kháng tính đạt đến một trình độ nào đó lâm thu thầm nghĩ trong lòng không ngừng được mừng rỡ lên trong cơ thể âm dương khí mạnh liệt năng lực nhận biết lần thứ hai cắt cao mi tâm nóng rực lên đồng thời còn có một luồng chính khí vợn quanh thân thể chỉ sợ cũng là hùng tráng chi khí tân đạt tính đội quỷ chấn tả chứ hùng tráng chi khí lao ra ngài có thể cuối cùng cũng coi như có chút thực tế tác dụng đây chính là cái vô cùng hung ac giảm thương mờ uffa lại như cho mình mặc lên một trận tả khí lồng phong hộ còn có thái thanh đồng đều hiển giai đại viên mãn đại tu ngươi khí tức làm sao thay đổi án nhì bỗng nhiên mở mắt ra quay đầu nhìn về phía lâm tu trước mắt lâm tu rõ ràng rất quen thuộc rồi lại cảm giác có chút xa lạ có cố cực kỳ mãnh liệt sức hấp dẫn khí chất siêu nhiên so với lần đầu gặp gỡ lâm tu còn cường liệt hơn trở nên đẹp trai tiểu gấp trăm lần đi lâm tu liếc nhìn trong gương chính mình bật cười nói chợt xoay người nằm ở trên giường thợ phào một hơi e sợ đây là hùng tráng chi khí tăng lên tới huyền giai duyên cớ cả ngươi khí chất cùng khuôn mặt đều trở nên càng thêm đẹp trai anh em lại tăng lên tăng lên đều có thể làm đạo sĩ luyện tập sinh thành đoàn xuất đạo đi tới liền yêu thích ngươi không biết xấu hổ hình dáng an nghi cười lên cũng theo đứng dậy tu luyện quá lâu còn có chút không lấy lại sức được vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại an nghi ngươi cũng vào mao sơn được rồi như thế yêu tu luyện nhậm đình đình chua xót lại thanh âm ú ván văng lên cái kia cảm tình tốt an nghi quay đầu nhìn về phía nhậm đình đình nợ nụ cười ngươi chính là cô ý ngươi dùng tu luyện lấy lòng tu ca nhậm đình đình thở phì phò nhữ mảy phàn là nói ta thừa nhận ta sai rồi ngươi đánh ta đi an nghi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rán vẻ nghiêng nổ ở lâm tu bên cạnh này có cái gì tốt so bong nuoc soi dang ve nghieng đo o lam tu ben canh nay co cai gi tot so sanh bệnh thần kinh. Nhậm Đình Đình đi lên phía trước, ánh mắt u và nói, vậy là ai buộc ta, đem chuyện đêm đó nói rõ ràng, sau đó mới sáng sớm liền lượt ta. Án Nhĩ kéo lại Nhậm Đình Đình, Thế Mi lộng nhan nói, Nhậm Đình Đình vểnh môi lên nói, ngươi, hừ, cũng là ta không tức giận, để Mật Tỷ biết, lột da vảnh Nhĩ sững sờ, chợt nhìn về phía Lâm Tu, đầy mắt kinh ngạc. A, cái kia cái gì? Quên cùng ngươi nói rồi, trong nhà còn có cái chính cung nương nương. Lâm Tu nhún trong nha con co cai chinh cung nuong luong lam tu nhun nhun vai, vung tay nói, thật giỏi. Án Nhĩ trừng bắt mắt, đầy mắt không thể tin tưởng. Ngươi xem một chút ngươi, Ngốc hạ, nhậm đình đình bị cho cười, ngắt một hồi ăn nhì. Ôi, còn tay tay đây, đừng nịch. ăn nhì run lên một cái, như mày, hai vị đại tiểu thư, các ngươi tán gẫu thì thôi, coi ta là gối thì có điểm quá đáng chứ? Lâm Tu vỗ nhẹ hai nữ đầu nhỏ, nở nụ cười. Ngươi cái hoa tâm này cây củ cải lớn, nhờ ngươi làm gối làm sao? Nên nhờ ngươi làm bỏ cày rồi đi. Mệt chết ngươi. ăn nhì trắng Lâm Tu một ánh mắt, tức giận nói, Lâm Tu nhíu môi nói, ta nhưng là một lòng tu luyện a, không trách ta, không biết xấu hổ. ăn nhì chuyển đề tài bất măn nói ngươi thật là bản lĩnh để đình đình như thế một cái đại tiểu thư làm chi thứ hai còn cam tâm tình nguyện làm không biết mệt nhậm đình đình hơi nhún mày cãi lại nói vậy còn ngươi lâm tu nghe vậy nợ nụ cười vung tay nhìn về phía an nhi được được được hai người các ngươi phu thêm một nhóm nhi liền bắt nạt ta đi an nhi liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài vừa đi vừa nói đều chết đói ta làm điểm điểm tâm đi an nhi rời đi môn mới vừa đóng lại lâm tu đánh giá nhậm đình đình quần áo mới cười xấu xa nói đình đình phong cách đại biến mã hiện tại mới thổi phồng đã muộn Nhậm Đình Đình nổi giận bĩu môi, mợ vẫn là không nhịn được cười lên. Lại đây ta xem một chút." Lâm thu sung nhậm Đình Đình đưa tay ra. Ta mới không lên người cong. Ta cũng đi lấy điểm tâm." Nhậm Đình Đình liền vội vàng xoay người hướng về ngoài cửa đi. Tiểu nha đầu biến thông minh. Lâm Tu nhìn Nhậm Đình Đình bóng lưng, giao ngẩng đầu lên cảm thán: "A." Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến án nhi cùng Nhậm Đình Đình tiếng kêu sợ hãi. Một luồng âm tà chi khí hiện lên, chương 69: Tiểu Tuyền chấn náo loạn. Chương 69: Tiểu Tuyền chấn náo loạn. Muốn chết." Lâm Tu ánh mắt một lạnh, sát ý nồng nặc. Thân hình lập loé trong nháy mắt bay người mà đi dám chạm ta nữ nhân chán sống rồi thu ca đại tu cương cương thi hai đạo tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên yên tâm có ta ở lâm tu dĩ nhiên xuất hiện ở hai nữ trước người an nhì cùng nhậm đình đình sững sở trở tan tâm xuống lâm tu thân thể giống như một tòa núi lớn che ở phía trước các ngươi trở về phòng để ta giải quyết lâm tu hướng về dưới lầu vọng chỉ thấy một đầu hắc cương chính bước nhanh nhảy lên lên thang lầu cũng phun ra thi khí cái tên này dĩ nhiên là đồ long đạo trưởng cái kia giả trang cương thi đồ đệ Giờ khắc này thật biến thành cương thi, trong cơ thể rõ ràng có tụ huyết sắt tồn tại. Này đồ Long đạo trưởng, thật là đồ gác. Dĩ nhiên năm chính mình đồ đệ đến luyện cương thi, quả thực phát điên. Đại tu, ta nhận ra, hắn, hắn thật giống chính là ngày đó đùa giỡn ta cương thi. Hàn nhị trốn ở trong phòng, nô đầu ra hô. Vừa dứt lời, thời gian một cái nháy mắt, chỉ thấy cái kia cương thi đã ầm ầm ngã xuống đất. keng. Ký chủ đánh chết hắc cương, thu được điểm công đức 30 điểm. Không có chuyện gì, trừng phạt hắn. Lâm tu thu hồi ngũ hành trảm phách kiếm, xuống hàn nhị vây vây tay. Chuyện này Anh nghỉ quay đầu lại nhìn về phía Nhậm Đình Đình kinh ngạc nói: Đạo sĩ giết cương thi đơn giản như vậy, ta làm sao biết? Nhậm Đình Đình cũng là một mặt mở mịt. Trước đây mời đạo sĩ phương pháp còn giống như thật phức tạp phiên phước. Đừng lo lắng, theo ta trở về một chuyến. Lâm Tu vây tay dẫn hai nữ hướng về trong nhà đi. Tuy rằng không biết nội dung vở kịch làm sao biến hóa, nhưng đồ Long đạo trưởng đồ đệ tuyệt đối không thể chỉ có một cái biến thành cương thi. Tình huống không đúng, đêm đại sảnh. A Tinh cùng Tiêu Nguyệt vô cùng lo lắng chuẩn bị lên vang, gãy nếp. Nhanh lên một chút. Phía Nam đã có người ở kêu cứu. Cựu thúc thúc dục A Tinh cùng Tiêu Nguyệt chính mình từ lâu chuẩn bị đầy đủ hết. sư phó, được rồi. a tinh cùng tiểu nguyện trăm miệng một lời. ba người bước nhanh hướng về ngoài phòng đi, còn không bước ra môn, liền nhìn thấy ba bóng người đi tới. đại sư Minh. ngươi tới được chính là thời điểm. phía nam có người bị cương thi tập kích. a tinh liền vội vàng tiến lên giải thích, e sợ còn không hết. lâm tu lắc lắc đầu, chợt sung hai nữ nói rằng, hai người đi vào trước nghỉ ngơi một chút, yên tâm. được. An nghị cùng nhậm đình đình gật đầu, ngoan ngoãn mà đi vào. không có thời gian phí lời, mau trong tới. a tu, đuổi tới. cựu thúc vây vây tay dẫn ba người hướng về tiểu tuyển trấn phía nam chạy đi. sư phó lâm tu một bên chạy đi vừa nói đạo phía nam cái kia cương thi chỉ sợ là đồ long đạo trưởng đồ đệ. cái gì? cựu thúc sững sờ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. ta mới vừa ở hạn lý nhà gặp phải một đầu cương thi chính là hắn đồ đệ chính xác 100%. cái tên này thật điên rồi. cựu thúc trên mặt mang theo tức giận tăng nhanh bước chân. lâm tu chuyển đề tài hỏi tối nay đột nhiên có dị biến sư phó ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? ta cũng nghĩ tới nhưng không phải nói những ngày thời điểm mạng người quan trọng. cựu thúc nhíu mày nói rằng nếu không ta trước tiên đi sửa rượu bỏ qua khả năng liền không có cơ hội, không được, giết rồng quá nguy hiểm. Cựu thúc dừng một chút, hỏi, vừa nãy anh nì nhà cương thi thực lực ra sao? Miễn cưỡng đặt đến hắc cương. Cái kia, cựu thúc ánh mắt lấp lóe, thoáng chờ chờ, chợt kiên định nói, ngươi dẫn tiểu nguyệt cùng a tinh xử lý cương thi. Rõ ràng, sư phó ngươi yên tâm đi. Lâm thu ánh mắt sáng lên, rõ ràng sư phó ý tứ. Sư phó có thể coi là cam lòng đung tay, chỉ là, sư phó ngươi yên tâm ta, ta còn lo lắng ngươi đây. A tinh, tiểu nguyệt, tất cả nghe đại sư huynh chỉ huy. Cựu thúc bỏ rơi một câu nói xoay người đi vội vã xảy ra chuyện gì a tinh cùng tiểu Nguyệt mọi người cho váng lăng ở tại chỗ đừng lo lắng trở lại xem trọng đình đình cùng ăn nhì không các ngươi chuyện lâm thu đợi được sư phó đi xa lập tức thúc giục lên tiểu Nguyệt kinh ngạc nói đại sư minh cương thi mặc kệ sao đừng nói nhảm để cho các ngươi trở lại liền trở về lâm thu đẩy một cái hai người xoay người đi về phía nam một bên chạy đi muốn tốc chiến tốc thắng nhanh đi tìm sư phó miễn cho có ngoài ý muốn tiểu thiên trấn phía nam hoảng loạn ầm ĩ bên trong từng tiếng kêu rên nổ vang phía nam một mảnh khu dân cư quả thực vỡ tổ rồi. giờ khắc này tất cả mọi người đều chạy tứ tán bốn phía, chỉ thấy một đầu cũng thổ thi khí hắc cương, gầm thet lên nhào người hoàn hảo quần. cứu mạng, cứu mạng, đừng tới đây, người đừng tới đây. một cô bé ngã xuống đất, gào khóc lên, có thể bốn phía nơi nào có người dám tiến lên. trước mới mắt thấy này cương thi, đem mấy cái tráng hán trong nháy mắt đánh tan, tiến lên chính là muốn chết. không được, không muốn. bé gái sợ đến mặt trắng bệnh, cả người run, muốn chạy trốn, nhưng đã sớm hoang mang lo sợ, không thể lộng đậy. húng, rít lên một tiếng hắc cương hai mắt lấp lóe hồng quang một trào đánh thẳng tiểu nữ hài tâm ba ngũ lôi chú lập tức tuân lệnh chỉ nghe cách đó không xa bay tới một tiếng hử nhẹ tiếng sấm đông nhiên ngưng tụ ẩm một đạo cực kỳ hung ác kinh lôi tinh chuẩn địa lướt qua đoàn người rơi thẳng tại trên người hắc cương trong khoảnh khắc hắc cương gào thét một tiếng ầm ầm ngã vào bé gái trước người không lúc ních ken ký chủ đánh chết hắc cương thu được điểm công đức ba điểm mọi người trợn mắt mất mổm, nhìn một bóng người từ đằng xa bay người mà đến bồng bệnh hạ xuống không sao rồi yên tâm Lâm Thu ôn nhu kéo bẹ gái, ôn nhu nói: Tiểu đạo trưởng, cảm tạ, thật cảm ơn ngươi. Một ông lão bước nhanh về phía trước, run run rẩy rẩy từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền. Lão ra ra, nơi này an toàn, ngươi trước tiên đem này gạo nếp cầm cho người bị thương phụ. Lâm Thu bật cười, rút ra một viên miếng đồng nhận lấy. Trận cầm lấy một túi gạo nếp đưa cho ông lão sau, lướt người đi rời đi. Keng, ký chủ đánh chết Hắc Cương, thu được điểm công đức 30 điểm. Keng, ký chủ đánh chết Hắc Cương, thu được điểm công đức ba điểm. Keng, ký chủ đánh chết Hắc Cương, thu được điểm công đức ba điểm còn có một con lâm Tu ở đông nam bắc ba chỗ giải quyết ba con hắc cương trong ấn tượng đồ long đạo trưởng có sáu cái đồ đệ hiện tại giết năm cái còn có một cái nhưng lại không còn bất kỳ địa phương nào bị tập kích kỳ quái so sánh nhỏ cương thi vẫn cùng anh em chơi đùa trốn miêu miêu thái thanh đồng lâm thu âm dương khí lưu chuyển. năng lực nhận biết trong nháy mắt toàn lực phong thích điên cùng ra bên ngoài lan tràn Đồng nhiên bé mẹ nhận ra được nhẹ nhàng âm khí hiện lên lâm thu nhìn về phương xa trên mặt hiện lên một nụ cười cái kia âm khí phương hướng đến từ trường chân nhà chương bảy Đặt đi, ngươi vị ngươi chết trước. Sương rượu cái gì? Chương 70, đặt đi, ngươi vị ngươi chết trước. Sương rượu cái gì? Trưởng trấn nhà. Trưởng trấn ngáp một cái, đem cửa phòng nút lại đang muốn trở về phòng đi ngủ. Đồng nhiên cảm giác sau gáy lạnh lẽo. Quay người lại, chỉ thấy một đầu cương thi, mở lớn cái miệng lớn như chậu máu rít gào lên. A! Trưởng trấn sợ đến một giật mình, chạy trối chết. Cứu mạng a, cứu mạng a. Người lên a. Có cương thi a. Trưởng trấn vây quanh bàn xoay quanh tránh né cương thi, kêu gào không ngừng. Đặt đi. đã vị mắt buồn ngủ ngum lung, lung từ khúc quanh đi ra. Hô một tiếng chỉ thấy cha đẻ một thân một mình ở bên cạnh bản tần vương nhớ cột cha đa vị tiến lên kéo phụ thân bất đắc dĩ nói ngươi ở mộng du a có có cương thi a trường trấn một mặt sợ hãi trận tròn cặp mắt hô nào có cương thi ra căn bản không thấy đa vị dợ khóc dợ cười đẻ lại run dày phụ thân cương cương thi trường trấn con mắt trận lên xem trung đồng chỉ vào đạ vị phía sau ngươi không cần sốt sáng ngươi ngồi xuống trước đa vị đỡ phụ thân ở bên cạnh bản ngồi xuống bỗng nhiên chỉ đương nhien một đầu cương thi tung người mà lên đập ở trên bàn hứng tiếng gầm gửi lên cương thi hai tay bóp lấy trưởng trần cái cổ cứu cứu mạng a trưởng trấn hô to một tiếng lung tung vây tay dĩ nhiên tránh thoát ra liên tục lăn lộn sau này chạy trốn chuyện này đạ vì ngây người như phóng còn ngốc ở tại chỗ sau một khắc cương thi dĩ nhiên quay đầu lại hướng về phía đạ vị mà đi người không nên tới a đạ vị sợ đến một giật mình ngã xuống đất sau này liên tục bỏ cương thi ở phía sau theo sát không muốn cha cha đạ vị lật lên thân đến nhằm phía đến trưởng trần phía sau một cái đệ lại bờ vai của hắn hướng về trước đầy đạo Cha, ngươi khá là phì. Ngươi vẫn nhiều, ngươi lên a. Ngươi. Trường chấn mọi người choáng váng, chấn mắt ngoác một một hồi lâu không phản ứng. Chỉ thấy Cương Thi dĩ nhiên nhảy lên mà đến. Ta, ta liều mạng với ngươi. Trường chấn nít to miệng tiêu gạo. Chỉ thấy Cương Thi bỗng nhiên sừng sốt một chút. Tỏi. Ta đêm nay ăn tỏi. Hắn sợ tỏi. Trường chấn phản ứng lại, liên thanh hô. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia còn lại một mảnh tỏi tiến lên. Bạch. Giống như hai đạo cơn lốc. Hai người chạy như bay, tranh đoạt lên tỏi đến. Cha, ngươi tặng cho ta. Ngươi tội đánh, Đạ Vĩ liều mạng nắm lấy một viên tỏi lo lắng nói. Ngươi này con bất hiếu, cha già đầu, ngươi nên tránh ra cha. Trường Trấn nắm lấy Đạ Vĩ tay, bắt đầu tranh đoạn. Cha, đừng địch, ngươi đều hoạt nhiều năm như vậy, Đạ Vĩ đột nhiên co giật tay, nhẹ buông tay, cái kia mảnh tỏi uổng ngủ uổng ngủ lăn xuống đến cương thi dưới chân. Hai người nhất thời ngốc trụ, xong đời, chỉ thấy cương thi rít lên một tiếng, bay nào mà đến. Ha, ha, Trường Trấn mở lớn miệng và hả khí, có thể cương thi hai mắt hổng quang lấp lóe, gầm thét lên một trảo hạ xuống. Và trưởng chấn nhất thời bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường lướt xuống. "Cứu, cứu mạng." Đạ vị kêu gào sau này chạy trốn. Có thể mới vừa bước ra chân, chỉ cảm thấy cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau đớn. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tan nhẫn màn nện ở trưởng chấn trên người. "Ôi." Trưởng chấn lần thứ hai kêu dây lên. Hai người tê liệt trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi, cũng rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Cương thi nhún nhảy một cái, cũng thổ thi khí mà đi. "Cha, ngươi liền một đứa con trai, ngươi cam lòng ta chết sao?" Đạ vị lôi kéo phụ thân, khóc tang nói. Người cũng là một cái cha trường trấn cũng khóc tăng lên hai người ôm đầu khóc giống sợ đến kẻ ra quần húng cương thi rít gào lên dựng thẳng lên sắc bén hai tay đánh về phía hai người mắt thấy sắc bén lợi trảo liền muốn đâm thùng hai người tâm vào trước mắt một đạo khí tức lưu chuyển ánh vàng lấp lõe ta đã chết rồi sao đạ vị nếp to miệng kêu rên vài giây đều không cảm giác chậm chậm rãi mở mắt ra đầy mặt sợ hãi nhìn về phía phía trước chỉ thấy trước mắt cương thi định ở tại chỗ không nhúc đích. một đạo đùa vàng kề sát ở trán của hắn bên trên hơn nửa đêm hai cha con thật nhã trí a tiếng cười văng lên đại vị cùng trưởng chấn khác này giống như tắm rửa thánh khiết ánh sáng. Quả thực sở đột nhiên dương mắt nhìn lên chỉ thấy lâm tu chính chậm rãi đi vào trong đến lâm tu nha không lâm đạo trưởng lâm đạo trưởng đại vị con mắt tỏa sáng vội vã chạy như điên bình thường tàn nhẫn đến nghiến răng lâm tu giờ khắc này giống như tắm rửa thánh khiết ánh sáng quả thực so với cha đệ còn thân hơn cut lâm tu trắng đại vị một ánh mắt ghét bỏ địa nghe tránh lâm đạo trưởng ngài làm đến thực sự là quá đúng lúc trưởng chấn thở dốc không ngừng sát đầu đầy mồ hôi tiến lên người cũng sau này thoáng lâm tu chỉ vào trưởng trấn sau này vẫy vẫy tay hai người nhất thời đầy mặt lúng túng cười miệng rút lui hai bước lâm tu vung lên mặt đùa cần nói để cho các ngươi đừng lại mở ra giáo đường hiện tại hối hận ta ta cũng không biết xảy ra chuyện như vậy à đa vị vẻ mặt đưa đám sợ hãi rụt rè ta muốn biết ta đánh chết cũng không dám lại mở ra trường trấn đầy mặt tay đắng thở dài một hơi được bây giờ còn có cơ hội lâm tu lật tay một cái rút ra giấy bút xếp hạng trên bàn có ý gì đa vị cùng trường Chấn liếc mắt nhìn nhau đầy mắt nghĩ hoặc tội ác đều thông báo một chút lưu cái chứng cứ cương thi ta liền thay các ngươi giải quyết lâm thu tựa ở bên cạnh lạnh nhạt nói cái cái gì tội ác đạ vì một mặt mờ mịt không hiểu nói sau này còn gặp lại lâm thu xung hai người liền ôm quyền ngón tay khẽ nhúc ních cương thi trên chắn định thân phủ trong nháy mắt bóc ra tiếng gầm gừ lần thứ hai nổ vang cương thi phẫn nộ đến bay nhào hướng về hai người ta viết ta viết lâm đạo trưởng cứu mạng hai người kêu dây lên chạy trốn từ phía định lâm thu khe quát một tiếng định thân phủ lần thứ hai kể sát ở cương thi trên chán viết đạ vi cầm lấy giấy bút do dự nói ta viết cái gì Lâm Tu lần thứ hai ô quyển, còn không há mồm. Đạ Vi lập tức gào lên: "Ta buôn lậu! Ta buôn bán buôn lậu phẩm! Ta có tội! Ta lập tức viết! Ngươi đứa nhỏ này, ngươi lại dám làm chuyện loại này? Ngươi thật là một súc sinh!" Trưởng chấn trợn tròn đôi mắt, nổi giận mắng: "Trưởng chấn, ngươi cũng xin mời." Lâm Tu bật cười, lại rút ra một tờ giấy bút, vô lên bàn. "Không phải, ta có thể không?" Trưởng chấn lời nói một nửa, mắt thấy Lâm Tu lại muốn cáo tử, liền thanh hô: "Ta biết, ta biết! Ta buôn lậu! Ta buôn bán buôn lậu phẩm! Ta có tội! Ta lập tức viết!" đợi được hai người viết tốt tội trạng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cảm thấy ngón cái tê dần Hai người liền bị Lâm Tu nắm bắt tay, trên giấy đệ xuống dấu tay. Thu công, hai người cỏ rửa ngủ đi. Lâm Tu sung hai người gật đầu mỉm cười, chợt xoay người rời đi. Lâm đạo trưởng, này cương thi, nói còn chưa rơi xuống đất. Đống nhiên, một đạo khí tức rung động, phía sau cương thi ầm ầm nổ tung. Sợ đến hai người kêu cha gọi mẹ lên. Sưởng rượu, nín thở phù, cựu thúc mắt sáng như nước sáng lên một tấm đũa thiếp với trên người. Sau đó dọc theo sưởng rượu hấu môn, lẻn vào trong đó, không vài bước đông nhiên La Bàn trong tay rung động, cảm ứng được từng trận quái dị khí tức, phương hướng nhắm thẳng vào xưởng rượu hậu viện, chương 71. mươi một, Diệt Bạo Sơn, ngươi cái gì nhân vật? chương 71, mươi một, Diệt Bạo Sơn, ngươi cái gì nhân vật? Diệt Rồng, không nên để cho sư huynh làm khó dễ. nhìn thấy La Bàn phản ứng, Cựu thúc hơi nhún mày, không có mừng rỡ, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. nếu quả thật cùng A Tu nói như thế, vậy thì là không nữa nhẫn, cũng chỉ đành. Cựu thúc thở nhẹ khẩu khí, ánh mắt trở nên sắc bén, che đậy khí tức, dọc theo xưởng rượu hậu môn, một đường ẩn nấp hành tung về phía sau viện đi. Đông nhiên chỉ nghe được từng trận tất sồ soạt tốt vang động kỳ quái cựu thúc trong lòng giật mình nghiêng người sau này viện nhìn tới nhất thời chứng bắt mắt đến chỉ thấy giờ khắc này sườn diệu hậu viện to lớn mình địa bị đào ra một cái to lớn hồ sâu giờ khắc này đáy hồ lít nha lít nhít che kín chính đang bỏ sát gián độc bỏ cảm giết cùng với thận lằn cùng góc một đạo đỏ như máu tế đàn lơ lửng ở trong hồ tâm giờ khắc này chính lập loè yêu diễm hồng quang thực sự là chăm nghe không bằng một thấy cựu thúc thầm nghĩ trong lòng chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả da đầu thực sự là tà huyết trì này một hồ tử ngũ độc vật quả thực quyết đại tay chân đều sắp chút chỉ thấy âm thanh vang lên một người tuổi còn trẻ nam nhân từ trong phòng đi ra phía sau dẫn ba nam nhân chính ôm từng cái từng cái thùng lớn đoàn người đi tới hô lớn trước ào ào ào đầy trời ngũ độc như mưa bay là tà hạ xuống tình cảnh rất khủng bố giáo đồ cựu thúc nhìn cái kia từng cái từng cái nối đuôi nhau mà ra người sửng sốt trước mắt tất cả mọi người thống nhất ăn mặc vải xám trường bảo này không phải ngô thần phụ thủ hạ giáo đồ sao làm sao sẽ là bọn họ trước ở giáo đường căn bản là không cảm giác được hơi thở của bọn họ được rồi nhanh liệt trận đầu linh giáo đổ hơi vung tay trận mọi người tứ tán ra quay trung quanh tứ phương hồ lớn đông nam tây bắc sắp xếp trận ngồi xếp bằng mà xuống từng đạo từng đạo âm dương khí trong chớp mắt lượn lờ mà lên đạo sĩ cựu thúc lông mày nhíu chặt chỉ cảm thấy một trận quái gì. trước mắt từng cái từng cái trên người mặc trường bảo giáo đồ triển khai khí cùng ngồi xếp bằng đều là đạo môn pháp tắc không có sai đám người kia tuyệt đối là âm sơn môn người đều là giả trang tây dương giáo đồ trước có điều là dùng cái gì ẩn nấp trong cơ thể âm dương khí âm mục nộ âm thủ oán y địa kim não âm thủy phiền bốn tiếng gầm lên nổ vang bốn đạo âm hát phủ lục lơ lửng ở tứ phương vị chỉ thấy trong hồ sâu độc vật trong nháy mắt đỉnh trệ hành động trung tâm nơi tế đàn điên cùng tràn ra mãnh liệt tạ khí phóng lên trời đồ long đạo trưởng nên ngươi đầu lĩnh giáo đổ ánh mắt hung ác nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy một bóng người cắt phá trời cao hạ xuống chính giữa tế đàn kim cương ngồi xếp bằng chính là đồ long đạo trưởng âm hỏa hận đồ long đạo trưởng sắc mặt lạnh lùng vung lên một tấm bửa một đạo ngọn lửa hừng hực sáng lên bay lên giữa không trung đứng lơ lửng ngũ độc phù lên khu di nata. ngũ độc công tâm Đồ Long đạo trưởng bấm lên chỉ quyết, liên điệm tâm, can, tỳ, phổi, thận, chậm gầm lên một tiếng, âm dương khí điên cuồng bạo phát. Chỉ thấy, tế đàn bốn phía lít nha lít nhít ngũ độc vật, ầm ầm vỡ vụn. Đầy trời màu đỏ tươi dâng lên mà ra, giống như mưa to, ngũ độc huyết tế. Khải. Đồ Long đạo trưởng dựng thẳng lên kiếm chỉ, lăng không mà lên. Chỉ thấy năm đạo độc phủ dung hợp một nơi, giống như phi kiếm bay nhanh, gây nên một cái đầm ngũ độc huyết. Chật. toàn bộ hồ lớn bắt đầu sôi trào. Máu đỏ tươi sắc điên cuồng bốc hơi lên, hóa thành một đạo đạo âm tà chi khí. Quân quanh với chính giữa tế đàn, một đạo hắc quang dần dần ngưng tụ mà lên. Gần đủ rồi." Đồ Long đạo trưởng thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, hài lòng nói, "É e sợ không thể như ngươi ý." Nhẹ nhàng âm thanh từ hậu viện ở ngoài vang lên. Trước mắt, từng đạo từng đạo diệu hùng hoàng nhỏ như lưới dao sắc, bay nhanh hướng về trong hố sâu tâm tế đàn. "Tư, tư." xôi trào. con đường khói trắng bốc hơi lên, toàn bộ tế đàn bắt đầu rung động. Nguyên bản mới vừa ngưng tụ mà lên hắc quang, bắt đầu tiêu tan. "Ai?" Đồ Long đạo trưởng trong lòng căng thẳng, mắt mạ hung quang Này thật vất vả mới vừa ngưng tụ ngũ độc huyết tế, liền như thế bị quấy dậy. Dết Rồng, ngươi quá để ta thất vọng rồi." Cửu Thúc chậm rãi bước vào sưởng rượu hậu viện, trên mặt mang theo tiếng lối nhưng ánh mắt sắc bén. "Ngươi." Đồ Long đạo trưởng trong lòng run lên, ánh mắt lóe lên đến. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có gì để nói, lại là cái tên nhà ngươi." Đầu lĩnh giáo Đồ Thoan đứng dậy đến, nội trận Lôi đỉnh giận dữ hét. "Đừng tìm hắn phí lời. Nếu biết, vậy thì giải quyết hắn." Mặt khác ba tên giáo đồ, trong nháy mắt cùng đầu lĩnh giáo đồ sẽ cùng. "Các ngươi còn chưa đủ tư cách." Cửu Thúc liếc chéo một ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh có điều bốn cái nhân sư tầng năm thôi trước cho đủ người mặt mũi ngày hôm nay có thể không lưu lại được ngươi đầu lĩnh giáo đổ gầm lên mà lên một đạo ngũ độc phủ sáng lên ngũ độc thuật mặt khác ba tên giáo đổ cùng kêu lên gầm lên gây mũi mùi đặc biệt vung lên mạnh liệt tâm khí nhất thời hóa thành khói đen che ngập bầu trời nhằm phía cựu thúc phá cựu thúc hời hận vung vẩy kiếm gỗ đảo âm dương khí lưu chuyển khói đen khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình chuyện này đầu lĩnh giáo đổ sững sở trợn tròn cả mắt cái tên này xảy ra chuyện gì các ngươi không phải là đối thủ của hắn rời đi trước Đồ Long đạo trưởng nói, đột nhiên thôi thúc khí tức, đi không được, Phong kinh phủ, cựu thúc trong tay chẳng biết lúc nào sáng lên bốn đạo phù lục, giống như bốn đạo lưu quang, chạy như bay, trước tiên lui, đầu linh giáo đổ trong lòng cả kinh, trước một bước ra bên ngoài chạy trốn, có thể mới vừa nhấc chân, thân thể run lên, phù lục động nhiên phong với tâm môn, nhất thời chỉ cảm thấy thân thể như nứt ra, đổ rào rào vài tiếng, bốn cái giáo đổ khinh đảo trong đất, đồ Long đạo trưởng, mau ra tay, lo lắng làm gì, đầu linh giáo đổ run rẩy bắt đầu kêu gào tại sao ngươi muốn lần lượt cản trở ta đồ long đạo trưởng dường như không nghe giáo đồ kêu gạo hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cựu thúc cả giận nói sư phó khi còn sống lo lắng nhất chính là ngươi ngươi hiểu cựu thúc trong mắt lóe ra một vệ không đành lòng thở dài nói chuyện cười ta tính là thứ gì lại nói đồ long đạo trưởng dừng một chút khinh thường nói mao sơn lại tính là thứ gì âm sơn môn gặp tàn sát đạo môn sáng tạo một cái hoàn toàn mới đạo giáo người điên cựu thúc nhũ lên lông mày ánh mắt càng sắp bén sư minh người cái gì cũng không hiểu đồ long đạo trưởng cười gần lên đien cuu thuc nhiu len long may anh mat cang sac ben su hét một tiếng thiên địa vô cực càn khôn tà pháp dao toàn bộ hố lớn bên trong ngũ độc huyết sôi trào không ngừng trong phút chốc hóa thành gào thét biển máu che ngập bầu trời tập kích hướng về cựu thúc u mê không tỉnh cựu thúc hơi nhúm mày liên tục sau này rút lui trong tay sáng lên một tấm bửa bay nhanh phủ giờ khác này ngũ độc huyết chính là nhất là âm tả thời điểm đối kháng chính diện gặp tiêu hao không ít âm dương khí chờ ta lần thứ hai bước lên mao sơn chính là mao sơn này người lâm cựu cũng trốn không thoát chỉ nghe cách đó không xa vang lên một tiếng cười giận dữ không được tiểu thúc nhìn phía ngũ độc huyết sau khi Đỗ Long đạo trưởng dĩ nhiên chạy trốn, không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt vô cùng ngũ độc huyết dĩ nhiên sôi trào, tập kích mà đến. Sưởng rượu ở ngoài, đến mau mau thông báo ta thất. Đỗ Long đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị, nhíu chặt lên lông mày, chính mình cũng không nốc, chính diện cùng lâm cựu va chạm, không chết cũng bị thương. may ngũ độc huyết tế còn có thể triển khai, bằng không muốn chạy trốn có thể không như thế dễ dàng. Đỗ Long đạo trưởng rời đi sưởng rượu, bay nhanh hướng về giáo đường, có thể mới vừa ngoại trừ sưởng rượu không hai bước, đột nhiên dừng lại chân, chỉ nhìn thấy một bóng người bồng bềnh rơi vào phía trước, ngăn cản đường đi tiếng cười du dương với đêm đen, còn diệt mao sân đây, nhìn ngươi cái kia tổn sắc. chương 72, mười bước bên trong, quyền càng nhanh hơn. chương 72, mười bước bên trong, quyền càng nhanh hơn. lại là tiểu tử ngươi, đồ long đạo trưởng sưng sở, chỉ thấy trước mắt người tới, càng là lâm tu. giờ khắc này chính mặt tươi cười, nhìn mình trầm trầm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quái dị. đúng gì và không phải. lâm tu buông tay nói, hơn nửa đêm không đi ngủ, hướng về chỗ nào đi đây. tiểu tử, không muốn chết liền cũng ngay. đồ long đạo trưởng tuoi cuoi nhin minh cham cham chi cam thay cáo một tiếng, lần thứ hai chạy như bay lên. Lâm Cửu không bao lâu nữa liền sẽ đuổi theo. Nếu như cùng tiểu tử này nhiều dây dưa, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Ngũ Lôi chú, Lâm Tu khẽ quát một tiếng. Phu lúc sáng lên, đống quần quần lôi đình bỗng nhiên đánh vào Đồ Long đạo trưởng con đường phía trước. Giết Lâm Cửu bảo bối đồ đệ, hắn sẽ như thế nào? Đồ Long đạo trưởng dừng lại chân, xoay người lại nhìn về phía Lâm Tu. Trong mắt hung quang lấp lóe. Nếu ngươi muốn ngăn, vậy liền đem mệnh lưu lại. Ai? Lâm Tu nhũ mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi. Đồ Long đạo trưởng lập tức bị sạt trụ, nhíu lên lông mày. Không biết nói chuyện liền không cần nói, tiếm nhiều nhiễu, ai nghe hiểu được? Lâm Tu đầy mặt trách tội, một bộ giáo dục đứa nhỏ rắn dấp, sẽ nát ngươi miệng. Đồ Long đạo trưởng một luồng tức giận cuồn cuộn, trong nháy mắt thôi thúc một đạo bay nhanh phủ, bay người mà đi. Ai, giết rồng sư thúc, nữ nhân mới nói sẽ nát miệng. Gia nhập tâm sơn môn còn muốn tự cung sao? Lâm Tu đầy mặt ý cười, lắc lắc đầu cảm thán lên. Dù cho ngươi có nguyên tố khí, cũng chỉ là một số nhân sư. Đồ Long đạo trưởng xuất hiện ở Lâm Tu trước mặt, trong mắt sát ý nhảy nhót, âm dương khí chút xuống mà ra. Vành, Và chỉ thấy trước mắt Lâm Tu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời giấy vụn, bay múa đầy trời. Chắc chỉ. Đồ Long đạo trưởng sững sờ, trong lòng hiện lên không tốt cảm giác. Đều lần thứ hai, vẫn là không biết ghi nhớ, một kích liền bị lửa. Tiếng cười vang lên. Chỉ thấy Lâm Tu bóng người xuất hiện ở một căn nhà trệt mái hiên bên trên. Trong tay mấy đạo phù lục sáng lên. Địa chiến phù. Lên. Ầm ầm ầm. Đồ Long đạo trưởng dưới chân run lên. Đông nam tây bắc tứ phương, mặt đất rung động. Giống như lao tù bao khỏa mà đến. Tiểu tử ngươi, vẫn là không hiểu địa sư cùng nhân sư tranh lệnh. Đồ Long đạo trưởng cười lạnh một tiếng, thôi thúc khí tức. Ầm. Toàn bộ mặt đất bắt đầu bạo phá rung động. Địa chiến phù hết mức nát tan lam đường này cũng là địa sư tầng 2 mà não đã tới dần lâm tu bóng người bỗng nhiên hiện lên với đồ long đạo trưởng trước người đẩy mặt xem thường còn dám gần người đồ long đạo trưởng trong mắt sát ý nồng nặc cười giận dữ lên trong tay kiếm gỗ đạo âm dương khí lưu chuyển bỗng nhiên đâm hướng về lâm tu lúc này không phải là chắc chỉ ngươi có thể dài một chút tâm đi giết giống a lâm tu vung lên khoe miệng đứng tại chỗ căn bản không tránh né chỉ thấy mũi kiếm đâm hướng về lâm tu trước mắt đồ long đạo trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng dưới chân bị một cái thừng nhỏ khóa lại đi xuống một quăng cho mèo đồ long đạo trưởng mũi kiếm xoay một cái bổ về phía thường nhỏ Bình. một tiếng leng keng chỉ thấy thường nhỏ kiên cố sau một khắc kịch liền xung lực hiện lên đồ long đạo trưởng ầm ầm ngã xuống đất không thể ngươi làm sao bây giờ đến đồ long đạo trưởng trong mắt tràn đầy kinh ngạc này thường nhỏ dĩ nhiên là một cái pháp khí rót vào âm dương khí một kiếm dĩ nhiên không có phá tan có thể căn bản là không nhận ra được bất kỳ khí tất gì lâm tu làm sao có khả năng thôi thúc phát khí thật sự cho rằng địa chiến phủ là khóa ngươi đại nghiệm chợ đây lâm tu nhét miệng nợ nụ cười tay vung một cái Ngũ hành trảm phách kiếm lấp lóe, bắn mạnh hướng về Đồ Long đạo trưởng, âm dương khí rung động. Không được. Đồ Long đạo trưởng trong lòng run lên, liền đứng dậy thời gian đều không có, nằm trên đất liền bấm nổi lên kiếm chỉ gầm lên, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sao động âm dương khí, ra bên ngoài điên cuồng tập kích. Ầm, ầm. Liên tiếp hai tiếng bạo phá nổ vang, ngũ hành trảm phách kiếm rốt cục dừng lại. Có thể Đồ Long đạo trưởng lật đổ đứng dậy đến, chỉ thấy Lâm Tu tay không xông về phía trước. Ngỡ ngẩn, ngươi làm là đánh nhau ẩu đả. Đồ Long đạo trưởng sắc mặt hung ác, nhưng không có manh động mà là âm thầm thôi thuốc cơm dương khí phòng bị sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ tiểu tử này quá âm hiểm mười bước ở ngoài đạo thuật nhanh mười bước bên trong quyền càng nhanh hơn lâm tu nét miệng cười lên trong đêm tối nụ cười vô cùng sán lạ chậm một quyền vung lên hạ xuống vành Và một tiếng vang trầm thấp đồ long đạo trưởng thậm chí không phản ứng lại bạo chừng hai mắt đau uống. chỉ nghe lồng ngực cầm ầm tiếng vang lên sau một khắc bay ngược ra ngoài giống như diều đất dây mạnh mẽ đánh vào trên vách tường chầm rãi lướt xuống gây nên một chỗ bụi mù người Đỗ Long đạo trưởng mới vừa há mồm, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau đớn, hô hấp cũng sẽ không tiếp tục thông thuận, cũng đánh lên sáng lên. Không thể tin tưởng mà nhìn cách đó không xa Lâm Tu. Làm sao có khả năng? Nguyên bản phòng ngự Lâm Tu ám chiêu cùng đạo thuật, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này thật chính là vật lộn. Bình thường một quyền, giống như vạn cân lôi đỉnh. Tiểu tử này là cái gì quái vật? Hạng Vũ chuyển thế? Còn nói đến ra nói a, gọi điện thoại gọi đại phu đi. Lâm Tu vẫy tay, đầy mặt ý cười, chậm rãi tiến lên. Nay hắc cương cấp bậc thể chất, thật không phải nắp, nhưng còn chưa đủ nói rồi một quyền đấm chết liền muốn một quyền đấm chết còn phải tiếp tục tăng lên mới được thiên địa vô cực mượn pháp khắc khắc khắc đồ long đạo trưởng muốn thôi thúc khí tức có thể ngực như lửa đốt âm dương khí dĩ nhiên đang ngưng tụ trong nháy mắt tiêu tan ra thiên địa đúng không lâm tu đi tới đồ long đạo trưởng trước mặt một quyền mạnh mẽ nện xuống và ảnh a đồ long đạo trưởng đau hướng lên ngực xương hoàn toàn vỡ vụn giờ khác này sủi lơ đến giống như một cái chó chết vô cực đúng không lâm tu vung lên trần đột nhiên một đạp. a đồ long đạo trưởng lại như vòng lăn như thế Bị Lâm Tu một cước đạp đến lan lộn, lần thứ hai đụng vào tường. Muẫn pháp đúng không? Càn khôn đúng không? Lâm Tu một quyền lại một quyền, thật giống là Du côn lưu manh, bắt nạt lương dân. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Đồ Long đạo trưởng cả người đau cắt, suy nhược mà kêu dây lên. Hai mắt sợ hãi nhìn Lâm Tu, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Đây là đạo sĩ sao? Đây là á bá. Địa sư mạnh như vậy, thân thể nhất định rất cường tráng chứ? Lâm Tu ngồi sồm ở Đồ Long đạo trưởng trước mặt, khinh bị ra mặt, vung lên đống cắt đại nắm đấm cơ cơ. Ngươi nảy ra cười, ta giết ngươi. Đồ Long đạo trưởng rít gào lên, vừa bên trong khí tức đã sớm hỗn loạn nơi nào còn triển khai ra được đạo thuật cháu đi thăm ông nội đây giết z, z z lâm tu biếu môi lại là một quyền hạ xuống lạnh lùng nói tả thất là ai ở đâu a tiểu tử ngươi trở a nói còn chưa dứt lời thân thể run lên đồ long đạo trưởng trong lòng đã trúng một quyền nhất thời cũng đánh khí lạnh đầy mặt đỏ lên con ngươi bạo trận lên dường như muốn rơi xuống đất đi a a tu người đang làm gì tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ âm thanh xuất hiện ở phía sau chỉ thấy cựu thúc chạy nhanh đến bỗng nhiên dừng lại chân chân mắt ngất mồm nhìn phía góc xo so tại một tồn một nằm hai bóng người chương 73. huyết tin phủ giáo đường di động chương 73, huyết tin phủ giáo đường gì động có nói hay không lâm tu dường như không nghe thấy cựu thúc cẩm thành vẫn như cũ từng quyền từng quyền hoành đồ long đạo trưởng chuyện này cựu thúc ngốc ở tại chỗ chỉ cảm thấy cảm thấy một trận tê cả da đầu trước mắt lâm tu ở đâu là cái tia chơi bảo tiểu từ túi quả thực là cái hung thần áp sát địa đầu xả cái kia hung hăng đánh đập quả thực coi trời bằng vung người người muốn chết lâm cựu cũng phải chết mao sơn tất cả đều phải chết chờ xem đồ long đạo trưởng kêu jen đo uống đầy mặt giữ tợn điên cuồng lên chết không được một điểm vẫn là ngươi lên trước đường đi lâm tu đĩu môi vẫy vây tay chật thôi thúc ngũ hành tráng phách kiếm nếu hỏi không ra tin tức ngươi cũng hết tác dụng rồi a tu cựu thúc phản ứng lại hô to một tiếng bước nhanh đi lên phía trước sư sư minh đồ long đạo trưởng nhìn thấy người tới ánh mắt lóe lên nhất thời run giọng nói cứ mạng dết rồng sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế cựu thúc đi tới trước mặt hai người túi đầu vừa nhìn lông mày không ngừng được ngăn lại rồng dáng dấp thế thảm cả người dính đầy vết máu cùng cho đất từ lâu thoi ta biết sai rồi sư minh ta cũng không dám nữa đồ long đạo trưởng môi run đầy mắt cầu xin tay run run đưa về phía cựu thúc ngươi cựu thúc nhữ mày đến càng sâu ánh mắt lóe lên đến nhìn trước mắt thê thảm sư đệ, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên đồng môn cùng sư sư đệ a sư minh ta cùng ngươi về mao sơn ta ăn ăn ta thật sự biết sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đồ long đạo trưởng nhận biết cựu thúc dao động trong mắt mịt mở nhấp đoán một tia sáng sửa tay lén lút hướng về trong lồng người thân chợt liên thanh cầu xin tha thứ ta không có như ngươi vậy sư đệ cựu thúc ngữ khí như chặt đinh chém sắt có thể chuyển đề tài ngươi là đến muốn áp tải bên trong chờ mau sơn xử lý được được hết thể đều nghe sư vinh. đồ long đạo trưởng thân thể rung động ồ ô, ô thấp giọng nước nở lên cựu thúc thở dài chấm giọng nói sớm làm gì đi tới ngươi Phốc. nói còn chưa dứt lời chỉ nghe một tiếng lanh lảnh muộn xạ xỉ mị văng lên lâm tu mặt không hề cảm xúc một kiếm đâm vào đồ long đạo trưởng trái tim gọn gàng nhanh chóng đồ long đạo trưởng bạo trừng hai mắt trong mắt tràn đầy sự thù hận trừng trừng khóa ở lâm tu trên người đầu lại đi không còn khí tức. Ken, ký chủ đánh chết địa sư tầng 2 Tạ Tu, thu được điểm công đức 200 điểm. Cửu Thúc sững sờ, trận trừng bắt mắt kinh hô, "A Tu, ngươi làm gì?" "Sư phó, ta cùng Định Định học được một điểm tâm lý học, hắn cảm tình bắt cóc ngươi đây." Lâm Tu xoay tay một cái, gọn gàng thu hồi ngũ hành trảm phép kiếm, không để ý chút nào. Sư phó đối với Đồ Long đạo trưởng có cảm tình, hơi có chần chờ. Có qua môn có không được một điểm. Nhân tử đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình đối với Tạ Tu không có gì hay khác khí. "Ngươi?" Cửu Thúc trong mắt hiện lên một tia tức giận, chợt hóa thành bất đắc dĩ trách nói nên áp tải mao sơn tái thẩm nhất thẩm sư phó ngươi xem cẩn thận lâm tu nhẹ đá đồ long đạo trưởng bộ dưới chỉ thấy đồ long đạo trưởng tay từ trong lòng lướt xuống bàn tay mở ra một đạo đỏ như máu phủ lục hiện lên huyết tin phủ hắn nghĩ thông suất biết tá thất cựu thúc không dám tin tưởng con mắt của chính mình trân muốn nói người sắp chết lời nói tốt lành có thể rất rồng dĩ nhiên chết đến nơi rồi còn muốn cho âm sơn môn mật báo tin tức cựu thúc vô vỗ lâm tu lúng túng nói sư phó trách văn ngươi nói còn chưa dứt lời đông nhiên đồ long luot xuong ban tay mo ra mot đao đo nhu mau phu luc hien len huyet tin phu han nghi thong suốt biet ta that cuu thuc khong dam tin tuong con mat cua chinh minh tran muon noi nguoi sap chet loi noi tot lanh co the rat rong di nhien chet đen noi roi con muon cho am son mon mat bao tin tuc cuu thuc vo vo lam tu lung tung noi su pho trach qua nguoi noi con chua dut loi đong nhien đo long đao truong trong tay huyết tin phủ sáng lên một ánh hào quang phóng lên trời, ở giữa trời cao long lanh yêu diễm hùng quang. xảy ra chuyện gì? Cựu thúc ngắm nhìn một phía, lại không phát hiện bất kỳ hình bóng. có thể chết rồi đồ long đạo trưởng, làm sao có khả năng thôi thuốc huyết tin phủ? lan ra đây. lâm tu lông mày thái thanh đồng sáng lên, trong ngay mắt định vị ở phía sau không tới 10 mét ở ngoài. ngũ hành trạng phách kiếm một tiếng lên keng, cắt phá trời cao chạy như bay. chỉ nghe từng tiếng kinh ngạc thốt lên, bốn bóng người liên tục lui nhanh, hiện lên ở lâm tu cùng cựu thúc trước mắt. là các ngươi. cựu thúc hơi nhún mày trước mắt bốn người, chính là trước bị phong ở sưởng giệu hậu viện bốn cái giáo đồ. Vừa nãy vội vàng truy đuổi Đồ đổ Long đạo trưởng, đúng là cho bọn họ chạy ra. Lâm Cửu, còn có ngươi, Lâm Tu. Giáng to gan hỏng rồi Âm Sơn môn kế hoạch, các ngươi, a. Đầu lĩnh giáo đồ chính rêu giao lên, ngực một thanh kiếm gỗ đảo đẩm xuyên. Âm Sơn môn có phải là đều không sợ chết ta? Không để yên. Lâm Tu hiện lên ở đầu lĩnh giáo đồ bên cạnh, nhẹ nhàng nâng tay, rút ra ngũ hành trảm phep kiếm trong mắt, gọn gàng vung một cái. Vài đạo đạo tiếng quát nổ vang. Trong khoảnh khắc, bốn tên giáo đồ không còn khí tức. Ken Ký chủ đánh chết nhân sư tầng 5 tà tu, thu được điểm công đức 30 điểm. Keng. Ký chủ đánh chết nhân sư tầng 5 tà tu, thu được điểm công đức 30 điểm. Keng. Ký chủ đánh chết nhân sư tầng 5 tà tu, thu được điểm công đức 30 điểm. Keng. Ký chủ đánh chết nhân sư tầng 5 tà tu, thu được điểm công đức 30 điểm. Hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên. Con kiến chân cũng là thịt. Lâm tu Tuyết mieng lên. Tay nhỏ vừa nhấc. Ai? Chính là 120 điểm điểm công đức. Đắc ý, A Tu, ngươi có chút. Cửu Thúc hơi cau mày, chạy lên phía trước nhìn về phía trước lâm tu trong lòng tổng cảm giác là lạ tiểu từ này còn có bén nhọn như vậy quyết đoán manh liệt một mặt thật sự có điểm không giống hình tượng có chút xoáy đúng không lâm tu gật đầu thế mi lộng nhăn nói ta cũng cảm thấy mùi vị đúng rồi cựu thúc thầm nghĩ trong lòng đây mới là a tu mà vừa nãy lâm tu quả thực xa lạ sư phó ta thấp nhận được tin tức e sợ muốn chạy trốn lâm tu nhữ mày trong lòng không thích nay có thể đều là điểm công đức đừng nóng nội đi giáo đường một chuyến thăm dò đến tột cùng cựu thúc vô vô lâm tu dẫn hướng về giáo đường phương hướng đi hai người đi chưa được mấy bước đông nhiên bệnh một tia sáng trắng từ đằng xa trên bầu trời sáng lên mao sơn truyền lệnh phủ cựu thúc ngựa đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia truyền lệnh phủ sáng lên phương hướng dĩ nhiên là a tinh cùng tiểu Nguyệt nhà sư phó đừng lo lắng nhanh lâm tu ánh mắt một lạnh trước một bước đi vội vã trong nhà tiểu Nguyệt cùng a tinh gửi qua truyền tin phủ sau đứng ở ngoài cửa chờ đợi sắc mặt hai người trắng bệnh thân thể hơi rung động trên mặt mang theo do dự giờ khắc này xa xa không ngừng bay tới kêu gạo cùng chạy trốn ở mỹ tiếng vâng là giáo đường phương hương chứ. Tiểu nguyệt trên mặt mang theo hoảng sợ, run rong nói: ngươi, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. A tinh nuốt cổ họng, ánh mắt phật phù. chính là giáo đường. ngươi nghe cái kia kêu, kêu thảm thiết. Tiểu nguyệt ngón tay khẽ run, chỉ vào phương xa giáo đường nơi. đừng nói nhảm, chúng ta nghe đại sư huynh lời nói, bảo vệ tốt nơi này là được. A tinh hít sâu lên, làm ra vẻ trấn định nghiêm túc nói: ta biết, chỉ là. Tiểu nguyệt chớp mở mắt, chần chừ nói: sư phó cùng cửu thúc ở phía sau chứ. ngươi nguyet chop mo mat chan chờ noi ý gì? A tinh trong lòng run lên, chứng bắt mắt đến. nếu như chờ một lúc làm lớn, chúng ta. Tiểu Nguyệt nhíu chặt lên lông mày, nở nụ cười khổ. Chúng ta, chúng ta vẫn phải là bảo vệ nơi này. Tin tưởng sư phó cùng đại sư Minh. A Tinh quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Tiểu Nguyệt con mắt. Chạy mau! Giết người rồi! Giết người rồi! Cứu mạng! Nhẹ nhàng tiếng vang từ đằng xa bay tới, chui vào A Tinh cùng Tiểu Nguyệt trong hai Chương 74, người mặc áo đen đột kích, người quen cũ. Chương 74, người mặc áo đen đột kích, người quen cũ. Tiểu Nguyệt một giật mình, trừng bắt mắt hô: Sư Minh, ngươi có nghe hay không? đều do ngươi miệng xui sẹo, nói cái gì đến cái gì. A Tinh mặt trong nháy mắt quá trắng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Chúng ta còn, Tiểu Nguyệt nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng bạo phá nổ vang, tiêu gạo cùng kinh hoàng thành cảng to rõ. Tiểu Nguyệt cùng A Tinh liếc mắt nhìn nhau, đều tròn tại chon đi, không thể cho sư phó mất mặt. Mẹ kiếp, A Tinh cắn răng một cái, tức giận mắng một câu, bước lên nắm đấm đuổi ra ngoài đi. Sư Minh, ngươi chờ ta một chút. Tiểu Nguyệt hoang mang lo sợ, qua lại đi rồi hai bước, lúc này mới vội vàng đuổi theo A Tinh. ảnh lại là một tiếng nổ vang, cuồn cuộn khói bụi từ đằng xa cuốn lên. Nếu không, chúng ta vẫn là tin tưởng sư phó cùng đại sư huynh. A Tinh nhất thời dừng bước, quay đầu lại hướng Tiểu nguyện hô. "A Tinh, A Tinh, bên kia xảy ra vấn đề rồi." Chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy lên đến đây, chỉ vào phía sau kêu to. "Trương Thẩm, ngươi cùng ta nói, ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải đạo sĩ sao? Cường thi đều đối phó được, còn đối phó không được ngươi." Trương Thẩm trứng bắt mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm A Tinh. "Ngươi, ngươi, không phải ngươi là quỷ a?" Như là phát điên, khắp nơi muốn giết người. "Đi, đi." Tiểu nguyện chúng ta tiến lên. A Tinh dẫn Tiểu Nguyệt vội vã chạy về phía trước đi. Không phải cương thi, cái nào còn có cái gì tốt sợ. Hai người đi vội vã, chỉ thấy trên đường không ngừng có chạy trốn người. Chạy, đều là phân. Cười gần thanh trong đêm đen văng lên, chỉ thấy một đạo mặc áo bào đen bóng người chạy nhanh đến. Âm dương khí trong khoảnh khắc ngưng tụ, đánh về chạy trốn đám người. Tiểu Nguyệt, nhanh. A Tinh hơi nhướng mày, xông lên phía trước, rút ra một đạo khu tả phủ. Tiểu Nguyệt theo tiếng mà lên. Hai người ánh mắt sắc bén, thôi thúc âm dương khí. Hai đạo khu tả phủ sáng lên hình thành một đạo loại nhỏ trừ tà trận che ở đoàn người phía trước. Và hành. một tiếng nổ vang, trừ tà trận trong nháy mắt vỡ tan, đả kích cường liệt tập kích mà đến, tiểu nguyệt cùng a tinh bị sung kích đến liên tục trận lui. mạo sơn đạo sĩ đến rất đúng lúc, các ngươi huyết càng tiện dụng. âm lanh âm thanh vang lên, người mặc áo đen chạy như bay tới, đứng ở trước người hai người. a sư sư minh tiểu nguyệt dương mắt vừa nhìn chỉ thấy trước mặt người mang một bộ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, sợ đến một giật mình, vội vã trốn đến a tinh phía sau. người người này tà tu, ban ngày ban mặt lại dám giết giết người. A Tinh tay chân lùi cuống, lôi kéo cổ họng lung tung hô. Sư Minh, hiện tại là đêm kia. Tiêu Nguyệt thấp giọng nói thầm. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? A Tinh chừng Tiêu Nguyệt một ánh mắt, tức giận nói. Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Tiêu Nguyệt một mặt mê man, hỏi. Hiện tại nên làm gì? A Tinh trắng Tiêu Nguyệt một ánh mắt, đột nhiên rút ra một tấm bừa. Hô, chạy. Tiếng sấm nổ vang. Ngũ lôi chú sáng lên, rơi vào người mặc áo đen, buồn cười. Người mặc áo đen cười khẩy, khí tức lưu truyền. Nguyên bản liền bạc được tiếng sấm, trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Chuyện này a tinh trận tròn cả mắt liền vội vàng xoay người chạy trốn trước tiên bắt các ngươi mau sơn chuyện xấu rác rưởi khai đao người mặc áo đen thân hình lõi lên chạy như bay tiểu Nguyệt chính chạy thắng gấp một cái phía sau a tinh không phản ứng lại hai người đụng vào nhau tiểu Nguyệt, ngươi liền biết chuyện xấu a tinh kêu đau đớn lên tức giận nói sư minh hán hán đến rồi tiểu nguyện lảo đảo hai lần ổn định chân chỉ về đằng trước không biết lúc nào người mặc áo đen roi tieu Nguyệt lao đao hai lan nhiên ngăn cản con đường phía trước song đời a tinh trong lòng mắt lạnh người ngốc trụ chỉ cảm thấy mãnh liệt khí tức đang không ngừng lan tràn mà đến tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn sư minh làm sao bây giờ làm sao bây giờ chờ chết ta đã sớm cùng ngươi đã nói không nên tới không nên tới ngươi không phải không nghe a tinh sắc mặt trắng bệnh chậm rãi sau này rút lui đây chính là danh môn chính phái sao trong lúc nguy cấp cho căn chó thực sự là buồn cười người mặc áo đen cười gần lên trợn ánh mắt lóe lên hiện lên sắc ý âm dương khí trong khoảnh khắc buộc phát ra còn lo lắng đi mau a a tinh đột nhiên đẩy một cái bên cạnh tiểu nguyện đánh lên phủ lục sông lên phía trước đại trượng phu chết có ý nghĩa không đúng ta còn là một số a nên chết quá đáng tiếc an nhi đời sau gặp lại sư minh tiểu nguyệt kêu lên sợ hãi bị dọa đến từ lâu đầu chống không giờ khác này ngủ cùng ngục cùng ngục trên đất lăn lộn hai vòng trong khong gio khac nay cung phục hồi tinh thần lại đi a tinh xung tiểu nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng chật toàn lực thôi thúc khí tức ngũ lôi chú thật cảm động chỉ tiếc ngươi là cái màu sơn ra rưởi người mặc áo đen trong mắt tràn ngập cân nhắc trao phúng tiếng cười lạnh văng lên sau một khắc khí tức hóa thành lưới dao sắc đâm thẳng hướng về a tinh sư phó đại sư minh giúp ta báo thủ đỗ nhi bất hiếu đi trước một bước a tinh toàn lực triển khai bên dưới phù lục sáng lên tiếng sấm chập trợn hoàn toàn không thành hình hung manh ác liệt khí thức dĩ nhiên vọt tới trước mặt kết thúc chết người mặc áo đen một tiếng cười gằn tràn ngập hưởng thụ địa nhìn chằm chằm a tinh a tinh sư phó lại như vậy dạy ngươi ngủ lôi chú tiếng cười vang lên xa xa một tấm đũa sáng lên tư tiếng sấm lên chỉ thấy a tinh trước người không thành hình tiếng sấm trong khoảnh khắc sao động nổ vang và bạo pha cuốn lên từng trận điên cuồng lỗi định không những không có suy yếu, trái lại càng thêm sao động. xông thẳng người mặc áo đen. xảy ra chuyện gì? người mặc áo đen liên tục lui nhanh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, chỉ thấy xa xa bồng bềnh mà tới bóng người, rốt cục rơi xuống đất đứng a tinh củng tiểu nguyện trước người, đeo kiếm mà đứng. đại sư minh. a tinh củng tiểu nguyện châm miệng một lời, đầy mắt mừng rỡ, bắt đầu kêu gào. biết điều. lâm tu vung vung tay, nhìn chằm chằm cách đó không xa người mặc áo đen, cười nói, sư phó, cho hắn trên điểm màu sắc. hà, người mặc áo đen xứng sở, cảnh giác quan sát bốn phía. đương nhiên, sau lưng mát lạnh. Âm dương khí mãnh liệt mà đến. Không được. Người mặc áo đen đột nhiên xoay người, toàn lực tránh né. Chỉ thấy Cửu Thúc tay lên kiếm xuống. Dù cho tránh né đến nhanh hơn nữa, cũng bị lan đến nửa phần. Giang rắc. Mặt xanh nhanh vàng mặt nạ vỡ vụn. Một cái khuôn mặt quen thuộc hiện lên mọi người ở trước mắt, chương 75, Thiên Lôi Phá, Ngũ Độc Huyết Tế lại mở. Chương 75, Thiên Lôi Phá, Ngũ Độc Huyết Tế lại mở. Nô Thần Phụ. Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, kinh hô. Chỉ thấy Tạ thất sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung quang nhảy nhót. Nơi nào còn có nửa phần Ngô Thần Phụ hiền lành cùng ôn hòa. Sư phó cài gọi hắn tà thất lâm tu đầy mặt cân nhắc đúng là không có quá to lớn kinh ngạc trước cái kia mấy cái giáo đồ xuất hiện đã giải thích vấn đề chỉ là này ngô thần phụ ẩn giấu đến thật sâu mao sơn rắt rưởi thật đáng ghét tà thất ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ trong lòng không được nhất thời âm dương khí nhất thời toàn lực thôi thúc lần nào đến đều đến như thế đúng lúc rõ ràng chỉ thiếu một chút cương thi liền muốn đột phá địa sư tầng một lâm tu xứng sở cảm thụ tà thất khí tức lúc này ngược lại kinh ngạc lên cái tên này trước cùng đồ long đạo trưởng đối thoại vênh tang 1. lam tu xung so cam thu tự gắc thần thoai venh vao tu đac than khi phi phạm con cái gì âm sơn môn hát sát làm nửa ngày còn không bằng đồ long đạo trưởng a tu chớ khinh thường luyện thi một mạch đa số dựa vào không phải là mình cựu thúc vội vã nhắc nhở luyện thi một mạch chăm chú với cương thi tình cờ thêm vào chút quỷ quái tự thân tu vi tự nhiên không như hắn chăm chú đạo của chính mình sĩ có thể một người một cương thi phối hợp nhưng có thể phát huy vượt xa chính mình cảnh giới thực lực lao đông tây ngươi biết là tốt rồi ta thất cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu thúc trong tay một tấm bửa sáng lên hắc khí nhất thời dân lên mà ra a tinh tiểu nguyện dẫn bình dân lui lại cựu thúc vẫy tay thúc giục một tiếng trận sáng lên phủ lục phải a tinh cùng tiểu nguyệt liếc mắt nhìn nhau chợt xoay người rời đi dẫn dắt chạy trốn đội ngũ lui lại ngũ đốc khí tà thất gầm lên một tiếng Âm đen khí tức giống như cồn phòng gào thét hướng về kiểu thúc triển khai trong nháy mắt thân hình lóe lên xông thẳng lâm tu a tu cẩn thận kiểu thúc lập tức nhận ra được tà thất ý đồ trong nháy mắt phá tan khói đen truy đổi tiến lên bị làm quả hứng đúng. lâm tu đứng tại chỗ vung lên khỏe miệng căn bản đều không có nửa phần tránh né dáng vẻ trước hết giết người này tiểu nanh vớt tà thất cười gần lên tay nằm kiếm quyết một đạo tà khí bình địa mà lên có thể sau một khắc tà khí trong khoảnh khắc tiêu tan chỉ thấy một đạo sợi tóc to nhỏ dây thừng đồng nhiên khóa lại tà khí hai tay cái gì tà thất xứng sở chứng bắt mắt đến căn bản là không nhận ra được bất kỳ khí tức gì gọn sóng nay pháp khí lúc nào xuất hiện sư phó tiếp bóng lâm tù thân hình lấp lóe giờ khác này xuất hiện ở tà thất trước mặt lăng không một cước đánh bắn và ảnh a tiêu thảm thiết như tàn nát cói lỏng nổ vang tà thất giống như nhục trí quả bóng bay ngược ra ngoài tiểu từ ngươi cửu thúc thậm chí không phản ứng lại. Chỉ thấy một đạo sao băng chạy như bay tới. Vội vã lướt người đi né tránh. Ầm. Mặt đất bị đánh ra một đạo hố sâu. Tà Thất co quắp với trong hố tâm, hai mắt bạo trừng. Chỉ cảm thấy cảm thấy cả người nóng bỏng, thật giống bị cự đố trọng kích quá. Không thể tin tưởng địa nhìn phía Lâm Tu. Tiểu tử này, một cái nhân sư tầm 7, triển khai pháp khí quỷ dị thì thôi. Này sức lực toàn thân, thậm chí muốn so với cương thi nếu như hung tàn. Cái tên này là đạo sĩ sao? Sư phó, ngươi không lên đạo nhi a? Lâm Tu mặt tươi cười, nhìn Tà Thất một ánh mắt, chỉ cảm thấy mất hứng. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, đừng quá bất cẩn. Cựu thúc vung vẩy kiếm gỗ đảo, liếc nhìn mắt Lâm Tu, chợt bay nhanh hướng về Tả Thất. Không được, lại mang xuống, toàn xong xuôi. Tả Thất cắn răng trong lòng thầm mắng, từ trong lòng móc ra một viên đỏ như máu viên thuốc, đột nhiên nuốt vào. Bạch, từng đạo từng đạo đỏ như máu khí tức, đống nhiên sung Tả Thất trên người buộc phát ra, khủng bố âm khí xôn xao. Trong máy mắt, khí tức dĩ nhiên vọt tới Cựu thúc cùng Lâm Tu liên tục rút lui. Phệ hỗn hoàn, cái tên này muốn liều mạng. Cựu thúc kéo muốn hướng về trước Lâm Tu, sau này rút lui. Sư phó, này thứ độ gì? lâm tu trên mặt mang theo ý cười không những không sợ trái lại trở nên hưng phấn lần này hiểu được chơi cùng tụ huyết sát khác thường khúc cùng công tuyệt diệu cái tên này quả thực điên rồi cựu thúc nhuếm mày phệ hôn hoàn cực kỳ quý giá dù cho âm sơn môn e sợ cũng không bao nhiêu có thể rất lớn kích phát trong cơ thể tạ khí rót vào với âm dương khí bên trong chỉ là một khi ăn được tác dụng phụ rất lớn công hiệu sau khi kết thúc không chết cũng bị thương không phải chết đến nơi rồi dù cho là âm sơn môn đám người điên này cũng chắc chắn sẽ không dùng các ngươi thời gian không nhiều tạ thất thân thể kịch liệt rung động chợt phóng người lên đến hai mắt hồng quang lấp lóe cười gắn lên sát ý nồng nặc từng luồng từng luồng âm tả chi khí dâng lên mà phát a tu ngươi ở phía sau nhìn cựu thúc ánh mắt một lạnh đem lâm tu sau này đẩy một cái âm dương khí hoàn toàn bộ phát ra thuần khiết khí tức tràn ngập thiên địa lao rắt rưởi ai muốn cùng người đánh chỉ thấy tả thất thân hình lóe lên sau này liên tục lui nhanh đồng thời bấm lên chỉ quyết liền điểm tâm can tỵ, phổi thận không được thiên lôi phá cựu thúc ánh mắt một lạnh vung lên một tấm đùa lao qua kiếm gỗ đào tiếng sấm quấn quanh lấp lóe thân kiếm đứng ngang giống như một tia sét bay nhanh bạo sung mà đi ẩm một tiếng bạo phá nổ vang chỉ thấy tà khí cả người xương máu quân quanh chỉ là liên tục rút lui vẫn chưa bị thương tới nửa phần ngươi không kịp rát rưởi tà thất cười gần lên một cái máu đỏ tươi phun ra ngũ độc huyết tế khải vụ không khí rung động trong khoảnh khắc cách đó không xa trong giáo đường chuyển ra từng tiếng kêu rên. từng trận lăn lộn sóng máu từ trong giáo đường bạo sung mà ra toàn bộ bên trong đất trời hiện lên từng trận mỏng manh tinh lực từng đạo từng đạo giáo đồ bóng người kinh hoàng ra bên ngoài chạy trốn trong chớp mắt liền bị cuốn vào trong biển máu, thê thảm tiếng kêu rên nổ vang, chỉ thấy trong biển máu lấp loe một bóng người tham lam mà hấp thu giáo đồ hết đủ, phát điên, cựu thúc lông mày níu chặt, nay ta thất, dĩ nhiên đem mình thủ hạ đều giết, hống, khung bố tiếng gầm gừ nổ vang, chỉ thấy một bóng người thách ra mấy đạo giáo đồ thi thể từ trong biển máu bạo sung mà ra, trong khoảnh khắc, khung bố tà khí tràn ngập thiên địa, chương 76 làm nhanh lên một chút, chạy về nhà đi ngủ, chương bảy làm nhanh lên một chút, chạy về nhà đi ngủ, địa cấp lực cương, cựu thúc hơi nhún mày. Chỉ cảm thấy tà khí lần thứ 2 tăng vọt, kinh hô, không đúng. Thiên cấp lục cương, chỉ tiếc hai ngươi làm dối, ngày hôm nay cũng phải trả giá thật lớn. Tà thất trong mắt sát ý nồng nặc, sự thù hận treo đầy khuôn mặt. Nếu không là Lâm Cửu cùng Lâm Tu này hai rác rưởi từ bên trong làm có dễ, ta khi lan thu hai tang vot kinh ho khong chỉ đã sớm làm tốt, để cương thi hấp thu xong xuôi. Hiện tại mao cương không chừng đều có thể đột phá. Vậy cũng tiếc. Lâm Tu thở dài, đầy mặt tiếc hận. Nay như thế nào đi nữa thiên cấp lục cương cũng không bằng người cấp mao cương điểm công đức cao a. Buồn cười. Còn ở hư trương thánh thế. Tà thất cười giận giữ lên, ngón tay khẽ nhúc nhích thiên cấp lục cương giống như đạn tháo chạy như bay hướng về lâm tu tốc độ nhanh chóng trong đêm đen dĩ nhiên có chút bắt giữ không tới bóng người của nó a tu người trước tiến lui cựu thúc thân hình nói lên vung lên kiếm gô đào hành tre ở lâm tu trước người và hành một móng nuốt len keng cựu thúc kiếm gô đào xuất hiện năm đạo vết nước. lực xung kích cực lớn trong nháy mắt xung kích đến cựu thúc liên tục chật lui sư phó bay đặt ta đến lâm tu vén tay háo lên liền muốn tiến lên lúc nào đừng hồ đồ cựu thúc một cái bảo vệ lâm tu ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía tà thất cùng thiên cấp lục cương lần này có thể có chút ít vướng tay chân không hôn thuật ta thất tự tin vô cùng ánh mắt lóe lên thiên cấp lục cương lần thứ hai dích đạo tập kích mà đi a tu không có chỉ thị của ta không muốn sàng bậy cựu thúc dặn dò một tiếng có thể vừa dứt lời chỉ thấy lâm tu thân hình dĩ nhiên chạy như bay hướng về khắc một đầu ta thất sư phó đột nhiên người đến ta hạn chế này tiểu cà trớn ngươi cũng được ngươi phải cẩn thận cựu thúc lo lắng ngắm nhìn lâm tu có thể không thể kìm được do dự nữa không thể làm gì khác hơn là theo lâm tu mà đến ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi lâm cựu ta thất cười gần tiếng vang lên, chỉ thấy thiên cấp lục cương dĩ nhiên bạo vọt tới cựu thúc trước người, lùi, cựu thúc vung lên một đạo chấn động khí phủ, khí tức rung động, thiên cấp lục cương thân hình đình trệ nửa phần, dĩ nhiên không lùi nửa bước, lần thứ hai tiến lên, lần thứ hai bạo nhắm phía cựu thúc, liệt diễm chú, cựu thúc sớm co bão trước, trước một bước lùi lại, một đạo địa chiến phủ lần thứ hai sáng lên, hứng thiên cấp lục cương rung động, lần thứ hai đình trệ, liệt diễm chú, cựu thúc hai mắt lấp lóe kim quang, trong tay đổi ra kim tiền kiếm, đâm thủng ba đạo phủ lục, con đường ánh lửa thiêu đốt long lánh, tập kích mà đi. Lửa cháy bừng bừng quấn quanh thiên cấp lục cương, cháy hừng hực không ngừng. Có thể chỉ thấy thiên cấp lục cương thân hình loáng một cái, liệt diệm tiêu tan, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Tại sao lại như vậy? Cửu thúc kinh ngạc thốt lên lên. Cương thi sợ nhất ngọn lửa, dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Dù cho là nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cũng là chưa từng nghe thấy. Lâm cửu, ngươi cho rằng những năm này Âm sơn môn đều đang làm gì? Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang không sợ đạo thuật cương. Ta thất chính cười lớn kêu gạo, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy một cái lưỡi dao sắc cắt phá trời cao mà đến. Giết rồng cũng là ngươi cũng là, Âm sơn môn đều không lòng công đức hơn nửa đêm réo lên không ngừng lâm tu chạy nhanh đến đẩy mặt ý cười ngớ ngẩn liền ngươi tà thất đột nhiên thôi thúc khí tức bạo sung mà đến ngũ hành trạm phách kiếm nhất thời đình trệ một đạo tà khí phản chấn hướng về lâm tu gần như được lâm tu lướt người đi gọn gàng né tránh trận thu hồi ngũ hành trạm phách kiếm nắm chặt trong tay hơi vung lên chỉ về tà thất tiểu tử ngươi tự chui đầu vào lưới nhưng là không oán ta được tà thất trong mắt sát ý lấp lóe trong khoảnh khắc tà khí trung thiên che ngập bầu trời tập kích hướng về lâm tu nhanh lên một chút ta còn chạy về nhà đi ngủ đây lâm tu ngáp một cái đầy mắt xem thường chỉ thấy cái kia tà khí quấn quanh ăn mòn lâm tu nhưng không có bất kỳ tác dụng gì thật giống bị cách một tầng bình phong một tầng lượn lờ chính khí hoàn toàn xua tan tà khí hả tà thất xứng sở trận tròn cả mắt sao có thể có chuyện đó tiểu từ này liền như thế đứng một chút việc đều không có cương thi có thể không sợ đạo thuật ta liền không thể không sợ tà khí lâm tu cảm thụ đổi quỷ trấn tà cường độ lộ ra nụ cười chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay một đạo tam thanh phủ hiện lên cổ điện un tồn khí thức giống như liệt dương thôn vệ tà khí toả ra mãnh liệt khí tức, không đúng, ta thất trong mảy chỉ cảm thấy một trận một nơi nhìn lạ. Tiểu tử này quả thực là cái quái nhân, từ đầu tới đuôi không một nơi nhìn ra rõ ràng. Ném lôi hệ cử, Lâm tu nâng tay lên vung một cái, tam thanh phủ hóa thành lưu quang, Ngưng tụ lại con đường ánh chớp, dĩ nhiên hóa thành một đạo quả cầu xét, nổ vang mà đi. Không được, ta thất trong lòng run lên, chỉ cảm thấy cái tiêm mãnh liệt hầu như muốn thôn vệ tất cả khí tức, hoảng không ngừng hướng về một bên khác chạy trốn. Tiểu Giang Nhi, hướng về chỗ nào chạy? Lâm Thụ thân hình nói lên, hiện lên ở ta thất trước mặt, một kiếm hạ xuống âm khí thuẫn, ta thất trong lòng cả kinh, vội vã toàn lực thôi thúc khí tức ngăn cản. tiểu tử này làm sao cùng cái quỷ tử? tốc độ này là nhân sư tầng 7 tốc độ sao? dù cho bỏ thêm bay nhanh phủ cũng không thể nhanh như vậy. thái thanh đồng, lâm tu ánh mắt một lạnh, mi tâm sáng lên kỳ quang, chỉ thấy mương tụ mà lên âm tà chi thuẫn, trong khoảnh khắc ngung ngũ hành chạm phách kiếm thông suốt, phốc thử, đơn giản một kiếm, làm sao có khả năng? ta thất hanh trạm phach kiem thong suot phoc thu đon gian mot trừng hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn lâm tu, cho đến giờ phút này cũng không dám tin tưởng, chính mình thậm chí còn chưa kịp toàn lực chém giết chỉ là hai cái hiệp hạ xuống, bị một cái rác rửa nhân sư tầng 7 đâm bị thương. sao có thể có chuyện đó? sai lệch điểm, ngươi cẩn thận đứng không phải bất việc sao? nhất định phải nhích tới nhích lui. lâm tu nhíu môi, ghét bỏ địa đem cắm ở tà khí vai kiếm rút ra. a, ta thất bị đau một hử, đột nhiên sau này liên tục lui nhanh. tiểu tử này quá quái gì? vừa nãy cái kia mi tâm sáng lên đồng thuận, cực kỳ khủng bố. được rồi, mau mau chết, không có thời gian. lâm tu mi tâm kim quang lóe lên, ta thất chỉ cảm thấy cảm thấy cả người tràn ngập tà khí, bị trong nháy mắt khóa lại. ngươi đến cùng học từ ai vậy đạo thuật? không thể, Mao Sơn làm sao có khả năng, kheo sữa quay rồi, Lâm Tu vung vung tay, một đạo liệt diễm bay lên trời, điên cuồng bạo nhắm phía tà thất, âm quỷ phệ, tà thất một giây cũng không dám lãng phí, nhẫn nhịn ngực đau đớn kịch liệt, chút xuống sở hữu tà khí, rít gào mà lên, đầy trời âm khí kêu rên, giống như bách quỷ dạ đêm, điên cuồng đấu mà đi, vành, liệt diễm dây dưa tà khí, xì xì văng vọng. cuốn lên từng trận sóng nhiệt cuộn cuộn, hô, hô, tà thất thở hổn hển, chứng bắt mắt nhìn phía trước, miễn cưỡng đỡ đạo này liệt diễm tập kích còn chưa kịp nhúc nhích nửa phần chỉ thấy liệt diễm bên trong một điểm thâm thủy ánh sáng lấp lóe một đạo tam thanh phủ lơ lửng ở mũi kiếm phá tan con đường tả khí chạy như bay tới tinh chuẩn xuyên qua tả thất trái tim không tả thất đều dây lên bạo chừng hai mắt nhìn chằm chằm lâm tu trong mắt tràn đầy sự thù hận chật ngã xuống đất nổ chết keng ký chủ đánh chết địa sư tầng một tà tu thu được điểm công đức 100 điểm ngươi cũng quá rẻ chứ lâm tu nhữ mày có chút khó chịu còn ăn cái kia cái gì phá loan tăng cao thực lực đây liền này liền này vành Và phía sau một đạo va chạm nổ vang cựu thúc liên tục chật lui sư phó thế nào lâm tu lớp người đi tiến lên đỡ lấy cựu thúc hỏi đừng động ta chính ngươi cẩn thận cái kia tạ tu hả cựu thúc quay đầu vừa nhìn đột nhiên ngóc trụ ngây người như phóng cách đó không xa ta thất dĩ nhiên sủi lơ trong đất không còn khí tức nay vẫn chưa tới 2 phút lâm tu liền liền đem hắn lên thịt tiểu từ này là cái gì yêu người ta sư phó ngươi lại đờ ra cũng bị xẻ nát lâm tu vô vô cựu thúc bật cười nói cựu thúc phục hồi tinh thần lại chỉ thấy cách đó không xa thiên cấp lục cường ngửa mặt lên trời dích đảo màu máu quấn quanh thân thể hai mắt hồng quang điên cùng nhảy nhót nguyên bản liền mánh liệt tâm khí giờ khác này tiếp tục bành trướng thêm nghiễm nhiên tăng lên đến thiên cấp lục cương đỉnh cao cự mao cương có điều khoảng cách nửa bước chương 77 vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử chương 77 vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử cái tên này không còn chủ nhân phát điên hơn cựu thuc sắc mặt nghiêm nghị vội vã dẫn lâm tu sau này lui lại kéo dài khoảng cách sư phó ta xin cùng hắn khoa tay múa chân so tài lâm tu nâng tay lên hô người khoa tay cái rắm Cựu thúc gấp đến độ bạo thô, tức giận nói, cái tên này trên người ngũ độc khí, có thể chống lại đạo thuật, không thể chính diện liều. Cựu thúc làm sao cũng không nghĩ đến. Những năm này Âm Sơn muôn luyện thi thủy bình, đang bị hầu như diệt tình huống, dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp suy yếu này lục cương phá tan hắn ngũ độc khí. Băng không, tâm thường đạo thuật đánh vào hắn cái kia cường hãn trên thân thể, không khác nào gãi ngứa. Hống, dít lên một tiếng. Thiên cấp lục cương chạy như bay tới, thi khí mang theo tà khí che ngập bầu trời. Trước tiên tránh chiến, phân công nhau hành động tiêu hao hắn. Cựu thúc thân hình lóe lên hướng về phía bên phải đi tay trái phù lục tay phải gạm nếp chuẩn bị đánh một trận trận chiến giải đang mướn đông nhiên chỉ thấy lâm tu vẫn như cũ đứng tại chỗ không núp đích. thiên cấp giống như đạ tháo dĩ nhiên bạo vọt tới lâm tu không tới 10 mét nơi a tu tiểu tử ngươi tự nhiên đờ ra làm gì tránh mau cựu thúc trong lòng run lên vội vã thôi thúc một đạo bình phong phủ âm dương khí lưu chuyển trong ngáy mắt đông nhiên đỉnh trệ nửa phần lại bị một đạo cực kỳ mãnh liệt hỏa nguyên tố khí áp chế rào kinh người ánh lửa lấp lóe với lâm tu trong tay ngũ hành trạm phách kiếm thân sáng lên ngày hôm nay vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Lâm Tu vung lên khoẹt miệng, hư lạnh nói, nam nhạc thủ thần, cửu thiên bệnh chúng tơ. Thiên cấp lục cương mảnh mặt làm nơ, trong mắt màu máu lấp lóe, điên cuồng rít gào bạo sung mà đến, ác liệt móng đốt dài lấp lóe hàn quang, đâm thẳng Lâm Thu than cuu thien benh chung to thien cap luc cuong manh mat lam ngơ, ba. Lâm Tu đóng Tu đong lai hai mắt, cảm thụ hỏa nguyên tố, lạnh nhạt nói, diễm vệ trảm." Trung thiên ánh lửa nhảy nhót, thâm thúy đêm đen, trong khoảnh khắc sáng sủa như ban ngày, lửa nóng hừng hực tràn ngập thiên địa, một đạo liệt diễm như thiểm. ầm, kích liệt khí tức rung động, bao phủ cuồng phong bao phủ, bay đẩy trời xa múa tung, đinh hai nhức óc tiếng gầm gừ nổ vang. Thiên cấp đỉnh cao lục cương, dập tắt, gen, ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương, thu được điểm công đức 300 điểm. Chuyện này, cựu thúc thậm chí không phản ứng lại, lục cương đã bị tiêu diệt. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia chợt lóe lên ánh lửa, cực kỳ manh liệt sao động hỏa nguyên tố khí, dĩ nhiên để cho mình đều hơi rung động. Đây là khí tức áp chế, tuyệt đối thượng vị đạo sĩ mới nắm giữ khí tức uy thế. Vậy thì giải thích, người giật dây đối với hỏa nguyên tố khí không chế trình độ, tuyệt đối đến một cái khủng bố cấp bậc. A tu tiểu tử này, đến cùng trưởng thành đến trình độ nào? Yêu nghiệt, cựu thúc bật thốt lên, kinh ngạc mà nhìn phía trước chỉ thấy đầy trời cho tàn mang theo tàn dư một tia âm khí lượn lờ giữa không trùng phiêu dao cho đến giờ phút này cựu thúc mới ý thức tới lục cương bị giải quyết đúng đấy như thế mãnh liệt đạo thuật dù cho ngũ độc khí như thế nào đi nữa chống đỡ cũng là không làm nên chuyện gì sư phó mắng ta làm gì lâm tu quay đầu nhìn về phía cựu thúc nếu mày cười nói tiểu tử ngươi cựu thúc bật cười một tiếng lại nói không ra nói cái gì đến chỉ là lắc đầu càng thán mừng rỡ sau khi càng nhiều kinh ngạc thậm chí sợ hãi cái tên này nơi nào còn cần chính mình che chở hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương thời khắc này lâm tu ở cựu thúc trong lòng mới chính thức xuất sư đại sư huynh sư phó a tinh cùng tiểu nguyện từ đằng xa chạy tới hai người một người ôm bao trùm trừ tà đạo cụ Hai người chuẩn bị đạp thanh tịt niệm đây. Lâm tu nhìn hai nguoi mot nguoi om bao trum tru ta đao cu hai nguoi chuan bi đap thanh tit đến đay lam tu nhin hai nguoi trong lồng ngực đồ vật nợ nụ cười không phải cư dân đều xua tan chúng ta đến trợ trận a tinh đầy mặt lo lắng đem đồ vật đưa về phía lâm tu cùng cựu thúc cái kia tả tu đây tiểu Nguyệt nhữ mày ngắm nhìn một phía đồng nhiên nhìn về phía bên trái sững sở kinh hô chết chết rồi hỏi người đại sư huynh cựu thúc vô vỗ lâm tu trên mặt mang theo đủ cười, đi về nhà đừng ở chỗ này trừng mắt đại sư minh lợi hại lại không phải một ngày hai ngày lâm tu trắng hai người một ánh mắt chợt đuổi tới cựu thúc bước chân a tinh cùng tiểu nguyệt ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đại sư huynh chờ ta tiểu nguyệt đầy mắt lấp lóe ánh sáng một mặt sùng bái điệu đuổi về phía trước này cũng gọi chuyện gì a a tinh nhíu chặt lông mày chỉ cảm thấy cảm thấy đầu ngang ngóng Dung đuổi đáp ý đần đột mà theo phía trước đi đoàn người rời đi trong phòng a tinh cùng tiểu nguyệt dàn vặt kinh hãi một buổi tối từ lâu nghỉ ngơi Tiểu thúc cho mao sơn truyền một đạo truyền lệnh phủ thông báo âm sơn muôn phục sinh tin tức sau cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi lâm tu tinh thần bất tước bước nhanh hướng về gian phòng đi đến kéo dài cổng lớn cửa mới vừa mở ra chỉ thấy hai con tiểu miêu nhi tự an nghi cùng nhậm đình đình bay người mà đến hai bên trái phải ôm lấy lâm tu hù chết ta ngươi không sao chứ nhậm đình đình trên dưới đánh giá lâm tu chỉ lo có một nơi vết thương xuất hiện ở trong mắt ngươi vừa đi chính là cả một đêm ngươi muốn gấp người chết ta an Nhi đầy mắt trách tội oán hận đạo được rồi ta có thể có chuyện gì Lâm Tu bật cười, nhưng trong lòng đầu nhưng ấm vụ vụ. Hai cái đáng yêu tiểu nha đầu, có mệnh hay không, có đói bụng hay không. Hai nữ hai bên trái phải, 360 độ vần quanh âm ở Lâm Tu bên Thái quan tâm. Được rồi, xem hai ngươi như vậy, ta còn có thể chết rồi làm sao? Phi phi phi, Nhâm Đình Đình như mày, nhìn chăm chăm Lâm Tu hai mắt tràn ngập bất mãn. Ngươi nói cái gì đó, nói lung tung. Án nhì kéo một cái Lâm Tu, đặt tại trên ghế. Ôi, mệt mỏi một buổi tối, vai quái không thoải mái. Lâm Tu hoạt động lên vai. Hai nữ trong nháy mắt bước xa tiến lên, đẩy mắt lo lắng chỉ thấy lâm tu trên mặt mang theo cười xấu xa người chán ghét chết rồi nhậm đình đình dậm chân một cái sang giọng đừng để y tới hắn phiền chết rồi hắn nhi ngoác miệng ra xoay người ngồi ở mép giường ngươi chính là yêu làm ở mỹ nhậm đình đình ngoài miệng oán giận có thể hai con trắng non tay nhỏ nhưng tăng lên lên cho lâm tu xoa bóp lên vai đến vẫn là đình đình ngoan, thưởng một cái lâm tu nở nụ cười vung lên mặt mân mê miệng đến ai nha lại nháo không giúp ngươi theo ấn a nhậm đình đình nói vưng miệng nhỏ đánh tới ngáp đến hắn bị mang đến cũng là ngáp liền thiên đêm đã khuya chờ đợi đã lâu hai nữ trên mặt tràn ngập mệt mỏi, còn có một tia bởi vì lo lắng dẫn đến tiểu tụy. nhưng làm ta đau lòng hỏng rồi. Lâm Tu như mày kéo Nhậm Đình Đình tay nhỏ, nói rằng vậy ta đêm nay liền khổ cực khổ cực, hầu hạ hai vị cô nãi nãi ngủ đi. Ngươi, Nhậm Đình Đình cùng An Nhi sững sờ, trợn trừng bắt mắt đến, cảm giác được một tia không đúng, vội vã sau này rút lui, hai người vai cầy vai, nâng tay lên ngăn cản Lâm Tu, đùa các ngươi chơi như đây, các ngươi nghỉ ngơi, ta còn phải lại tu luyện một hồi. Lâm Tu nét miệng nở nụ cười, chợt đứng dậy, trải qua một hồi đại chiến, không những không có vẻ vải trái lại cảm thấy đến khí tức mánh liệt khoảng cách đột phá không xa còn luyện người điên rồi an nhì chưng bắt mắt đầy mặt kinh ngạc vậy hai ngươi thoáng ta ngủ trung gian lâm tu lập tức xoay người lại sung hai người cười nói đi đi đi. đừng đến dính dáng an nhì sung lâm tu mắng một câu vậy ta ngủ cái nào lâm tu bưng tay hỏi hai nữ liếc mắt nhìn nhau cười duyên lên chỉ về sàn nhà chương 78. mươi tám thông thiên lục thiên tuyển cũng là duy nhất chương 78, mươi tám thông thiên lục thiên tuyển cũng là duy nhất hai ngươi thật là đó lâm tu bưng tâm đoa một mặt bi thống chặt cười xấu xa lên, trực tiếp tại chỗ kim cương ngồi xếp bằng, vừa vặn như ta ý. Không phải, đại tu, ngươi chân tu luyện a? Án nhị sững sờ, ngồi dậy. Thu ca, ta đùa giỡn, mau lên đây đi. Nhậm đình đình trong lòng một hư, vội vã hảo ngôn hảo ngựa hướng nói. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta không đợi. Lâm tu xung hai nữ nở nụ cười, chẳng không lên tiếng nữa. Án nhị cùng nhậm đình đình liếc mắt nhìn nhau, mọi người choáng váng. Thật liên kiên trì, một khắc liên tục tu luyện a. Hai nữ trầm mặc chốc lát, ánh mắt đều loé lên đến. Ngươi nghĩ gì thế? Hãn Nghị nhìn về phía nhậm đình đình, bật cười nói. Nhâm Đinh Đình, đình bĩu môi nói, cùng ngươi nghĩ tới như thế. Vậy thì mọi người đều đừng ngủ, vào chỗ chết tu luyện. Án Nhi nở nụ cười, liền đội vàng đứng lên. Toàn gia người nào a? Nhâm Đinh Đình đoán giận lên, cũng bật cười theo phía trước đi được thôi. Các ngươi thắng. Chết không được vậy thì tiếp tục tu luyện. Keng. ra nguoi nao a nham Đinh Đình linh khí luyện độ trị chín mươi. Keng. Nhâm Đinh Đình linh khí trị đã đạt đỉnh cao, không cách nào tăng lên, tăng cường điểm số chuyển hóa thành linh khí. Keng. Tăng cường thể chất mười tám điểm. Hiện nay ký chủ thể chất một trăm ba mươi hai, 90. cấp thể chất. Keng. nham đinh đinh linh khi chỉ đa đat đinh cao khong cach nao tang len tang cuong điem so chuyen hoa thanh linh khi keng tang cuong the chat muoi điem hien nay ky chu the chat mot tram cuong cap the chat keng an Nhi linh khí luyện độ trị một Ken. Ản nghĩ linh khí đã đạt đỉnh cao, không cách nào tăng lên, tăng cường điểm số chuyển hóa thành linh khí. Ken. Tăng cường thể chất 20 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất, 152, H cương cấp thể chất, Ken. Hóa nguyên tố tăng cường 100 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ hóa nguyên tố, tiểu thành, 381-1000 Ken. Chúc mừng ký chủ Long Triển Hổ nhiễu đột phá tới Hoàng giai đại viên mãn. Gợi ý của hệ thống, thể chất tăng cường từ gấp đôi tăng lên đến gấp ba. Thiên quang mở sáng. Ản nghĩ cùng nhậm đình đình không chịu đựng được, từ lâu ngủ say lâm tu một khắc liên tục nhưng chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể khí tức dồi dào trong lòng càng là mừng rỡ không ngừng long triển hổ nhiễu tăng lên thể chất tăng cường tăng nhanh càng quan trọng chính là muốn đột phá lâm tu kim cương ngồi xếp bằng đầy đủ nửa canh giờ trôi qua Đồng nhiên trong cơ thể âm dương khí dung hợp ứng tụ dòng nước nhỏ dốc rách hóa thành sông lương keng chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư tầng 8. trong đầu từng hình ảnh nhảy nhót sau đó hóa thành lưu quang tiêu tan keng chúc mừng ký chủ tử đều thiên đột phá tới ba tầng đã đến đỉnh cao tầng tám mãnh lâm tu cảm thụ khí tức trong người Trong mắt lấp loé ánh sáng, một đêm không ngủ, nhưng cảm giác tinh thần quá thước, vui sướng vô cùng. Nay tử đều thiên đỉnh cao, thực sự là đặc sắc phi phàm a. Tuần tra điểm công đức. Hiện nay ký chủ điểm công đức vì là 790 điểm. Được rồi. Lâm Tu ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi được nữa đạo, lấy ra một lần địa giai khen thưởng. keng. Khấu trừ ký chủ 100 điểm điểm công đức, mở ra một lần huyền giai nhân thưởng. Lâm Tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hoàng kim bảo dương, điên cuồng rung động. Mấy giây sau, một ánh hào quang hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Đương nhiên, chỉ thấy hoàng kim bảo dương ánh sáng. Lần thứ hai long lánh. Lần này, ánh sáng hầu như phủ kín Lâm Tu đầu, chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Ken. Chúc mừng ký chủ phát động địa giai thiên tuyển duy nhất đạo kinh hệ thượng, không không một, thông thiên lục thông thiên lục, địa giai tiểu thành, có thể thăng cấp, phù lục thuật bách khoa toàn thư. Không cần lập đan, cực tốc thành phụ gia chủ. A. Lâm Tu lập tức thậm chí không phản ứng lại. Thiên tuyển duy nhất khen thưởng, một phần vạn xác suất. Thông thiên lục này giải thích, đơn giản, lại làm cho Lâm Tu kích động đến hận không thể nhảy lên. Đạo môn mạnh nhất ba huyền thần là cái gì? Tam sơn phù lục a. Cường Hán Điểm chính là ở ba nhà là cường hãn nhất phủ lục tu đạo phái. Cao thủ quyết đấu, tranh thủ từng phút từng giây, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Trầm một bước chính là từng bước chậm. Có thể vẽ bữa thường thường là chiến đấu bên trong khó khăn nhất. Một tấm hoàn chỉnh phủ lục, phân biệt có chút phù đầu, chủ sự phù thần, phù trong bụng, phù đảm, phù chân, vân vân. Trong đó các loại môn đạo chi mang Trong mot buoc chinh la tung buoc nhỏ càng là đến công suệ. Dù cho là đơn giản tiểu chú thuật, cũng cần cực cao độ thành thạo, lại cẩn thận nhọc lòng vẽ bữa. Nếu như là cường hãn pháp thuật chú, thậm chí cần lập đàn phương pháp gia trì. Ma thông thiên lục công hiệu, chính là không cần tất cả lập đàn tụ khí ngoài ngạch thao tác vẽ bùa càng là cực tốc thử hỏi cánh cửa này bên trong người phương nào có thể làm được tuấn phát nói đơn giản điểm vậy thì là tuấn phát chú thuật còn chưa đo lường loại kia thêm vào trước đánh bảo, dùng mãi không hết tam thanh phủ này hai ngoạn ý tính gục lại vậy thì là tác đầu thành binh a càng khỏi nói bây giờ đạo môn khó khăn tốt hơn một chút phủ lục thuật từ lâu thất truyền cùng thiếu hụt này thông thiên lục nhưng là phụ lục pháp thuật bách khoa toàn thư a chuyện này quả thật là thẳng vô lại bên trong thẳng vô lại phần mềm hoặc bên trong máy bay chiến đấu a ký lâm thu rên lên một tiếng đầu đâm một cái chỉ thấy trong thang vo lai phan mem hoac ben trong may bay chien đau a ky lam tu ren len mot tieng đau đam mot cai chi thay trong đau Thông thiên lục bà chữ lấp loé, sau đó từng đạo từng đạo kinh văn ở trong đầu triển khai, vô số chữ khắc lấp loé kim quang bay lượn, tối nghĩa phức tạp vô cùng. Đồ dao rào rào trang sách chuyển động, ngũ giác giác quan thứ 6 theo vô hạn lan tràn nhận biết, giống như đặt mình trong một mảnh huyền diệu khu vực, chỉ cảm thấy cảm thấy bên trong đất trời, vạn vật im tiếng, chương 79, ánh chớp nguyên thánh, năm lực sĩ, chương 79, ánh chớp nguyên thánh, năm lực sĩ. Không biết qua bao lâu, từng trận khí tức quanh quẩn trong lòng, ngũ kinh sáu mạch mơ hồ rung động, to nhỏ chu thiên điên cuồng vận chuyện, một, một luồng cổ điện đũn tùng khí hiện lên lưu thông to nhỏ chu thiên cuối cùng rót vào với lâm tu đan điền địa phương keng chúc mừng ký chủ tìm hiểu thông thiên lục keng chúc mừng ký chủ thu được đạo thuật lôi quang nguyên thành chú keng chúc mừng ký chủ thu được đạo thuật ngũ lực sĩ chú lôi quang nguyên thành chú địa giai tiểu thành cấp bậc theo thông thiên lục tăng lên ngưng tụ tinh luyện lôi đỉnh dẫn cửu thiên chi lôi ngũ lực sĩ chú địa giai tiểu thành cấp bậc theo thông thiên lục tăng lên thỉnh thần thuận có thể xin mời xuân ôn hạ ôn thu ôn đông ôn tổng quản trung ôn ngũ phương ôn thần lâm tu tinh luyen loi đinh dan cuu thien tri loi ngu luc hệ thống giải thích trong lòng cảm thán này lôi Qua nguyên thanh chú chính là ngũ lôi chú trung cực tăng mạnh bản chí tôn a còn có này ngũ lực sĩ chú trước nghe cựu thúc nói thỉnh thần thuật lúc nghe được là chúng ta mau sơn trên thanh phái thỉnh thần thuật chỉ có điều niên đại xa xưa đã sớm đánh rơi thông thiên lục không thẹn là phụ lục bách khoa toàn thư mở ra thuộc tính bảng điều khiển keng thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới nhân sư tầng tám đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh tử đều thiên ba tầng thông thiên lục địa giai tiểu thành đạo thuật hùng tráng chi khí huyền giai tiểu thành đuổi quỷ chân trấn ta tam thanh đạo thiên trạng huyền giai đại viên mãn Thái Thanh Đồng, Huyền giai đại viên mãn, Diễm Vệ Trảm, Long triền hổ Nhiễu, Hoàng giai đại viên mãn, Lôi Quang Nguyên Thánh chủ, Địa giai tiểu thành, Ngũ lực sĩ chủ, Địa giai tiểu thành. Pháp khí, Ngũ hành trảm phách kiếm, Huyền giai thượng phẩm, Tồn hại trạng thái, Diễm Vân, Hấp hồn tiên, Hoàng giai Trung phẩm, Khốn linh hằng, Huyền giai Trung phẩm, Tam thanh phủ, Hoàng giai thượng phẩm, Đạo thuật tăng cường trị, 100%. Khí ngũ hành, Hỏa, tiểu thành, 381, 10000, điểm công đức, 290. Thể chất, 152, khắc cương cấp thể chất, lưu 31. Lâm Thụ đầy mặt mừng rỡ cơ sở chỉ chất thuật cùng cơ sở phù lục thuật đều bị hòa vào thông thiên lục bên trong đã biến mất ở thuộc tính bảng điều khiển có thêm bản tu luyện có thể tăng lên đạo kinh còn nhiều hai cái đạo thuật cảnh giới tăng lên long triển hổ nhiễu tăng lên anh em vào lúc này thật gọi một cái còi trời bằng vùng quá ác a tu là người đang tu luyện sao cựu thúc dạy thật sớm bỗng nhiên cảm giác được lầm tu trong phòng chuyển đến cực kỳ tinh khiết khí tức thậm chí muốn còn mạnh hơn ngày hôm qua liệt sư phó chào buổi sáng lâm tu mở cửa đi ra ngoài đầy mặt ý cười người đột phá cựu thúc dừng một chút chưng bắt mắt kinh hô đúng vậy mới vừa đột phá ngài liền đến lâm tu tiến lên tựa ở cựu thúc trước người sung cựu thúc nháy mắt lên đi đi đi nhanh ngồi xuống ta xem một chút cựu thúc đem lâm tu đặt tại trên ghế trên dưới đánh giá một phen không ngừng cảm thụ đung nhiên ánh mắt sáng lên a tu không đang đùa lắm lời thực sự là đột phá nhân sư tầng 8. tiểu tử này nổi súng xe đây lúc này mới bao lâu công phu lại đột phá thiên yêu nghiệt này thật là khiến người ta đố kỵ a sư phó ta có như thế đẹp trai không Lâm Tu cảm nhận được cựu thúc cực nóng ánh mắt, bật cười nói: Tiểu tử ngươi, thật giỏi, ngươi lại muốn như thế thái quá, lại quá mười năm tám năm, sư phó đều nếu không như ngươi. Cựu thúc lắc đầu cảm thán lên, trên mặt không giấu được mừng rỡ. Sư phó, các ngươi mới sáng sớm hô cái gì đây? A Tinh cùng Tiểu Nguyệt ngáp một cái, từ trong phòng đi ra, còn buồn ngủ, chính vuốt mắt. Thật không tiện, sư phó bị kích thích, A Tu tiểu tử này lại đột phá. Cựu thúc nhìn về phía hai người, kích động đến xem cái tiểu lão đầu, không tìm được người chia sẻ, dĩ nhiên tìm hai cái đồ đệ khoe khoang lên. Ha, A Tinh sững sờ bước nhanh về phía trước chỉ một ánh mắt nhất thời nở nụ cười khổ đại sư minh là cái gì quái vật ta? 18 tuổi nhân sư tầng 8. thái quá đại sư minh chính là lợi hại tiểu nguyệt nở nụ cười dán dương được rồi hai người đừng tan duong chỗ này lính hót lâm tu vung vung tay chợt đứng dậy hướng về nhà kê đi đến vừa đi vừa nói rằng các ngươi uống trà chờ ta một lúc sau nửa canh giờ lâm tu từ nhà kê đi ra trong tay nâng giày đặt một tờ giấy trương đầy mặt thần bí a tu ngươi lại muốn dở trò quỷ gì cựu thúc chính uống trà đầy mắt lờ vực sư phó lúc này nhưng là chính chính kinh kinh lập ông ba người các ngươi đều nhìn lâm thu bước nhanh về phía trước đem một tờ giấy toàn vố vào cựu thúc trước mắt hiếm thấy thu được chính là đạo kinh ngay lập tức đương nhiên phải về tất cả đều là chút quái sư phó sư phó ân tình cũng không dám quên này món đồ gì a tiểu nguyet rút ra một tấm nghiêng đầu đầy mắt nghĩ hoặc chỉ thấy trên giấy tất cả đều là chút quái lạ hoa văn cùng chữ khắc đường nói rõ ràng chính là một chữ đều xem không hiểu đại sư huynh ngươi tại đây bừa vẽ quỷ đùa ta chơi a a tinh biếm môi nhìn tiên thư như thế nhìn ra đầu đầy u và ảnh. hai người vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sợ đến một giật mình chỉ thấy cựu thúc đẩy mặt kích động dùng sức vũ bản quả thực cùng thấy tổ sư ra như thế mừng rỡ và phần kích động không thôi chương 80. điều này có thể là nghĩa trang chương 80, điều này có thể là nghĩa trang a a tu cựu thúc quay đầu nhìn về phía lâm tu run giọng nói đạo này kinh ngươi từ đầu tới a lâm tu khẽ tao mày trần trở lên ta hứng thú quên muốn mở miệng này thông thiên lục không phải là mau sân hàng Tổ sư gia nhất định là tổ sư gia không có cái thứ hai khả năng như vậy tinh diệu phi phạm thượng thừa đạo kinh ngoại trừ chúng ta mao sơn còn có thể là ai cựu thúc kích động đến tay đều hơi run có thể nắm bắt trang giấy cường độ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng chỉ lo không cẩn thận làm hỏng tuy rằng nhìn cách thức cùng mao sơn tổ truyền đường lối có chút không giống có thể biến mất rồi đồ vật nhiều hơn đều. a tu có thể lấy ra nhất định là tổ sư ra phù hộ đúng đúng đúng sư phó vẫn là người thông minh lâm tu giơ ngón tay cái lên cười miệng lên sư phó ngươi không nói lung tung chứ a tinh đầy mắt không rõ nhìn chằm chằm trang giấy trong tay phía trên này trò chơi thật sự có như thế thận tuy rằng ta hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích nhưng tuyệt đối sẽ không sai tiểu thúc sắc mặt nghiêm túc đầy mắt tôn kính chật vội vã đoạt lại trang giấy đạo hai ngươi không hiểu mau mau còn trở về được được được tiểu nguyệt cùng a tinh dợ khóc dở cười đem trang giấy trả lại nhẹ chút nhẹ chút tiểu thúc vội vã đệ lại hai người cẩn thận từng ly từng tí một mà thu hồi gấp kỹ sau đó phun ra một hơi thật dài thật giống là làm một phen cái gì kinh thiên đại sự bình thường Phốc. tiểu nguyện cùng a tinh đều nhịn không được nợ nụ cười hiếm thấy, nhìn thấy sư phó như thế ý thủ ý cất giá dấp sư phó đừng sợ, đều ở chỗ này đây. Lâm Tu chỉ trỏ đầu của chính mình, cười nói. đúng rồi, A Tu, ngươi có thể xem hiểu. Cựu thúc điểm mày, nhìn về phía Lâm Tu hỏi. đây, khả năng là tổ sư ra vấn đề đi, ta thật giống trực tiếp tỉnh ngộ. Lâm Tu than lên tay, một mặt vô tội. Cựu thúc sững sờ, chợt đột nhiên Thoan đứng dậy đến, kinh hô. cái gì? ngài đừng kích động, lấy thiên phú của ngài, nhất định rất nhanh có thể linh ngộ. Lâm Tu đem Cựu thúc theo, ấn về trên ghế, dừng dừng như không. chuyện này, chuyện này. Cựu thúc chỉ cảm thấy hoa mắt thân ngất đạo này kinh cả bài trúc chắc ảo diệu vô cùng hiện nay chính là mình cũng chỉ có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó tiềm lực nơi nào nhìn hiệu nửa phần có thể a tu tiểu tử này thực sự là người này so với người khác tức chết người sư phó ngươi học trở mặt đây lâm tu nhìn cựu thúc vẻ mặt không ngừng biến ảo biến ảo không ngừng lại thổi dâu mép trừng mắt rất khôi hài đi vậy nghĩa trang cựu thúc không nói hai lời đứng dậy hướng về gian phòng đi ve nghia trang cuu thuc khong noi hai loi đung day huong ve gian không chờ ta thừa dịp sự tình kết thúc nhanh đi về hảo hảo học tập một phen không phải lâm tu người chon vắng bật cười lên sư phó không thẹn là sư phó nay trong học khổ đọc tâm cùng tiên phú đặt hiện tại làm sao cũng phải là cái thanh bất chứ về nghĩa trang nhậm đình đình cùng Ản Nhi đi, đi ra khỏi phòng hai người đều mang theo vành mắt đen đầy mặt cơn buồn ngủ sư phó vội vã trở lại đình đình ngươi cũng chuẩn bị một chút lâm tu nhún núi vai sư phó to lớn nhất sư phó định đoạt cũng được quá lâu không trở lại quái muôn cha cùng mật tỷ nhậm đình đình mơ hồ lại ngoan ngoãn gật, gật đầu hả hàn nhị bắt mắt đến tu nói ta đây lâm tu bật cười nói ta chính là cưới ngươi Cũng không thể hiện tại trực tiếp bắt đi người chứ? ai nói không được? án nhí ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, kéo lâm tu đạo, ta trực tiếp đi theo ngươi. a, một phòng người đều cho vắng, án nhí đây cũng quá, ta ngược lại không thích những người lễ nghi phiền phức, phiền phức chết rồi, đăng ký một hồi có cái danh phận là được. án nhí đây mà không để ý, vung lên khuôn mặt nhỏ, trái lại còn có chút kiêu ngạo. án nhí, ngươi tây dương đọc sách tròn vắng, như vậy sao được? nhật đình đình đẩy mặt kinh ngạc, mặc dù mình lúc trước cũng rất gấp, có thể làm sao cũng là cưới hỏi đàng hoàng, nên có điều có. ngươi đồng ý, cha ngươi có thể đồng ý lâm tu vô vô ản nì đầu nhỏ rút ra một phần nhận tội thư đưa tới ây còn có nhiệm vụ cho ngươi vật này giao cho bá phụ cái gì nha Ản nì nắm quá nghị năm qua nhận tội thư xương sở kinh ngạc nói đạ vị nhà bọn họ làm sao sẽ chứ giang hồ hiểm ha nhà đong đốc lâm tu chân mày cao lại thấp giọng nói toàn bộ tiểu tuyển chân có máu mặt người đều ở phía trên trừ ngươi ra cha có ý gì Ản nghị như mày có chút không phản ứng lại trường trấn nên thay đổi người xem như là cho ngươi nhà xính lễ lâm tu vô vô hạn nghị cười xấu xa lên tiểu tuyển chân cái đám này kiếm lời tiền đen ra hỏa Sớm nên đến điểm chính đạo ánh sáng. Đạ vị cầm đầu cái kia một nhóm gia hỏa, không một cái thứ tốt, cũng là ỷ vào cha hắn làm sằng làm bậy. Hiện tại vừa vận nhất cử lưỡng tiện, cho tiểu tuyển chấn thay đổi thiên. Lại nói, đi ra hỗn, chú ý chính là một tân tình nối đời. Cha vợ là trưởng chấn, sau đó đến tiểu tuyển Trần phát triển chuỗi tiệm son, chẳng phải mỹ thay. Đến thời điểm đại mật cái kia tham tiền cũng cao hứng. Cái gì gọi là một mũi tên chúng ba chim, chiến thuật ngựa ra sau. A Tu, tiểu tử ngươi a. Chỉ thấy phía sau vang lên tiếng cười. Tiểu thúc thu thập xong hành lễ, chính đi ra cửa liền nghe đến lâm tu tiện hề hề ngữ điệu đối thoại nội dung nghe được rõ rõ ràng ràng lâm tu nhữ mày nói sư phó ta làm đúng sao không thành vấn đề an tiên sinh là bản phận người cựu thúc gật đầu tán thành còn có các ngươi ai tán thành ai phản đối lâm tu nhìn quét một vòng mọi người đều nở nụ cười giơ lên cao lên tay phối hợp lâm tu hồ đồ tốt lắm đều đồng ý khóa này tiểu tuyển chấn người nói chuyện ta tuyển an bá phụ lâm tu vô vỗ tay hài lòng nói đi thôi trở lại a tu sướng vợ kịch lớn nghiện cựu thúc vỗ lâm tu một hồi mắt mang cảnh cáo ai thật không tiện, sư phó, ngươi lên tiếng mới chắc chắn. Lâm Tu vội vã cung cung kính kính lùi tới cựu thúc phía sau, túi đầu không lưng ngay mắt. Được rồi, đừng chơi bảo, chúng ta trở lại. A Tinh, Tiểu Nguyệt, các ngươi cố gắng tu luyện. Cựu thúc hỏi thăm một chút sau, dẫn Lâm Tu cùng Nhậm Đình Đình ra bên ngoài đi. Mới ra môn, chỉ thấy An nghỉ đuổi theo. An nghỉ ngươi làm sao trở nên như thế dính người? Nhậm Đình Đình bật cười đổi trước đây, An nghỉ cho mình trong thư, nói có thể đều là cái gì độc lập, tự mình. Hiện tại rất giống cái dính người tinh. Ta để Tiểu Nguyệt hỗ trợ cho ta cha, ta và các ngươi trở lại. Hắn nhì chu mỏ một cái ánh mắt kiên định ngược lại bá phụ mắng không phải ta lâm tu đúng tay một bộ vô lại hình dáng chán ghét Hắn nhì chừng lâm tu một ánh mắt chật vừa cười lên vội vàng đuổi theo lâm tu bước chân chuyện cũ nghĩ lại mạ kinh cựu thúc nghe phía sau tán phiếm nói dẫn lắc đầu cảm thán nhớ lúc đầu ta bốn nghĩa trang đoàn người trước về đến nghĩa trang nghỉ chân còn chưa kịp đến nghĩa trang cửa chính cựu thúc liền choáng tại chỗ đập vào mi mắt hẳn là quen thuộc ngôi nhà nhỏ cùng cũ kỹ sân mới đúng vậy có thể phía trước cảnh tượng nhưng là có núi có sông có đình đại còn có hoàn toàn tân trang bao bọc lại xây dựng thêm sau liền trạch toàn bộ hình ảnh lại như một bức tranh sơn thủy giống như cổ điện tao nhã vài giây sau cựu thúc mới nhìn chung quanh một mặt mê hoặc nói đi nhầm địa phương chương 81. tứ mục chua hào rồi vậy ta đi chương 81, tứ mục chua hào rồi vậy ta đi sư phó sư phó xa xa hoa bên trong chạy ra quen thuộc hai tấm mặt văn tải cùng thu sinh một mặt kích động vẫy tay bước nhanh chạy lên đến đây thực sự là nghĩa trang cựu thúc nhìn thấy hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại có thể văn tài cùng thu sinh thấy thế nào làm sao quái lạ nay hai tiểu tử từ đâu tới mặc áo gấm hoa phục đặc biệt thu sinh còn lâu cái đầu kiểu ở undercut rất giống là cái gì con nhà kieu đo cot ngươi còn mặn nguoi con mat đầu xem nói cái gì cựu thúc hơi nhún mày bất mãn nói thu sinh ủy cốt nói sư phó đây là tối thủy triều kiểu tóc thủy triều đúng không luyện công không cố gắng luyện ngươi chờ ta cựu thúc nói chuyển đề tài nghĩa trang là xảy ra chuyện gì tẩu tử nói đại sư huynh đã phân phó son hành kiếm lời khoản tiền thứ nhất muốn đem nghĩa trang trọng tu một lần thu sinh mắt thấy đề tài rời đi lập tức vội vội vàng vàng nói rằng, tiểu tử ngươi, tiểu thúc quay đầu nhìn về phía lâm tu, chỉ thấy lâm tu ở phía sau cười xấu xa, dương dương tự đắc, trong lòng đúng là hiện lên một trận ấm áp. tiểu tử này trong lòng còn có sư phó, không sai, sư phó đồ đệ ước chút ít hiếu tâm là điều chắc chắn. lâm tu nhéo lại mắt nói tiếp, đúng là văn tải, thu sinh, tu vi một chút cũng không tăng lên mà. đại sư huynh, ngươi, văn tải cùng thu sinh sững sờ, vội vã nhanh chân liền muốn chạy, đứng lại cho ta. hai người chỉ biết chơi. tiểu thúc bước lên thu sinh lô thai quát lớn nói đại gia cười văng lên ôi sư thúc sư thúc sư phó lại đánh ta thu sinh bịt lỗ thai quay đầu xuống phía sau hô sư huynh thu sinh đều lớn như vậy ngươi lào đánh hắn làm gì tứ mục đạo trưởng chống lạnh đứng ở cửa ngoắc tay hô mau trở lại nói a nhạc ngươi cũng không ít đánh cựu thúc trắng tứ mục đạo trưởng một ánh mắt dẫn mọi người hướng về đi vào đoàn người tiến vào đại sảnh cựu thúc vẫn như cũ nhìn chung quanh đầy mắt xa lạ nhưng không nhịn được vung lên miệng xem ngươi cái kia đắc ý hình dáng tứ mục đạo trưởng đầy mắt thơ cao chua bên trong chua khí bị môi nói hạ Ngươi đổ đệ cũng không tệ lắm. Cửu Thúc vô vô tứ mục đạo trưởng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nữ khí bình thản, nhưng cũng hoàn toàn không giấu được vẻ đắc ý. Được được được, biết A Tu có bản lĩnh, có tiền có quan hệ, còn có hiếu tâm, tu luyện còn. Tứ Mục đạo trưởng nói nói, đồng nhiên trong lòng đau xót. Dĩ nhiên có chút nói không được. Không phải, A Tu tiểu tử này, cũng quá bất hợp lý. Đây là muốn làm gì? Bức từ người a. Nhìn ngươi nói, A Tu không phải ngươi sư điện. Cửu Thúc càng nói, cảm đến càng cao. Nữ khí tuy rằng cực lực bình tĩnh, có thể cái kia đắc ý âm điệu, nhưng cao cao vung lên. Ngươi khí ta đây tứ mục dừng một chút sắc mặt cay vắng lên ai đúng rồi cựu thúc thật giống mới biết như thế nhìn về phía lâm tu muc dung mot chut sac mat cay đang len ai đung roi cuu thuc rằng a tu ngươi có phải hay không ngày hôm qua mới vừa đột phá ây ân lâm tu gật đầu nín cười làm sao cũng không nghĩ đến sư phó kim bài mặt có thể không một chút nào so với người khác kẻ ba cái gì tứ mục đạo trưởng trận tròn cắp mắt nhìn về phía lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy khoảng cách trước cảm nhận được khí tức lại mạnh hơn một đoạn dài lúc này mới bao lâu lại đột phá không muốn tu luyện vô vị đạo môn không đáng giá cựu thúc hơi nhướng mày trách nói đây là ngươi sư điện cùng ngươi quan hệ tốt như vậy ngươi không cười một hồi ngươi nhường ta cười ta làm sao cười được ai sư đệ ngươi này lòng ghen tị không thể được ca. ngươi một nhà nói thế nào hai nhà nói đây cựu thúc thân thể ướn một cái hơi vai mặt liếc chéo tứ mục đạo trưởng nữ môi nói vậy ta đi tứ mục đạo trưởng vội vã đứng dậy nơi này là một giây đồng hồ cũng không ở lại được khổ thân a sư thúc sư thúc ngươi đừng vội mà lâm tu liền vội vàng kéo tứ mục đạo trưởng cười nói ta cho ngươi cũng bị đỉnh cấp lá trả hiếu kính ngại thật sự Tư Mục đạo trưởng ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt cao hư lên. "Đúng đấy, không ngay." Lâm Tu thể xác, vội vã chắp tay ở phía sau ra dấu tay. Ngay ở trong nhà đây, Án Nghị Cơ Linh, vội vã tiếp lời, định định dặn dò người mua xong. "Thực sự là ta hảo chất nhi a, Đặt đến một trình độ nào đó." Tư Mục nết miệng cười đến xem Tiểu Hải Nhi, chợt sử sợ, nhìn về phía Án Nghị nghi ngờ nói, "Ngươi là?" "Ta là đại tu ba phòng," nhìn thấy sư thúc. Án Nghị đứng dậy chào một cái, văn tài cùng tu sinh nhất thời há hốc mồm. Trong lòng ước ao lộ rõ trên mặt. Tư Mục đạo trưởng cũng kinh ngạc thốt lên lên, trong lòng thán phục. Không phải, này A Tu cưới lão bà làm sao cùng ăn canh như thế a? Lại tiếp tục như thế, 3000 mỹ nhân đều nếu không đủ vị trí. Được rồi, đều nghỉ một lát. Lâm Tu cho Tứ Mục đạo trưởng đầy trà, hỏi, Sư thúc, ngươi tại sao lại đến đen rồi? Sinh hoạt bực bach a, nay không mới vừa chạy một đợn cả thi, về đến nhà lại có một đợn. Tứ Mục đạo trưởng than lên tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Thôi đi, Sư thúc ngươi có thể bất tận. Lâm Tu nở nụ cười, đầy mắt không tin. Sư thúc kiếm lời có thể so với sư phó nhiều, các loại tiểu đơn chạy đi. Nói là đạo môn đệ nhất lách tách cả thi, cũng không quá đáng. Kha kha tiểu tử ngươi vẫn là hiểu rõ ta tứ mục đạo trưởng chỉ chỉ lâm tu viết lên miệng kỳ thực là cái kia lào ngốc lư gửi tin nói lúc này dẫn theo cái có thiên phụ nữ đồ đệ cái gì vẫn cùng ta khoe khoang ta chuẩn bị nói tứ mục đạo trưởng trà sắt tay sung lâm tu nháy mắt ừ hiểu ý ngươi lâm tu cười lên nhớ tới lần trước sư thúc muốn chính mình cùng nhất hưu đại sứ nói là hắn để cho mình có thể tu luyện nay cố ý lại cản một chuyến thi đến nghĩa trang hóa ra là vì cái này ngươi muốn làm gì cựu thúc nhận biết không đúng vội vã xung tứ mục đạo trưởng hỏi để a tu đến ta cái kia chơi hai ngày mà rất nhanh sẽ trở về tứ mục đạo trưởng ánh mắt lấp lóe chê cười nói không đúng khẳng định có ma ai nha tứ mục đạo trưởng thoáng chần chờ đầu lóe lên trên mặt mang theo định ngọn thiên hạ sư đệ hai ngày nay muốn đi ngang qua ta cái kia ta này không phải để sư đệ nhìn a tu mà hắn còn không biết ta tu như thế lợi hại đây người nói sớm đi cựu thúc nguyên lai banh mặt lập tức vui vẻ ra mặt thiên hạ sư thúc lâm tu sững sở đột nhiên phản ứng lại nay không phải cương thi thúc thúc nội dung vợ kịch sao thiên hạ sư thúc sẽ chết tại đây một lần lần này không đi không được nửa điểm cũng không thể kéo dài Châm thì sinh biến, chương 82. Tướng công, ngươi không đúng. Chương 82. Tướng công, ngươi không đúng. Đúng đấy, liền ngươi Thiên Hạc sư thúc, nhận cái vận thi vào kinh nhiệm vụ, không giả trẻ tiền đây. Tứ Mục đạo trưởng đầy mặt tức giận, thở dài nói, lúc nào lên đường? Lâm Tu liền vội vàng hỏi. Xem như ngươi vậy, so với ta còn gấp đây. Tứ Mục đạo trưởng bật cười, có điều cũng khéo, ngày mai sẽ phải lên đường đi báo cáo kết quả, ngươi tới được cùng sao? Không thành vấn đề. Lâm Tu gật đầu đồng ý, vậy thì như thế định, ngày mai ta tại bên ngoài nhậm ra chấn chờ ngươi. Tứ Mục đạo trưởng ngửa đầu đốn cản trà người nói, nhớ tới ta là trà, sư thúc ngươi yên tâm. Lâm Tu liền vội vàng đứng lên, dẫn Nhậm Đình Đình cùng Án Nhi ra bên ngoài đi. A Tu, chính ngươi muốn to nhỏ tâm, Cựu thúc còn có chút không yên lòng, hướng về phía Lâm Tu bóng lưng dặn dò một tiếng. Yên tâm đi. Lâm Tu phất phất tay, rời đi. Lâm ra. Lâm Tu còn chưa vào cửa đây, liền xa xa nghe thấy Dương Tiễu mật âm thanh, chính đang quát lớn người nào. Ai bảo đại mật như thế tức giận a? Lâm Tu mặt tươi cười, dẫn hai nữ vào nhà. Chỉ thấy Dương Tiễu mật trước người ngồi, dĩ nhiên là cô. Cô giờ khắc này chính hơi cúi đầu, đầy mặt xấu hổ không phải đại mật ngươi mới làm mấy ngày lão bản liền cô đều dạy bảo lên. lâm thu dợ khóc dợ cười liền vội vàng tiến lên cách ở giữa hai người điều đình đặc biệt nhớ tới trước đây đại mật nói tới ở son điếm làm rút bị cô răn dậy cố sự thực sự là hai cực xoay ngược lại không có chuyện gì dương lão bản nói đúng là ta không quản lý tốt chi nhánh cô dừng dưng như không vung vung tay thế dương tiểu mật giải thích cô ngươi gọi nàng tiểu mật là được đừng khách khí lâm thu chính nói bỗng nhiên sự sở chi nhánh hừ hừ dương tiểu mật vung lên mặt đắc sát đạo hiện tại à chuyện làm ăn khỏe Này không cho cô đi làm chi nhánh chủ quán mà. Được rồi, các ngươi tản đâu, ta đi trước một bước. Cô liếc nhìn mắt An Nhi, chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng. Vội vã trước một bước chạy trốn. Ai? Vị này chính là. Dương Tiểu Mật ánh mắt lấp loé, hơi nhíu lên lông mày. Nhìn Lâm Tu lại nhìn An Nhi, chỉ cảm thấy không đúng. Khắc khắc, cái kia cái gì? Thông báo ngươi một tiếng, bà phỏng. Lâm Tu tiến lên, ôm Dương Tiểu Mật, đưa khí đình loạn. Dương Tiểu Mật dừng một chút, chật vui vẻ nói, chuyện tốt ta. Đinh Đinh không ý kiến là được. Hả? Lâm Tu sướng sờ. Nhậm Đinh Đinh sững sờ an nghỉ càng là lăng bên trong lăng đặt này trở mặt đây đỡ phải ngươi dằn vào ta ngươi này hất tay trưởng quỹ không quản sự còn tay chân lớn ta có thể phải cố gắng kinh doanh mới được dương tiểu mật viết lên miệng bất mãn nói lâm tu trận mắt nghiêm túc nói ai lời này có thể không tỉnh thành nói tay chân lớn cho sư phó dùng tiền ta tình nguyện ta không phải ý đó cho sư phó hoa nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì ngươi đừng nóng giận dương tiểu mật nhất thời không còn trước lao bản hình dáng hiệu liệu kéo lên lâm tu cánh tay làm đúng đúng rồi muội muội nhanh ngồi làm nhà mình là được dương tiểu mật liền vội vàng tiến lên kéo hàn nhí tay, dẫn ngồi xuống. cảm tạ. hàn nhí liếc chéo lâm tu một ánh mắt, mỉm cười lên, không nhìn ra, đại tu còn là một trong nhà tiểu bá vương a. này con tạm được. lâm tu khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. gia đình địa vị khối này nhi, nhất định phải bất bí. đúng rồi, mật tỷ, hàn nhí học nhiệm đình đình cách gọi, cười nói, ta không đến không, còn dẫn theo một tin tốt tốt. nói thế nào? dương tiểu mật đầy mắt lờ vực, ngươi không phải nói cái gì chi nhánh sao? tiểu tuyên chấn nhậm đinh tính một chút, ta khả năng giúp được việc khó khăn. có thật không? dương tiểu mật sững sờ, chợt đầy mặt bừng ro xem ngươi cái kia tham tài hình dáng lâm tu lắc đầu giải thích an nghi phụ thân không chừng sau khi có thể lên làm trường trấn thật thật sự dương tiểu mật nụ cười trên mặt càng tăng lên an nghi khoát tay nói đều là nhờ có đại tu uống trà uống trà dương tiểu mật vội vã cho an nghi cũng lên trà đến ba người kia nhất thời không kéo được đều nợ nụ cười Cười cái gì nha chính dương tiểu mật cũng nợ nụ cười đống nhiên sững sở hỏi ngươi làm sao quản tướng công gọi lại tu nhậm đình đình cũng là khe to mày nói rằng đúng rồi ta cũng hiếu kỳ đây các ngươi thật không biết an nghi đầy mặt không tin ánh mắt phập phù lên người người cô gái nhỏ này dương tiểu mật lập tức hiểu được giờ khóc giờ cười cái gì nhỉ nhậm đình đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nói đừng hỏi tiểu hai tử đi sang một bên lâm tu vô nhẹ nhậm đình đình đầu cười treo nói kỳ kỳ quái quái nhậm đình đình chu mỏ một cái một mặt oán giận lâm tu đứng dậy đi rồi hai bước đông nhiên ánh mắt phiêu đến góc xóm một bộ mặt trưởng, nghiêm túc nói ai đại mật này đánh cược cũng không thể chế ba không phải tướng công ngươi không hiểu hiện tại thượng lưu người đều lưu hành cái này ta là hiểu rõ một hồi miễn cho tán gẫu lên vừa hỏi bà không biết Dương Tiểu Mật vội vã giải thích chỉ lo Lâm Tu hiểu lầm nếu không ta dạy cho ngươi Lâm Tu chân mày cau lại ngươi còn có thể cái này ba nữ đều kinh ngạc lên đùa giỡn năm đó ta dùng hai mươi khối tháng đến ba mươi bảy triệu không phải liền nói ngươi có học hay không đi Lâm Tu nói không lưng nhắc lên mặt trừng trừng quay đầu nhìn về phía ba nu đeu kinh ngac len đua gion nam đo ta dung 20 khoi thang đen ba bay trieu khong phai lien noi nguoi co hoc hay khong đi lam tu noi khong lung nhac len mat truc thuoc quay đau nhin ve phia ba nguoi lo ra sán lạn nụ cười không đúng Dương Tiểu Mật nhạy cảm nhận ra được một tia không đúng Thương Công gặp có tốt bụng như vậy nụ cười này liền rất quái lạ Thu Ca người là lạ nhâm đinh đình chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng cũng đừng tên có loại quái gì cảm giác ta đến ạn nhì đứng lên đi lên phía trước ta ngược lại muốn xem xem này đồ chơi nhỏ có gì vui vẫn là ạn nhì thời thượng muốn học liền đến lâm tu kéo dài một cái bàn bày ra tốt không vài giây nhâm đinh đình cùng dương tiểu mật theo tới bốn người đông nam tây bắc mới ngồi xuống đánh hai vòng lâm tu cẩn thận cho ba người giảng giải cách chơi hoàn toàn không tán gẫu những vật khác thương công ngươi không sao chứ dương tiểu mật trên mặt ngờ vực càng nặng. thương công dĩ nhiên không có làm sự tình làm sao lâm tu mã bảy một mặt chính kinh ngươi xem ngươi xem ta liền nói ngươi không đúng ngươi làm sao như thế chính kinh a dương tiểu mật Trưng bắt mắt liên thanh nói rằng là có chút kỳ quái an nghị cùng nhậm đình đình ánh mắt cũng lõe lên đến đánh giá lâm tu ai các ngươi thực sự là hiểu lầm ta lâm tu dừng một chút vung lên khoe miệng chuyển đề tài nếu như vậy không bằng đâm lao phải theo lao quang đánh có ý gì a thế nào cũng phải có chút vật thêm vào chứ dương tiểu mật trần chờ nói cái gì vật thêm vào khẳng định không trái pháp luật phạm tội ngươi yên tâm đến đây đi Lâm Tu bắt chuyện ba người lãnh tụ, mặt mày hướng hở. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ba nữ chỉ đọc chơi chơi Tu mat may hớn sáo, ánh mắt lấp loé. Trong đầu hiện lên trước đây chơi đùa một cái mặt trượt trò chơi. Thật sự là dư vị vô cùng. Chương 83. Đại tu, ngươi thật thô truot tro choi Thực su la Chương 83. Đại tu, ngươi thật thô lỗ. Không tới nửa cái cách giờ. Hai vòng đánh xuống, Lâm Tu một cái chưa thua. Tướng công, nếu không không chơi chứ? Dương Tiểu Mật ôm lấy vai, khẽ to mày. Nhậm Đinh Đinh ngụy quát nói, "Tu ca, Ta cũng buồn ngủ, nếu không quên đi. Đại tu, ta liền biết ngươi không nảy lòng tốt. Án Nghị bĩu môi, không chịu thua, lại má lên bài đến. Liền hỏi ngươi có gọi hay không chứ? Lâm Tu nheo lại mắt cười nói, "Đến." Án Nghị vội vã đem bài đều má lên. Nhậm Đinh Đỉnh kinh ngạc thốt lên lên, "Án Nghị, ngươi còn muốn chơi?" "Liền muốn chơi, ngươi nhìn hắn ấm áp dáng rất kia, ta bực bội cực kỳ." Án Nghị đầy mắt khó chịu, liếc nhìn mắt Lâm Tu đánh bài trước ra sao, đánh bài sau khi vẫn là ra sao. Làm sao cũng phải nhường hắn thua hai lần. Lâm Tu lạnh nhạt nói, khẩu khí cũng rất lớn, cũng không thắng vài lần mà. Anh Nghĩ nhìn quét một vòng, đắc ý nói: "Chứ ngươi ra, ta ngược lại là nhiều nhất. Lại một vòng sau, Lâm Tu ôm sau gáy, nếp lên hai chân. Tất cả mọi người thua không còn một ngóng. Đi mau, nên nghỉ ngơi. Dương Tiểu Mật ánh mắt lấp lóe, liền vội vàng đứng lên thoát đi. Đi một chút đi. Anh Nghĩ cùng Nhậm Đình Đình liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Thua cũng không chỉ những thứ này. Lâm Tu nhẹ nhàng một câu nói vang lên: Ba người đều là xương sở, chợt sắc mặt thay đổi, tăng nhanh bước chân thoát đi. Ta cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Tu mặt mỉm cười đứng dậy, thân hình lóe lên. Ai? Thu Ca, ngươi. Nhâm Đinh Đinh nở nụ cười khổ, dĩ nhiên biết là cái gì hạ tràng. Tất cả đứng lại, thua đều thua, ai cũng không cho ngủ. Lâm Tu nhìn quét một vòng, nở nụ cười. Thưởng công, nên nghỉ ngơi, đừng nghịch. Dương Tiểu Mật nở nụ cười khổ, một mặt lấy lòng. Tu luyện đi, vừa vặn mọi người đều ở, còn có thể lẫn nhau thảo luận một hồi. Lâm Tu ôm lấy đầu, trước một bước hướng về đại sảnh đi đến, hít sáu hải lòng huyết sáo tràn Án Nghị o phia sau tran đay u an mang nói, nam nhân khác nằm mơ cũng không dám muốn. Chỉ một mình ngươi, lòng tràn đầy đều là tu luyện, luyện chết ngươi được rồi. Ta cũng tình nguyện là như vậy không đến nỗi ăn tu luyện cổ. nhậm đình đình thở dài bất đắc dĩ theo phía trước đi một nhóm bốn người đà tọa trắng đêm tu luyện ken tăng cường thể chất 21 điểm hiện nay ký chủ thể chất 173, trăm hắc cương cấp thể chất ken tăng cường thể chất 30 điểm hiện nay ký chủ thể chất 203, trăm hắc cương cấp thể chất ken tăng cường thể chất 24 điểm hiện nay ký chủ thể chất 227, trăm hắc cương cấp thể chất ken hòa nguyên tố tăng cường 80 điểm ken hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố tiểu thành bốn gợi ý của hệ thống trước mặt thể chất có thể đột phá, đột phá thể chất, lâm tu trong lòng vui vẻ, long truyền hổ nhiễu sau khi đột phá gấp ba bổ trợ, tăng lên cũng quá nhanh, sau một khắc, chỉ cảm thấy cảm thấy cả người tinh lực dồi dào, thân thể mơ hồ tỏa nhiệt, ba nữ đã sớm nghỉ ngơi, lâm tu một người, một mình hướng về phòng tắm đi, kim cương ngồi xếp bằng trên đất diện bên trên, đối diện tấm gương, dĩ nhiên có thể nhìn thấy, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm có ánh sáng lộng lẫy, đầy đủ một canh giờ trôi qua keng, chúc mừng kỹ chủ thể chất cường độ tăng lên đến nhân cấp lục cương, xong rồi lâm tu chậm rãi mở xong mở trong mắt lõe lên một tia kim quang chỉ thấy thân thể bốn phía tràn ngập các loại thanh tưởi ô huế lâm tu không lo được thanh lý vội vã thoăn đứng dậy đến đi tới trước gương ngoại trừ vóc người trở nên càng thêm tình trắng cùng làn da càng chân bóng ở ngoài khắp toàn thân huyết nhục thật giống đều bị một lần nữa lắp ráp quá xẻo lâm tu một quyền đánh không khí dường như cắt phá trời cao phát sinh một trận nhẹ nhàng vụ nổ này cương độ lâm tu ánh mắt sáng lên thở dài nói chính là tà thất cái kia cương thi e sợ cũng có thể cùng hắn đánh ba mươi năm tập hợp phải biết này thể chất tăng lên cùng cương thi cũng không giống, có âm dương khí cùng đạo thuật bổ trợ che chở, dù cho là nhân sư cấp lục cương thân thể cường độ, e sợ cũng có thể cùng đỉnh cao lục cương liều mạng năm đấm, cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Còn muốn càng ra sức, ngày ong mới được. Lâm Tu hướng về phía trong gương tuấn lãng năm tử cười cận, sau đó thanh lý, rửa mặt một phen đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhắm ra chấn ở ngoài. A Tu, này, tứ mục đạo trưởng ngó tay, hô lên. sư thúc, sớm a. Lâm Tu nâng hai bình trà ngon, bước nhanh về phía trước. vẫn là ngươi biết đau lòng sư thúc, không uổng phí yêu thương ngươi tứ mục đạo trưởng vội vã đoạt lấy cha bình bỗng nhiên sưng sở nhìn về phía lâm tu muc đao truong voi va đoat lay tra binh đong nhien sung so nhin ve phia lam tu phia sau bật cười nói a tu án nghi còn đưa ngươi đến ngoài trần đây không phải nàng cũng muốn đi lâm tu vẫy vây tay bật cười lên cô gái nhỏ này thừa dịp nhậm đình đình về nhà dương tiểu mật đi làm chuyện làm ăn lén lén lút lút đi theo ra ngoài có điều cũng được hỏa nguyên tố khí còn phải nhiều hơn nữa nhiều tu luyện người tiểu tử này cha cha tứ mục đạo trưởng đánh ba miệng dao ngẩm đầu lên lâm tu nhữ mieng giao ngam đau len nói nay trả nhưng lại án nghi sai người mua hoan nen, hoan nen, ta sớm nói ta cùng án nhi có nhãn duyên mà tứ mục đạo trưởng lập tức định nổi lên mặt mày hớn hở. được rồi mau mau xuất phát lâm tu trước một bước đi về phía trước này nếu như bỏ qua thiên hạ sư thúc tìm ai nói lý đi đúng rồi ngày hôm qua cùng ngươi sư phụ hàn huyên một hồi gần nhất thực tại không an toàn tứ mục đạo trưởng chính đi tới đồng nhiên mở miệng nói lâm tu nhũ nhũ mày hỏi âm sơn môn chuyện này không chỉ như vậy ngươi chờ một chút tứ mục đạo trưởng xung trong túi lấy ra một tấm thu chỉ đưa cho lâm tu cái tên này gần nhất phía nam đạo môn đều ở truy na hán giết không ít đạo sĩ ta hoài nghi cũng cùng âm sơn môn có quan hệ sẽ không họa liền không muốn họa vừa vẽ quỷ như thế ai nhận ra được à? lâm tu tiếp nhận thô chỉ triển khai lâm tu dợ khóc dợ cười chỉ thấy mặt trên dùng mực nước vẽ ra một bộ tượng người thế nhưng vô cùng thô giáp họa bảy nữ tám ai chỉ có thể ngờ ngợ nhận ra là một tấm nét mặt dàn mua đùa giỡn. tứ mục đạo trưởng tức giận nói ta sao họa đến còn chưa thật nếu không là làm đạo sĩ không cho phép ta hiện tại là cái họa sĩ được lao ra ngài ra mặt đỉnh ta mười cái dày tứ mục đạo trưởng thu hồi chân dung nghiêm túc nói nhớ kỹ khuôn mặt này gặp phải tuyệt đối đường nhảy đến, sư phụ ngươi dặn dò. Biết rồi, đi thôi. Lâm Thụ vung vung tay đoạt lấy tứ mục đạo trưởng tam thanh linh, lay động một cái. Phía sau một đội cương thi, lập tức hướng về trước nhảy lên lên. Vào đêm, dừng tay nhỏ. An Nhi lau mồ hôi trên trán, trên mặt mang theo mệt mỏi. A Tu, ngươi cũng không đau lòng An Nhi, liền biết chạy đi. Tứ mục đạo trưởng quay đầu lại liec nhìn, treo nói. Chờ, lập tức tìm cái tám nhất đại tiểu. Lâm Thụ nhìn quét bốn phía, ánh mắt khóa ở một cái nhảy lên góc bên trên. Rút ra một đạo tam thanh phụ, vẽ lên dẫn thân chú. Cuốn lên, nhét vào cốc trong miệng chật thả lại tại chỗ chỉ thấy có hướng về trước một ngày cương thi đội ngũ liền theo hướng về trước ngày lên đại tu ngươi làm gì an nghỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng chờ phản ứng lại đã bị lâm tu ôm lên phi thân đi rơi xuống cương thi trên bà vai một điên một điên, ngược lại có điểm xem ở cưới ngựa sớm nên như vậy vẫn là ngươi thông minh tứ mục đạo trưởng lướt người đi cũng ngồi tới đây chính là tám nhất đại kiểu a an nghỉ khe to mày nhìn quanh một đội cương thi có chút sợ sệt thấy đủ đi lâm tu xoa bóp hạ nghi khuôn mặt nhỏ bé đông nhiên hơi nhướng mày chỉ cảm thấy một luồng âm tao khí Ở trong rừng tây bắt đầu bay lên, nông nặc vô cùng, chương 84, váy ngắn quý phụ, khoác bạch phiêu phiêu. Chương 84, váy ngắn quý phụ, khoác bạch phiêu phiêu. Sư thúc, Lâm Tu hô nhỏ, cảm giác được, Tứ Mục đạo trưởng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tu, ánh mắt lấp loé. "Ta tìm kiếm xem." Lâm Tu đang muốn mở mắt, bỗng nhiên bị Tứ Mục đạo trưởng ngăn cản. chặn ta tài lộ, như giết người cha mẹ." Bày đặt ta đến. Nói, Tứ Mục đạo trưởng âm dương khí lưu chuyển, mắt quan bốn đường thai ngay bắt phương. "Xèo." Chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ, bỗng nhiên một đạo khoác bạch chạy như bay một cái ôm lấy đội ngũ cuối cùng cương thi sau này lôi kéo đại tu cương cương thi bị bắt đi rồi ạn nhỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng vỗ lâm tu vai có chút hoang mang không có chuyện gì dám trêu ở kiếm tiền sư thúc có thể muốn xui xẻo rồi lâm tu đầy mắt ý cười ngược lại không quan tâm hơi thở kia có điều bóng đen cấp cường độ sư thúc một cái đầu ngón tay liền có thể đẻ chết Dương mắt nhìn lên chỉ thấy một vị trên người mặc bạch cầm bánh ngắn môi đỏ bàn phát quý phụ lơ lửng ở trên cây giờ khác này đang dùng đắp lên người trường bạch khoác bạch treo cương thi dám ăn trộm ta thi gọi người biến nướng ẩn tứ mục đạo trưởng chỉ vào trên cây quý phụ, tức giận mắng một tiếng, vén tay náo lên, muốn chết. quý phụ ánh mắt một lạnh, khoác bạch buông ra cương thi, bay người mà đi. khoác bạch giống như roi dài, trên không trung vung đầy. ta chối tiêu ngươi cái ba nhạc. tứ mục đạo trưởng khoác tay, rút ra sau lưng kiếm, bay người mà đi. bạch chỉ một kiếm, âm dương khí rung động, cái kia quý phụ liên tục sau này lui nhanh, làn váy bồng bềnh, ôm thụ nẻ tránh lên, chạy. tứ mục đạo trưởng lăng không nhảy một cái, đạp thụ bay vụt, giống như phi thì bay nhanh. a, quý phụ ánh mắt lóe lên lần thứ hai né tránh về phía sau lại bị vấp ngã ẩm ẩm ngã xuống đất ngày tốt đến cùng tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng dương kiếm tiến lên Đông nhiên chỉ thấy ngã trên mặt đất quý phụ bay người lên trong chớp mắt từng đạo từng đạo mê viễn lượn lờ khói thuốc chỉ nghe từng trận vải vóc xé rách âm thanh văng lên ta xem ngươi chơi trò gian gì tứ mục đạo trưởng ánh mắt lóe lên kiếm trong tay vùng một cái lượn lờ khói thuốc trong nháy mắt bị đổi tàn ra tứ mục đạo trưởng đang muốn về phía trước bỗng nhiên sững sờ chỉ thấy phía trước đầy đất hỏa hồng lá dụng lá đất quý phụ nằm nghiêng trong đó bàn lên tóc chẳng biết lúc nào giải rác thanh phong thổi sợi tóc hơi lay động khoa bạch từ lâu không thấy tâm hơi nguyên bản liền đơn bạc bạch cẩm bánh ngắn giờ khác này càng thêm đơn bạc như ẩn như hiện phong quang vô hạn đạo trưởng người ta sai rồi mà quý phụ hơi vung lên mặt ánh mắt mê ly nhìn về phía tứ mục đạo trưởng dịu dàng nói này lời kịch làm sao như thế quân hai lâm tu liếc chéo ăn nhì bật cười nói chán ghét ăn nhì đẩy hay, lâm tu một cái chợ xương sở chỉ về đằng trước kinh ngạc thốt nhẹ đại tu ngươi sư thúc tốt len đai mê hoặc a lâm tu quay đầu nhìn tới chỉ thấy tứ mục đạo trưởng xứng sở chặt giơ tay ngăn trở phía trước nghiêng đầu sang chỗ khác nhắc tới nói muốn cầu dân ta không thể nhìn có thể tiếng nói còn chưa rơi xuống đất đây chỉ thấy cái kia quý phụ khẽ nhạ lạc khí từng vòng giống như tán tỉnh âm khí bầm bền làm sao nhiều như vậy tán tỉnh tứ mục đạo trưởng nguyên bản hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt mở chỉ thấy cái kia quý phụ sưng tứ mục đạo trưởng chứng mắt nhìn lan khi tung vong giong nhu tan tinh am khi bồng hỏa hồng cái miệng nhỏ tu muc đao truong trứng mat nàng hôn ta ai tứ mục đạo trưởng thân hồ chấn động chứng bắt mắt đến trong khoảnh khắc trong mắt có ánh sáng trong lòng có lửa trái tim rầm rầm nhảy lên gây gò đập đến lợi hại. Tứ mục đạo trưởng Bưng Tâm Hoa lần thứ hai nhìn về phía Quý phụ, chỉ thấy Quý phụ trong mắt chợt lóe sáng, một đạo khí tức lấp loé hướng về. Nhất thời, Tứ mục đạo trưởng nhịp tim lần thứ hai gia tốc. Đừng ngậy. Tứ mục đạo trưởng ấn lại Tâm Hoa, vội vã kim cương ngồi xếp bằng, bước lên chỉ quyết, nghiệm lên tính tâm chú. Có thể ngồi xếp bằng thân thể, thật giống như xếp vào dòng dòng. Không tự giác trượt về phía trước. Không được. Không được. Tứ mục đạo trưởng đột nhiên thanh kiếm cắm ở mặt đất. Đến mà. Quý phụ hơi với tay, mặt như hoa đào sắc lạnh. Ta là cái đạo sĩ a thật không được đừng đừng tứ mục đạo trưởng lắp tay nhai răng trận mắt có thể sau một khắc tứ mục đạo trưởng rứt bỏ kiếm trong tay hướng về trước bỏ tới ta không chịu được Bà bối đại tu người sư thúc thật không có chuyện gì sao an nghỉ trận mắt ngót mồm nhìn về phía trước hình ảnh chuyện này quả là mặt đỏ tim đập sư thúc ra đầu ngươi liền không thể thông cảm thông cảm hẳn sao lâm tu đầy mắt ý cười thưởng thức phía trước phong cảnh không đúng hồ ly hồ ly tinh an kinh ngạc thốt lên lên chỉ về đằng trước chỉ thấy tứ mục đạo trưởng ôn quý phụ giờ khắc này cả người bốc lên màu vàng xám lông dài, sắc bén móng tay hiện lên. dựa ở tứ mục đạo trường trên bả vai đầu nhỏ, đã sớm biến thành một viên khoác tóc giả hồ ly đầu. giờ khắc này hai chảo vung lên, chụp vào tứ mục đạo trường phía sau lưng. sư thúc, không nghĩ đến ngươi còn là một phút e giờ không a. lâm thu giao ngẩng đầu lên cảm thán, đống nhiên sự sở. chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia nguyên bản bóng đen cấp tâm tao khí, trong phút chốc hóa thành bạch tí cấp, còn đang không ngừng kéo lên. chết. chỉ nghe một tiếng gào thét, hồ ly tinh hai chảo mạnh mẽ nạo hướng về tứ mục đạo trường phía sau lưng. không đúng. sư thúc, cái tên này không đúng lâm tu thân hình lóe lên bay người mà đi a tu người bại lộ ta tứ mục đạo trưởng hạ thấp đầu đột nhiên vung lên chỉ thấy một bộ hồng không tiền tài kính mắt hiện lên giờ khác này lóe lên hồng quang đang muốn ngưng tụ khí tức trong ngáy mắt chỉ thấy hồ ly tinh vẫy đuôi một cái đầy đất âm khí che ngợp bầu trời dĩ nhiên trong nháy mắt đánh nát tiền tài kính mắt khủng bố âm khí trong nháy mắt hoàn toàn bộ phát ra dĩ nhiên đạt đến địa cấp áo vàng quỷ cường độ tứ mục đạo trưởng xứng sở khoảng cách gần bị âm khí tập kích còn chưa kịp đánh lên trên đất kiếm liền bị ổn định ngóc ở tại chỗ cậu đạo sĩ Hồ Ly tinh thân hình lóe lên, dĩ nhiên đến từ Mục đạo trưởng trước người. Sắc bén móng vuốt dài, đâm thẳng hướng về Tứ Mục đạo trưởng trái tim, chương 85. Huynh đệ, ta đùa giỡn. Chương 85. Huynh đệ, ta đùa giỡn. Hỏng rồi. Tứ Mục đạo trưởng muốn tránh né, nhưng cảm giác đầu một trận mê muội, không cách nào nhúc nhích. Chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà đến. Chơi xóa bổ chữ. Lâm Tu muc đao truong muon tranh ne nhung cam giac đau mot tran me muoi khong cach nao nhuc đích. chi mo mo ho cười vang lên. Trong mắt, một vệt kim quang lập loé. Thái thanh đồng lòng lánh ánh sáng, khí tức rung động. A. Hồ Ly tinh một tiếng đau uống. Bước chân dừng lại, tân thể rung động lên, đây mắt thống khổ dữ tợn, mãi mãi, suýt chút nữa chơi với lửa có ngày chết cháy. tứ mục đạo trưởng thoát ly rằng buộc, đột nhiên đánh lôi kiếm, còn chưa kịp tiến lên, lâm tu một trường len kiem con chua kip xuống, chỉ nghe một tiếng rên, hồ ly tinh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đụng phải khắp cây cành lá lay động. ngươi, hồ ly tinh khuynh đảo trong đất, trận tròn tròn cả mắt, sợ hãi nhìn về phía lâm tu, tiểu tử này trước căn bản không cảm nhận được hơi thở của hắn, làm sao sẽ lợi hại như vậy? ngươi cái gì ngươi, ngươi sẽ không cũng có người chủ nhân chứ? lâm tu diễu môi, cười treo nói, ngươi biết hồ ly tinh sướng sở trao mày lên a lâm tu cũng theo sướng sở không phải huynh đệ ta đùa dẫn a người thật là có a tu chớ khinh thường đây là nhân cấp áo vàng quỷ ta đến tứ mục đạo trưởng rút ra một tấm bửa ánh mắt sac bén nhắc nhở a tu nhưng là sư huynh đại bà bối dù cho phá lớp ra đều không có cách nào hướng về sư huynh bàn giao vấn đề không lớn lâm tu hơi vung tay ngũ hành trạm phách kiếm rung động người dám người biết chủ nhân của ta còn dám kêu gạo người chắc chắn phải chết hồ ly tinh trong mắt lấp loe tinh quang không còn trước kinh hoàng trái lại trở nên kiêu ngạo phóc thử một kiếm vào càng xuyên qua hồ ly tinh thân thể người làm sao dám hồ ly tinh đau đớn lên thậm chí phản ứng không kịp nữa nhìn lâm tu ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng ngủ ngon lâm tu rút về ngũ hành trạm phách kiếm keng ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng quỷ thu được điểm công đức 100 điểm a tu người tứ mục đạo trưởng chừng bắt mắt nó ở tại chỗ vừa này cái kia lập tức lâm tu giống như quỷ mị bình thường tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách bắt giữ đừng nói là hồ ly tinh chính mình cũng suýt chút nữa không phản ứng lại tiểu tử này căn bản liền không triển khai tật chỉ phù thuần túy dựa vào thân thể đạt đến cái tốc độ này đây là cái gì quái vật sư thúc không nữa chạy đi trời đã sáng lâm tu thu hồi ngũ hành trạng phách kiếm hoàn toàn thất vọng ê tốt tứ mục đạo trưởng còn có chút động đần nộn gật gật đầu ba người trật lần thứ hai cản lên đường đến sau giờ ngọ đuổi một ngày đường một nhóm ba người cùng một đội cương thi rốt cục đến nơi ở gia nhạc gia nhạc tứ mục đạo trưởng đập lên môn hô hai tiếng nhưng không có bất kỳ đáp lại tứ mục đạo trưởng hơi nhướng mày Phá tán môn chỉ, đưa tay từ bên trong đem then cửa đánh mở. Mới vừa kéo cửa ra, liền nhìn thấy gia nhạc nằm ở mốn trường trên ghế che đi ngủ. "Tiểu tử thối, ngươi ở ngươi các cổng, không nhờ ngươi tại đây mộng chu công." Tứ Mục đạo trưởng mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tu tui cười xấu thúc, nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của người cha. Dạy không nghiêm, câu tiếp theo là cái gì tới?" Lâm Tu thăn hỏi. "Đi đi đi, muốn ngươi tại đây nói móc ta. Ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi xem." Tứ Mục đạo trưởng khí hung hăng, bước nhanh đến góc xó nơi đánh lên một cái trúc côn hướng về trong phòng đi làm sao có thể làm phiền ngài tự mình động thủ lâm tu tiến lên một phát bắt được tứ mục đạo trưởng vậy ngươi đánh ta là sư huynh thà câu nào tư cách tứ mục đạo trưởng hơi nhún mày chậm run lên ngón tay bật cười nói tiểu tử ngươi lại có xấu biện pháp ta không phải là loại người như vậy có điều mà lâm tu dừng một chút cười xấu xa đạo cương thi sức lực nên so với người lớn còn do người còn phải là tiểu tử ngươi âm không trách gia nhạc như thế cho ngươi tứ mục đạo trưởng cũng cười xấu xa lên dùng vai đội lên lâm tu muc đao truong vay nguoi đanh ta la su huynh ta cau nao tu cach tu muc đao truong hoi nhun may cham run len ngon tay bat cuoi noi tieu tu nguoi lai co xau bien phap ta khong phai la loai nguoi nhu vay co đieu ma lam tu hồi hai người ánh mắt đều tỏa sáng lên ấu chi quỷ an Nhi ở một bên nhìn ra lắc lắc đầu một già một trẻ hai người cũng bao lớn thiên linh linh địa linh linh sắc sống có linh tứ mục đạo trưởng nổi lên một tấm bùa vàng lần lượt từng cái cương thi trước mặt một bên điểm một bên niệm quên tiếng trung gọi ai liền đánh nghe nha liền đánh ai nha vì là khiến. tiếng nói rơi xuống đất tứ mục đạo trưởng tay bấm chỉ quyết nhắm mắt hô nghe ta hiệu lệnh ai nha Án nhi nhìn thấy bên chân một con phi hoàng bỏ qua kinh ngạc thốt lên một tiếng và ảnh lanh lạnh thanh âm vang dội vang lên chỉ thấy một loạt cương thi giơ lên cao trúc côn, đánh vào tứ mục đạo trưởng trên người ai nha tứ mục đạo trưởng chán tê dần đau uống lên lại là một trận hành hung đừng đánh ai nha đừng đánh ai nha tứ mục đạo trưởng khuynh đạo trong đất chong vó chống đỡ loại côn có thể càng là đau uống càng là côn động liên tục manh đánh sư phó sư phó đừng tê ơ gia nhạc bị thức tỉnh vội vã xông ra ngoài một cái che tứ mục đạo trưởng miệng chỉ thấy các cương thi rơi lên cao tay nhất thời dừng lại treo ở giữa không trung a tu đều do người ra ý đồ xấu tứ mục đạo trưởng đầy mắt khó chịu chừng lâm tu một thánh mắt lâm tu bật cười quay đầu nhìn về phía an nhi sư thúc xin lỗi an nhi cơi miệng lên đầy mặt lung túng tứ mục đạo trưởng khoát tay một cái nói không có chuyện gì thì trách gia tu sư phó quái đại sư huynh cái gì gia nhạc một mặt mơ hồ hỏi trách hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng dừng lại tứ mục đạo trưởng mặt tối sầm tức giận nói ta nhường ngươi tiểu tử các cổng ngươi ngủ ở đây đi ngủ ta đánh chết ngươi không phải sư phó ngươi ân đền đoán trả nếu không là ta a gia nhạc chưa kịp nói xong bị tứ mục đạo trưởng vớ lấy chút côn đội khắp phòng chạy loạn một trận hành hung, khí toàn rơi tại gia nhạc trên người. Tứ Mục đạo trưởng, đã lâu không gặp a. Cách đó không xa vang lên tiếng cười. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một vị trên người mặc áo bào trắng rời rơm, tay nắm vật châu ống lão, chính dẫn một vị nghiêm lên hai cái tóc thắt bím tuổi trẻ đáng yêu cô đường đi về phía bên này. Chương 86. Tinh Tinh, ngươi nhanh vùng ra Lâm Tu. Chương 86. Tinh Tinh, ngươi nhanh vùng ra Lâm Tu. Đến rồi. Lâm Tu trong lòng thầm nói, tuy rằng dòng thời gian hơi có biến động, thế nhưng trước mắt đi tới chính là Tứ Mục đạo trưởng hàng xóm, nhất hữu đại sư cùng Tinh Tinh chính là thiên hạ sư thúc nội dung vợ kịch không sai ta không ở tứ mục đạo trưởng nhìn thấy người tới lập tức dừng lại tay xoay người liền hướng trong phòng đi ta đều còn không hỏi ngươi ngươi liền không ở nhất hữu đại sư ngược lại cũng không tức trái lại nụ cười càng tăng lên dẫn tinh tinh hướng về tứ mục đạo trưởng nhà đi tới tinh tinh đến bãi kiến đạo trưởng nhất hữu đại sư chỉ chỉ tứ mục đạo trưởng nói rằng đạo trưởng tốt tinh tinh sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu ra hiệu ừng tứ mục đạo trưởng càng là lạnh lùng âm thanh phẳng phất là từ trong lỗ mũi hanh đi ra Ánh mắt liếc về phía Lâm Tù, đưa cho cái ánh mắt. Lâm Tu hiểu ý, mỉm cười tiến lên. Hàn Huyên nói: Nhất Hưu Đại sư, đã lâu không gặp. Ai? Ngươi là? A Tu chứ. Nhất Hưu Đại sư quan sát Lâm Tu, mặt tươi cười, phải có một vài năm không thấy, đều dài lớn như vậy. Hà. Đương nhiên. Nhất Hưu Đại sư sắc mặt thay đổi, tròn tròn cả mắt, dường như thấy quỷ. Làm sao? Tứ Mục Đạo trưởng tự nhiên biết chính là cái gì, quả thực muốn nhịn không được nở nụ cười, còn là làm ra vẻ bình tĩnh, nữ khí bình thản. Giờ khắc này, rốt cục rõ ràng cửu thúc vui sướng này cảm giác cũng quá thoải mái. Tề cả ra đầu. Á tu, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhất Hưu Đại sư một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Kinh hô. Cái gì làm sao? Tứ Mục Đạo trưởng giả ra một mặt ghét bỏ đạo. Á tu là quỷ a. Đột nhiên cả kinh. Không phải. Ngươi không có nhìn ra sao? Nhất Hưu Đại sư đầy mắt hoảng sợ nói. Á tu hắn. Tứ Mục Đạo trưởng đầy mặt xem thường. Ngắt lời nói. Ai nha? Không phải có thể tu luyện? Còn là một nhân sư tầng tám mà. Có gì đặc biệt? Cái gì? Tứ Mục Đạo trưởng phía sau ra nhạc. Trái lại trước tiên há hốc mồm kinh ngạc thốt lên hoảng sợ nhìn về phía lâm tu trước đây cái tên này không thể tu luyện liền có thể chơi cho ta xoay quanh hiện tại xong xuôi tám 8, tầng tám 8. nhất hưu đại sư sững sở tiến lên đem trụ lâm tu cổ tay chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ tính khiết âm dương khí qua lại trong cơ thể cái kia phồn thịnh mãnh liệt khí thức nói là tầng tám đều khắc khí đại sư ngươi sở nữa ta muốn cáo ngươi bất lịch sự lâm tu rút về tay bật cười lên giờ khác này nhất hưu đại sư xem chính mình ánh mắt quả thực xem sói vào đảm cứu nay còn là một người xuất ra đây ánh mắt gì a ai nha nhìn ngươi như vậy nhi á tu 18 tuổi là cái tầng 8 làm sao làm như thấy gì lạ tứ mục đạo trưởng giao ngầm đầu lên dường dưng như không dám vẻ chật lén lút lây tuổi trò đội lên một hồi lâm tu tứ mục ngươi cũng đừng tại đây giả vờ giả vịt nhất hữu đại sư kinh ngạc sức lực quá nhìn về phía tứ mục đạo trưởng giờ khác này trên mặt tất cả đều là khó chịu vẫn đúng là cho hắn chẳng đến lâm tu hiểu ý vội vã giải thích cái kia cái gì đại sư việc này vẫn phải là cảm tạ sư thúc là hắn hỗ trợ ta mới có thể tu luyện cái gì nhất hữu đại sư mới vừa bình phục lại mặt nhất thời lại vặn vẹo lên Từng trận chua khí bắt đầu ra bên ngoài bạo. Ai nha, A Tu, một điểm việc nhỏ, không đáng gì. Còn cả ngày ra bên ngoài nói, có vẻ ta mua danh chuột tiếng tự. Tứ Mục đạo trưởng phủi lầm tu một ánh mắt, còn có chút trách tội. Có thể cái kia khoe miệng, đều sắp ai đến bên thai sau. Thoải mái, quá thoải mái. Cả ngươi thông thái, không trách sư huynh từng ngày từng ngày này, nhìn thấy A Tu nhạc cái liên tục. Ai mang theo như thế cái bảo bối đồ đệ, không nằm mơ đều cười tỉnh a. Xin chào, ngươi được, ta là gia nhạc, Tứ Mục đạo trưởng đồ đệ. Gia nhạc đánh vỡ lung tung, không thể chờ đợi được nữa tiến lên xung tinh tinh đánh tới bắt chuyện có thể chỉ thấy tinh tinh giống như người gỗ bình thường không lúc đích. thậm chí vẻ mặt đều có chút dại ra ánh mắt nhưng lấp lánh có thần nhìn chòng chọc lâm tu người này khí tức thật quá nha tinh tinh thầm nghĩ trong lòng chỉ là ngốc nhìn lâm tu rơi vào trầm tư không hiểu ra sao một trận khiếp đảm tự sau đó trái tim rầm rầm nhạy cái không ngừng chỉ cảm thấy cảm thấy có chút nóng mặt nóng lên thật giống có cố cái gì khí tức đang hấp dẫn chính mình tiến lên muốn cùng trước mắt lâm tu càng gần hơn khoảng cách tiếp xúc tự tinh tinh nói chuyện nha không lẽ phép nhất hưu đại sư nhỏ giọng nhắc nhở một câu cũng không dám quá lớn, bởi vì chính mình này tiểu nữ đồ đệ a, tính tình còn rất lớn, bình thường cũng không dám trêu chọc nàng. Tiểu a nhi này mà run lên, tứ mục đạo trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. vừa mới nói xong điệp, chỉ thấy tinh tinh bỗng nhiên tiến lên, kéo lại lâm tu tay. làm sao? lâm tu sững sờ, nở nụ cười, có thể bỗng nhiên nụ cười ngừng lại, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ sắc bén, lại thánh kiết vô cùng khí tức. thật giống đột nhiên trái tim bị nhéo một hồi tự. hơi thở này thật cường liệt. tinh tinh, ngươi lôi kéo người ta lâm tu tay lam sao lam tu sung so no nu cuoi co the bong nhien nu cuoi ngung lai chi cam thay mot luong cuc ky sac ben lai thanh khiết vo cung khi tuc that giong đot nhien trai tim bi nheo mot hoi tu hoi tho nay that cuong liet tinh tinh nguoi loi keo nguoi ta lam tu khong tha làm cái gì? nhất hữu đại sư nhìn thấy tứ mục đạo trưởng đang cười trộm liền vội vàng tiến lên ngăn cản ai nha tinh tinh giống như bị chạm điện phục hồi tinh thần lại nhiệt mặt vội vã rút lui trực lùi tới khung cửa một bên đều còn không phản ứng dưới chân một bán người không sao chứ Án ni ở phía sau một cái đỡ lây tinh tinh khắc khuôn mặt mỉm cười ý hình như có cái gì thâm ý tự tinh tinh bị án ni nhìn ra chột dạng liền vội vàng đứng lên nói rằng cảm tạ người người là ta là lâm tu thế tử Án ni mỉm cười lên xung tinh tinh nháy mắt một cái người ta không đúng tinh nhũ tinh mày chỉ cảm thấy càng thêm trột dạ hoang mang. Tinh Tinh, ngươi không sao chứ? Nhanh cùng A Tu xin lỗi, ngươi đem hắn tay đều chào đỏ. Nhất Hưu Đại Sư đầy mắt lở vực, làm sao Tinh Tinh thấy Lâm Tu như là mất hồn nhi như thế, bình thường còn rất chính tinh A, không đến nỗi như thế hoa si chứ? Việc nhỏ. Lâm Tu vung vung tay, sung Tinh Tinh khẽ gật đầu ra hiệu, không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi trước. Tinh Tinh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, mặt tối sầm lại xoay người rời đi. Không phải, người nhà đầu này làm sao không lễ phép như vậy? Nhất Hưu Đại Sư thậm chí cũng nghe được tứ mục đạo trưởng tiếng cười trộm chỉ cảm thấy nó mặt vội vàng nói đừng bước nhanh đuổi tới tinh tinh bước chân không thể ta là phật môn con cháu làm sao có thể thất thố như vậy nhất định là cảm giác sai tinh tinh miễu chặt lông mày vừa đi vừa lẩm bẩm lồ bầu có thể lâm tu dáng dấp thật giống như khắc vào trong đầu lái đi không được không được ta muốn chuyên tâm cùng sư phó tu luyện động phạm tâm còn làm sao tu luyện đáng ghét chán ghét chết rồi cái này lâm tu vào đêm tứ mục đạo trưởng bốn người đơn giản sau khi ăn xong câm tối lâm tu cùng hạ trở về phòng nghỉ ngơi mới vừa ngồi xuống An ni liền cười nói ai Tiểu nha đầu kia người thấy không? Lâm Tu nghi ngờ nói, thấy cái gì? Nàng đối với ngươi thú vị, ta mới vừa thấy ngươi hồi đó cũng như vậy. An Nhi nhún mẩy, đầy mặt hưng phấn, thật giống là đang nghe cái gì rất kinh bạo bắt quái như thế. Thúy, người khác đều chỉ lo nam nhân đi ra ngoài làm loạn, ngươi ngược lại tốt. Lâm Tu dở khóc dở cười, tựa ở đầu giường, liếc chéo lên An Nhi, thiết, ngăn được ngươi, ngươi ánh mắt cũng không đúng. An Nhi đập lên Lâm Tu, đầy mặt ghét bỏ nói, vâng vâng vâng, ngươi nói tới đều đúng. Lâm Tu vung lên quay miệng, trừng trừng nhìn chăm chăm An Nhi, ta xem ngươi ánh mắt, đương nhiên không đúng. Chương 87, đâm ngươi tiểu nhân. Chương 87, đâm ngươi tiểu nhân. Ta cũng hy vọng là. Án nhì trắng Lâm Tu một ánh mắt, hoán giận lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Tu dĩ nhiên ngồi xếp bằng trên đất, tu luyện lên. "Ngươi xem đi." Ta liền nói. Án nhì nở nụ cười khổ, lắc đầu thở dài. "Lâm Tu a Lâm Tu, ta hận ngươi là khối khúc gỗ. Mau tới đi, ngươi không phải luôn muốn tu luyện vượt qua đỉnh đỉnh sao?" Lâm Tu nhắm mắt lại, thúc giục một tiếng. "Vâng vâng vâng, ta càng muốn." "Ai, quên đi." Án Nghị bĩu môi, tiến lên theo tu luyện keng. Tăng cường thể chất 24 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 251, nhân cấp lục cương thể chất, keng Hỏa nguyên tố tăng cường 80 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, tiểu thành, 541, 10000, mệt chết. Án Nhi lau mồ hôi trên trán, nằm ở một bên. Tu luyện mới nửa cái canh giờ, còn không bằng trước. Lâm Tu mở mắt ra, nhìn về phía Án Nhi nói rằng: "Hiếm thấy rảnh rỗi, ngày hôm nay liền đem này hỏa nguyên tố khí cho hắn sống tới." Lại nói: "Này thể chất 250, nhìn quái chói mắt. Không muốn mà. Ta mệt mỏi." Án Nhi thở dài một hơi, đầy mặt tay đắng thêm chút sức lực ngươi khoảng cách đỉnh đỉnh không xa trực tiếp đường con vượt qua lâm thu trung. y tiếp tục tu lượt lên thiên quang chưa sáng bốn phía còn sám đen keo lai an nhi mảnh gõ mò cùng niệm kinh tụng văn đong thanh dĩ nhiên vờn quanh trên không trung tứ mục đạo trưởng ở trên giường lăn qua lộ lại Đồng nhiên keng keng keng liên tiếp ba tiếng gõ tu hành bắt lanh lảnh âm thanh nổ vang phiền chết rồi tứ mục đạo trưởng từ trên giường lật lên thân đến lòng tràn đầy lựa giận trên đầu bao lớn bao nhỏ bao lấy lỗ nhưng hoàn toàn không cách tâm ra xác vô dụng Chén nhỏ vô dụng cây bông cũng không dùng tứ mục đạo trưởng liên tiếp lấy xuống mấy cái bị hai cuối cùng móc ra trong thai bấc đèn giận dữ hét liền bấc đèn cũng không ngăn nổi người này còn lựa chọc người chờ tứ mục đạo trưởng nhảy người lên ôm lấy một cái dương nhỏ Giận đùng đùng ra bên ngoài đi sư phó trời còn chưa sáng người chạy đi đâu Ra nhạc ngáp một cái đang chuẩn bị đi ngủ đây liền nhìn thấy sư phó ra bên ngoài bước nhanh đi mua nhà tứ mục đạo trưởng mặt giận dữ bước nhanh gọn tới sắt vách đột nhiên mở cửa lớn ra quay đầu vừa nhìn chỉ thấy cái kia nhất hưu đại sư còn ở gõ nghiệm kinh tụng phật nhất thời nổi trận lôi đình ngốc hóa thượng ngươi tới tứ mục đạo trưởng gầm lên một tiếng đạo huynh sớm a nhất hưu đại sư mặt tươi cười đứng dậy nên tiếp mà đi như thế đã sớm lại đây cho ta thỉnh an thực sự là tội lỗi câm miệng ngươi nhà bao nhiêu tiền ta mua miễn cho ngươi cả ngày sau ta tứ mục đạo trưởng vỗ vô dưới nách dương gỗ nhỏ tức giận nói dứt lời bước nhanh hướng về trước đem dương nhỏ hướng về trên bàn một nơi xúc lên nhất thời vang rực rỡ ánh sáng lộng lẫy long lánh chỉ thấy tràn đầy một cái dương tỏi vàng Nhất Hưu Đại sư kinh hô, hoặc một dương vàng a, ngươi liền nói bao nhiêu tiền? Tứ Mục đạo trưởng vội vã đem cái dương xây lên. Đạo huynh, đạo Phật đường quên co, quý trọng đoạn này duyên. Nhất Hưu Đại sư nắm bắt Phật châu dựng thẳng lên trong tay, cười nói, ngươi ta hàng xóm một hồi, cũng coi như hưu duyên, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, không nói chuyện tiền thương chính là ta cái mạng này. Tứ Mục đạo trưởng đi tới Nhất Hưu Đại sư trước mặt, tức giận nói, ngươi thế nào mới bằng lòng chuyện? Dễ bàn, dễ bàn, đợi đến bần tăng tại đây viên tịch liền có thể. Nhất Hưu Đại sư không nhanh không chậm, mỉm cười lên, được, đủ kiên tưởng ta liền trừng mắt mắt xem ngươi lúc nào chết tứ mục đạo trưởng ôm lấy dương gỗ nhỏ đang muốn đi Đông nhiên dừng lại chân chỉ thấy cái kia trên bàn thấp bày đặt một cái bùn em bé dáng dấp kia cùng nhất hữu đại sư quả thực giống như lúc nhất thời ánh mắt lấp lóe lòng sinh một kế hòa thượng vừa nãy là ta tính khí không được ngươi thứ lỗi nhất hữu đại sư khoát tay nói việc nhỏ một việc tứ mục đạo trưởng nâng tay lên bên trong bùn em bé nói rằng đúng rồi cái này bùn em bé làm sao chả rất xem ngươi ừ cái này a là tinh tinh chiếu ta dáng vẻ lắm ta nhìn quá yêu thích đưa ta có được hay không tứ mục đạo trưởng ánh mắt lấp lóe, khoe miệng vung lên một nụ cười. người yêu thích liền cầm đi. vậy cũng quá tốt rồi, ta có thể muốn ngươi cái ký tên sao? tứ mục đạo trưởng một mặt cao hứng, hưng phấn hỏi. tốt, không nghĩ đến. đạo huynh ngươi bình thường miệng lưỡi bé nhọn, trong lòng vẫn là quý trọng chúng ta duyên phận mà. nhất lưu đại sư thụ sủng nhược kinh, vội vã tiếp nhận bùn em bé, đi tới một bên khác bên cạnh bàn. nói cái gì? bao nhiêu năm hàng xóm, người ngoài đều nói ta là hoan hỷ hoàn gia. tứ mục đạo trưởng nết lên miệng, ngoài cười nhưng trong chung ta duyen phan ma nhat hưu đai su cười. ký tên không đủ thành ý, ta cho ngươi nắp cái dấu tay chứ. vậy cũng quá tốt rồi tứ mục đạo trưởng gật đầu liên tục trong mắt lóe lên ánh sáng lao ngốc lư đây chính là chính người đưa tới cửa được rồi nhất hữu đại sư đem bùn em bé đưa cho tứ mục đạo trưởng gặp lại tứ mục đạo trưởng nắm lên bùn em bé quay đầu rời đi một giây cũng không nhiều dừng lại nhà kể sau 10 phút tứ mục đạo trưởng dặn dò ra nhạc lập đàn xong xuôi đánh lên một tấm bám thân phủ song chỉ có lên nâng ở mi tâm miệng niệm pháp quyết sau bám thân phủ giấy lên ngọn lửa hơi vung tay bám thân phủ hạ xuống máu gà trong chén cháy hương ngực Tứ mục đạo trưởng cười xấu xa lên, kiếm chỉ nhẹ chút máu gà, gọn gàng mặt với thảo chất tiểu nhân trên người. Lên. Tứ mục đạo trưởng âm dương khí lưu chuyển, thôi thúc tiểu nhân đứng dậy, lao ngấp lư. Ta xem ngươi còn có thể gõ bao lâu? Chỉ thấy trên bàn người dơm cong lên eo, ôm lấy trên bàn một viên tiểu quả hốc chó. Đột nhiên hơi vung tay. Bành. Một tiếng chấn động. Từ sắt vách vang lên. Chương 88. Nô thật so với điêu thuyền tư lữ bố, diêm bà tiếc ngồi lâu muốn chướng bà. Chương 88. Nô thật so với điêu thuyền tư lữ bố, diêm bà tiếc ngồi lâu muốn chướng bà. Sắt vách đại sảnh. Ai? nhất hữu đại sư bỗng nhiên thân thể không bị khống chế Ôm lấy trên bàn bó mạnh mẽ đập về phía một bên khác chật một cước trên đạp cả cái bàn bay ra ngoài xảy ra chuyện gì nhất hữu đại sư một mặt ngộng còn không nghĩ rõ ràng hai tay không bị khống chế thẳng thắn thoải mái đập cái liên tục Chật thoan đứng dậy nhưng người hai bên trái phải hướng về trước đạp xem ở nhảy cái gì quái là vũ đúng nhất hữu đại sư hai trường hợp lại vô vào trên cửa bỗng nhiên sau này một văn môn sư phó người đang làm gì thinh tinh nghe được văn động đi ra chỉ thấy sư phó xinh đẹp và phần đang tới về vặn vẹo thân thể xem một cái như rắn nước lôi kéo môn đung đưa lên ta cũng không biết ta đang làm gì vừa dứt lời nhất hữu đại sư nắm lên tinh tinh hai tay nhảy lên vừa vặn vũ sư phó ngươi đến cùng làm sao tinh tinh một mặt ngộng trợn tròn cặp mắt nhất hữu đại sư bỗng nhiên giạt ra tinh tinh cười to lên những chặt lông mày hô huyệt cười ta bị điểm huyệt cười chính nói đi thẳng tới ngăn tủ trước tay trái kéo dài cửa tủ tay phải đột nhiên một cửa ôi nhất hữu đại sư một bên cười một bên kêu đau đớn rút ra tay đến lập tức lại tìm thấy ngăn tủ trên cầm lấy một cái cái kịm Còn không phản ứng lại, chỉ thấy hai tay không bị khống chế, nhắm ngay miệng. A. Nhất Hưu đại sư phản ứng lại, vội va đóng chặt miệng. Buồn cười ý hoàn toàn không ngừng được. Cười lớn bên trong mở lớn miệng, đem một chiếc răng đồi xuống. May mà là sâu răng. Đau quá a. Ha ha ha ha ha. Nhất Hưu đại sư đau đến nước mắt nhắm ở ngoài mạo, vẫn như cũ cười lớn không ngừng. Sư phó, ta đến rồi. Tinh Tinh nhìn ra không đúng, vội va chạy đi rút ra một cái ngân trâm, mạnh mẽ đâm về Nhất Hưu đại sư phía bên phải trên eo mấy tấc. A. Tả can. Không phải bên phải, bên trái a. Nhất Hưu Đại sư bưng can, têu dên lên, chính đau hô, lại hoèo ẻo ôm lấy cây cột, mạnh mẽ đụt vào. Ngươi kiên nhẫn một chút, sư phó. Tinh tinh mắt mạo hung quang, quay về Nhất Hưu Đại sư bên trái, mạnh mẽ thêm xuống. Nhất Hưu Đại sư sướng sở, trở ẩm ẩm ngã xuống đất. Có thể không vài giây, liền lại lần nữa bay lên thân đến. Nhất Hưu Đại sư rốt cục phản ứng lại, hô, ta bị người đã không chế, vậy làm sao bây giờ? Tỏi, nhanh, đi lấy tỏi. Nhất Hưu Đại sư thúc giục lên, thân thể không bị khống chế đi tới bên cạnh bàn đánh nổi lên một cái đản tam huyền. Tỏi. Thinh tinh nhũ mày ngắm nhìn một phía chỉ thấy xả nhà bên trên đổi chiều một chuỗi ánh mắt một lạnh đột nhiên tung người mà lên gọn gàng địa xuyên việt xà nhà thu dưới một viên nô thật so với điêu thuyền tư lữ bố lại thật so với diêm bà tiếp ngồi lâu muốn chương ba tiec ngoi lau muon truong ba đêm mong lục ca ca đi đến ta trước cửa a nhất hữu đại sư lôi kéo chiên vỡ cổ họng đạn đàn tam huyền hắt lên sư phó ngươi hát cái gì khúc nhi thinh tinh vừa muốn tiến lên đống nhiên dừng lại chân bị chọc cười mạo tới giúp ta lục ca đi đến cô nương tâm thị à? nhất hữu đại sư mặt đỏ lên lo lắng hô to đừng nghe Viên Dương ai nghịch nước chúng ta nói một chút lời nói tự đấy lòng nhà, người đứng đầu nắm chặt toàn ra trái tim nhỏ nhi, cánh tư phòng lên nhi bận bịu hai người. Được được được. Thinh Tinh dở khóc dở cười, liền vội vàng tiến lên, đem tỏi nhét vào Nhất Hưu đại sư trong miệng, ấn lại đầu vài giây. Chỉ nghe sắt vách truyền đến một tiếng nhẹ nhàng bạo phá thanh âm. Nhất Hưu đại sư dung đùi đắc ý co có cắp trên mặt đất, phun ra tỏi, nôn khan vài tiếng. Sư phó, là ai đang chỉnh ngươi a? Thinh Tinh đầy mắt nghi hoặc hỏi. Con dung nói, khẳng định là sắt vách tứ mục tiên kia. Nhất Hưu đại sư giận không chỗ phát tiết, đứng dậy ra bên ngoài vừa đi vừa thấp giọng Hắn chỉ định còn ở pháp đàn trước, đi bắt hắn cái hiện hành. Đi. Tinh Tinh đuổi tới nhất Hưu đại sư bước chân, hướng về sắt vách đi đến. Đừng nóng nội, quân chia thành hai đường, trước sau chặn hắn. Pháp luân ngươi cầm, gặp gỡ trước tiếp dụng. Nhất Hưu đại sư mặt tối xâm lại, chỉ chỉ gian nhà phía sau đem mang tới pháp luân, đưa cho Tinh Tinh. Người cái đạo sĩ thúi, nhất định phải tại đây làm vậy. Ngày hôm nay không tha cho ngươi. Được, chờ một lúc hảo hảo chỉ chỉ hắn. Tinh Tinh tiếp nhận pháp luân, gật gù, vội va bước nhanh hướng về gian nhà phía sau đi. Xuyên biệt đêm đen, một đường vòng tới một cái cửa sổ nhỏ bên chỉ cảm thấy một luồng âm dương khí khuấy động từ trong cửa sổ đồng bên đi ra lần này còn chưa bắt ngươi vướng vàng Thinh tinh ánh mắt sáng lên vội vát tựa ở cửa sổ bên nhẹ nhàng đem chỉ song đâm ra một cái cái miệng nhỏ đến đi đến nhìn tới chỉ một ánh mắt người nhất thời ngốc trụ trước mắt ở đâu là cái gì tứ mục đạo trưởng bên trong gian phòng lần này tổng được chưa Án nhì ánh mắt đờ đẫn nhìn xa lại trần nhà thật giống linh hồn xuất khiếu bình thường đầy đủ ba cái canh giờ tu luyện khí tức là tăng vọt người cũng phải mà chết nhanh đi nghỉ ngơi rất lợi hại lâm thu vô vô án nhì mỉm cười lên Án nghĩ thần du và dặm, chỉ là dại ra đáp lại một tiếng. Chợt hai mắt đóng lại, thật giống triệt để không còn hồn keng. Tăng cường thể chất 18 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 404, nhân cấp lục cương thể chất, keng. Hỏa nguyên tố tăng cường 60 điểm. Keng. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, lên. Hệ thống âm thành 1050, khong keng. Ký chủ hỏa nguyên tố có thể tăng lên. Hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên. Lâm Tu sắc mặt vui vẻ, chợt đứng dậy rơi xuống đất, kim cương ngồi xếp bằng. Cảm giác trong cơ thể khô nóng kịch liệt tăng lên, dường như lửa cháy bừng bừng tiêu đốt. Vừa mới đã sớm mồ hôi nhễ nhại, giờ khắc này càng là đổ mồ hôi như mưa. Chỉ thấy từng trận ngọn lửa bị thân thể hoàn toàn hấp thu, như gió xuân ấm áp. Ken, chúc mừng ký chủ Hỏa nguyên tố khí đột phá tới đại thành. Ken, ký chủ đạo thuật phệ diễm chém uy lực tăng lên. Ken, hiện nay ký chủ Hỏa nguyên tố, đại thành, 50.000 gợi ý của hệ thống, Hỏa nguyên tố tăng cường tăng lên đến 5 lần thu được. Xong rồi. Lâm thu mở hai mắt ra, thở dài một cái nhật khí. Không phí ta đem đó gian lao a. Hỏa nguyên tố tăng cường dĩ nhiên tăng lên tới 5 lần. Vậy này một vạn điểm nguyên tố trị ngược lại cũng không tính quá xa xôi chỉ là đáng tiếc vệ diễm chém chỉ là tăng lên uy lực cũng không có tiến hóa e sợ đến đột phá đến đại viên mãn mới gặp có cuối cùng tiến hóa có điều này thể chất đầy đủ tăng lên hơn một trăm điểm dĩ nhiên đều không đột phá đến địa cấp lục cương nay the chat đay đu tang len hon 100 điem di nhien cương sau khi không thẹn là danh giới cũng không thể ngoại lệ thăng cấp biến chậm a vẫn phải là không ngừng cố gắng a lâm tu quay đầu nhìn về phía an nhi diện mỉm cười ý vẫn là an nghỉ thể chất tưởng có thể chịu được cực khổ loại lao làm làm gì an nhi bén nhẹ nhận biết ánh mắt sợ đến thân thể run lên vội vã lui về phía sau xoay người đi, có thể vừa mới chuyển thân, chợt thấy cửa sổ nơi, một con mắt chính lập lòe tia sáng, chương 89. Tinh tinh, ngươi mặt làm sao như thế hổng? Chương 89, tinh tinh, ngươi mặt làm sao như thế hổng? A. Án Nhỉ kêu lên sợ hãi. Ngoài cửa sổ cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao? Lâm Tu sững sờ, liền vội vàng tiến lên. Mắt, con mắt. Trên cửa sổ có mắt. Án Nhỉ chỉ vào cửa sổ trên phá động, sợ đến run. Con mắt. Lâm Tu khí tức thôi thúc hướng về ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy một luồng bạc nhược khí tức ở ngoài cửa sổ không xa hiện lên chính đang nhanh chóng thoát đi thật sự có ta không lừa người ẵn nhi nói đồng nhiên trần trở ta sẽ không thật ra ảo dắt chứ đều do ngươi ngươi không nhìn lầm lâm tu lắc đầu một cái liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi ta cũng đi ta một người sợ ẵn nhi liền vội vàng đứng lên khập kính đuổi tới lâm tu bước chân ngươi có được hay không a ta đỡ ngươi điểm lâm tu dợ khóc dợ cười vội vã nâng dậy ẵn nhi cùng ra bên ngoài đi trong đại sảnh nhất hữu đại sư ở pháp đằng trước bắt được tứ mục đạo trưởng một cái hiện hành đại sư ngươi làm sao đến rồi Tứ Mục đạo trưởng lúng túng đến vào đầu, chê cười nói: "Lời này phải hỏi ngươi." Nhất Hưu đại sư bĩu môi, đầy mặt khó chịu. "Trời sắp sáng, đều sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon." Tứ Mục đạo trưởng khoát tay chặn lại, chợt xoay người liền muốn lưu. Hưng Đông còn ngủ cái rắm. "Tứ Mục, ngươi đừng chạy." Nhất Hưu đại sư vội vã đuổi về phía trước. Hai người đuổi sát đến đại sảnh nơi sâu xa. Một quai đầu. Tứ Mục đạo trưởng đầu tê dận, xếp vào nhanh tâm thiết tự. "Ôi, thứ đồ gì nhỉ a?" Tứ Mục đạo trưởng rơi chồng vó, vung lên mặt nhìn tới. Chỉ thấy Lâm Tu cùng ăn nghỉ, hiện lên ở trước mắt. "Sư thúc, hơn nửa đêm rèn luyện lâm tu vung lên khỏe miệng sung tứ mục đạo trưởng đưa tay ra khỏi nói này lao ngốc lư muốn tìm viên thuốc tứ mục đạo trưởng liền vội phiền phức. tu phía sau tứ mục ngươi còn trốn đến tiểu bối mặt sau có xấu hổ hay không nhất hưu đại sư bước nhanh về phía trước giận đùng đùng hô ai cần ngươi lo ta có sư điện không được a không phục nhường ngươi đồ đệ đến so với so sánh tứ mục đạo trưởng nháy mắt khiêu khích nói ngươi ai nhất hưu đại sư sững sờ chợt nhớ tới tự hô tinh tinh ngươi chạy đi đâu rồi sư phó ta ở bên ngoài đây tinh tinh âm thanh từ ngoài cửa vang lên trong thanh âm tràn ngập chỗ dạng mau đưa pháp luân lấy tới nhất hữu đại sư xoay người sung bên ngoài hô sư phó ta không thoải mái chính ngươi tới bắt đi bên ngoài vang lên tiếng đáp lại mau mau đi vào nhanh lên một chút nhất hữu đại sư nhìn thấy tứ mục đạo trưởng như vậy nhi liền giận không chỗ phát tiết liên thanh thúc giục lên biết rồi đáp lại âm thanh vừa ra dưới chỉ thấy tinh tinh nhân thân quay mặt đi hướng về trước chậm rãi đi tới tay giải trường rối ra giơ pháp luân che ở trước mặt lén lén lút lút làm gì Nhất Hưu Đại sư vội vã đoạt lấy pháp luân đang muốn đối với tứ mục đạo trưởng triển khai, đống nhiên sững sờ, chỉ nhìn thấy Tinh Tinh đỏ cả mặt, ánh mắt tranh né, mà run lên tự. Sư phó, ta không có chuyện gì, đừng xem. Tinh Tinh trực tiếp thuộc qua thân đi, căn bản không dám nhìn hướng về một bên khác lâm tu cùng ăn ý. Nhất Hưu Đại sư đầu lói lên, nghĩ tới điều gì, sung tứ mục đạo trưởng nổ hổ. Tứ mục, ngươi ngay cả ta đổ đệ đều không dung tha. Không phải, này nhưng là hoan đuổi người tốt. Tứ mục đạo trưởng trừng bắt mắt, tức giận nói, cái kia Tinh Tinh là xảy ra chuyện gì? Nhất Hưu Đại sư nhíu mày, đây mắt ngỡ vừa quan sát Tinh Tinh. An Nhi phản ứng lại, tiếp lời cười nói, Tinh Tinh khả năng là nghe người ta sướng vợ kịch lớn, bị chấn động đến. Người, Tinh Tinh trong lòng run lên, nhìn thấy An Nhi cái kia rảo hoạt nụ cười, trong lòng càng là chỗ dạ, thật không thể đào cái hầm ngầm chui vào, thật không bằng chết rồi quên đi. Sướng vợ kịch lớn, này hơn nửa đêm từ đâu tới vợ kịch lớn sướng? Nhất hưu đại sư càng là đầy mặt nghi hoặc, càng nghe càng nộ. Đúng vậy, như thế cái chim không địa địa phương, đáp đài người đều không có, còn sướng vợ kịch lớn đây, tứ mục đạo trưởng cũng tới hứng thú, ánh mắt rơi vào Tinh Tinh trên người. Vậy thì hỏi Tinh Tinh ăn nụ cười càng tăng lên nhấn mảy sâu xa nói thinh tinh đến cùng làm sao nhất hưu đại sư đi lên phía trước thập phần lo lắng ta không phải tinh tinh nhanh chí trận mắt nói tứ mục đạo trưởng ngươi thực sự là quá phận quá đáng tại sao có thể chát tiểu nhân chỉnh sư phó ngươi chờ nói lung tung ta đây là đang tu luyện tứ mục đạo trưởng chính xem cuộc vui đây đột nhiên bị chất vấn nhất thời trột dạ lên lần này thì thôi nếu có lần sau nữa không tha cho ngươi thinh tinh đoạt lấy pháp luân xoay người liền bước nhanh đi ra ngoài cái kêu bước chân nhanh chóng như chạy trốn thinh tinh, việc này thì thôi nhất hữu đại sư còn không phản ứng lại trong tay dĩ nhiên trống trơn này còn làm sao chữa này tứ mục đạo trưởng sư phó đi nhanh đi đừng địch thinh tinh nói thân ảnh biến mất trong mắt của mọi người làm sao cũng thành ta náo loạn nhất hữu đại sư dợ khóc dợ cười lắc đầu đi ra ngoài chính là còn chạy đến trong nhà người khác đến náo tứ mục đạo trưởng lén lút nhắc tới tứ mục việc này không để yên nhất hữu đại sư bước chân dừng lại xoay người lại trường tứ mục đạo trưởng một ánh mắt chật vội vã rời đi an nhi cảm tạ a ngươi làm sao đem tinh tinh ký đi tứ mục đạo trưởng mắt thấy nguy cơ giải trừ, vội vã quay đầu hỏi, vậy ngươi phải đi hỏi tinh tinh. ăn nỉ vây vây tay, chợt sung lâm tu nở nụ cười. sư thúc, nhanh đi ngủ bù một giấc, chuyện của người lớn tiểu hải tử hỏi ít hơn. lâm tu hiểu ý, cũng nở nụ cười. vỗ vỗ tứ mục đạo trưởng vai, chợt dẫn ăn nhị rời đi. người tuổi trẻ bây giờ đều kỳ kỳ quái quái. tứ mục đạo trưởng lắc đầu thở dài, hướng về gian phòng đi rồi hai bước, chợt sững dan an ni roi đi nguoi tuoi tức giận nói, không đúng, ta mới là đại nhân, ngươi cái đứa nhỏ trang cái gì trưởng bối? sau giờ ngọ một đám người vận chuyển một cái quan tải mà tới đầu lĩnh một vị tranh bào hát mũ đạo sĩ dẫn mọi người đứng ở trước cửa chỉ thấy đạo sĩ kia trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hướng về trước hai bước xuống trong phòng hô sư minh chương 90. khiếp sợ thiên hạc dọa sợ đông nam tây bắc chương 90. khiếp sợ thiên hạc dọa sợ đông nam tây bắc thiên hạc người tới rồi tứ mục đạo trưởng chỉ nghe âm thanh mì ăn liền sắc vui vẻ vội vã dẫn gia nhạc cùng lâm tu từ trong nhà ra bên ngoài đi sư minh đã lâu không gặp thiên hạ đạo trưởng bước nhanh về phía trước đầy mặt nụ cười Phía sau còn theo Đông Nam Tây Bắc bốn cái đồ đệ. Sư bán được. Đông Nam Tây Bắc bốn người hô. Người trong nhà khách khí cái gì? Tứ mục đạo trưởng nói, thân thể một bên, cười nói, nhìn đây là người nào? A Tu, ngươi làm sao đến rồi? Thiên Hạc đạo trưởng ánh mắt sáng lên. Tiểu tử này, đến có hai ba năm không thấy. Trước đây mang theo Đông Nam Tây Bắc ra, bị phê không ít. Trùng hợp lại đây chơi một hồi. Sư thúc, đã lâu không gặp. Lâm Tu nở nụ cười. Nhìn thấy Thiên Hạc sư thúc khỏe mạnh, thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh, ngươi làm sao không cùng chúng ta chào hỏi? đông nam tây bắc như ong vỡ tổ sông lên phía trước, vây quanh a lâm tu loanh quanh. bốn người trên mặt đều không giấu được kích động. bốn người các ngươi cao lớn lên a lâm tu nụ cười càng tăng lên, lần lượt từng cái đâm bốn người một hồi. nơi nào a đại sư huynh ngươi mới cao lớn lên, đều sắp cao tan nửa cái đầu. a đông nhón chân lên, khoa tay một hồi. đúng vậy, đều sắp nhận không ra ngươi, thật giống trở nên đẹp trai thật nhiều. a nam như đầu quan sát lâm tu. ai? không đúng. a tây hơi nhún mẩy, trừng mắt lên, vội vã gần kề lâm tu, chỉ cảm thấy một trận manh liệt khí tức hiện lên. tứ mục đạo trưởng môn nhi thành mỉm cười nói, cái gì không đúng? Sư phó, sư phó, ngươi mau tới đây. A bác cũng nhận biết không đúng, vội vã sung thiên hạc đạo trưởng vẫy tay thúc giục. Vừa thấy được a tu, các ngươi liền sao gào to hô. Thiên hạc đạo trưởng dở khóc dở cười, có điều vẫn là đi tới. Không hai bước, đông nhiên người ngốc trụ, tròn tròn cặp mắt, gắt gao nhìn lầm tu. A bác đầy mắt kinh hỉ, hô, sư phó, không sai chứ? Không sai. Thiên hạc đạo trưởng kinh ngạc nói, a tu, ngươi có thể tu luyện. Hại, cái kia không phải vậy ta để a tu lại đây làm gì? Tứ mục đạo trưởng dương dương tự đắc vung lên mặt đất sắt. Ngươi sớm nên nói cho ta, còn chờ đến ta đến. Đây chính là Thiên đại sự a. Thiên Hạc đầy mặt mừng rỡ, kích động ấn ấn Lâm Tu vai, chỉ cảm thấy cảm thấy từng trận âm dương khí lưu chuyển khắp trong cơ thể. Sẽ không sai, tuyệt đối là có thể tu luyện. Không đúng, hơi thở này thật cường liệt, căn bản không phải đạo đồng có thể đạt đến trình độ. Thậm chí, làm sao có khả năng? Thiên Hạc đạo trưởng liền vội vàng hỏi, "A Tu, ngươi cảnh giới gì?" Lâm Tu nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, "Vừa tới nhân sư tầng 8 không bao lâu." "A, ngươi nói cái gì?" thiên hạc đạo trưởng thật giống trong nháy mắt U thái tự những mày lần thứ hai hỏi hắn nói nhân sư tầng tám nghe rõ ràng sao tứ mục đạo trưởng những môi đắc ý thuật lại nói làm sao có khả năng thiên hạc đạo trưởng kinh ngạc thốt lên lên liền mang theo đông nam tây bắc cũng liền liền kinh ngạc thốt lên năm người đều ngây người như phóng, triệt để há hốc mồm hai ba năm không thấy lâm tu liền có thể từ một cái không thể người tu luyện một đường tiêu thăng đến nhân sư tầng tám nói mơ giữa ban ngày tuyệt đối không thể cha cha cha xem ngươi như vậy nhi tứ mục đạo trưởng lắc đầu đầy mắt xem thường trong lòng nhưng hồi hộp ngốc hà sao lại có thể như thế nhỉ thiên hạc đạo trưởng đầy mắt không thể tin tưởng sợ hãi quan sát lâm tu thấy quỷ tự tứ mục đạo trưởng khoát tay một cái nói làm sao không thể có ta mang theo a tu có thể không được không sứ bá đại sư huynh lại không phải ngươi đồ đệ ngươi còn thở lên a đông liếc chéo tứ mục đạo trưởng một ánh mắt ghét bỏ nói ai cái này gọi là nói cái gì ta không có công lao sao tứ mục đạo trưởng hơi vung tay gác ý nói a tu cho bọn họ lượng một tay tay trái còn tay phải lâm tu giơ hai tay lên bật cười nói liền cái kia Ngươi hiểu? Tứ mục đạo trưởng máy mắt, ám chỉ hỏa nguyên tố khí. Đồng nhiên. Phía sau truyền đến thiếu kiên nhẫn nương nương khang âm thanh, "Này này này, đâu ở chỗ này làm gì?" "Ô thị lang, ta hướng về sư huynh mượn điểm gạo nếp." Thiên Hạc đạo trưởng phục hồi tinh thần lại, quay đầu đáp lại. "Cái kia nghỉ ngơi trước một chút đi, ngươi nhanh lên một chút." Ô thị lang dặn dò các tùy tòng, đem đồ vật đều thả xuống. Lâm Tu Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia Ô thị lang, đầu đội sợi vàng trường mũ vải, người mặc áo bào trắng gầy gò nam nhân, chính suy một cái tiểu bạch cân. Cử chỉ làm thái đều vô cùng nương, nhưng còn giữ cong lên dấu mép khiến người ta thẳng lên nổi da gà hai bên là đi theo người hầu chính rơi lên đỉnh đầu hồng tiệu chậm rãi thả xuống hồng tiệu kích động một cái bảy, tám tuổi dáng dấp tiểu nam giờ khác này chính nhắm hai mắt thật giống ngủ say bình thường không có bất kỳ phản ứng nào càng chói mắt chính là đội ngũ phía trước nhất hồng đỉnh xe gỗ bên trong bày đặt một cái màu vàng con tài ở dưới mặt trời chói trang lóng lánh lên loá mắt ánh sáng lộng lẫy chính sự quan trọng tứ mục đạo trưởng lập tức chính kinh lên gia nhạc đi lấy gạo nếp cho sư thúc được gia nhạc xoay người chạy hướng về trong phòng đồng giáp kim quan ống mực mạng quấn quý lấy lâm tu tiến lên đánh giá một phen nói rằng sư thúc bên trong chính là cương thi thiên hạc gật đầu nói không sai á tu ngươi biết đến không y ta sư phò giao đến tốt lâm tu vung vung tay hoàn toàn không thèm để ý sư đệ cương thi tại sao không tiêu hủy tứ mục đạo trưởng theo phía trước đến hỏi thiên hạc đạo trưởng lắc đầu một cái giải thích này cương thi là biên cương hoàng tộc không thể thiêu đến mau nhanh vận kinh thành chờ đợi xử lý nhất hưu đại sư tiến lên nói rằng thừa dịp nắng nóng đem đỉnh bồng hủy đi hấp thu điểm ánh mặt trời cũng thật giảm thiểu thi khí không nói suýt chút nữa đã quên đa tạ đại sư chỉ điểm Thiên Hạc đạo trưởng vội vã vây tay Đông Nam Tây Bắc lại đây hủy đi này đỉnh đồng sư thúc phá không được Lâm Tu liền vội vàng tiến lên ngăn cản nội dung vở kịch bên trong cũng là bởi vì hủy đi này đỉnh đồng phía sau mưa to rội rửa ống mực mạng dẫn đến ép không được thi khí Hoàng Tộc Cương thi mới chạy ra hiện tại tuy rằng thực lực tăng lên không ít nhưng ai biết bên trong chính là cái cái quỷ gì vật nội dung vở kịch đã sớm thay đổi qua vẫn là cận tác vô ưu mọi người còn chưa tới phản ứng chỉ thấy ô Thị Lang trước tiên cướp một bước tiến lên kéo dài Lâm Tu ghét bỏ nói Thiên Hạc đạo trưởng muốn dỡ bỏ liền phá nghe hắn hả Lâm Tu hơi nhíu mày, đánh giá Ô Thị Lang. Trong lòng có chút nghi hoặc Ô Thị Lang nội dung vợ kịch bên trong mới là cản trở phá đỉnh bằng người. Làm sao vào lúc này, ngược lại sướng nổi lên tương phản. Chương 91, Thiên hạ các ngộng, khủng bố tà tu. Chương 91, Thiên hạ các ngộng, khủng bố tà tu. Ân cái gì ân, nhanh, đem lều vải hủy đi. Ô Thị Lang vung vung tay, dàn dò Đông Nam Tây Bắc độc thủ. Sư phó, chúng ta là phá còn chưa phá. Đông Nam Tây Bắc nhìn Thiên hạ đạo trưởng, lại nhìn Lâm Tu. Có chút không biết làm sao. Phá đi, không sao rồi. Lâm Tu vung vung tay, lui sang một bên. Vậy mắt dư quang rơi vào Ô thị Lang trên người, cái tên này có chút quái lạ. Nhiều lắm chú ý một hồi. Nhanh phá, chuẩn bị chạy đi. Ô thị Lang lần thứ hai thúc giục lên. Sư đệ, Tứ Mục đạo trưởng tiến lên, quan tâm nhắc nhở, gần nhất phía Nam đạo môn đều không sống yên ổn, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Hạc đạo trưởng bật cười, lòng vẫn còn sợ hai nói, ta biết, bị truy nã cái kia tà tu, ta trước chẳng qua mặt. Cái gì? Tứ Mục đạo trưởng sững sờ, kinh hô. Suýt chút nữa sẽ chết ở trong tay hắn, lúc đó phát hiện hắn ở nắm đạo sĩ thi thể luyện thi. Thiên Hạc đạo trưởng nhũ mày thành một đoàn, dao ngẩng đầu lên dừng lại miệng. Thật giống không muốn nhớ lại lên tự. Tứ Mục đạo trưởng kích phấn nói, còn có việc này. Ta liền nói hắn chuyên chọn đạo môn người giết, khẳng định là có mục đích. Âm Sơn môn thật trở về. Cửu sư huynh tin cũng là như thế viết, ta xem cũng vậy. Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị, tiếng nói chuyện cũng càng trầm thấp. Trước tiên không nói những này, ngươi cẩn thận vật thi, chú ý an toàn chính là. Tứ Mục đạo trưởng vỗ vỗ Thiên Hạc đạo trưởng vai, an ủi. Này, tán gẫu đủ chưa? Còn cản không chạy đi. đỗ thị lang ở phía sau, thiếu kiên nhận thúc giục Không nói, sư huynh, ta đi trước một bước. Thiên Hạc đạo trưởng có chút không muốn nhìn nhiều lâm tu cùng tứ mục đạo trưởng một ánh mắt, xoay người dẫn đông nam tây bắc trở lại. chờ một chút, lâm tu theo phía trước đi, cười nói, ta cũng đi một chuyến. a, thiên hạc đạo trưởng sững sờ, không phản ứng lại. tiểu tử ngươi đừng nghịch. tứ mục đạo trưởng vội vã đem lâm tu kéo trở lại. tiểu tử này lại động cái quỷ gì tâm tư? phải có chuyện bất chắc, sư minh không phải lột ra ta không thể. ta cho sư thúc mang giai đoạn, nay một mảnh sơn đạo gỗ ghề phức tạp, ta khá quen thuộc. lâm tu một mặt chính kính, nghiêm túc nói, ngươi. tứ mục đạo trưởng đỗng nhiên dừng lại miệng, lời này cũng không sai nay một rừng cây đa dạng, sơn đạo càng là chi nhánh đông đảo, chính là mình cũng thỉnh thoảng lạc đường. ngược lại lâm tu tiểu tử này, từ nhỏ tại đây một mảnh lát lư, liền chưa từng thấy hắn lạc đường. sư thúc, ngươi cũng không muốn vận thi làm lỡ chứ? lâm tu nay tu nho tai đay mot manh lac lu lien chua tung thay han lac đuong su thuc nguoi cung khong muon ban thi lam lo chu lam tu buong tay, nở nụ cười. vậy ta đi với ngươi, như vậy ta an tâm chút. tứ mục đạo trưởng vội vã cũng đi tới. được rồi, đừng lãng phí thời gian, liền này tiểu đạo sĩ dẫn đường cho chúng ta. những người không liên quan rời đi. ô thị lang xung tứ mục đạo trưởng vung lên tay, vạn phần thiếu kiên nhẫn. chợt trước một bước dẫn đội ngũ rời đi sư minh ngươi yên tâm á tu bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại thiên hạc đạo trưởng mỉm cười lên chính mình đương nhiên biết lâm tu có bao nhiêu bà bối cũng không dám để hắn có chút giữa sơ xuất mang một đoạn đường sau mau để cho hắn trở về chính là yên tâm đi có thiên hạc sư thúc ở đây lâm tu sắc mặt bình tĩnh trong lòng âm thầm nổi nước bọn ta là hoàn hảo không chút tổn hại đúng là thiên hạc sư thúc ngươi được rồi a tu đi nhanh về nhanh a tứ mục đạo trưởng từ ra nhạc trong tay nắm quá gạo nếp đưa cho thiên hạc đạo trưởng biết rồi mau trở lại đi lâm tu nói đổi tới thiên hạc đạo trưởng bước chân hướng về đội ngũ trước mặt đi đoàn người rời đi vào đêm đoàn người chạy đi không thôi sư thúc tiểu vương ra này làm sao vẫn ở đi ngủ a lâm tu liếc nhìn đỏ mắt kiệu trên bé trai hỏi thật giống là khí hậu không thích hứng sinh bệnh mấy ngày nay lam sao van o đi ngu a lam tu liec nhin đo mat kieu tren be trai hoi that giong la khi hau khong thich huong sinh benh may ngay nay van đang nghỉ ngơi tình cờ tỉnh một hồi không hai câu lại ngủ thiên hạc đạo trưởng khẽ thở dài một cái bay tám tuổi tiểu hải tử lặn lội đường xa thực sự là khổ cực đang ở hoàng gia thân bất do kỳ a ta nói sao lâm tu dựa vào hướng về thiên hạ sư thúc bên cạnh thấp giọng nói sư thúc cái o thị lang ngươi phải cần thật chút làm sao Tư Mục đạo trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên cạnh Đông Nam Tây Bắc cũng lại gần tới. Nói không được, tổng cảm giác hắn là lạ, cần tác vô ưu. Lâm Tu vô vụ A Đông, nhìn về phía Đông Nam Tây Bắc, các ngươi cũng lạ, chớ ngu vô cùng. Được. Thiên Hạc đạo trưởng hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục dẫn đầu chạy đi Đông Nam Tây Bắc đúng là gật đầu đáp lại đội ngũ đi tới không mấy phút. Đương nhiên, một tiếng sấm rền lập loé. Mưa rào tầm tã nói đến là đến. Nhanh. Đến hai người cho Tiểu Vương ra che mưa. Những người khác lên liều bài. Nhanh lên một chút. Ô thị Lang cắm vào lên eo, súy khăn trắng bên mặt hất hàm sai khiến. Sư phó, thoát mặt. Đông Nam Tây Bắc kinh ngạc thốt lên lên, chỉ vào đồng giáp kim quan. Chỉ thấy nước mưa không ngừng đánh ở đồng giáp kim quan tiến lên. Giờ khắc này, quấn quanh kim quan ống mực mạng bắt đầu thoát mặc. Không được. Thiên Hạc đạo trưởng liếc mắt nhìn, vội va hướng đi Ô thị Lang. Báo cáo. Lều vải đáp được rồi. Một cái người hầu trước một bước tiến lên, nửa quỳ túi đầu báo cáo. Ô thị Lang, để quan tài đi vào trước đi. Thiên Hạc đạo trưởng tiến lên, hòa khí nói rằng, tại sao? Thiên Hạc đạo trưởng giải thích, ống mực mạng bắt đầu thoát mặt. Ừ, Ô thị Lang vùng lên mặt, trên mặt mang theo ý cười, trợn mặt tối sầm không được còn tiếp tục như vậy chấn thi khí hiệu quả gặp mất giá rất nhiều thiên hạc đạo trưởng tiến lên một bước nghiêm túc nói nói rồi không được là không được tiểu vương gia còn bệnh đây đợi một chút nói quay người lại vẫy tay thúc giục nhanh đem tiểu vương gia nhấc đi vào tránh mưa các người hầu chậm chạp khoan thai nâng tiểu lên chỉ lo lay tỉnh tiểu vương gia một hồi lâu một đám người mới theo ô thị lang đi vào đáp tốt lều vải hàng liêm ô thị lang đàn bà chít chít âm thanh văng lên các người hầu lục tục lui ra lều vải sau hai cái canh giữ ở bên ngoài lều thủ vệ lúc này mới mảnh thả xuống ai nhìn bị đập soạt sạch sẽ ống mực mạng thiên hạc đạo trưởng thở dài liên thanh thúc rụng nhanh nhanh đem quan tài đẩy mạnh trong lều phải đông nam tây bắc liền trước sau kéo xe gỗ các người hầu phân ở hai bên ra sức địa thúc đẩy trầm trọng xe gỗ đang muốn đẩy vào trong lều đột nhiên leu đong trận tran cung phong sông tới mặt anh chấp tùy theo lấp lõe một đạo kinh lôi hạ xuống trực đánh vào đồng giác kim quan bên trên chương 92, phù lục giải gạo cho gà ăn thôi chương 92, phù lục giải gạo cho gà ăn thôi đông nam tây bắc mau lui lại thiên Hạc đạo trưởng trong lòng run lên vội vã rút ra bùa vàng sông lên phía trước này nếu như bị lạc xét đánh bên trong không chết cũng bị thương có thể giờ khắc này thôi thúc phủ lục thời gian căn bản không kịp ầm vũ nổ nổ vang hai bên người hầu kêu lên thê lương thảm thiết tiếng sấm xuyên qua thân thể trong nháy mắt quỳnh đảo không còn khí tức không có nửa phần đình trệ xét đánh không kịp bung thai tư thế tiếng sấm lần thứ hai tập kích hướng về đông nam tây bắc bốn người ngũ lôi chú một tiếng quát nhẹ tiếng sấm đốn thiểm đấu mà đi một tiếng nổ vang nổ tung hai đạo lôi đỉnh va chạm nhau tiêu tán thành vô hình Đông Nam Tây Bắc ngốc ở tại chỗ, ánh mắt có chút giãn ra, căn bản không phản ứng lại. A Tu, ngươi, Thiên Hạc đạo trưởng trợn tròn cả mắt, ngoại trừ đồ đệ được cứu trợ mừng rỡ ở ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn. A Tu thi chú tốc độ, hầu như là thuần phát. Đây là làm sao bây giờ đến? Liên ngay cả chính mình cũng không thể có một nửa của hắn tốc độ nhanh. Ước điểm điểm kỹ xảo nhỏ, Lâm Tu vung vung tay, thúc giục Đông Nam Tây Bắc trở về, đừng lo lắng. Không đúng, đại sư huynh, sư phó, ngươi xem, A Đông đang muốn lùi, chỉ vào bên cạnh đồng giáp kĩ quan, chỉ thấy quấn quanh bên trên ống mực mạng giờ khác này lõe lên yêu diễm hùng quang quan tài nắp chính ra bên ngoài kéo thân lộ ra một vết thương trong khoảnh khắc thi khí điên cùng ra bên ngoài chút xuống ở trong không khí rung động nắm dây thường đến nhanh thiên hạc đạo trưởng vội vã phân phó mắt thấy quan tài nắp lần thứ hai ra bên ngoài sốc lên ống ngực thẳng từ từ nước toát sư thúc bay đặt ta đến lâm tu lướt người đi đang muốn tiến lên người ở một bên cẩn thận chính là thiên hạc đạo trưởng ngăn cản lâm tu bay người mà đi gọn gàng đạp ở quan tài nắp bên trên ẩm dương khí lưu chuyển, đi xuống xung kích để ép thi khí sư phó đông nam tây bắc cùng kêu lên uống lên một cái nắm đấm thô dây thừng ném thiên hạc đạo trưởng lâm tu tiến lên tiếp nhận dây thừng một đầu khác cũng được nhanh thiên hạc đạo trưởng nhìn thấy lâm tu tiến lên như nhịu mày cũng không rảnh rỗi phí lời cùng lâm tu một người một mặt vội vã khóa lại trên quan tài dưới đều do cái kêu ô thị lang nếu không là ống mực bị tách ra còn chấn giữ không được thi khí sao a đông lôi kéo dây thừng đầy mặt khó chịu không này hoàng tộc thi thể không đúng thiên hạc đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói trước ta tiếp nhận thời điểm rõ ràng chỉ là hắc cương cấp bậc thi khí a đông cau mày nói hiện tại làm sao? hiện tại, e sợ chí ít là lục cương. thiên hạc đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, túi đầu nhìn quan tài. trong lòng cô có loại dự cảm không tốt. đông nhiên, quạt kẹt văng lên. quan tài nắp đông nhiên du lên. cùng đong nhien du len Khủng bo thi khí lần thứ hai che ngợp bầu trời mà lên. không được, ép không được. mau lùi lại, mau lùi lại. thiên hạc đạo trưởng trong lòng du lên, liên thanh hô lên. dẫn đông nam tây bắc sau này trở lui. mới vừa đứng vững gót chân, chỉ thấy lâm tu lại vẫn đứng ở chỗ cũ. đại sư minh, ngươi làm gì? a đông kêu lên sợ hãi. Trấn thi phủ, lên lâm tu sáng lên một đạo bờ vàng trật tiếp với quan tài nắp bên trên a tu vô dụng hiện tại thi khí tiết ra ngoài căn bản không khóa lại được hắn thiên hạc đạo trưởng thầm kêu không tốt vội vã xông lên phía trước muốn mang về lâm tu có thể vừa tới nửa đường lại là từng trận thi khí ra bên ngoài nổ vang toàn bộ đồng giác kim quan kịch liệt rung động lên mắt thấy cương thi liền muốn ra quan có thể a tu này đòi mạng tiểu tử còn không chạy điên rồi này nếu như có chuyện ta như thế nào cùng sư huynh bàn giao liền không nên dẫn hắn đến xong xuôi náo đã tới dần một đạo còn chưa đủ đúng không lâm tu điểm môi chật hơi vung tay chỉ thấy đầy đủ 20, 30 tấm tam thanh phủ bay múa đẩy trời lên chu xa giống như vẩy mực rơi ra ở tam thanh phủ bên trên mỗi một đạo trống không bên trên trấn thi chú phát họa đều trong nháy tren chấn hoàn thành cái gì thiên hạc đạo trưởng liền mang theo đông nam tây bắc trang miệng một lời kinh ngạc thốt lên lên thấy quỷ làm sao có khả năng trong nháy mắt hoàn thành 20, 30 đạo phủ chú phát họa dù cho là đơn giản nhất bùa chú cũng không làm nổi đem phủ lục làm thức ăn chăn nuôi cho gà con dài gạo đây càng gọi nói lại đồng thời thôi phát này sở hữu phủ lục tuyệt đối không thể Đi. Lâm Tu dựng thẳng lên kiếm chỉ, điểm hướng về Đồng Giác Kim Quan. Trong phút chốc, hào quang lập loé, bay múa đầy trời chấn thi phù Đông Nam Tây Bắc sắp xếp, giống như lưới dao sắc bắn vào, rung động không ngừng Đồng Giác Kim Quan, nhất thời dừng lại. Cái này cũng được. Thiên Hạc đạo trưởng sững sờ, trận mắt mắt mồm. Một đạo trấn thi phù không được, có thể không nói hai mươi đạo không được a. Nhưng chuyện này làm sao làm được? Sư phó, chiêu này ngươi làm sao không dạy ta? Đông Nam Tây Bắc rộn rập mắt, nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng ngỡ ao. Dạy các ngươi, năm mơ đi thôi thiên hạc đạo trưởng hơi vung tay giở khóc giở cười chúng ta vẫn sẽ không lấy cái gì giáo sư thúc cũng không có vấn đề lâm tu vô vô yên tĩnh vô cùng đồng giác kỳ quan nợ nụ cười ây thiên hạc đạo trưởng dừng một chút chê cười nói a tu nhờ có ngươi nơi nào lời nói còn phải là sư thúc toa chấn. ta toa chấn. ngươi nói là chính là đi thiên hạc đạo trưởng mặt nóng lên ta toa trấn cái quỷ sự tình đưa hết cho tiểu tử ngươi xong xôi không trách tứ mục đạo trưởng nhấc lên a tu đều là một bộ kiêu ngạo vô cùng dáng vẻ tiểu tử này là cái yêu người ta đại sư huynh người quá lợi hại đông nam tây bắc một tổ xung lên vây quanh ở lâm tu bên cạnh con mắt đều phát ra lượng trên dưới quan sát lâm tu các người cố gắng xem hảo hảo hả lâm tu hơi nhướng mày đột nhiên thôi thúc khí thức thúc đẩy đông nam tây Bắc bốn người cùng rút lui sau một khắc đồng giác kim quan run lên nổ bể ra đến khủng bố thi khí toát lên thiên địa chương 93. hoàng tộc cương thi đột kích chương 93, hoàng tộc cương thi đột kích xảy ra chuyện gì thiên hạc đạo trưởng liền vội vàng tiến lên đánh ra phía trước bay múa đầy trời khói bụi nhưng không thấy bất kỳ hình bóng cái này không thể nào a rõ ràng thi khi đã hoàn toàn bị đè ép đồng giác kim quan làm sao sẽ bị phá tan có người động chân động tay lâm thu ánh mắt lóe lên đến mi tâm sáng lên thái thanh đồng hiện lên nhận biết bốn phía bạo phá đồng giác kim quan tuyệt không là hoàng tộc cương thi có một người khác vừa nãy mơ hồ nhận biết được một tia khí tức di động chỉ là không có không tìm được hắn hình bóng đến cùng dấu chỗ nào rồi húng vai tiếng tiếng gầm gừ lên chỉ thấy trước bị nổ đến cháy đen mấy cái người hầu giờ khắc này từ trên mặt đất lật lên thân đến sắc mặt trắng bệnh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lộ ra răng nành, điên cùng nhắm phía bên trái lều vải. Cùng lúc đó, khát một tiếng gào thét nổ vang, Bùi mù trong nháy mắt tư tán, chỉ thấy một đầu hai mắt sáng ngắt cương thi từ phê tích bên trong bão xung mà đến. Thiên cấp lục cương, a đông kinh ngạc thốt lên lên, thân thể run lên, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Đông Nam Tây Bắc, còn có a tu, các ngươi trước tiên bảo vệ tiểu vương ra lều vải. Thiên hạ sắc mặt nghiêm nghị, vội vã dặn dò một tiếng, rút ra kiếm gỗ đảo cùng bờ vàng, vô cùng cảnh giác, bãi lên phòng ngự tư thái. Hiện tại vướng tay chân chính là này hoàng tộc cương thi. Phải đông nam tây bắc tuân lệnh vội vã hướng về lều vải phóng đi Chậm đã lâm thu tiến lên ngăn trở bốn người đại sư huynh cương thi muốn xông vào đi tới ngươi làm gì a bắc có chút lo lắng mắt thấy cái kia mấy con người hầu cương thi dĩ nhiên chạy đến lều vải trước vừa dứt lời ẩm mấy đạo kinh lôi hạ xuống bốn con tử cương khoảnh khắc diệt keng ký chủ đánh chết tử cương thu được điểm công đức 10 điểm keng ký chủ đánh chết tử cương thu được điểm công đức mười điểm keng ký chủ đánh chết tử cương thu được điểm công đức mười điểm keng ký chủ đánh chết tử cương thu được điểm công đức 10 điểm a đông nam tây Bắc bốn người sửng suốt, trận tròn cả mắt xảy ra chuyện gì cương thi lập tức đều không còn được rồi các ngươi nhanh đi nhớ kỹ lời của ta cẩn thận ô thị lang bảo vệ tốt tiểu vương gia lâm tu vô vô a đông để hắn dẫn các sư đệ đi điểm công đức tự nhiên làm lớn có thể hiện tại vẫn chưa thể xác định ô thị lang là có hay không có vấn đề càng khỏi nói còn có cái bệnh nặng tiểu vương gia vẫn là án binh bất động trước tiên bảo vệ là hơn ta biết rồi a đông không có nói nhầm nhiều hoàn toàn tín nhiệm lâm tu dẫn các sư đệ hướng về lều vải đi vành Một tiếng bạo phá, chỉ thấy một bóng người bay ngược mà đến. Sư thúc, xuất sư bất lợi a. Lâm Tu lướt người đi, đỡ lấy Thiên Hạc đạo trưởng. A Tu, ngươi làm sao còn đang nãy? Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị, che ngực rên lên một tiếng đau đớn. Này hoàng tộc cương thi quá quá gì? Sư thúc, còn có không hỏi cái này. Lâm Tu đẩy một cái Thiên Hạc đạo trưởng, chỉ thấy hoàng tộc cương thi bạo sung mà đến. Không khí rung động, sắp bén lợi trảo từ giữa hai người sẽ qua. A Tu, phụ trợ ta. Kéo dài chút thời gian, sự tình khẩn cấp, không dành do dự. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức sáng lên một đạo bộ vàng toàn lực thôi thúc cơm dương khí. Hoàng tộc Cương Thi cảm nhận được khí tức, trong mắt ánh sáng xanh lục lấp loé. Trong nháy mắt phi đánh út về phía Thiên Hạc đạo trưởng. "Sư thúc, ta đánh xe vị tương đối nhiều." Lâm Tu nở nụ cười một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn ở Thiên Hạc trước người. Ngũ Lôi chú sáng lên, cuồn cuộn lôi đình ngưng tụ, ầm ầm rơi vào Hoàng tộc Cương Thi, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Hoàng tộc Cương Thi đỉnh trệ nửa phần, đột nhiên một chảo đánh về phía Lôi đình. anh kich liệt va chạm nổ vang, cuồn phong gào thep mà lên. Chỉ thấy bụi mù tứ tán sau, Hoàng tộc Cương Thi đứng tại chỗ, may may không tổn hại a tu chớ khinh thường cái tên này hấp hành lang sĩ khí đối với đạo thuật có nhất định sức đề kháng thiên hạc đạo trưởng nhắc nhở một tiếng lần thứ hai toàn lực ngưng tụ âm dương khí khởi động phụ lục cung cựu tuyên trấn cái kia cương thi gần như a lâm tu thầm nghĩ trong lòng hơi nhũ lên lông mày nay phá cương thi lại là âm sơn môn dợ trò quỷ trừ bọn họ ra không ai có thủ pháp này không kiểm nghị nhiều chỉ thấy hoàng tộc cương thi thân hình loại lên lần thứ hai tập khoi đong phu luc cung hieu mà đến trong long hoi thủ pháp len long may mắt liền tới đến khong kip nghi nhieu chi người lợi chảo trong đêm đen long lánh giống như lưỡi dao sắc đâm thẳng lâm tu tâm và mà đến a tu tránh ra thiên hạc đạo trưởng gầm lên một tiếng trong tay phủ lục lấp loe ánh lửa minh hòa chú lập tức tuân lệnh trong khoảnh khắc ánh lửa ngốc trời hát cám trong khoảnh khắc sô tan sáng sủa như ban ngày kịch liệt ngọn lửa nhấp nháy giống như một viên thiên thạch bạo sung mà đi hoàng tộc cương thi dường như nhận biết nguy cơ trong mắt ánh sáng xanh lục lỏng lánh gầm thét lên liên tục rút lui trong phút chốc thi khí hoàn toàn bộ phát ra quấn quanh toàn thân liệt diễm tập kích thôn vệ hoàng tộc cương thi thiêu đốt xì xì thanh nổ vang chỉ thấy lượn lờ từng đạo từng đạo hắc khí đồng bểnh trên không trung liệt diễm từ, từ dập tắt gió nhẹ lướt qua khoái đen tiêu tan, chỉ thấy hoàng tộc cương thi trên người cháy đen, máu thịt bê bé bét, nhưng lại không có càng nhiều thương tổn. cương thi cũng không sợ da thịt nỗi đau. sao lại thế? thiên hạc đạo trưởng, con ngươi đều sắp rơi trên mặt đất, không dám tin tưởng. toàn lực triển khai minh hỏa chú, dĩ nhiên chỉ thương tổn được này cương thi một điểm. sư thúc, đồ chơi này đến cứng đôi cứng. lâm thu kinh nghiệm phong phú, trực tiếp thu hồi phụ lục, liền ngũ hành trạng phép kiếm đều cắt đi. nhìn trăm chăm chăm hoàng tộc cương thi, đầy mắt thưa vấn. a tu, ta ngăn cản hắn, ngươi dẫn đông nam tây bắc cùng tiểu vương ra bọn họ trước tiên chạy. thiên hạ đạo trưởng ánh mắt sắc bén chầm giọng nói, "Không thể lãng phí thời gian, nay Hoàng tộc cương thi dựa vào chính mình đối phó không được, chỉ có thể trước tiên quấn lấy hắn, nghĩ biện pháp khác." Lại kéo dài xuống, e sợ tất cả đều phải chết. "A Tu, ngươi có nghe hay không?" "Nhanh, hả?" Thiên Hạc đạo trưởng chính nói, bỗng nhiên sướng sờ. Chỉ thấy Lâm Tu tiểu tử này, tay không sông lên trên, chương 94. Nào có đạo sĩ tay không ra trận? Chương 94. Nào có đạo sĩ tay không ra trận? "A Tu, ngươi điên?" Thiên Hạc đạo trưởng một giật mình, tiêu lên sợ hãi. Nào có đạo sĩ tay không ra trận? người rủ cho nắm đem kiếm gỗ đạo a chỉ thấy sau khi bị thương giận dữ không thôi hoàng tộc cương thi giờ khác này mừng rỡ rít gào lên vung lên lợi trào bạo nhằm phía lâm tu hai người cách nhau có điều 3, 5 mét không kịp xong xuôi xong xuôi cựu sư huynh tứ mục sư huynh ta có lỗi với các ngươi thiên hạc đạo trưởng đầy mắt sợ hãi chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim đều lọt vỗ một cái cả ngươi phát lạnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng và ảnh một tiếng va chạm vang trầm lên đem thiên hạc đạo trưởng từ kinh hoàng bên trong thất tỉnh chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài giống như lưu quang mang theo con đường tàn ảnh. A tu, A tu, sư thúc hại người a. Thiên Hạc Đạo trưởng chạy như bay, đuổi theo đạo kia tàn ảnh khóc tăng lên. Vài giây sau, Thiên Hạc Đạo trưởng dừng lại chân, thân thể run lên, chỉ thấy trước mắt ngồi phịch ở hồ lớn bên trong chính là Hoàng Tộc Cương Thi. Không phải, chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ra hảo giác, Thiên Hạc Đạo trưởng lui về phía sau hai bước, vội vã vò mở mắt, ngay mấy cái mắt, chợt lần thứ hai tiến lên, Trừng trừng nhìn vài giây, có thể trong hầm vẫn như cũng là Hoàng Tộc Cương Thi. A tu đem Hoàng Tộc Cương Thi đánh thành như vậy liền dựa vào năm đấm, thấy quỷ, bạch. Trong hầm hoàng tộc cương thi, thân hình run lên, chợt phóng người lên đến, hung bạo sung mà đi, đến thẳng thiên hạc đạo trưởng. Sư thúc, ngươi tự nhiên đỡ ra làm gì? Lâm Tu vội vã kéo lại thiên hạc đạo trưởng, lui về phía sau vài bước, né tránh hoàng tộc cương thi tấn công. Không phải, a tu ngươi. Thiên hạc đạo trưởng còn chìm đắm ở vừa nãy trong kiếp sợ, hơi có chút dại ra cùng không cảm thấy, chỉ là nhìn Lâm Tu đầu góc bao táp không ngừng. Đến rồi. Lâm Tu vung lên quẻ miệng, lắc mình tiến lên. Chỉ thấy hoàng tộc cương thi lợi chảo cắt phá trời cao mà đến lâm tu hữu lui bước thân thể khẽ nghiêng gọn gàng né tránh chật vung lên nằm đấm quay về hoàng tộc cương thi ngực rơi thẳng và hành. điếc thai vang trầm chui vào thiên hạc đạo trưởng trong hai lần này quả thực là khoảng cách gần xem của vui hết thầy đều là như vậy rõ ràng hoàng tộc cương thi tấn công lâm tu tránh né sau phản kích một quyền hoàng tộc cương thi gào thét lên bay ngược ra ngoài đùa gì thế lâm tu cái tên này là cái gì thân thể cấu tạo đã kim cương làm thật là có đạo sĩ tay không ra trận a còn rất mãi tạo lâm tu vẫy vẫy đỏ lên nằm đấm khẽ tàu mày nhân cấp lục cương thân thể cường độ thêm vào các loại khí tức phụ tá dĩ nhiên chỉ là hơi thắng thiên cấp lục cương thân thể cường độ suýt chút nữa ý tứ nhanh hiện tại hắn rất suy yếu đạo thuật có thể lên hiệu quả thiên hạc đạo trưởng rốt cuộc khôi phục như cũ vội vã nhấc lên kiếm gỗ đảo rút ra phụ lục toàn để một tên tiểu bối đem cương thi giải quyết nói ra ta thiên hạc mặt hướng về chỗ nào thả hứng tiếng gầm gừ vang động trời chỉ thấy cái kêu hoàng tộc cương thi phóng người lên đến thi khí hoàn toàn bộ phát ra khí tức kinh khủng tập kích mà đến nếu không chờ một chút thiên hạc đạo trưởng mới vừa đi về phía trước vài bước lập tức xoay người lẩm bẩm lẩu bẩu nói thẩm khắc khuôn mặt là lung túng cười miệng lên cái tên này muốn chạy nhanh lâm Tu nhận biết không đúng vội vã dẫn thiên hạc hướng về đi vào chỉ thấy cái kia đầy trời thi khí trong khoảnh khắc tiêu tan đúng như dự đoán này thi khí hoàn toàn là cáo mượn oai hùng hoàng tộc cương thi dĩ nhiên quay đầu chạy trốn đánh chạy thiên hạc đạo trưởng chỉ cảm thấy đầu lần thứ hai đau lên nếu như đi ra ngoài cùng người nói một cái nhân sư tầng tám dựa vào nắm đấm đem một cái thiên cấp lục cương đánh chạy ai tin a tật chi phủ lâm tu tiện tay rút ra hai tấm thuấn phát phủ lục một người dán một tấm truy đổi mà đi Dừng tay nơi sâu xa thiên hạc đạo trưởng chính chạy như bay đông nhiên kéo lâm tu dừng lại ngắm nhìn bốn phía chị cảm thấy từng trận quái dị nồng nặc tà khí chỗ này không đúng thiên hạc đạo trưởng những mày điểm lên lá liêu mở mắt chị cảm thấy cảm thấy trong cơ thể âm dương khí lưu chuyển chầm chậm mấy phần quá kỳ quái sư thúc chúng ta cũng đao truong nhu may điem len la rảnh rỗi làm phiền lâm tu ánh mắt lóe lên ánh mắt khóa ở cách đó không xa chỉ thấy hoàng tộc cương thi chính phục sát đất nằm ở mặt đất cả người run từng luồng từng luồng tà khí đang không ngừng địa hướng về hoàng tộc cương thi trong cơ thể rốt vào. Ngũ Lôi chú, Thiên Hạc đạo trưởng không nói nhảm, một tấm đũa sáng lên, lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ, rơi vào hoàng tộc cương thi. Ầm, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hoàng tộc cương thi không nhúc đích, dường như căn bản không để ý. Ngũ Lôi chú hạ xuống, tổn thương có điều một điểm. Trong chớp mắt, mơ hồ máu thịt dĩ nhiên ở tả khí bên dưới, hoàn toàn khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Cái tên này toàn khôi phục. Thiên Hạc đạo trưởng trợn tròn các mắt, đầy mắt không thể tin tưởng. Rõ ràng hai người một đường truy đuổi, trước sau nhiều nhất có điều ba, năm giây nay hoàng tộc cương thi trong nháy mắt đầy máu phục sinh hiện tại càng bị ngũ lôi chú đánh chúng tương tự là trong nháy mắt khôi phục sao có thể có chuyện đó đông nhiên nồng nặc tanh tời thi khí che ngập bầu trời mà đến hoàng tộc cương thi hai mắt ánh sáng xanh lục càng thêm lòng lánh rít gào lên không thể tại đây chỗ này áp chế âm dương khí hoàng tộc cương thi còn có gia trì rất chịu thiệt thiên hạc đạo trưởng rút lui mấy bước sắc mặt nghiêm nghị lên đặc biệt cái kia từng đạo từng đạo quái dị tạ khí còn đang không ngừng bổ sung hoàng tộc cương thi địch không ngừng tăng cường ta không ngừng suy yếu đây là nguy hiểm nhất tình huống là tốt rồi này một cái ngược tuyển địa đạo lâm tu ánh mắt cực nóng lướt người đi chạy như bay hoàng tộc cương thi gầm lên giận dữ chỉ thấy toàn bộ trong rừng tà khí trung thiên liền ngay cả lâm tu trong cơ thể âm dương khí cũng bắt đầu lưu chuyển chầm chậm ngu đột xuất ai muốn dùng đạo thuật ta lâm tu viết lên miệng một cái ngả người móc bóng trực đá vào cương thi trên trán một đạo hố lớn trong nháy mắt bị hoàng tộc cương thi đầu đập ra có thể hầu như là trong nháy mắt hoàng tộc cương thi rít gào lên đầu hướng về trên vừa nhấc dĩ nhiên đem lâm tu đẩy lên chợt một đạo bay nhanh vào thét hàn quang lấp lóe Lợi Trảo đâm thẳng Lâm Tu trái tim. Ta hứng thú. Lâm Tu liên tục trật lui, bật cười nói, tự mang khôi phục thì thôi, còn mang bờ UFFA, thuần bệnh chốc đầu. A Tu, không có sao chứ? Thiên Hạc đạo trưởng tiến lên, tựa ở Lâm Tu bên cạnh. Đương nhiên. Vụ. Trong không khí âm khí rung động. Hoàng tộc Cường thi hai mắt dại ra, ánh sáng xanh lục dĩ nhiên tiêu tan ra. Trận. Cả người rung động. Chỉ thấy tà khí nhập thể. Hoàng tộc Cường thi tàn nát cõi lòng gào thét lên, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. chương 95. Thiên lôi ở trên. Ánh chớp thánh nguyên chú. Luyện thi đình Chương chín mươi Thiên Lôi ở trên, Ánh chớp Thánh Nguyên chú, luyện thi đỉnh, không được, mau lui lại. Thiên Hạc đạo trưởng nhận ra được không đúng, vội vã sau này trượt lui không ngừng, nay chợt là một tay bước, đem Hoàng tộc cương thi triệt để làm nổ, nay khí tức kinh khủng, chính là trở lại hai cái chính mình, cũng không thể chống đỡ được, trời tự bạo, vậy thì lại bạo một điểm. Lâm tu ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, Tam Thanh phủ trong tay hiện lên, âm dương khí lưu chuyển. A Tu, không muốn nghe đến, hiện tại ngươi nhiều nhất phát huy ra tám phần mười công lực. Thiên Hạc đạo trưởng muốn tiến lên, có thể kịch liệt khí tức xung kích. Dĩ nhiên không cách nào đi tới nửa phần, chỉ có trơ trợn mắt nhìn. 8/10. Đầy đủ. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ dựng thẳng lên Tam Thanh phủ, thiên lôi ở trên, giúp ta chém tạ. Xì xì. Tiếng sấm nổ nhảy nhót. Bầu trời trong nháy mắt mây đen che kín. Con đường kinh lôi với đen thui bên trong đùng đùng lập loé. Trận. Từng trận kinh lôi bình địa mà lên. Thiên điệu lôi đình liên tiếp, quấn quanh không ngừng. A tu. Thiên Hạc đạo trưởng bị kịch liệt khí tức vọt tới bay ngược ra ngoài, chỉ thấy hoàng tộc cương thi thân thể bảnh trướng như viên cẩu kịch liệt thi khí bao lấy thi khí che ngập bầu trời giống như sao băng bạo sung lâm tu đóng lại hai mắt vung lên tam thanh phủ lạnh ngạt nói anh chấp thánh nguyên chú tiếng nói rơi xuống đất dây dưa lôi đỉnh trong khoảnh khắc hỏa làm một thể anh chấp lấp lõe giống như ánh chấp cực chú lóng lánh vô cùng tập kích mà đi với anh kinh người bạo phá bí mật mang theo ánh sáng che kín bầu trời cuốn phong cuốn lên cắt đá bay lượng. lôi đình hết mức đánh nát cây cối đầy trời vụn gỗ phiêu phiêu như mưa nhỏ keng chúc mừng ký chủ đánh chết tiên cấp lục cương thu được điểm công đức ba điểm chuyện này thiên hạc đạo trưởng thả xuống tre ở trước mắt mu bàn tay thở hồn hển nhìn về phía phía trước chỉ thấy nguyên bản rừng cây rậm rạp trước mắt hóa thành một mảnh trống rỗng. mà xa xa hoàng tộc cương thi đã sớm mất tung ảnh bốn phía nhìn xung quanh mới rốt cục nhìn thấy trên đất một bãi cháy đen thân thể chết rồi đúng chết rồi thiên hạc đạo trưởng lầm bầm lầu bầu lên chỉ cảm thấy cảm thấy một trận hoa mắt vừa nay cái kia mạnh mẽ xung kích cùng khí tức kinh khủng đúng là a tu triển khai ra phải biết a tu có thể chỉ là một cái nhân sư tầng tám a nếu như là so sánh trẻ tuổi a tu tự nhiên là thiên phú dị bẩm tuyệt đối thiên tài có thể trước mắt như thế một cái thiên cấp lục cương. chính là lại thiên tài cũng không thể dựa vào nhân sư tầng 8 thực lực giải quyết có thể một mực liền giải quyết còn giải quyết như vậy người ép a tu đến cùng là cái gì quái vật a sư thúc nếp miệng làm gì ngụm nước đều sắp chảy ra đến rồi lâm tu như mày bật cười nói ừ thất lễ thất lễ thiên hạc đạo trưởng liên tục thu về mở lớn không ngừng miệng cười miệng lên sư thúc ngươi xem cái kia lâm tu nghiêm mặt chỉ về phía trước thiên hạ đạo trưởng nhìn tới chí thấy trước Hoàng tộc Cương Thi phục khôi phục địa phương, giờ khắc này bị đè chỏng một mảnh hô lớn. Từng trận tanh hôi bồng bềnh không trung, trong hầm tràn đầy đỏ như máu. Ta huyết chỉ, không trách vừa nãy này Hoàng tộc Cương Thi khôi phục nhanh như vậy. Thiên Hạc đạo trưởng trong lòng căng thẳng, như mày. Không sai, xem ra cũng thật là Âm Sơn môn trợ cho quỷ, có điều. Lâm Tu nói chậm rãi tiến lên. Thái Thanh đồng sáng lên, nhìn quét toàn bộ rừng cây. Vừa nãy liền cảm giác không đúng. Nay ta huyết chỉ cũng không thể áp chế đạo sĩ si âm dương khí, còn có thứ khác ở vụ. Chỉ cảm thấy cảm thấy một tiếng nhẹ nhàng rung động, bị Thái Thanh đồng bắt giữ lên lâm thu kiếm chỉ gậy lên trên ta huyết chỉ nhất thời ủng hộ cùng ủng sôi trào lên mười mấy đạo thi thể hiện lên phái long môn đạo sĩ thiên hạc đạo trưởng một giật mình trong nháy mắt nhận ra những thi thể này đã bảo. bước nhanh về phía trước nhìn kỹ một phen sẽ không sai tuyệt đối là phái long môn đạo sĩ trước mắt thi thể thất khiếu chảy máu thân thể đã bắt đầu mục nát tỏa ra sắc tối khuôn mặt dư tận và mẹo vô cùng khủng bố sư thúc cánh cửa kia lệnh treo giải thưởng có phải là long sơn phái trước tiên phát lâm thu theo phía trước đi hỏi nói không sai long sơn phái đứng núi chịu sào bị cái kia tà tu giết một nhóm ở bên ngoài đạo sĩ sau đó chính là phía nam các phái đều gặp phải xung kích liên hợp lại treo giải thưởng thiên hạc đạo trưởng gật đầu méo xe đầu chỉ cảm thấy cảm thấy nghi hoặc đám người kia làm sao sẽ chết ở này sư thúc ngươi lại nhìn lâm tu nhẹ nhàng nâm tay âm dương khí lần thứ hai thôi phát chỉ thấy ta huyết chỉ lần thứ hai sôi trào trong khoảnh khắc một đạo điêu khắc bá e dị hung thú lô đỉnh từ ta huyết chỉ bên trong nổi lên âm tà chi khí tràn ngập thiên địa không trách khí tức bị áp chế ta đã thấy chính là cái kia tà tu luyện thi đỉnh thiên hạc tu nhe nhang nâng tay am duong khi lan thu hai thoi trưởng trong lòng run lên cảm tụ này luyện thi đỉnh truyền đến âm tà chi khí mơ hồ áp chế trong cơ thể âm dương khí một luôn hoảng sợ thản nhiên mà sinh nhìn luyện thi đỉnh trong đầu trở về nhớ tới tấm kia khủng bố vặn mẹo lao nhân mặt này luyện thi đỉnh đến cùng luyện chế bao nhiêu đạo sĩ mới gặp như vậy chi âm tà sư thúc xem ra ngươi cũng hẳn nói lâm tu vung lên khoanh miệng cười gật lên làm nửa này này tà tu căn bản cũng không có buông tha thiên hạ sư thúc thiên hạ đạo trưởng sờ không hiểu nói có ý gì sư thúc ngươi cảm thấy đến lần này vận thi nhiệm vụ thật như vậy sao lâm tu nhún mày hỏi ngược lại chuyện này thiên hạc đạo trưởng sửng sốt một chút chợ ánh mắt sáng lên phản ứng lại nay tuyệt không là trùng hợp nay hoàng tộc cương thi chạy trốn tới cây này trong rừng giải thích trước đó liền biết tà huyết trì tồn tại nay luyện thi đỉnh cũng giấu ở tà huyết trì bên trong ngầm còn có nhiều như vậy phái long môn đạo sĩ thi thể giải thích nơi đây là cái kia tà tu luyện thi khu vực mà con đường này chính là kinh thành phải vượt qua con đường nói cách khác hoàng tộc cương thi e sợ từ vừa mới bắt đầu chính là ẩn nấp khí tức bị cái kia tà tu li miêu hoàn thái tử nay vận thi nhiệm vụ không phải chạy đi kinh thành mà là đi về địa phủ a vấn đề không lớn chết rồi thì thôi không chết lần sau chú ý chính là lâm tu vung vung tay an ủi cái này gọi là nói cái gì thiên hạc đạo trưởng dợ khóc dợ cười có thể nhìn thấy lâm tu trong lòng nhưng không thể giải thích được an ổn mấy phần tiểu từ này thật sự có loại khiến người ta an tâm ma lực à, đi về trước nhìn lại một chút lâm tu nhún nhún vai, trước một bước đi trở về chờ đã cái kia tà tu sẽ không ngay ở này chứ thiên hạc đạo trưởng trong lòng mắt lạnh nhất thời thân thể lạnh lẽo tờ tờ sơ tự ánh mắt nhìn chung quân lên yên tâm hắn nếu như ở có thể để bảo bối này cương thi giờ tu bị môi trong lòng rõ ràng, chỉ sợ là đối phương bất cẩn rồi, căn bản là không nghĩ đến, một cái đặc thù tinh luyện quá, có thể chống đỡ đạo thuật thiên cấp lục cương, lại vẫn không địch lại chính mình cùng thiên thúc. sư thúc. Chơi mà, tà mà, ta tu, chúng ta cuoi lừa xem sổ cái, chờ xem. bên ngoài lều, lâm tu cùng thiên hac đạo trưởng chính trở lại xa xa, nhưng lúc này toàn bộ địa phương yên tĩnh dị thường, không có bất kỳ tiếng vang, làm sao có thêm hai cái cương thi? thiên hạc đạo trưởng hơi nhướng mày, nhìn về phía bên ngoài lều, chỉ thấy trước đột nhiên biến thành cương thi bốn cái người hầu, lúc này chính gia tăng rồi hai cái, lục đạo cương thi thân thể. Chỉnh Tề chết ở trên đất, rõ ràng là đã xảy ra tranh đấu dấu vết. Đông Nam Tây Bắc, đi ra. Thiên Hạc Đạo trưởng vừa hô vừa bước nhanh hướng về đi vào, không có bất kỳ đáp lại. Bệnh. Thiên Hạc Đạo trưởng đột nhiên sốc lên lều vải mảnh, đống nhiên sử sốt, sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy bên trong lều có không có một bóng người. Chương 96. ta liền nói Á Tu Thiên Phú dị bẩm mà. Chương 96, ta liền nói Á Tu Thiên Phú dị bẩm mà. Á Tu, hỏng rồi. Thiên Hạc Đạo trưởng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nếu là cái kia Tả Tu làm cục vậy bây giờ đông nam tây bắc cùng ô thị lang tiểu vương gia e sợ đã đừng có gấp bình tĩnh lâm tu đi lên phía trước nhìn thấy bên trong lều cỏ không người lập tức thôi thúc thái thanh đồng mi tâm sáng lên trong ngáy mắt lập tức bắt lấy bên trong lều cỏ tàn dư khí tức tuy rằng người không ở có thể giấu vết nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất sư thúc không đúng vậy không có tranh đấu dấu hiệu lâm tu con mắt từ lều vải nơi sâu xa một đường nhìn ra bên ngoài nay một toàn bộ đất trời còn sót lại âm dương khí rất yếu nếu như tranh đấu quá tuyệt đối không thể như vậy a tu người làm sao xác định Thiên Hạc Đạo trưởng trong lòng vui vẻ, có thể chợt lại hoài nghi lên đẩy mặt nghi hoặc. Cái này cần hỏi tổ sư ra. Lâm Tu vung vung tay, xoay người đi ra ngoài. Cảm ứng được khí tức càng ngày càng mỏng yếu, theo khí tức phương hướng nhìn tới. Động nhiên ánh mắt lóe lên. Tứ mục sư thúc nhà. A Tu, làm sao? Lâm Tu nhíu mày lại, trần chờ nói, bọn họ hướng về tứ mục sư thúc nhà phương hướng đi tới. Đây là muốn tận diện. Nhanh, đi hỗ trợ. Thiên Hạc Đạo trưởng trong lòng cả kinh, không nói hai lời, xoay người liền hướng ở ngoài đi vội vã. Tứ mục nhà ở ngoài, tứ mục đạo trưởng cùng nhất Hưu đại sư dẫn ra nhạc còn có đông nam tây bắc nhanh chóng thu dọn thứ tốt vội vã đuổi ra ngoài đi đừng làm phiền không chắc hiện tại đều xảy ra vấn đề rồi tứ mục đạo trưởng đầy mặt lo lắng giờ khắc này muốn tự tử đều có a tu cùng thiên hạc sư đệ sinh tử chưa biết một giây đồng hồ cũng dừng lại không xuống đi sư thúc bên này a đông khóc tăng lên mặt chỉ vào bên trái tiểu đạo bắt đầu dẫn đường đại gia đường như thế đủ rũ thiên hạc đạo trưởng thực lực mạnh mẽ a tu cũng không yếu nhất định có biện pháp nhất hưu đại sư a đuổi lại ra có thể sắc mặt vô cùng nghiêm nghị lời này nói ra càng như là a đuổi mình con lựa chọc đừng nói nhảm chạy đi tứ mục đạo trưởng cho nhất hưu đại sư dán lên một tấm tật chỉ phủ giờ khác này nơi nào còn có bình thường đấu võ mồm đùa dỡn sức lực chỉ có lo lắng cùng đoàn kết đoàn người từ trong nhà rời đi chạy như bay đoàn người vừa mới đi ra ngoài không tới 20 mươi m ai a đông đống nhiên bước chân dừng lại ai cái gì ai tranh thủ từng phút từng giây đừng dừng lại tứ mục đạo trưởng bị ngăn trở đạo nhi phá lệ nổi giận lên không phải a đông lên chỉ vào cách đó không xa còn chưa kịp giải thích chỉ thấy hai đạo bóng người quen thuộc chạy như bay tới Sư Minh, người sao lại ở đây? Thiên Hạc Đạo trưởng bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận mê hoặc. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tứ Mục Đạo trưởng cũng choáng váng, nhưng trong lòng tảng đá rốt cục tung ra. A Tu cùng sư đệ đều không có chuyện gì. Đây chính là kết quả tốt nhất. Ta đã nói rồi. Nhất Hưu Đại sư cười lên, A Tu cùng Thiên Hạc Đạo trưởng nhất định có thể trốn ra được. Sư phó, Đại sư Minh, các ngươi không có bị thương chứ? Đông Nam Tây Bắc đầy mặt kinh hỷ, vây lên đi vào. Có thể trên dưới đánh giá một phen. Sư phó ngoại trừ đạo bảo trên hơi hơi bụi bậm cùng tổn hại ở ngoài, không còn những khác. Mà một bên Lâm Tu. Dĩ nhiên hãy cùng người không liên quan. Trước là cái gì hình dáng, hiện tại vẫn là ra sao? Ê, không có chuyện gì. Thiên Hạc đạo trưởng dừng một chút, vẻ mặt quái dị đạo, Hoàng tộc cương thi bị A Tu giải quyết. Ha. Đông Nam Tây Bắc sững sờ, chứng bắt mắt đến, ngốc chủ. Hoàng tộc cương thi nhưng là thiên cấp lục cương a, còn có thể chống đỡ đạo thuật. Đây là giải quyết thế nào? Phía sau ba người, càng là kinh ngạc thốt lên lên. A Đông, các ngươi không phải nói rất lợi hại, Thiên Hạc đạo trưởng đều đối phó không được sao? Gia Nhạc đầy mắt ngạc vực, không hiểu nói. Ta không lựa người, cái kia Hoàng tộc cương thi thật là lợi hại sư phó cũng làm cho chúng ta chạy trốn a đông tức giận vội vã giải thích lên thiên hạc đạo trưởng nghe vậy chỉ cảm thấy mặt nóng lên lúng túng cười cợt a tu đến cùng xảy ra chuyện gì nhất hữu đại sư cao mày hỏi trung hợp cùng thiên hạc sư thúc phối hợp một hồi đem hắn bắt lâm tu vung vung tay dừng dưng như không tiểu tử ngươi thật giỏi a tứ mục đạo trưởng tiến lên ôm lấy lâm tu cười lên thấy không ta liền nói a tu hoành mạ các ngươi còn không được a tu dứt lời mọi người nhất thời khinh thường lật lên thiên vừa nãy là ai gấp nhất Bao nhiêu năm đều không thấy ngươi Tứ Mục đạo trưởng phát hỏa. Vừa nãy liền làm phiền một hồi, quả thực muốn ăn thịt người như thế. Các ngươi vẻ mặt gì? Tứ Mục đạo trưởng viết lên miệng, tức giận nói, không nói ta chất nhi a tu, thiên phú dị bẩm. Chính là ta này thiên hạ sư đệ, cũng có thể xưng đạo đản tiên phong, Mao Sơn đại tướng. Có cái gì tốt lo lắng? Sư thúc, xoa một chút mồ hôi, đi về trước lại nói. Lâm Tu cười xấu xa lên, vỗ vỗ Tứ Mục đạo trưởng. Chỉ thấy Tứ Mục đạo trưởng đầu đầy mồ hôi, mặt còn hơi hổng, vốn là gấp đến độ phát rồ. Khắc khắc, trở lại nói. Tứ Mục đạo trưởng ho khan hai tiếng quay mặt qua chỗ khác, lén lút lau mồ hôi. Trước một bước tiến lên, dẫn mọi người chạy về. Mọi người mới vừa vào cửa, lo lắng tiếng bước chân cùng tiếng gào vang lên. "Hù chết ta, các ngươi đều chạy đi đâu rồi?" Chỉ thấy Ô Thị Lang chạy tới, sắc mặt tái nhợt, trên cổ có hai đạo lỗ hồng. Lâm Tu cùng Thiên Hạc đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, lông mày đều hơi nhíu lên. Ô Thị Lang lại bị cường thi cắn. Trước hoài nghi, lẽ nào là cảm giác sai? Ô Thị Lang cũng không thể lấy thân may đeu hoi nhu len hổ, liên vị ẩn dấu chứ. Chương 97. Tinh tinh, tu luyện không. Chương 97. Tinh tinh, tu luyện không. Gặm đây. Không phải ngươi để phu được không? Tứ mục đạo trưởng trắng mũi Ô thị Lang một ánh mắt, tức giận nói: Ta sẽ không thật biến thành cương thi chứ. Ô thị Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo, khóc tăng lên mặt đến. Gia Nhạc hỏi: Ngươi cả người run sao? Không, không có chứ. Ô thị Lang kinh ngạc, thân thể bắt đầu run rẩy. Còn có, ngươi tay chân ngứa, nhìn thấy đồ vật đã nghi trào sao? Thật giống cũng không có. Ô thị Lang cười khổ nói. Gia Nhạc trừng mắt lên, hô, vậy còn được, nếu như có, giải thích muốn mọc ra móng tay. Chuyện này, Ô thị Lang sợ đến một giật mình, vội vã đem móng tay để lại gia nhạc vô cùng thần bí hướng về trước dựa vào thấp giọng nói còn có miệng gặp nữa nhìn thấy đồ vật đã nghi cản bởi vì hai viên răng nanh muốn tuân ra đến rồi a ô thị lang vội vã dùng tiểu bạch cân che lại miệng một mặt sợ hãi quả thực cũng bị dọa khóc được rồi a nhạc đừng dọa dọa hắn thiên hạc đạo trưởng vùng vung tay tiến lên ngồi xuống hỏi a đông chuyện gì thế này vừa dứt lời đông nam tây bắc bốn người nhất thời cúi đầu không dám nhìn thiên hạc đạo trưởng thiên hạc đạo trưởng mặt tối xâm lại hỏi nói chuyện a tu không phải để cho các ngươi đi bảo vệ bọn họ sao sư phó Này không trách chúng ta, đều là Ô thị lang nhất định phải ôm tiểu vương ra chạy trốn. A Đông tràn đầy hoa nước, đầu rủ xuống đến càng thấp hơn. A bác tiếp lời nói, chúng ta vốn là ngăn cản cái kia hai con tử cường, Ô thị lang không nghe chúng ta, mới bị tấn đến. Các ngươi thật không lương tâm. Hiện tại ta đều bị tấn, còn nói những này có ích lợi gì? Ô thị lang đầy mặt khó chịu, tiếp theo hoán giận, may tiểu vương gia không có chuyện gì, không phải vậy các ngươi đều muốn phụ trách. Ngươi? A Đông trừng mắt, vừa muốn mở miệng bị Thiên Hạc đạo trưởng ngăn cản. Đúng rồi, Lâm Tu hỏi, tiểu vương ra khong co chuyen gi khong phai vay cac nguoi đeu muon phu trach nguoi a đong bắt mat vua muon mo mieng bi thien hac đao truong ngan can đung roi lam tu hoi tieu vuong gia đay Nhất Hưu đại sư lắc lắc đầu nói, "Còn bệnh đây, ở ta cái kia nghỉ ngơi. Tinh Tinh cùng Án Nhi đang chăm sóc bọn họ, yên tâm. Ta đi xem một chút." Lâm Tu trước một bước rời đi. Trong lòng nhưng Suy tư lên, "Kỳ quái, nay ta tu đến để đang đùa trò gian gì? Thật là có như thế xảo sự hay sao?" Nhất Hưu đại sư trong nhà đại sảnh. Tiểu Vương ra nhắm chặt hai mắt, nằm ở một cái giường gỗ nhỏ trên. Án Nhi cùng Tinh Tinh bảo vệ ở một bên. Tinh Tinh chỉ cảm thấy cảm thấy một trận lúng túng, đêm qua sự tỉnh, còn quanh quẩn ở trong đầu có thể này ạn nhỉ chỉ là thỉnh thoảng xem chính mình một ánh mắt trên mặt mang theo như có như không ý cười quả thực muốn dằn vặt đến chết thinh tinh không thoải mái sao ạn nỉ trên mặt mang theo ý cười nhẹ giọng hỏi dọa ta một hồi thinh tinh một giật mình làm chuyện đối lý bình thường ánh mắt phập phủ làm thật tự ngươi làm sao ạn nỉ vung lên khỏe miệng ý cười càng đồng ngươi ngươi chính là cố ý thinh tinh cũng không đốc nhìn thấy ạn nỉ như vậy lập tức hiểu được nàng đang cố ý khôi hài tìm thú vui đây người nào nha chuyện như vậy bị nhìn thấy liền không cảm thấy thẹn thùng sao không đúng ta chưa từng thấy gì cả còn ra vẻ đây ạn nghỉ hơi vung lên mặt bật cười nói yêu thích đã tù chứ ta không có ta không phải người chớ nói lung tung thinh tinh nhất thời hoàng hồn hất tay lắc đầu rất giống cái chống bỏi. ta nói rõ trước đều nhờ người bản lĩnh chúng ta khẳng định là không ngại ạn nghỉ vẫy vẫy tay nở nụ cười thinh tinh, tinh sững sở không hiểu nói cái gì các ngươi ta là bà phòng rõ chưa bà phòng không phải thinh tinh nóng mặt lên tức giận nói cái gì lung ta lung tung ta lại không phải làm lầm tu thế tử ngươi lôi đi đâu rồi Như vậy nha. An Nhi nhún mẩy, trừng chừng nhìn chằm chằm Tinh Tinh. Ngươi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta nói lời nói thật. Ta nhưng là Phật môn con cháu. Tinh Tinh níu chặt lông mày, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận không thoải mái. Phật môn con cháu nhất định phải thanh tâm quả dục tu luyện, quyết không thể động loại này ý đồ xấu. Ừ, An Nhi cười xấu xa lên, sâu xa nói, cái kia Phật môn con cháu làm chơi chán việc, phải bị tội gì? Ta không có nhìn trộm. Ta thật không. Tinh Tinh kích động phủ nhận, có thể bỗng nhiên phản ứng lại, che cái miệng nhỏ. Chỉ thấy An Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy, vỗ tay ta lúc nào nói ngươi nhìn trộm ta tinh tinh mặt nóng lên bên hai đều đỏ lên ngươi cũng nhìn thấy lâm tu tên kia là làm sao dàn bật ta hy vọng ngươi chia sẻ một chút có khắc gánh nặng trong lòng ạn nhỉ vô tinh tinh vai, đầy mặt thành thần tinh tinh tốt xấu cũng là cái người tu đạo ít nhất cũng mạnh hơn chính mình không ít chứ đến thời điểm cũng là cái thanh nhàn ai nha ngươi làm sao như vậy ngươi nhưng là lâm tu tinh tinh đầy mắt kinh ngạc có thể lời nói một nửa bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy ngoài cửa đi vào một bóng người là lâm tu cái gì lâm tu trên mặt mang theo đủ cười, đi vào trong nhà không không có gì tinh tinh ánh mắt tranh né quay mặt qua chỗ khác trái tim rầm rầm kinh hoàng lên cũng không biết là bởi vì sau lưng nói lâm tu bị bắt được hay là bởi vì đại tu người đến giúp ta bảo vệ tiểu vương ra ta nghỉ ngơi một chút an Nghì giả trang mệt mỏi đứng dậy bưng cái miệng nhỏ ngáp không nói hai lời liền đi ra ngoài ngày hôm qua là hơi một chút ngươi mau đi đi lâm tu gật ngủ tiến lên ngồi vào tiểu vương ra trước người cái gì ngày hôm qua nhỉ an Nghì quay đầu lại liếc nhìn mắt tinh tinh cười xấu xa giả trang không biết nói xong bước nhanh rời đi ngươi đi nhanh đi Thinh tinh thẹn thùng đến túi đầu khắp khuôn mặt là không thích nữ nhân này quá học rồi nào có người đem chính mình nam nhân ra bên ngoài đấy hơi nóng a có phải là bị sốt lâm tu đưa tay sờ sờ tiểu vương ra chán chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí thoáng phòng tay ngươi nói người nào thinh tinh bỗng nhiên ngầm đầu trứng mắt mắt ta nói tiểu vương ra ngươi không phải vẫn bảo vệ hắn sao chuyện này ừ đúng đúng đúng là có chút bị sốt thinh tinh lúng túng và phần hận không thể đập đầu chết ta đang suy nghĩ gì đấy lâm tu bật cười nói ngươi nói tới ai không không ai vậy thinh tinh ánh mắt phả phủ nhìn chung quanh lên thật giống đang tìm cái gì đồ vật người làm sao là lạ lâm tu liếc nhìn mắt tinh tinh chật trong bóng tối thôi thúc khổn linh thẳng quấn vào tiểu vương ra trên chân như vậy an toàn nhất một khi có ngọn gió nào thổi cỏ động cũng có thể cảm ứng được vạn nhất tiểu vương ra này chết nơi đất khách quê người kích động trách tội lên nhưng là phiền phức. các người mới là là đây tinh tinh có chút bất mãn ủy khuất nói chúng ta phí lời vừa này an mi liền rất kỳ quái vẫn cùng ta nói chút có không tinh tinh càng nói càng oan nước, ngoác miệng ra đến nói cái gì lâm tu nhấn mày bị làm nổi lên hứng thú nàng nói Tinh tinh mặt nóng lên, hất tay đạo, không có gì, không cái gì ngươi mặt như thế hỏng. Lâm Tu mỉm cười lên, đến gần rồi tinh tinh nửa phần, trời nóng được không được sao? Tinh tinh cảm nhận được Lâm Tu gần kề, một giật mình, hoang mang đến muốn lui về phía sau, nhưng thân thể nhưng không bị không chế, trái lại hướng về Lâm Tu nơi tới gần. Lâm Tu cười xấu xa nói, ngày hôm nay còn nghe người ta sướng vợ kịch lớn sao? Ta, được được được, ta thừa nhận, không phải nhìn thấy các ngươi đang tu luyện mà, lại không phải cái này, này có cái gì? Tinh tinh quả thực muốn khóc, trong mắt hiện lên hơi nước, lúng túng lại hoa nước, đùa giỡn. Ngươi đừng khóc, lại không muốn ngươi làm gì thế. Lâm Tu xưng sở, vội vã rút ra bên cạnh bàn khăn tay, đưa cho Tinh Tinh. Không liên quan các ngươi sự, ta cũng không biết tại sao, liền choáng tại chỗ, ta thật không phải cố ý. Tinh Tinh nói chưa dứt lời, nói chuyện nước mắt đều muốn đi ra, Ngữ khí càng oan nước cùng đáng thương. Được rồi, được rồi, ta quay đầu lại nói an nghỉ lên, hai ta đều không nhác. Lâm Tu dở khóc dở cười, vỗ nhẹ Tinh Tinh đầu nhỏ, an ủi lên. Có thể tay mới vừa chạm được Tinh Tinh, chỉ cảm thấy cực kỳ sắc bén khí tức từ bàn tay xông thẳng đến tâm môn, mãnh liệt trình độ quả thực so với lần đầu gặp gỡ án nhi hỏa nguyên tố khí còn mãnh liệt, cô gái nhỏ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai nha? Thinh Tinh cũng giống như giống như bị chạm điện, kinh ngạc thốt lên lên, vung lên nước mắt như mưa trắng non khuôn mặt nhỏ nhì, tràn đầy kinh ngạc. Lâm Tu âm thanh thoảng chấm thấp, hỏi, "Phòng ngươi ở đâu?" Chương 98, gấp 10 lần tăng cường, Kim Nguyên Tô đến. Chương 98, gấp 10 lần tăng cường, Kim Nguyên Tô đến. Bên kia, làm sao? Thinh Tinh chỉ chỉ góc xó, ánh mắt né tránh lên. Vừa vận để tiểu vương gia nghỉ ngơi, xem hơi thở của ngươi, mới vừa đột phá chứ? làm sao người biết thinh tinh sửng sốt một chút kinh ngạc nói vội vặn dành thời gian đều tu luyện một hồi lâm tu nói đứng dậy hướng về gian phòng đi đến không phải người có ý gì thinh tinh trong lòng một hư chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng lâm tu quay đầu lại bật cười nói liền tu luyện a làm sao chuyện này được rồi thinh tinh ánh mắt lấp lóe chậm rãi theo phía trước đi không hai phút lâm tu dĩ nhiên thật sự đánh tới ngồi tu luyện lên không phải tinh tinh người choáng cũng không thể nói được là cao hứng vẫn là khổ sở chỉ là lơ ngơ dành thời gian gần nhất sự tình nhận về tỉnh tăng cao thực lực đối với đại gia có trợ giúp lâm tu nhắm mắt lại thúc giục lên được được rồi tinh tinh dở khóc dở cười cũng chỉ đành tu luyện lên keng tinh tinh linh khí luyện độ 100. trăm keng tinh tinh gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị hiện nay linh khí người tinh tinh linh khí trị 70. tu luyện bổ trợ trị giá là 70% mươi phần trăm keng tăng cường thể chất 30 điểm hiện nay ký chủ thể chất bốn tư nhân cấp lực cường thể chất keng kim nguyên tố tăng cường 100 điểm keng hiện nay ký chủ kim nguyên tố sơ tâm một trăm keng chú kim nguyên tố có thể tăng lên hệ thống âm thanh giống như mưa to mưa tầm tã cái gì lâm tu ở trong lòng kinh ngạc thốt lên trước hỏa nguyên tố khí nhưng là rút ra hy hữu khen thưởng này kim nguyên tố khí dĩ nhiên trực tiếp thu nạp không trách tinh tinh khí tức như vậy sắc bén cùng mãnh liệt lâm tu ta thật giống muốn đột phá tinh tinh đầy mặt kinh ngạc kinh ngạc thốt lên lên đầy mắt không thể tin tưởng thấy quỷ tự nhìn lâm tu người nhanh đi đột phá lâm tu thúc giục tinh tinh rời đi giờ khắc này trong cơ thể không ngừng âm dương khí rồn dao kim nguyên tố khí dĩ nhiên ở sao động được tinh tinh đầy mặt kinh hỉ liền vội vàng đứng lên rời đi chậm rãi hướng về nhà kề đi đợi được tinh tinh rời đi lâm tu kim cương ngồi xếp bằng trên đất diện đóng lại hai mắt trong đầu nhất thời con đường kim quang lấp lóe âm dương khí theo sao động ba cỗ khí tức điên cuồng va chạm dường như sắc bén châm không ngừng đâm các vị trí cơ thể đầy đủ nửa canh giờ sau rốt cục như gió xuân ấm áp ba cỗ khí tức tụ hợp dung hợp cùng đi vào trong cơ thể keng chúc mừng ký chủ đột phá tới nhân sư cựu trọng tiên keng chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí tăng lên đến huyền giai đại thành keng chúc mừng ký chủ nắm giữ kim nguyên tố đến tiểu thành hiện nay ký chủ kim nguyên tố tiểu thành không một nghìn năm lần tăng cường keng chúc mừng ký chủ thức tỉnh kim nguyên tố thiên phú đạo thuật kim quang chú kim quang chú thiên địa huyền tông vạn khí căn bản yêu quỷ tăng đảm tinh quái vong hình không cấp bậc theo kim nguyên tố cùng tăng lên keng chúc mừng ký chủ nắm giữ kim nguyên tố ngũ hành trạm phách kiếm chữa trị tiến độ 2 năm đột phá làm phạn nhật trạng thái keng luân hồi trạm phép kiếm tăng lên đến địa giai hạ phẩm keng tam thanh đạo thiên tăng lên đến địa giai tiểu thành hệ thống âm thanh hạ xuống chỉ thấy Lâm Tu trên thân hình tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, hai mắt mở, trong mắt hàm một vệt kim quang lấp lóe, thật là bá đạo giải thích. Lâm Tu nhìn Kim Quang chú giải thích, trong lòng vui vẻ, không chỉ có đột phá đến cựu trọng thiên, hùng tráng chi khí cũng tăng lên, còn có này tinh tinh kim nguyên tố, dĩ nhiên cùng Án Nhi hỏa nguyên tố không giống, Án Nhi hỏa nguyên tố thải bổ, vừa bắt đầu chỉ có sung sướng trị một nửa, Tiểu Thành sau khi cùng sung sướng trị đồng bộ, mãi đến tận Đại Thành rồi mới là năm lần tăng cường, mà tinh tinh dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu rồi cùng linh khí luyện độ trị đồng bộ, Tiểu Thành sau khi càng là trực tiếp biến thành năm lần tăng cường. Lẽ nào là tu luyện giả khí càng mạnh hơn? Mở ra thuộc tính bảng điều khiển. Ken. thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra. Họ tên, lâm tu. Cảnh giới, nhân sư cửu trọng thiên đạo kinh, thiên địa âm dương linh khí kinh, tử đều thiên ba tầng, thông thiên lục, địa giai tiểu thành, đạo thuật, hùng tráng chi khí, huyền giai đại thành, đội quỷ chân tà, tam thanh đạo thiên trạng, địa giai tiểu thành, thái thanh đồng, huyền giai đại viên mãn, diễm vệ trạm, long truyền hồ nhiễu, hoàng giai đại viên mãn, lôi quang nguyên thanh chú, địa giai tiểu thành, ngũ lực triền chú, địa giai tiểu thành, kim quang chú, pháp khí, ngũ hành trảm phách kiếm, địa giai hạ phẩm tổn hại trả thái, hai trạng thai diễm vân, phạm nhật, hấp hồn tiên, hoàng giai trung phẩm, khổn linh hằng, huyền giai trung phẩm, tam thanh phụ, hoàng giai thượng phẩm, đạo thuật tăng cường trị, 100%. khí ngũ hành, hỏa, đại thành, thành, mươi kim, tiểu thành, không một điểm công đức, 630. thể chất, bốn trăm đối với mình giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở, bảng điều khiển này còn có ai, điểm công đức lại tích góp tích góp, lại có thể tới một lần địa giai nhận thưởng chỉ tiếp thiên giai nhận thưởng muốn 5.000 điểm điểm công đức này thật là có chút xa xôi đang tự luyến bỗng nhiên ngoài cửa vang lên ẩm ý tiếng bước chân lâm tu lâm tu không tốt rồi tinh tinh từ nhà kể vào tới đầy mặt lo lắng lâm tu phục hồi tinh thần lại bật cười nói ngươi đột phá thất bại gấp gáp như vậy ta mới vừa đột phá thành công ngươi quá không đúng không phải nói cái này thời điểm tinh tinh nói chuyển đề tài đánh tới đến rồi đi lâm tu liền vội vàng đứng lên theo tinh tinh ra bên ngoài đi tứ mục đạo trưởng nhà đại sành ô thị lang bị đông nam tây bắc khống chế lại tay chân đẻ xuống đất ai cũng không nghĩ đến lâm tu chân trước mới vừa đi không bao lâu cái tên này chân sau liền bắt đầu biến cương thi sư phó cái tên này nói thay đổi liền thay đổi ngay a ra nhạc kéo dây thửng liền vội vàng tiến lên trói lại ô thị lang đừng nói nhảm mau mau bó lên tứ mục đạo trưởng vây tay thúc giục quan sát ô thị lang không thể a làm sao sẽ nhanh như vậy không đúng thiên hạc đạo trưởng nhữ mày hồi tưởng lại lâm tu lời nói duc quan sat thị lang cái tên này có chút quái gì nhất hưu đại sư hỏi không đúng cái gì nói không được nếu không chúng ta đến cho chứ thiên hạc đạo trưởng vẫn là tin tưởng lâm tu cũng theo cảm giác cái tên này không đúng liên vội vàng tiến lên Muốn năm quá gia nhạc trong tay giấy thừng đông nhiên chỉ thấy bị đông bắc tây bắc đập ở trên đất ô thị lang trong mắt nhấp đoán một vệt ánh sáng càng âm lãnh địa nợ nụ cười chương 99 khu tà trận lên cương thi Âu thi ô thị lang đot kich chuong 99 khu ta tran kích nhanh mau lui lại thiên hạc đạo trưởng liên thanh hô lớn mạnh liệt rút ra một tấm bừa. làm sao đông nam tây bắc cùng gia nhạc đều có chút ngộ có thể sau một khắc kinh người thi khí từ trên thân ô thị lang buộc phát ra đông nam tây bắc trong nháy mắt bị đánh bay hàng quang lợi lên sắc bén lợi trào bỗng nhiên đâm hướng về ngay phía trước gia nhạc ngũ lôi chú tiếng sấm khoảnh khắc sao động đấu mà đi trong phòng đổ nội thất trong nháy mắt bạo phá tán lạc khắp mặt đất chỉ thấy ô thị lang bóng người sau này rút lui nửa bước gọn gàng né tránh ngũ lôi chú sư thúc gia nhạc bị dọa sợ sững sờ ở tại chỗ ngốc nhìn thiên hạc đạo trưởng nếu không là thiên hạc đạo trưởng phản ứng nhanh e sợ mình đã bị xé thành hai nửa người trước tiến lui thiên hạc đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị không được địa đánh giá trước mắt ố thị lang cái tên này làm sao khí tức mạnh như thế liệt vừa nãy ngũ lôi chú khí tức hiện lên trước mắt ố thị lang đã sớm tranh lẽ chớ nói chi là trên mặt hắn cái kia quái lạ vẻ mặt hoàn toàn không giống như là cương thi mạnh chỉ thấy ố thị lang vặn chu khi tuc hien len truoc mat o thi lang đa som tranh ne cho cái giong nhu la cuong thi benh chi thay o thi lang van veo cai co trong mắt hung quang nói lên chạy như bay hướng về chu vi đông nam tây bắc đem ta đổ nội thất đều vỡ vụn ngươi biết khá quý sao tứ mục đạo trưởng gầm lên một tiếng nhấc lên kiếm gỗ đào chạy như bay chỉ thấy thân kiếm muốn chạm được trong máy mắt ố thị lang thân hình nói lên xoay người trói lại kiếm gỗ đạo Giang rác một tiếng kiếm vô đào trong nháy mắt cắt thành hai đoạn thi khí bỗng nhiên tăng vọt tập kích hướng về tứ mục đạo trưởng phật quang phổ chiếu nhất hữu đại sư khí tức run lên một đạo nhàn nhạt kim quang bình phong che ở tứ mục đạo trưởng trước mặt và ảnh khí tức rung động phật quang phổ chiếu trong nháy mắt bị đánh nát tứ mục mau lưu lại chớ khinh thường nhất hữu đại sư liền vội vàng tiến lên lần thứ hai thôi thúc phật quang phổ chiếu cái tên này là nhân cấp mao cương tứ mục đạo trưởng sau này lui nhanh cảm nhận được cái tia cỗ cực kỳ mãnh liệt thi khí run lên trong lòng tuyệt đối không thể Ô thị Lang chính là bị cắn một trăm cẩu, cũng quyết không có thể nào biến thành bão cương. Đây rốt cuộc là là xảy ra chuyện gì? Đông Nam Tây Bắc, lên trận! Thiên Hạc Đạo trưởng trong mậy, một khắc liên tục sáng lên một đạo khu tà phủ. Phải, Đông Nam Tây Bắc bốn người đã lùi tới Thiên Hạc Đạo trưởng Đông Nam Tây Bắc bốn góc, cùng sáng lên khu tà phủ. Con đường ánh sáng lấp lóe, âm dương khí toát lên trong phòng. Chỉ thấy Thiên Hạc Đạo trưởng ngồi xếp bằng trung tâm, mọi người khí tức hội tụ, hửng, rít lên một tiếng. Ô thị Lang chạy như bay, đến thẳng trận trong lòng Thiên Hạc Đạo trưởng. Ngươi còn rất thông minh trước tiên quá ta này quan tứ mục đạo trưởng lướt người đi sáng lên phủ lục hô đại sư đến điểm tắc dụng phật quang phổ chiếu nhất hữu đại sư không nói nhảm trong tay phật châu vùng một cái phật quang bình phong sáng lên pháp châu lơ lửng ở không trung che ở thiên hạc đạo trưởng năm người trước người địa chiến phủ lên tứ mục đạo trưởng rứt tiếng toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động chỉ thấy mao cương thân hình loại lên bay lên không ngảy lên không chút nào giảm tốc độ đánh thẳng bình phong mà đi tứ mục liền như thế hai bước đường ngươi địa chiến phủ quản cái gì dùng nhất hữu đại sư tức giận nói ngươi biết cái gì tứ mục đạo trưởng nói thân hình nói lên chỉ thấy gia nhạc từ phía bên phải nhấc lên một tầm ống ngực mạng thầy cho hai người hai bên trái phải trong nháy mắt đem chạy như bay tới ô thị lang trùng kín xem thật kỹ hào hào học tứ mục đạo trưởng viết lên miệng đắc ý kéo ô thị lang sau này một quăng. ngẫu nhiên chỉ nghe tên là một tiếng toàn bộ ống mực mạng bị xé ra một vết thương sư phó cái tên này không sợ ống ngực mạng gia nhạc sợ đến một giật mình liên tục lui về phía sau chỉ thấy ô thị lang cũng thổ thi khí khuôn mặt dữ tợn từ ống ngực trong lưới chạy như bay mà ra Một quyền đánh vào Phật Quang Bình Phong bên trên. Bình Phong trong khoảnh khắc vỡ vụn. Phật châu ầm ầm vỡ vụn, nổ lên đầy trời vụn gỗ. Thi khí rung động, như vào chỗ không người. Xông thẳng hướng về trận Tâm Thiên Hạc Đạo trưởng. Khu tà trận. Lên. Thiên Hạc Đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, dựng thẳng lên kiếm chỉ. Hào quang lấp loé ngăn ở phía trước. Trong nháy mắt ngăn cách thi khí tấn công. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt che kín tinh khiết âm dương khí. Bạch. Ô thị Lang nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như bay. Một trảo đánh vào khu tà trận bên trên. Vinh. Giống như kim thạch va chạm, lanh lảnh vang dội. Nhưng chỉ thấy khu tà trận khí tức như sóng nước dập dờn, không tổn hại mấy may. Sư Minh, chuẩn bị độc thủ. Thiên Hạc đạo trưởng không có mừng rỡ, trái lại sắc mặt nghiêm nghị. Trước mắt nhưng là nhân cấp mao cường, không dám có nửa điểm bất cẩn. Sơ ý một chút, tất cả mọi người đều phải tán thân nơi đây. Sư đệ, ngươi chờ một chút, ta nắm kiện tiện tay pháp khí đến. Tứ Mục đạo trưởng xoay người hướng về bên trong gian phòng phòng đi. Thính ta một người, Nhất Hưu đại sư vội vàng đuổi theo. Mới vừa bị phá Phật châu, giờ khắc này đã không có pháp khí tại người. Hai người nhảy vào bên trong phòng. Tứ Mục đạo trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đoạn kiếm nhỏ, đưa cho Nhất Hưu đại sư, "Đưa cho ngươi." "Vậy ngươi đây." Nhất Hưu đại sư ngắm nhìn ngàn kéo, giờ khắc này đã là chỗ giống. "Ai, ta tùy tiện là được." Nói tứ mục đạo trưởng vén tay áo lên, xoay người, chạy đến sau tấm bình phong. "Vậy làm sao không ngại ngủng?" Nhất Hưu đại sư có chút kinh ngạc. Trong lòng dĩ nhiên không thể giải thích được hiện lên một tia cảm động. Tứ mục ca tứ mục, lúc mấu chốt người vẫn là hiểu chuyện. "A." Tứ mục đạo trưởng rên lên một tiếng, từ sau tấm bình phong co giật. Chỉ thấy một cái to lớn trọng kiếm bị rút ra, to lớn như bánh xe nhất hưu đại sư cúi đầu nhìn trong tay mình đoàn kiếm nhỏ nhìn lại một chút tứ mục đạo trưởng trong tay cự kiếm nhất thời ngóc trụ đi tứ mục đạo trưởng vung lên cự kiếm xông ra ngoài sư huynh người còn chưa tốt sao thiên hạc đạo trưởng sáng lên một đạo ngũ lôi chú có thể ô thị lang tốc độ cực kỳ nhanh chóng dĩ nhiên không cách nào đánh chúng. đội quỷ trận nhưng liên tiếp bị tấn công cũng sắp không chịu được nữa sư phó không chịu nổi đông nam tây bắt đầu đầy mồ hôi sắc mặt trở nên trắng bệnh rít lên một tiếng nổ vang ô thị lang trong mắt tinh quang lấp lóe ác liệt một trảo đánh xuống và hành toàn bộ đổi quỷ trận trong khoảnh khắc vỡ vụn đông nam tây bắc lùi thiên hạc đạo trưởng sáng lên phủ lục vừa lui một bên thuốc giục lên sư thúc bên này gia nhạc thò đầu ra lén lén lút lút xung năm người ngoắc tay ngũ lôi chú thiên hạc đạo trưởng sáng lên một tiết mot tia chop sau đó mới vội vã theo gia nhạc phương hướng mà đi cẩn thận nhảy qua đến gia nhạc tựa ở cửa mặt bên nhắc nhở đông nam tây bắc bốn người liền mang theo thiên hạc đạo trưởng một hồi nhảy đến gia nhạc bên cạnh chỉ thấy ngoài cửa phủ ký nóng ánh màu vàng kẹo nha chờ ô thị lang bị dính ấy hay dùng gạo nếp nước rồi hắn gia nhạc từ phía sau móc ra mấy thùng nhỏ gạo nếp nước đến đến rồi thiên hạc đạo trưởng đẩy mấy người hướng về mặt bên dựa vào chỉ thấy ô thị lang bạo sung mà ra một cước đạp ở dậy đặc kẹo mạch nha bên trên trong nháy mắt hãm sâu xuống gạo nếp nước thiên hạc đạo trưởng gầm lên một tiếng sáu người chỉnh tề vung lên thùng gỗ nhỏ đầy trời gạo nếp nước như mưa rào tầm tã rơi vào ô thị lang trên người đến rất đúng lúc chỉ nghe cách đó không xa tứ mục đạo trưởng âm thanh văng lên nhất hưu đại sư cùng tứ mục đạo trưởng cùng bay người mà đến âm dương khí lưu chuyển hai kiếm cùng nhau hạ xuống vinh vinh hai tiếng lanh lạnh chỉ thấy hai cái pháp kiếm trong nháy mắt gây vỡ chỉ thấy cả người dính đầy gạo nếp nước ố thị lang gào thét lên thi thể trùng tiên không phải chứ đại ca tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư liếc mắt nhìn nhau vội vã lui về phía sau có thể dưới chân một dính dĩ nhiên cả người sau này khuynh đạo nhất thời hai người ngửa mặt lên trời nằm ở đầy đất kẹo mạch nha bên trên xảy ra chuyện gì tứ mục đạo trưởng người choáng kinh ngạc thốt lên lên, sư phó ngươi vọt tới quá nhanh không kịp cùng ngươi nói gia nhạc ở một bên nhìn ra trận mắt mất mồm Nhanh, đừng lo lắng. Thiên Hạc đạo trưởng dẫn đông nam tây bắc, xông lên phía trước. Chỉ thấy Ô thị Lang thân thể chấn động, dưới chân kẹo mạch nha trong nháy mắt bị đánh tan. Gầm thét lên bạo nhằm phía tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư. Không được, không kịp. Thiên Hạc đạo trưởng vung lên phù lục, thậm chí còn chưa kịp thôi thúc khí tức. Ô thị Lang hai đạo lời chảo, dĩ nhiên đến tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư trái tim nơi. Sư thúc, nào có đem kẹo mạch nha để xuống đất ăn? Tiếng cười khẽ lên, tiếng sấm ầm ầm. Kinh người ánh chớp lấp loé. Với tứ mục đạo trưởng trước người. Ngưng tụ, chương 100. Ngươi đây là đạo thuật vẫn là tạp kỹ. Trư một trăm, ngươi đây là đạo thuật vẫn là tạp kỹ. A tu, ngươi là cứu ta vẫn là giết ta. Tứ mục đạo trưởng kinh ngạc thốt lên lên, kinh người lôi đỉnh ở trước người sao động. Chu vi tất cả mọi người đều sẽ bị sóng đánh đến. Này không phải giết địch tám trăm, tự tổn tám ngàn sao? Lôi quan nguyên thánh chủ. Tiếng nói rơi xuống đất. Khủng bố tiếng sấm rung động. Hung bạo sung mà đi. Tư, chói tai nổ vang. Ánh chớp che đậy tầm mắt. Lực sung kích lớn, đem tứ mục đạo trưởng cùng nhất Hưu đại sư vọt tới chấn lui. Chỉ nghe một tiếng khủng bố gào thét sau đó va chạm nổ vang liên tiếp vang lên một lát sau từng trận ánh chấp rốt cục tiêu tan chết rồi tứ mục đạo trưởng đốt chính mình đầy mặt sợ hãi chỉ thấy khắp toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại chính là lao đeo tiểu nhéo một cái ngoại trừ dưới chân dày cùng kẹo mạch nha đồng thời hòa tan lại không những khác tổn thương sư thúc ta có thể hại ngươi sao lâm tu tiến lên nâng dậy tứ mục đạo trưởng đầy mặt ý cười tiểu tử ngươi nhưng làm ta hụ chết không đúng ngươi này sức khống chế tứ mục đạo trưởng chính oán giận đông nhiên ngốc trụ mạnh liệt như thế khí tức rung động ngay ở trước người dù cho là cựu thúc lại đây ẻ e sợ cũng sẽ không lại so với Lâm Tu lực trưởng không được rồi. Cái tên này, làm sao càng ngày càng yêu nghiệt? Đại sư mình là cái gì quái vật ta? Đông Nam Tây Bắc đồng loạt nhìn xa xa, chỉ thấy Ô thị Lang liên tiếp va mặt vào hai bức tường, sủi lơ ở ngoài sân. Hiện tại biết hắn làm sao sát Hoàng tộc cương thi sao? Thiên Hạc đạo trưởng tay đắng nở nụ cười. Lần này, ẻ e sợ muốn so với trước ở trong rừng cây còn mãnh liệt. Sư phó, ngươi không sao chứ? Thinh Tinh liền vội vàng tiến lên, nâng dậy nhất Hưu đại sư. Thinh Tinh, ngươi làm sao gặp em? Nhất Hưu đại sư đứng dậy, vỗ trên người thất vọng hỏi. A? ta mới vừa ở bệ cửa sổ không phải ở trong phòng vật đến thinh tinh mặt nóng lên ánh mắt né tránh lên nhất hữu đại sư nhữ mày lại trận xương sở kinh ngạc nói không đúng ngươi làm sao đột phá tu vi liền rồi cùng lâm tu học tập một hồi không phải ngược lại không hiểu ra sao liền đột phá thinh tinh lòng tràn đầy hoảng loạn an nói linh tinh lên mọi người chính mồm năm 10. lâm tu thôi thuốc cơm dương khí lạnh nhạt nói vẫn chưa xong sự đây vừa dứt lời chỉ thấy cái kia co quắp trên mặt đất ô thị làng run dậy phóng người lên đến nơi ngược lóe lên kinh người hương quang Ông ta chi khí trong khoảnh khắc bộc phát ra, lại là tụ huyết sát. Tứ mục đạo trưởng kinh ngạc tốt lên lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Hạc đạo trưởng triệt để há hốc mồm. Trong đầu đột nhiên nhớ tới, trước ở Ô thị lang trên mặt nhìn thấy quái dị cười gằn. Rõ ràng mới vừa biến thành công thi, làm sao có khả năng sẽ ở nơi tìm bố trí tụ huyết sát. Hiện tại cũng không rảnh rỗi nghĩ. Lâm Tu muc đao truong kinh ngac thot len len quay đau nhin ve phia lam tu chuyen nay rot cuoc la nhu the nao thien hac đao truong triet đe ha hoc mom trong đau đot nhien nho toi truoc o o thi lang tren mat nhin thay quai di cuoi gan ro rang moi vua bien thanh cuong thi lam sao co kha nang se o noi tim bo tri tu huyet sat hien tai cung khong ranh roi nghi lam tu rut ra một tấm tam thánh phủ, ánh mắt sắc bén. Nhân cấp mao cường vẫn là loại tạo a. Dựa vào tụ huyết sát, dĩ nhiên có thể gánh vác được lôi quang nguyên thánh chú. Bạch. Một đạo tật phong gào thét ô thị lang thân hình lõi lên dĩ nhiên biến mất ở trong đêm tối thật nhanh thiên hạc đạo trưởng sắc mặt ngưng lại vội vã la lên dựa vào nhau đừng ngặt đàn. Mọi người đều tụ một đoàn khí tức lưu chuyển sư thúc các ngươi trước tiên công những người khác lên trận lâm tu lông mày thái thanh đồng sáng lên năng lực nhận biết điên cùng ra bên ngoài khuếch tán phải mọi người không có nửa phần nghi ngờ lập tức lấy lâm tu dẫn đầu triển khai ra khu tà trận đông nam tây bắc tụ hội bốn góc mang tới gia nhạc đồng thời lần thứ hai thôi thúc khu tà trận phật quang phổ chiếu tinh tinh cùng tứ mục đạo trưởng thôi thúc bình phong bảo hộ ở khu tà trận bên trên phòng ngự ngưng tụ trong ngáy mắt một luồng khí tức khẽ nhúc đích. mặt trên lâm thu vung lên vẹn miệng vung lên tam thanh phủ ẩm một tiếng bạo phá nóc nhà ẩm ẩm vỡ vụn một tia ánh sáng đỏ né qua tiếng gầm gừ lên bay nhanh bóng người giống như sao băng rơi rụng ngũ lôi chú thiên hạc đạo trưởng cùng tứ mục đạo trưởng hai người đồng thời thôi thúc khí tức lôi đỉnh bạo sung mà đi vành vành hai đạo bạo phá nổ vang chỉ thấy ngũ lôi chú bạc như giấy trắng khoảnh khắc bị đuổi tạt ra Ô thị Lang rít gạo không đứt, một trảo hạ xuống. Trong khoảnh khắc, thậm chí ngay cả phá Phật quang phổ chiếu cùng đuổi quỹ trận, mãnh liệt tâm tà chi ngay ca pha phat quan pho chieu cung đuoi quy tran manh liet tam ta chi khi rung động. Mọi người liên tục rút lui. "A tu!" Tứ mục đạo trưởng gầm lên một tiếng. "Mọi người tản ra!" Chỉ thấy Lâm Tu bóng người xuất hiện ở sau lưng mọi người, tam thanh phù long lánh, ánh chấp thánh nguyên chú. Tiếng sấm sao động, mãnh liệt tâm dương khí rung động. "Tập kích mà đi!" Ánh chớp mặt đường trong nháy mắt. Ô thị Lang dường như sớm dự đoán, thân hình như quỷ mị lóe lên, dĩ nhiên tránh thoát này một cái tấn công. "Chuyện này, cái tên này từ đâu tới đầu góc tứ mục đạo trưởng trận tròn cặp mắt không dám tin tưởng nhân cấp mao cương có nhất định phản ứng không lạc kỳ có thể này rõ ràng là sớm dự đoán mọi người sách lược làm tiếp ra hành động không trách vừa này ô thị lang hành động thoáng đình trệ nửa phần đây là đang vì tránh né đạo thuật làm chuẩn bị anh em lôi gặp chuyển hướng không nghĩ đến chứ lâm tú kiếm chỉ rung động chỉ thấy lôi đình một trận, trận lói lên đột nhiên hóa thành cạm bẫy giống như lôi tuyến che ngập bầu trời mà đi tư tư tiếng sấm nổ vang chỉ thấy ô thị Lang hai chảo pha tan rút lui mấy bước mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm lâm tu trong mắt mang đầy hồng quang lấp lóe, suýt chút nữa ý tứ. Lâm Tu khe như mảy, mạnh mẽ đem lương tụ lôi đỉnh phân tán, cường độ mức độ lớn giảm xuống. Này nhân cấp mau cương ở tụ huyết sắt tăng cường dưới, càng khó thương tổn được nó. A Tu, ngươi chơi tạp ký đây. Tứ mục đạo trưởng ngơ ngác mà nhìn cái kia phân tán lôi đỉnh. Mọi người choáng váng, còn có thể đem đạo thuật chơi thành như vậy. Tiểu tử này ngày qua ngày đều đang nghiên cứu cái gì đạo kinh, từ đâu tới ý đồ xấu. sư Minh, thời điểm như thế này cũng đừng đùa giỡn. Thiên Hạc đạo trưởng dở khóc dở cười, vẻ mặt nhưng cực kỳ nghiêm nghị giờ khắc này đông nam tây bắc âm dương khí hầu như tiêu hao hết nhất hưu đại sư cùng tinh tinh sợ là cũng không thể lại tiếp tục tác chiến bây giờ có thể dùng đến trên sức chiến đấu liên chính mình cùng tứ mục sư minh còn có lâm tu ba người thế cuộc quá bất lợi chuyện cười làm sao có thể lão để cái tiểu bối đến ra vẻ ta đây tứ mục đạo trưởng vung vung tay sắc mặt trở nên nghiêm túc sư minh ngươi muốn làm gì thiên hạc đạo trưởng run lên trong lòng có thể lập tức lại cảm giác câu nói này thật quen thuộc trước đánh hoàng tộc cương thi thật giống chính mình cũng là nghĩ như vậy a tu ngươi cùng thiên hạc đồng thời giúp sư thúc chặn một hồi tứ mục đạo trưởng ánh mắt hừng hực lên liên tục sau này rút lui mấy bước chặt xoay người nhằm phía cách đó không xa tế đàn phu phu một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất tứ mục đạo trưởng hai tay giơ lên cao chặt vô tay quắt lên thổ sư ra cứu mạng chương 101, mời thần ngũ phương ôn thần khẩn cấp thừa hành chương 101, mời thần ngũ phương ôn thần khẩn cấp thừa hành chỉ thấy bên trên tế đàn lư hương lượn lờ lên khói thuốc quải với trên tường âm dương đồ thuê rung động lấy hầu thần phỉ đến vạn tật hóa thành bụi tứ mục đạo trưởng vung lên trong ly nước hướng về trên đầu một dội thiên thanh thanh địa linh linh thập phương thế giới mạo sơn chiến thanh ngàn tinh khởi sướng hào con coi vạn tinh chế pháp quỷ thần kinh đệ tử tứ mục thành tâm bái xin mời tổ sư ra hàng đến tứ mục đạo trưởng nhắm chặt hai mắt miệng phun pháp quyết chỉ thấy hợp tay hình chữ thập rung động hai chân không ngừng đập để lắc đầu phục niệm cầu quyết một luồng khí tức truyền vào trong cơ thể tứ mục đạo trưởng đống nhiên đứng dậy thân thể rung động hai mắt lấp loe tinh quang thân thể kịch liệt bắt đầu bành chỉ cảm thấy cảm thấy sức mạnh toát lên khí tức cường hãn vô cùng và ảnh một tiếng va mot tieng nổ vang thiên hạc đạo trưởng cùng ỗ thị lang đấu một phen liên tục chợt lui không ngừng chỉ thấy thân hình lấp lóe ỗ thị lang lần thứ hai chạy như bay tới a tu ta không chịu nổi thiên hạc đạo trưởng che ngực ra hiệu lâm tu tiếp theo trên đỉnh xem cuộc vui là được lâm tu quăng lên thiên hạc đạo trưởng lui về phía sau quay đầu nhìn hướng về phải chết chạy như bay tới mánh nam tứ mục đạo trưởng sư minh thành thiên hạc đạo trưởng ánh mắt sáng lên cảm nhận được cái kia cỗ cực kỳ mánh liệt tâm dương khí tại mao sơn bên trong tuổi tác tứ mục sư huynh thỉnh thần thuật thiên phú là số một số hai Dù cho là cựu thúc cũng so với không được, lần này ổn. Thổ sư ra thượng thân, Ra nhạc đầy mặt mừng rỡ, kích động lên. Không muốn kinh động ngươi sư phụ, xì hơi liền song sôi. Nhất Hưu đại sư vội vã che ra nhạc miệng. A, dường như châu hoang di đảo. Tứ mục đạo trưởng rên lên một tiếng, nên ngang trực tiếp hướng đi Ô thị lang. Hồng quang lập loé. Ô thị lang một chảo đánh về phía Tứ mục đạo trưởng. hành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tứ mục đạo trưởng giản dị tự nhiên một quyền. Trong nháy mắt đem Ô thị lang đánh ngã xuống đất. Sàn gỗ vỡ vụn xuyên thẳng mặt đất đánh văng ra ngoài một cái hố lớn nay tứ mục nhất hưu lại sư sợ đến một giật mình lui lửa bức kinh ngạc nói còn có bản linh này. Phí lời, Ta sư phụ sư phụ có thể không so với chín sư bà kém Ra nhạc trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo đây chính là ta sư phụ a chỉ thấy ô thị lang thân thể rung động chật nhảy ra hố sâu rít gào lần thứ hai tấn công đến tứ mục đạo trưởng ánh mắt hung ác bước nhanh về phía trước dĩ nhiên một cái tóm chặt đang chạy như bay ô thị lang lang không căng lên hướng về phía trước đập một cái lại là từng trận nổ vang bạo phá dường như toàn bộ gian nhà đều đang rung động Hừ tứ mục đạo trưởng đầy mặt xem thường ngón cái phủi dưới trong mũi. thật giống cảm nhận được mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt tán thưởng vung lên khoe miệng tiêu ngạo vô cùng hướng về trước đặt đi trên mặt tràn ngập tự tin hào quang phốc thử một tiếng văng nhỏ với lòng bàn chân văng lên ai nha nha nha nha tứ mục đạo trưởng lòng bàn chân tê dần thật giống bị cái gì đâm tới khuynh đảo trong đất vung lên chân phải chỉ thấy một viên ly thủy tinh mạnh vỡ cắm ở lòng bàn chân trong máy mắt khí cầu bay hơi bình thường xì xì văng vọng nguyên bản manh nam bình thường cường tráng to lớn thân thể lậu thành nguyên dạng nguyên bản bị làm kinh sợ ô thị lang trong nháy mắt tung người mà lên, nhai răng chấn mắt, cũng thổ thi khí, hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào tứ mục đạo trưởng. người chờ một chút, người chờ chút đã. tứ mục đạo trưởng không lo được đau chân, liền vội vàng đứng lên sau này chạy trốn. chập kiếm chỉ, lần thứ hai mời thần, có thể dâm đến đau chân, đều không còn một tia cảm ứng hiện lên. bệnh. ố thị lang giống như lưu quang phi tập mà đi. ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. tứ mục đạo trưởng chớ mắt nhìn, ố thị lang bóng người cấp tốc tới gần, gấp đến độ tăng nhanh dậm chân tốc độ. chỉ nghe một tiếng răng rắc, một mặt đất vỡ vụn chân phải kẹt ở sàn nhà bên dưới hỏng rồi hỏng rồi cứu mạng a tứ mục đạo trưởng kêu lên sợ hãi nam đất rút lên trần đến có thể ô thị lang dĩ nhiên đi đến trước người sư thúc ngươi cho tổ sư ra mất mặt lâm thu thân hình loại lên cười quăng lên tứ mục đạo trưởng sau này liên tục lui nhanh điều này có thể trách ta cái nào tăng lương tâm đem ly đập nát trên đất không thu thập tứ mục đạo trưởng đầy mặt hỏa khí mắng lên ánh mắt mọi người ngưng tụ tứ mục đạo trưởng trên người tứ mục đạo trưởng sở lung tung nói nên không phải ta chứ đông nam tây bắc đi theo ta lâm thu bật cười Sắp xếp cẩn thận tứ mục đạo trưởng sau, hô một tiếng, "Đại sư huynh, ngươi sẽ không để cho chúng ta lên đi." Đông Nam Tây Bắc đầy mặt sợ hãi, nhìn cái kia phát điên bình thường Ô thị lang. Quả thực xem trên trời hàng ma chủ, quét ngang bát hoang, "Ai dám đi đến suối quậy, để cho các ngươi đến thì đến." Lâm Tu vây tay, bốn người bị khống chế bình thường, không tự chủ được đi về phía trước. "Đại sư huynh, ngươi cũng không thể hại ta a, ta còn không cưới lão bà đây." A Đông khóc tăng lên. Câm miệng. Lâm Tu quát lớn một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Năm đạo trên thanh phù sáng lên. "Sư huynh, giúp A Tu kéo dài chút thời gian. Thiên Hạc đạo trưởng phản ứng lại. A Tu khẳng định có biện pháp, hiện tại cần chính là thời gian. Được. Tứ Mục đạo trưởng không hàm hồ, vội vàng đuổi theo đi vào. Có thể hai người còn không nhấc chân đi lại. Chỉ thấy Lâm Tu trong tay phù lục, trong ngáy mắt ngưng tụ thành chú, lóe lên ánh sáng đến. Là ta Lô Mãng. Thiên Hạc đạo trưởng dừng lại chân, sạm mặt lại. Lôi kéo Tứ Mục đạo trưởng lui về phía sau. A Tu tiểu tử này thi chú tốc độ, căn bản không dùng được, không cần kéo dài. Ta phế này tâm làm gì? Đại sư huynh, nó, nó đến rồi. A Đông sợ đến đóng lại hai mắt. Giờ khắc này, nỗi giận Ô thị lang, trùng thiên thi khí mang theo tà khí, che ngợp bầu trời tập kích mà đến. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, âm dương khí lưu chuyển. Đông nam tây bắc thân thể tự động, đón hành tứ phương trận, vi Lâm Tu với trung tâm. Ngũ lực sĩ chú. Lâm Tu nhẹ nhàng hơi vung tay. Năm đạo trên thanh phủ các thư, Trương, Lưu, Triệu, Trung, Sử, làm chủ sự thần. Phục với năm người phía sau. Lâm Tu trong mắt tinh quang lập loé, lạnh lùng nói: Xuân Ôn Trương Nguyên Bá, Hạ Ôn Lưu Nguyên Đạt, Thu Ôn Triệu Công Minh, Đông Ôn Chung Nhân Quý. Tổng quản Trung ôn sử văn nghiệp. Tứ thời bắt tiết, nhân vương Hoa thân. Biết ngươi họ tên, thức ngươi hình bóng. Đến này phủ mệnh, khẩn cấp thừa hành. Lập tức tu lệnh. Chương 102. Đạo môn truy ná người hiện thân. Chương 102. Đạo môn truy ná người hiện thân. Vũ. Con đường kỳ tức. Từ trên trời giáng xuống, thẳng vào Lâm Tu cùng than vu con đuong khi tuc tu tren troi giang xuong thang vao lam tu cung đong Nam Tây Bắc năm người trong cơ thể. Mánh liệt vô cùng hung sát ôn khí, nhất thời tràn ngập toàn bộ đất trời. Chỉ thấy đứng ở trước trận A Đông, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm chạy như bay tới Ô thị lang, lạnh lùng nở nụ cười. Thân hình lóe lên. Và hành một tiếng vang trầm thấp, Ô Thị Lang chỉ là đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Sau một khắc, tiếng kêu gào nổ vang, Ô Thị Lang miệng máu mở lớn, ngã xuống đất rung động không ngừng. Cái gì? Tứ Mục Đạo trưởng kinh ngạc thốt lên lên, quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. này cường hàn khí tức cùng ác liệt cường độ, khác nhau xa so với chính mình thỉnh thần thuật phải biến đổi thái nhiều lắm. Ngũ lực sĩ chú, Thiên Hạc Đạo trưởng cũng là trợn mắt ngoe nguội. Mao Sơn chính là thuộc trên thanh phái, trong đó cung phụng thì có năm ôn sứ giả. Năm mộm. Mao Sơn đông đảo thần bên trong, thần cao nhất một nhóm có thể liên quan với năm ôn sứ giả thình thần thuật từ lâu thất truyền mà a tu triển khai ngũ lực sĩ chú xin mời chính là năm ôn sứ giả chính là từ trước mao sơn có thể mời đến một phương ôn sứ đã gây gớm a tu khỏe vừa mời xin mời năm cái toàn mời đến đại sư minh ta là thành thần sao a đông đầy mặt kinh ngạc chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình dường như vô địch sư minh để cho ta tới để cho ta tới a phía nam nối liền bận bịu kéo dài a đông hướng về phía phía trước sông thẳng giống như đạn tháo đông nhiên một quyền hạ xuống ô thị lang lần thứ hai gào thét lên muốn vung lên lợi chảo nhưng không cách nào dơ lên cả người thật giống như bị đánh nát bình thường sụi lơ như bùn não ta đến ta đến a tây cùng a Bắc tranh nhau chạy lớn xông lên phía trước một quyền lại một quyền đông nam tây Bắc bốn người chó giữ chụp mồi bình thường lôi kéo tranh đoạt lên ô thị lang lúc trước uy phong vô cùng giống như ma chủ ô thị lang giờ khác này xem bị bốn cái trẻ trâu lôi kéo búp bê này này xin mời ôn thần vẫn là xin mời hoạt diêm vương làm bậy làm bậy a nhất hữu đại sư nhìn ra không ngừng nhíu lông mày hơi quay mặt qua chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng cái kia hung tàn hình ảnh có thể trong hai vẫn là không ngừng chuyển đến ô thị lang kêu lên thuê lương thảm thiết lâm tu nhanh giải quyết đi đừng dậy vào nó thinh tinh nhữ mày có chút nhúc nhát nhìn đông nam tây bắc bốn người tàn bạo dĩ nhiên đối với một cái cương thi sản sinh đồng tình thương hại lâm tu nhún nút bay hô đông nam tây bắc đừng đùa tránh ra đông nam tây bắc nghe vậy lúc này mới đẩy mặt tiếp nối tàn ra lâm tu thân hình loại lên chạy như bay đánh thẳng hướng về ô thị lang đông nhiên một đạo ác liệt tả khí từ trên thân ô thị lang phát lên ác liệt vô cùng lùi lâm tu ánh mắt lóe lên dẫn đông nam tây bắc rút lui xảy ra chuyện gì a đông dựa vào ôn khí nhận biết nhạy cảm nhận ra được một đạo cực kỳ âm tả khí tức từ nơi không xa hiện lên vốn là muốn cho các ngươi chết cái thoải mái hiện tại sợ là không được tiếng cười lạnh lên chỉ thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ hiện lên trước mắt mọi người nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp tiểu tiểu vương gia thiên hạc đạo trưởng con ngươi mở lớn cảm nhận được tiểu vương gia trên người cái kia cũ quen thuộc lại mãnh liệt tâm khí chỉ cảm thấy trong lòng run lên làm sao có khả năng trước mắt tiểu vương gia hoàn toàn là cái đứa nhỏ dán dấp, cùng trước nhìn thấy tấm kia khủng bố nét mặt dàn mua, căn bản không giống tiểu vương gia, ngươi thật là xuẩn a thiên hạ. tiểu vương gia cười lớn lên, đầy mặt xem thường, tại hạ liêu ngụ, âm sơn môn hát sát, để các vị chết được rõ ràng, lại là hắc sát, cái gì tà thất liêu ngụ, không hiểu nổi. lâm tu nhéo lại mắt, sắc mặt bình tĩnh không hề dao động, tà thất liêu ngụ sững sờ kinh ngạc nói, là ngươi giết, các ngươi tin tức còn rất linh thông mà. lâm tu vung lên khóe miệng, trên mặt mang theo xem thường, nhưng không có thả lòng cảnh giác, trước mắt cái tên này. Dĩ nhiên là địa sư tầng 4. Luyện thi tà tu, bản thân tu vi bình thường sẽ không cao. Có thể này Liêu Ngũ, cùng tà thất đều là hắc sát, nhưng nắm giữ thực lực như vậy. Vừa vặn, ngày hôm nay giúp phế vật này, tà thất đem cử báo. Liêu Ngũ trong mắt hung quang lập loé. Một đạo tà khí ngưng tụ mà lên. A Tu, trước tiên lui. Tứ mục đạo trưởng cảm thụ đạo gái kia cố mãnh liệt tà khí, sắc mặt nghiêm nghị, vội va gọi lên. Ngươi vẫn là trước tiên cho mọi người hành cá lên đi. Lâm Tu muc đao truong cam thu đao cái kia cười một truoc tien cho moi nguoi hanh ca lê ngón tay khinh động. Trước vị bảo vệ tiểu vương ra, khóa ở hắn trên chân khổng linh hằng. Hiện tại ngược lại thành tấn công pháp khí. Cái gì? Liêu Ngũ chỉ cảm thấy cảm thấy dưới chân căng thẳng, ngưng tụ lên tà khí khoảnh khắc tiêu tan. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đạo tia nhỏ cuốn quanh mắt cá chân, thật giống dây kéo hẹp lặc, nặng ngàn cân giống như đi xuống lôi kéo. Ầm. Liêu Ngũ căn bản phản ứng không kịp nữa, ầm ầm ngã xuống đất, phục sát đất. Mặt tan nhẫn màn nện ở trên mặt đất, Têu lên thê lương thảm thiết lên. Ngươi, ngươi làm sao dám? Liêu Ngũ kiểu tiểu thân thể nằm trên mặt đất, phẫn nộ vung lên mặt di đạo. Trong lòng mọi người run lên, chỉ thấy cái kia nguyên bản non nớt khuôn mặt, giờ khắc này vặn vẹo vô cùng, dường như lửa đốt quá giữ tợn lại dàn mua phía nam đạo môn truy nã chính là hắn ngày đó ta gặp được chính là hắn khuôn mặt này chỉ là thiên hạc đạo trưởng kinh ngạc thốt lên lên, sắc mặt trắng bệnh. Làm sao cũng không nghĩ đến, tấm này khủng bố mặt bên dưới, dĩ nhiên là phó đứa nhỏ thân thể. Nguyên lai like này tà tu vẫn ngay ở bên cạnh mình nếu như không phải ta huyết chỉ cùng luyện thi đỉnh ở cái kia trong rừng chính mình từ lâu chết nơi đất khách quê người liệu ngũ ác độc muốn một lưới bắt hết trái lại cứu mình một mạng nghĩ tới đây chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo ngày hôm nay đều phải chết ta muốn đem các người đều luyện thành tương thi châm rãi giàn vật đến chết các ngươi liêu ngũ trong mắt sát ý nồng nặc hơi vung tay giả lên mặt thả xuống chốc lát lập tức khôi phục thành tiểu vương ra ráo dấp ôi không nghĩ đến còn là một trở mặt luận việc tốt nên thưởng lâm tu đầy mắt khiêu khích trầm trọng lên từ trong lồng ngực móc ra một khối lúa dương thả tới muốn chết liêu ngũ nổi trận lôi đỉnh tà khí hoàn toàn bộc phát ra đông nam tây bắc tiến lên lâm tu dặn dò một tiếng trong cơ khoi lon duong tha toi toát lên vô cùng ôn khí trong khoảnh khắc hoàn toàn bộc phát ra phi đánh út về phía liêu ngũ thình thân vật cũng sắp tiêu tan cuối cùng thời gian không thể lãng phí phải đông nam tây bắc theo tiếng mà lên tập kích mà đi một đám rất rưởi bách quỷ hảo liêu ngũ bước lên chỉ quyết con đường hắc khí ngưng tụ giống như ôm đồn màu đen lưới dao sắc chạy như bay Và ảnh. kinh người bạo phá nổ vang khói bụi quần quận mà lên chỉ thấy đông nam tây bắc phá tan hắc khí nhưng cũng cũng không còn cách nào đi tới nửa phần khí tức trên người dĩ nhiên tiêu tan bị dư âm xung kích đến liên tục rút lui không đúng liêu ngũ ánh mắt lóe lên nhanh chóng bắt giữ trong khói mù bóng người làm sao không gặp cái kia nói ẩu nói tạ tiểu tử thỉnh giáo một chút ngưng tiểu não có phải là gặp héo rút lâm tù tiếng cười văng lên chỉ thấy khủng bố ôn khí ngưng tụ âm âm đánh về phía phía sau ô thị lang chương 103. trăm cứu ưu đoán hồn chú trấn áp chương 103, trăm cứu ưu đoán hồn chú trấn áp người này rất rưỡi liệu ngũ con người bỗng nhiên phóng to lại thu nhỏ lại chạy như bay lần thứ hai thôi thuốc bách quỷ hảo nhưng lại không kịp một tiếng văng nhỏ ô thị lang thân thể nhất thời vỡ vụn thi khí tan da lượn lờ ở không trung chợt tiêu tan keng ký chủ đánh chết nhân cấp bao cường thu được điểm công đức năm điểm Thu công, Lâm Tu thân hình lóe lên, né tránh Liêu Ngũ tấn công, gọn gàng trở lại mọi người trước người. "Tiểu tử, ta nhất định sẽ đem ngươi luyện thành ta mạnh nhất cương thi." "Hảo hảo, sư ái, ngươi một phen." Liêu Ngũ nghiến răng nghiến lợi, con ngươi lấp lóe sát ý. Kinh người âm tà chi khí buộc phát ra. "A Tu, phải cẩn thận một chút, cái tên này rất quái lạ." Thiên Hạc đạo trưởng vẫn là không yên lòng Ô thị Lang hoàn toàn là chưa từng nhìn thấy cương thi loại hình. "Âm Sơn môn luyện thi kỹ thuật thật không tệ à, cũng có thể làm cho cương thi ẩn nấp khí tức, cái lại nói tiếng người." Lâm Tu gật gù, chậm nhìn về phía Liêu Ngũ, không nhanh không chậm nói còn có chút nghi hoặc phải mở ra ngươi đến trải nghiệm một hồi liền biết rồi liêu ngũ cười gật lên kiếm chỉ dựng thắng lên đông nhiên một đạo trận pháp bình địa mà lên luyện thi trận đỉnh lên liêu ngũ gầm lên một tiếng chỉ thấy trước với trong rừng nhìn thấy luyện thi đỉnh trong khoảnh khắc hiện lên ở trước mắt mọi người giờ khác này thân đỉnh không ngừng bành trướng tỏa ra mãnh liệt âm ta trước ngồi trên trong phòng tâm luyện thi trận lần thứ hai lòng lánh toàn bộ thiên địa lóe lên yêu diễm quang khí tức chậm chạp tứ mục đạo trưởng cả kinh che trong lòng chỉ cảm thấy cảm thấy hô hấp trở nên trở nên không trôi chạy nhanh nhanh đi ra ngoài trước nhất hưu đại sư sắc mặt nghiêm nghị liên thanh thúc giục nhất định phải lui ra này luyện thi trận không phải vậy khí tức bị áp chế tất cả mọi người đều phải chết tại đây a tu đi thiên hạc đạo trường kéo lâm tu mọi người cùng sau này rút lui đông nhiên chỉ thấy toàn bộ đỏ như máu trận pháp biên giới điên cùng đồng bình lên từng đạo từng đạo quỷ ảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang chấn động tâm hồn người lâm lâm tu ta sợ sệt tinh tinh chỉ cảm thấy hoa mắt thần ngất một lảo đảo tựa ở lâm tu bên cạnh sư phó ta choáng vắng đầu đông nam tây bắc cùng ra nhạc dung đuôi lắc ý chỉ cảm thấy cảm thấy từng trận chỗ dạng thật giống tâm hồn bị cái gì khoái động một hồi không được trận pháp này gặp loạn tâm trí người tứ mục đạo trưởng như mày một trận cảm giác vô lực tập kích mà đến muốn bước động bước chân, nhưng chỉ lăng ở tại chỗ căn bản là không có cách núp đích ta muốn nhường ngươi trơ mắt nhìn những người này chết ở trước mặt ngươi liêu ngũ cười gằn không ngừng xung lâm tu nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời giống như địa ngục tầng mười tám tang muoi ben trong bị dàn vật lệ quỷ quỷ ảnh lần thứ hai thê thảm kêu diệt bạo nhăm phía mọi người thái thanh đồng khải lâm tu mi tâm lóe lên thái thanh đồng lấp lõe cổ điện un tùn khí tức khoảnh khắc bao phủ mọi người chỉ thấy bạo sung mà đến quỵ ảnh giống như giọt nước mưa đi vào hồ hải tiêu tán thành vô hình mọi người chỉ cảm thấy một trận thanh mục minh thần khôi phục như cũ ngươi mở mắt liệu ngũ run lên trong lòng khí tức trong người lại bị áp chế nửa phần có cố nhiếp người tâm hồn hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra không đúng tiểu từ này có điều nhân sư cựu trọng tiền làm sao có khả năng triển khai được rồi mãnh liệt như vậy đồng thuận tứ mục sư thúc mang đại gia rời đi lâm tu vung vung tay phân phó nói không phải A Tu, phải đi cùng đi. Tại đây trong trận pháp, coi như là ngươi. Tứ Mục Đạo trưởng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lâm Tu dĩ nhiên chạy như bay. Sư Minh, trước tiên lui, nghĩ biện pháp phá trận pháp này. Thiên Hạc Đạo trưởng quả đoán lui lại. Hiện tại duy nhất có thể tin tưởng chính là Lâm Tu. Dây ra dây dưa sẽ chỉ làm tình thế càng phiền toái. Đi. Nhất Lưu Đại sư kéo Tứ Mục Đạo trưởng. Đoàn người nhanh chóng ra bên ngoài lui lại. Muốn đi. Liêu Ngũ ánh mắt ngưng lại, âm khí thôi thúc, chạy như bay. Nhường ngươi đi rồi. Lâm Tu day ra day dua se chi lam tinh the cang phien thoái. đi nhat hưu đai su keo tu muc đao truong đoan nguoi nhanh chong ra ben ngoai lui lai muon đi lieu ngu anh mat ngung lai am khi thoi thuc chay nhu bay nhuong nguoi đi roi lam tu am thanh vang lên chốc lát, một tia sét sáng lên lôi quan nguyên thanh chú bạo phát tiểu tử ngươi quá đối phó người liêu ngũ cảm nhận được làm người ta sợ hãi khí tức mãnh liệt sau này liên tục lui nhanh có thể cái kia lôi đình giống như linh xả bay nhanh lần theo mà đi căn bản là không có cách hoàn toàn tranh né âm ấm ở liêu ngũ trước người nổ tung với anh một đạo bạo phá nguyên bản liền tàn tạ ra nhà trong nháy mát hóa thành phế tích làm sao có khả năng liêu ngũ bị lôi đình dư âm rung động bay ngược ra ngoài ngược một muộn một cái máu đỏ tươi phun ra cái tên này đến cùng là cái gì quái vật lao ra hỏa đem ô thị lang bí mật nói ra tha cho người con chó mệnh lâm tu vung lên khoe miệng chậm rãi đi về phía trước rát rưởi một cái nhân sư cũng dám tiêu gạo luyện huyết chú liệu ngũ đầy mặt khó chịu ánh mắt trở nên sắp bén gầm lên một tiếng luyện thi trận hồng quang yêu diễm lóng lánh không ngừng chỉ thấy đầy trời màu máu giống như sóng biển che ngập bầu trời thôn vệ hướng về lâm tu giết người được rồi lâm tu khoát tay ngũ hành tráng phép kiếm hiện lên giờ khác này thân kiếm ngoại trừ hỏa hồng hoa văn ở ngoài còn đặt lên một tầng nhàn nhà tấn vàng hai loại nguyên tố khí dung hợp ngưng tụ với trên thân kiếm tỏa ra mãnh liệt khí tức trong khoảnh khắc nguyên bản mãnh liệt tanh hôi màu máu, dị nhiên đỉnh trệ trên không trung, thật giống bị đỉnh thân. phá. Lập tu nhẹ suy ngũ hành trạng phách kiếm, khí tức rung động, đây trời màu máu hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Ngươi mẹ kiếp là cái gì yêu nghiệt? Liêu ngũ đầy mắt sợ hãi, không nhịn được bạo thô, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nguyên tố khí, vẫn là hai thủ tính, vẫn là đều mẹ kiếp là ngũ bản hai thuoc khí. Một cái cơ hội cuối cùng, nếu không nói, kiếm của ta phải tức giận. Lập tu nâng tay lên bên trong ngũ hành trảm phách kiếm, chỉ thấy ngũ hành tram phách kiếm hơi rung động giống như có ý thức bình thường không ngừng tỏa ra nguyên tố khí thôn vệ toàn bộ trận pháp ấm thi đỉnh lên liệu ngũ lưng lạnh cả người một giây đồng hồ cũng không dám lãng phí toàn lực thôi thúc khí tức không hề bảo lưu quyết không thể lại cho này kéo dài cái tên này nhắc không đúng chỉ thấy lơ lửng ở trong phòng tâm thành cựu mắt trận luyện thi đình dùng động lên mạnh liệt tâm tả chi khí thanh tựu mat tran luyen thi cuồng tàn ra trong ngay mắt dĩ nhiên cùng ngũ hành trạm phép kiếm nguyên tố khí địa vị ngang nhau cựu ưu đoán hôn chú luyện cho ta này rắt rưởi liệu ngũ con ngươi mở lớn phun ra một máu sắc mặt trở nên trắng bệnh tinh huyết kể cả tạ khí cùng hạ xuống âm thi trong đỉnh. Nhất thời, luyện thi đỉnh lần thứ hai tăng gọn. to lớn thân đỉnh giống như một tòa bảo tháp, lơ lửng ở không trung sáng lên kinh người hùng quang. Đông nhiên một phen truyện, đen kịt bên trong đỉnh, sáng lên từng đạo từng đạo mặt quỷ dị thú, vạn quỷ thê thảm kêu rên, chợt ầm ầm hạ xuống. Chấn áp, chương 104. Không có ngươi, ta sống thế nào a? Chương 104, không có ngươi, ta sống thế nào a? Âm thi đỉnh hạ xuống, chỉ thấy Lâm Tu trấn ở tại chỗ, bao thap lo lung o khong trung sang len kinh nguoi hung quang đong nhien mot phen chuyển. đen kit ben trong đinh sang len tung đao tung đao mat quy di thu van quy the tham keu ren Trận, am am ha xuong chan ap chuong 104 khong co nguoi ta song the nao a chuong 104 khong co nguoi ta song the nao a am thi đinh ha xuong chi thay lam tu chân o tai cho bao trum voi am thi trong đỉnh, trong mấy mắt, hắc ám thôn phệ tất cả nguyên tố khí cùng âm dương khí tiêu tan lại vô tung ảnh rát rưởi tại sao không gọi trước tiên bắt người khai đao. liệu ngũ mừng như điên trong mắt tinh quang lấp lóe dựng thẳng lên kiếm chỉ tả khí lưu chuyển chỉ thấy chín đạo hữu hồn với âm hồn đỉnh bên trong bạo thoàn mà ra xoay quanh với trên đỉnh phục sinh đi tạ ô thị lang liệu ngũ cười gắn không ngừng hơi vung tay ô thị lang thi thể bay lên trời vạn quỷ tiếng kêu rên lần thứ hai nổ vang giống như địa ngục chín đạo hữu hồn truyền vào ô thị lang trong cơ thể luyện thi trận hồng quang phóng lên trời điên cùng nhằm phía âm thi đình xảy ra chuyện gì tứ mục đạo trưởng mọi người còn ở bên ngoài nghiên cứu làm sao phá giải luyện thi trận giờ khác này luyện thi trận khí tức nhưng hoàn toàn bị thu nạp tập trung trở về nhà bên trong không được ta không cảm giác được ca tu khí tức thiên hạc đạo trưởng trong lòng nhảy vụt chứng bắt mắt kinh hô không được ta muốn đi vào hỗ trợ tinh tinh không nói hai lời nhanh chân liền hướng bên trong phòng đi tinh tinh ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc hiện tại quá khứ chính là giúp qua loa nhất hữu đại sư sợ hết hồn liền vội vàng tiến lên ngăn cản lâm tu chết rồi ta làm sao bây giờ tinh tinh trong mắt chứa hơi nước bỏ qua nhất hữu đại sư không muốn sống bình thường đi đến phi sung chuyện này nhất hưu đại sư người tròn váng lời này là cái gì ý tứ đừng nói nhảm a tu tuyệt không có thể chết chúng ta cũng càng không thể sống tạm tứ mục đạo trưởng trên mặt không có bất kỳ bình thường nặng lớn chỉ có nghiêm túc lập tức dẫn mọi người đi đến chạy đi sư huynh nói không sai chỉ có thể liều mạng đông nam tây bắc lên trận thiên hạc đạo trưởng ánh mắt sắp bén theo phía trước đi hiện tại luyện thi trận tiêu tan khu tà trận có thể tạo được tác dụng phải đông nam tây bắc sắc mặt kiên nghị không có chút gì do dự sông lên phía trước ẩm dương khí lưu chuyển đại sư minh quyết không thể có chuyện thính ta một người gia nhạc nhiễu chặt lông mày thân thể run còn là cắn răng tiến lên vậy ta càng không thể để tinh tinh xảy ra vấn đề rồi nhất hưu đại sư sắc mặt nghiêm nghị rút ra một chuỗi niệm trâu chạy như bay mọi người bay nhanh đi vào đập vào mi mắt chính là đầy đất ngói vỡ tường đổ chỉ thấy liêu ngũ trong mắt lấp loài ánh sáng, ổ thị lang lơ lửng ở âm thi đỉnh bên trên ông tả chi khi điên cuồng hội tụ với trong cơ thể nó mà lâm tu từ lâu không thấy tăm hơi nhất định ở trong đỉnh không trách không có khí tức á tu sẽ không thiên hạc đạo trưởng sắc mặt trắng bệnh chỉ cảm thấy cảm thấy hô hấp đều đình trệ đừng nói nhảm phá đỉnh cứu người tứ mục đạo trưởng thôi thúc toàn thân tàn dư âm dương khí thôi thúc phù lục lên trận thiên hạc đạo trưởng tuyển với trận tâm toàn lực thôi thúc khu tạ phù đông nam tây bắc cùng gia nhạc theo tiếng mà lên nhất hưu đại sư cùng tình tinh toàn lực thôi thúc phật quang phổ chiếu tất cả mọi người dùng hết toàn lực tụ hội sức mạnh chuyện cười liền các ngươi một bầy kiến hôi vội vã chịu trước đây liều ngũ cười lớn lên hoàn toàn không đem mọi người để ở trong mắt thậm chí ngay cả ngăn cản hành động đều không có nửa phần chỉ thấy con đường khí tức lưu chuyển ngưng tụ mà lên tấn công điên cuồng tập kích hướng về âm thi đỉnh với anh kinh người nổ vang nổ vang chỉ thấy âm thi đỉnh lấp loe hồng quang sở hữu tấn công trong khoảnh khắc tiêu tan dường như lấy trứng trọi đá luyện thi trận khí thức quấn quanh ngưng tụ ở âm thi đỉnh bên trên thậm chí muốn so với triển khai thời điểm càng cường hãn mấy lần không có cách nào ta trước không nên mời thần tứ mục đạo trưởng trong lòng cảm khi tuc quan quanh ngung tu o lạnh lẽo chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần nhất. nếu như có thể xin mời tổ sư ra, không chừng có cơ hội hiện tại đều kết thúc xong xuôi sư minh thiên hạc đạo trưởng quay đầu nhìn về phía tứ mục đạo trưởng trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng lâm tu không có người ta sống thế nào a Tinh tinh thoát ly mọi người hai mắt đấm lệ sông lên phía trước Tinh tinh người điên nhất hữu đại sư sợ đến một giật mình hiện tại đi đến chính là chịu chết chỉ thấy tinh tinh mới hướng về trước vài bước âm thi đỉnh hồng quang sáng lên một đạo tà khí điên cùng tập kích hướng về tinh tinh Tinh tinh. nhất hữu đại sư trợn tròn con mắt kinh ngạc thốt lên lên Chơ mắt nhìn đạo kia tà khí đánh thẳng tinh tinh đông nhiên vụ một đạo kim quang nhàn nhạt mở sáng bao vây lấy tinh tinh chạy như bay âm tà chi khí trong khoảnh khắc tiêu tan tinh tinh bị mềm nhẹ địa đẩy lên phía sau xảy ra chuyện gì liệu ngũ sững sở trong lòng hiện lên dự cảm không tốt hơi thở này rõ ràng là kim nguyên tô khí lâm tu không bị đẻ ép sao có thể có chuyện đó vừa nãy rõ ràng đã hoàn toàn trấn áp theo lý thuyết lâm tu hiện tại hẳn là thi hồn nhập thể mới đúng vậy vụ lại là một vệ kim quang lấp lóe chỉ thấy bám vào ở âm thi đỉnh bên trên hường quang hoàn toàn ảm đạm xuống Không, không thể luyện cho ta Liêu Ngũ triệt để rối loạn trận tuyến, sợ hai toàn lực thôi thúc khí tức, chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung Ô thị lang, thân thể rung động, vô số khí tức hoàn toàn đi vào Ô thị lang trong cơ thể. Trong phút chốc, chỉ thấy con đường kim quang xuyên thấu qua âm thi đỉnh sáng lên, nguyên bản tràn ngập tà khí pháp khí, dĩ nhiên vào đúng lúc này, nắm giữ một tia thánh khiết khí. Sao có thể có chuyện đó? Không, Lâm Du, tu, ngươi tuyệt không phá ra được ta khi phap khi di nhien vao đung luc nay nam giu mot tia thanh khi sao co the co chuyen đo khong lam tu nguoi tuyet khong pha ra đuoc ta am thi đỉnh. Liêu Ngũ con ngươi bỗng nhiên mở lớn, thân thể bắt đầu run. Chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt kim nguyên tố khí, quán triệt thiên địa. Chương 105. Bám thân thuật quái dị hát phủ chương 105, trăm bán thân thuật quái dị hát phủ thiên địa huyền tông vạn khí bản căn thu chi vạn biến thân hữu quang minh vạn thần chiếu lễ sai khiến lôi đỉnh động tuệ giao triệt vũ khí đằng đằng âm thanh từ bên trong đỉnh giọt hồ ồm truyền ra trong khoảnh khắc kim quang bình địa mà lên kim quang chú diệt lâm tu tràn ngập bình tĩnh cùng hờ hưng âm thanh vang lên tiếng nói rơi xuống đất nguyên tố khí gào thét xoay quanh chỉ nghe một tiếng len keng âm thi đỉnh ẩm ẩm kim quang lần thứ hai tăng vọt soi sáng thiên địa giống như kim ố lơ lửng ở trên không khí tức kinh khủng giống như nắng nóng sáng khắc chất ầm ầm đập xuống chuyện này liệu ngũ ngẩng đầu lên ngốc tại chỗ sử sốt dường như ngước nhìn cái kia xúc không thể thành tồn tại bình thường hai mắt tràn ngập sợ hãi dĩ nhiên muốn quỷ xuống thần phục có thể cầu sinh ý nghĩ lên làm thế nào cũng núp nhích không được nửa phần lâm tu này yêu nghiện tương lai e sợ sẽ trở thành âm sơn môn mối họa vụ khí tức rung động kim quang chú lấp lóe thôn phệ vật vật liệu ngũ hoàn toàn bị xóa bỏ lại vô tung ảnh dường như xưa nay liền chưa từng tới chỉ còn giữ lại một vùng phế tích cùng vài miếng âm thi đỉnh mảnh vỡ kể ra từng có một hồi kịch liệt tranh đấu keng ký chủ đánh chết địa sư tầng 4 tà tu thu được điểm công đức 700 điểm làm nửa ngày cũng không hiểu rõ lâm tu dao ngẳng đầu lên có chút khó chịu bị môi giờ khắc này phía sau mọi người ngây người như phóng hoàn toàn choáng tại chỗ thấy quỷ hoàn toàn tĩnh mịch ngươi đây là cái gì vẻ mặt hiểu rõ cái gì tứ mục đạo trưởng trưng bắt mắt đầy mặt không rõ trước một bước đánh vỡ mọi người kinh ngạc tĩnh mịch ta này không nghiên cứu cái tia âm thi đỉnh mà thật giống là không đặc biệt gì Lâm Tu vẫy vây tay, tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa nãy tiến vào này phá trong đỉnh, nhìn bên trong điêu khắc cùng hoa văn rất quái lạ. Còn tưởng rằng có môn đạo gì, nghĩ nghiên cứu một phen. Vừa vặn cũng nhìn liêu ngũ là làm sao luyện thi đây? Có thể đợi nửa ngày, chẳng có cái gì cả mà lãng phí anh em thời gian đây. Không phải, ta hỏi chính là cái này sao? Tứ mục đạo trưởng con mắt trận lên càng to lớn hơn. Đại đại trong óc, có càng to lớn hơn nghi hoặc. A Tu chỉ là cái nhân sư cựu trọng thiên, giết một cái có người cấp Mao cường, luyện thi trận, âm hồn đỉnh phụ trợ địa sư tầng bốn tà tu tầng tầng trồng chất lên một cái quái vật yêu nghiệt, toàn bộ phía nam đạo môn đang đuổi bắt đạo sĩ thợ săn, này không nên mừng như điên sao? Dù cho có chút kích động cũng được rồi, có thể xem lâm tu như vậy, hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, dừng dừng như không, thậm chí còn đang đợi liêu ngũ chuẩn bị kỹ càng luyện thi hành động, lại nhìn lại người ta luyện thi thủ pháp, hắn đây nương chính là đến xem vợ kịch lớn, vẫn là tiếp sau chết tranh đấu. A tu, ngươi, ta, thiên hạc đạo trưởng cũng há hốc mồm, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu trực thình thịch. Làm nửa ngày, chúng ta kêu trời trách đất muốn sinh muốn chết, rất giống cái thằng hề. A tu căn bản liền không áp lực sao? tiểu tử này là cái gì yêu người ta hại bao lớn cái sự lâm tu vung vung tay trái lại oán giận lên đúng là các người ở bên ngoài an toàn chút vừa nãy dặn dò quá các ngươi ngươi còn trà đũa tứ mục đạo trưởng triệt để bối rối xác thực lâm tu là để mọi người trước tiên lui lùi hắn để giải quyết có thể đại gia nghĩ tới cứu lâm tu chờ chút cũng không đúng tứ mục đạo trưởng hơi ngướng mày dựa theo tình huống bây giờ tới nói á tu xác thực nói không sai chúng ta cũng thật là đến vướng chân vướng tay đến rồi không được tức giận thế nhưng phản bác không được chẳng lẽ muốn ta cười sao Đại sư huynh, ngươi đến cùng là an linh đan rượu rực gì? Gia nhạc trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngỡ cao Này vẫn là chính mình trước nhận thức Lâm Tu sao? Mới bao lâu a, liền hoàn toàn biến thành người khác. Quả thực thái quá. Đại sư huynh có thể dạy dỗ chúng ta sao? Đông Nam Tây Bắc trong mắt lóe tia sáng, thấy bánh bao bình thường. Khắc khắc. Thiên Hạc đạo trưởng ở một bên ho khan hai tiếng Đông Nam Tây Bắc trong nháy mắt cất miệng, hai mặt nhìn nhau, lúng túng cười miệng lên. Sư phó, ta liền chỉ đùa một chút, không muốn học. A Đông Định hốt lấy lòng nói. Lâm Tu nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tinh Tinh, ôn nhu nói, đừng khóc ta không phải không có chuyện gì mà vương bắt đản người hủ chết ta tinh tinh sửng sốt một hồi lâu đông nhiên mở miệng mắng lên xông lên phía trước ôm chặt lấy lâm tu quả thực muốn lâu người chết bình thường ôm thật chặt lâm tu sướng sở người trung quanh càng là há hốc mồm kinh ngạc thốt lên lên trận tròn cặp mắt a không phải không phải tinh tinh thật giống mãi đến tận giờ khắp này mới phản ứng được mặt trong nháy mắt đỏ lên mãi đến tận bên thay vội vã giạt ra tay sau này trận lui thật không thể hiện tại tất cả mọi người đều hủy diệt tinh tinh ngươi nhất hưu đại sư đầy mắt ngờ vực trần trờ lên Tinh, tinh trong nháy mắt đánh gây nhất hữu đại sư lắc đầu như chống bỏi hô. ta không phải ta không có chớ nói lung tung ta còn không có hỏi đây nhất hữu đại sư sững sở nhữ mày mọi người cười văng lên tứ mục đạo trưởng tề mi lộng nhắn nói ôi đây là việc vui a không phải người chớ nói lung tung ta ai nha cùng các ngươi nói không rõ ràng tinh tinh tức giận đỏ mặt xoay người liền hướng chạy không phải đại sư huynh ngươi cho ta một cái giải thích gia nhạc đầy mặt chua sót bước nhanh về phía trước chất vấn ta cho ngươi cái gì giải thích lâm tu dợ khóc dợ cười đứng thẳng kiên mở ra tay một mặt vô tội Tinh tinh nàng nàng không có quan hệ gì với người chứ gia nhạc mặt xám như cho tàn trong lòng đã có đáp án chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng một trận cay tay làm sao chuyện tốt đẹp gì đều cho đại sư huynh trên quảy. Tinh tinh là căng thẳng ta đại gia đừng đùa nàng lâm tu mắt thấy tinh tinh lại muốn khóc vội vã giải vây nói chính là ta chính là ý này tinh tinh bỗng nhiên dừng lại chân ánh mắt sáng lên vội vã tiếp lời nói thật sao bỗng nhiên phía sau xuất hiện quen thuộc trêu tức cấm thanh tinh tinh không biết là trột dạ vẫn là căng thẳng Sợ đến một giật mình, xoay người đụng phải cái đầy cối lỏng. Chỉ thấy Án Nghị hiện lên ở trước mắt, ôm lấy Tinh Tinh bật cười nói, "Hảo muội muội, ngươi làm sao như thế hoang mang nhỉ?" "Tỷ tỷ, không phải, Án nhì, ngươi lén lén lút lút, hù chết ta." Tinh Tinh ánh mắt phật phủ, căng thẳng đến nửa ra mồ hôi lạnh, thậm chí không dám nhìn Án nhi con mắt. "Là ta lén lén lút lút, hay là có người có tật giật mình?" nhi Án Nghị nhấn mày, nhìn về phía Tinh Tinh hai mắt. Tinh Tinh vội vã tránh né ánh mắt, đừng mặt đỏ đúng nói, "Cái gì làm tặng, cái gì cho dạ? Ta không có. Ta cũng không nói ngươi nha." Án Nghị xoa bóp Tinh Tinh tay nhỏ, người đến trang điểm lộng lẫy. Ngươi, ngươi còn không bằng vẫn trốn ở sư phó nhà đây. Con Liêu Linh nguy hiểm chạy tới, Thinh Tinh tức bực dầm chân, mặt càng đỏ lên, chỉ cảm thấy cảm thấy khí huyết đều không thuật lên, một trận say xe, xe. Ta là đột nhiên nhìn thấy cái này, sợ các ngươi hạ xuống gặp nguy hiểm. Án nhỉ không còn đầu tinh Tinh, cười hướng đi Lâm Tu, rút ra một tấm âm đen phù lục, hỏi, đại tu, đây là người sao? Lâm Tu chỉ liếc mắt nhìn, đầu lóe lên, thật giống rõ ràng cái gì tự, kinh hô, phu thân phủ. Chương 106. Hà muội muội, tỷ tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Chương 106 hảo muội muội, tỷ tỉ, tỉ có chuyện cùng ngươi nói phụ thân phù có cái gì tốt kinh ngạc gia nhạc gãi đầu có chút không rõ an nghi ngươi bừa này là nơi nào đến lâm thu không có phản ứng gia nhạc liền vội vàng hỏi liền tiểu vương gia nằm tấm kia trên giường nhỏ mà không phải trước ngươi chăm sóc hắn hạ xuống an nghi cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đem phù lục đưa cho lâm tu chuyện này lâm thu tiếp nhận phù lục cẩn thận kiểm tra một phen tuy rằng phù lục cẩm hắc cùng phổ thông bừa vàng không giống nhưng bên trên họa đúng là bám thân chú phù lục trong đó còn truyền đến một trận quái dị khí tức không thể nói được là cái gì đây là một loại chưa bao giờ cảm thụ quá khí tức tấm đồ này thật quái dị tứ mục đạo trưởng tiến lên nắm quá phù lục cảm thụ đồng dạng cảm giác được cái kia cố quái dị khí tức trong lòng tràn đầy nghi hoặc trước cái kia liêu ngũ triển khai đạo thuật dùng cũng là phổ thông đồ vàng làm sao sẽ hạ xuống một tấm loại này màu đen phù lục đây đúng là phụ thân phụ đây là liêu ngũ thiên hạc đạo trưởng nhìn ra lâm tu nghi hoặc hỏi sẽ không sai lâm tu gật đầu trần chờ nói hai vị sư thúc ô thị lan có hay không khả năng là bị bám thân cương thi lang co thể tứ mục đạo trưởng cùng thiên hạc đạo trưởng trăng miệm mieng mot lời Lâm Tu lời này vừa nói ra, tứ mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng đều bị đè ép. Đây là chưa bao giờ thiết tưởng con đường. Bám thân thuật cũng không phải cao bao nhiêu siêu đạo thuật, lên tay không khó, nhưng hạn mức tối đa cũng không cao. Tầm thương đạo đồng đều có cơ hội trong thời gian ngắn khống chế người bình thường. Dù cho là thực lực càng mạnh hơn nhân sư, địa sư, có thể khống chế thời gian cùng trình độ, cũng chắc chắn sẽ không quá bất hợp lý. Bởi vì bản thể tồn tại, thoát ly quá lâu, linh thức gặp sàn sinh tổn thương. nhẹ người choáng váng đầu buồn nôn, nặng thì tu vi toàn tán, thậm chí triệt để không cách nào trở lại bản thể dù cho là thoát ly thân thể quỷ quái bám thân thuật cũng là có rất lớn hạn chế bám thân tiền đề là bám thân mục tiêu bản thân liền nắm giữ tự mình ý thức mới có thể điều khiển tuy rằng cương thi tu luyện đến cảnh giới nhất định ý thức gặp tăng cường nhưng vẫn rất yếu căn bản là không thể bám thân cương thi lấy chính mình ý thức xâm chiếm cương thi ý thức đến hành động càng khỏi nói xem ô thị lang như vậy thi khí hoàn toàn bị che lấp khuôn mặt xem người bình thường còn có thể đối đáp trôi chảy vì lẽ đó hai người căn bản liền không hướng về này nghĩ tới có thể khống chế cương thi cũng không tính việc khó chứ lâm tu nhữ mày tiếp tục hỏi khống chế cùng bám thân là hai việc khác nhau Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu một cái, chợt nói bổ sung, lại nói, "Ô thị lang cùng ta một đường vận thi, cùng nhau chừng mấy ngày, coi như thật có thể bằng thân, làm sao có khả năng duy trì lâu như vậy?" Lâm Tu ánh mắt lóe lên, hỏi, "Trong thời gian này tiểu vương gia, không đúng, Liêu Ngũ tỉnh quả sao?" Chuyện này, Thiên Hạc đạo trưởng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nói đến, "Này giả trang tiểu vương gia Liêu Ngũ, ra thật là một đường trọng bệnh, ngoại trừ lần đầu gặp mặt nhìn khỏe mạnh, sắp xuất phát liền bắt đầu sinh bệnh, hơn nữa còn là ở Ô thị lang gia trận sau khi mới bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Lúc đó Ô thị lang còn trách tội chính mình tới." Lẽ nào đúng như a tu nói tới sư thúc hiện tại có thể không thể kìm được ngươi không tin lâm tu khoát tay áo một cái bên trong màu đen phụ lục nở nụ cười có thể cương thi không sợ ánh mặt trời sao sư đệ ngươi cũng không thể đều ở buổi tối chạy đi chứ tứ mục đạo trường sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị cho mày lên thực sự là không dám tin tưởng chuyện này ban ngày cũng ở chạy đi thiên hạc đạo trường lắp đầu một cái chỉ cảm thấy cảm thấy một trận lưng lạnh cả người giống như quỷ mị quấn quanh ở phía sau lưng liệu ngũ e sợ từ đầu tới đuôi đều bám thân tại trên người ô thị Lang. Lâm Tu như mày, lạnh nhạt nói điều này cũng có thể giải thích rõ ràng, tại sao gần nhất phía Nam Đạo môn bị tập kích, nhưng dù sao là không bắt được người, thậm chí đều không có bất kỳ liêu ngũ hành tung manh mối. Làm nửa này, cái tên này căn bản là không cần tự mình ra tay. Nếu không là Thiên Hạc sư thúc cùng số ít mấy cái đạo sĩ số mày chạy thoát, e sợ liêu ngũ liền này lệnh truy nã chân dung đều không ra được. Âm Sơn môn thật tác độc thủ đoạn. Có thể trước, Âm Sơn môn căn bản là không từng dùng tới loại này quỷ đồ vật. Tứ Mục đạo trưởng nhớ lại trận đó hạo kiếp lúc đó tuyệt không người từng dùng tới loại này quỷ dị bám thân thuật có tin hay không đều tốt lâm tu vung lên màu đen phủ lục cười nói đem đồ chơi này hiểu rõ nên liền chân tướng rõ ràng muốn thực sự là như vậy ta trước tiên cần phải đi thông báo mao sơn sau khi đem tin tức chuyển ra đến thiên hạc đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị không dám nhiều làm lỡ nếu như âm sơn môn thật nắm giữ quỷ dị như thế bám thân thuật vậy thì thật là một hồi tân hạo kiếp không sợ ánh mặt trời cương thi có thể ẩn nấp thi khi đối với đạo thuật có nhất định trình độ chống đỡ lực còn có thể bị tà thon dài thời gian bám thân điều khiển chuyện này quả thật chính là một cái ẩn dấu bom dù cho đi trên đường e sợ đều muốn hoài nghi người bình thường là phụ cương thi thân ta tu nay quá khủng bố chỉ mong không phải tứ mục đạo trưởng cười khổ không thôi một trận sợ hãi nay âm sơn môn không những không có bị diệt tuyệt trái lại cho tàn lại cháy nhưng đến còn so với trước càng kinh khủng a tu nay hát phụ cho ta ta vừa vặn suốt đêm về một chuyến mau sơn thiên hạc đạo trưởng nắm quá hát phủ ngấp trong ống tay dẫn đông nam tây bắc xoay người mà đi sư đệ ngươi phải đi cũng là ngày mai đi a tứ mục đạo trưởng sững sở liền vội vàng tiến lên ngăn cản sư minh ta là ăn qua âm sơn môn thiệt thòi Đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi, việc này không nên chậm trễ." Thiên Hạc đạo trưởng thở dài, dẫn Đông Nam Tây Bắc vừa đi vừa nói, "Vừa vận nhiệm vụ lần này không còn, ta cũng nên về Mao Sơn phục mệnh." Nói xong, không có dừng lại thêm nữa, Thiên Hạc đạo trưởng cùng Đông Nam Tây Bắc, trong chớp mắt liền biến mất trong đêm đen, lưu lại mọi người ở tại chỗ sửng sợ. Thiên Hạc đạo trưởng thực sự là lòng nhiệt tình, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng a. Nhất Hưu đại sư nhìn bóng lưng biến mất, cảm thán không thôi, "Phí lời. Sư lệ ta chỉ luận đạo tâm lời nguoi o tai cho xu so thien có thể nói là than khong thoi phi loi đản co the noi la đao đan Mao Sơn đại tướng." Một mình ngươi còn lựa chọn hiểu cái bóng Tứ Mục đạo trưởng nhếch môi, đầy mặt yêu ngạo. "Ai, Tứ Mục, ngươi không để yên không còn đúng không? Trước trướng còn không cùng ngươi toán đây." Nhất Hưu đại sư nhất thời ánh lửa, thổi râu mép trừng mắt lên. "Vẫn cùng vẫn còn đây, tính khí lớn đến mức cùng nhũ tử." Tứ Mục đạo trưởng xung nhất Hưu đại sư nháy mắt, chợt dẫn ra nhạc ra bên ngoài chạy trốn. "Ngươi có ngon đường chạy." Nhất Hưu đại sư vén tay áo lên, truy đổi đi vào. "Chuyện này đối với oan gia a." Án nở nụ cười, lắc lắc đầu. Chợt ánh mắt rơi vào Tinh Tinh trên người, lông mày hất lên. "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì?" Tinh Tinh chợt giật quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía nơi khác, An Nhi bật cười nói, ngươi sư phụ đều chạy, ngươi lưu lại nơi này làm gì? Ta, ngươi nói đúng. Tinh Tinh mặt nóng lên, vội vã liền muốn đi. Đống nhiên bị món đồ gì kéo, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy là An Nhi lôi kéo tay của chính mình. Hào muội muội, tỷ tỷ đêm nay có chuyện cùng ngươi nói. An Nhi nói kéo lên Lâm Tu, sung Tinh Tinh cười xấu xa lên. Chậm. Hai người trước một bước hướng về sát vách Tinh Tinh gian phòng nơi, đi đến. Ai? Đó là phòng ta. Tinh Tinh một mặt ngượng, chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim phủ phủ nhảy lên. Có thể hai người đều không có đáp lại, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt theo phía trước đi. Chương 107. Tinh Tinh, ngươi miệng thật cứng. Chương 107. Tinh Tinh, ngươi miệng thật cứng. Màn đêm thăm thẳm, mọi người ở nhất hưu đại sư nhà, từng người nghỉ ngơi. Tinh Tinh bên trong gian phòng, Án Nhị giống như chủ nhân bình thường, ngồi ở chủ vị. Tinh Tinh thì lại như là cái tiểu nha hoàn, ở gian phòng của mình bên trong, núp ở góc xó ngồi. Bầu không khí không thể giải thích được cái gì. không phải có lời sao? Tinh Tinh em thanh thấp đến mức xem mối, khiếp đảm nói. Lâm Tu bật cười nói, Tinh Tinh ngươi như thế căng thẳng làm gì? không phải, ta. Tinh Tinh Dương mắt nhìn về phía An Nhi, chỉ thấy An Nhi trên mặt mang theo rào hỏa cười, trong lòng không tự giác chột dạ. An Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tinh Tinh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cái gì cũng không nghĩ. Tinh Tinh phủ nhận lên, ta là hỏi ngươi sau khi làm sao bây giờ. An Nhi cười duyên lên, lắc đầu liên tục, nha đầu này đúng là vừa cười. cái gì sau khi? Tinh Tinh vung lên mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. An Nhi lạnh nhạt nói, ngươi đều là đại tu người, không cân nhắc sau khi. Ta không phải a, ngươi chớ nói lung tung. Tinh Tinh hoang mang lên. Nhìn về phía Lâm Tu. "Đạo hữu thôi." Lâm Tu buông tay, rửng rững như không. "Cái gì?" Thinh Tinh chừng bắt mắt, liền vội vàng nói, "Ngươi có ý gì?" Đạo gia cùng Phật gia đồng thời luyện công. Án Nhĩ nhấn mày, rêu rêu nói, "Vậy làm sao, đều là tu luyện, đại đạo tương thông. Không tin ngươi hỏi ta sư phụ, ta còn đột phá." Thinh Tinh đầy mặt nghiêm túc, giải thích cái không ngừng. "Vậy ngươi sau đó có thể có đột phá, còn phải luyện rất nhiều công đây." Án Nhĩ ý cười nồng nặc, liếc nhìn mắt Lâm Tu. "Ngươi, ngươi có ý gì nhỉ?" Thinh Tinh chỉ cảm thấy cảm thấy vẫn tê cả da đầu. "Ngươi đừng dọa dọa nàng." Lâm Tu vỗ vỗ An Nhi mu bàn tay, bật cười nói: "Hay lắm, ngươi còn vì cái chưa xuất giá bắt nạt ta." An Nhi giả vờ tức giận, ngoa miệng ra, chở tay vỗ nhẹ ở Lâm Tu trên tay, lại nhẹ ngắt một hồi. Lâm Tu cười xấu xa nói: "Chờ về nhà, ngươi liền biết ta làm sao bắt nạt ngươi. Ngươi đừng nha, ngươi vẫn là bắt nạt ngươi này tân bảo bối đi." An Nhi trắng Lâm Tu một ánh mắt, tức giận nói: "Xem như ngươi vậy, khiến cho ta thật bắt nạt ngươi tự." Lâm Tu dở khóc dở cười, cũng theo di chuyển, kéo An Nhi tay nhỏ năn nặn: Ngươi còn không bằng thật bắt nạt ta đây, ta còn thiếu bị tội tại đây tu luyện. An Nhi bĩu môi u bán địa liếc chéo lâm tu từng ngày từng ngày này không bị mẹ chết thế là tốt rồi hiện tại thân thể đều còn có chút mệt nhọc cay cay ta đi nhà kề nghỉ ngơi tốt một bên tinh tinh khe cắn lên môi. nhìn hai người liếc mắt đưa tỉnh bỗng nhiên trong lòng một trận cay cay liền hội vàng đứng lên muốn ra bên ngoài đi ai người cô gái nhỏ này còn rất có thể ghen an nghi bật cười ngạy cảm phát giác không đúng liền vội vàng tiến lên ngăn cản tinh tinh cái gì ghen nha các ngươi vốn là phu thê mắc mớ gì đến ta tinh tinh không còn trước rụt rẻ trái lại nhữ mày giận đùng đùng ôi đến tinh khí Ẩn Nhi không những không tức, trái lại cao hứng lên. Thinh Tinh chân mày nhíu chặt hơn, không hiểu nói: "Ngươi, ngươi quá kỳ quái. Nay có cái gì tốt nhạc? Người yêu thích đại tu, đều yêu thích thành giấm mình, ta có thể không cao hứng sao?" "Không phải?" Thinh Tinh người choáng váng. Nay Ẩn Nhi đến cùng là cái gì tri tuong tưởng? Tượng. Có nữ nhân ghi nhớ ngươi nam nhân, ngươi vẫn vui vẻ. "Không đúng. Cái gì a? Ta căn bản là không thích lâm tu. Còn ra vẻ đây. Đêm nay là ai đang cái kia khóc?" Ẩn Nhi bốc lên cổ họng, "Hồ, không, có ngươi ta sống thế nào a?" Thinh Tinh há miệng, muốn nói điểm gì, nhưng chỉ là mặt nóng lên cái gì cũng không nói ra được, miệng thật cứng, còn chưa thừa nhận đây. An Nhi cười, kéo Tinh Tinh tay, ngồi cùng nhau. Ta, ta không mạnh miệng. Chỉ là, Tinh Tinh nghe đúng, nhìn An Nhi lại nhìn lầm Tu đỏ mặt tràn đầy làm khó dễ. An Nhi nói vô vố Tinh Tinh, cười nói, ngày mai cùng đi. A, Tinh Tinh sợ hết hồn, chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng khó chịu, không khỏi sốt sắng lên đến. Ngươi không muốn tu luyện được càng nhanh hơn sao? An Nhi ánh mắt xoay một cái, bật cười nói, chuyện này. Tinh Tinh sững sốt một chút, trong lòng cả kinh, trước vẫn đúng là không chăm chú nghĩ tới, không biết tại sao cũng lâm tu đồng thời đà tọa thật giống khí tức ngưng tụ thu nạp đến càng nhanh hơn cái này đúng là không thể nghi ngờ an nhi hỏi ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ta đương nhiên nghĩ muốn nhanh chóng tu luyện ra một thân bản lĩnh tinh tinh túi đầu âm thanh tiểu đến như mỗi được chờ chính là ngươi câu nói này an nhi mừng rỡ như điên, thoan đứng dậy đến lập tức đi ra ngoài cửa an nhi ngươi đi đâu vậy Thinh tinh tinh sững sờ liền vội vàng hỏi ta đi nhà cây nghỉ ngơi một chút các ngươi bận điệu an nhi hầu như trốn bình thường hướng phía ngoài chạy đi không phải muốn đi vậy là ta đi nha kề nghi ngoi mot chut cac nguoi ban đieu an nhi hau nhu tron binh thuong huong phia ngoai chay đi khong phai muon đi vay la ta đi nha tinh tinh liền vội vàng đứng lên theo phía trước đi không không không ngươi không phải muốn tăng lên bản lĩnh sao cố lên án nhì ánh mắt kinh hoàng lên vội vã đẩy trụ tinh tinh tỉ tỉ tinh tinh lắc đầu liên tục kéo hạn nhì tay bung ra Án nhì bỗng nhiên âm thanh gia tăng sợ đến tinh tinh vội vã bung tay đầy mắt không rõ ngủ ngon Án nhì nói vội vã kéo cửa ra thoát ra ngoài cửa lại tàn nhẫn mà đóng cửa lại nước chảy mây trôi xoay người liền chạy hướng về nhà kể khác nào sống sót sau tai nạn tránh thoát một kiếp hắn nghĩ quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng đóng chặt thầm nghĩ trong lòng em gái ngoan của ta chính ngươi nhiều tha thứ đi yêu thích tu luyện vậy ngươi là gặp phải đối thủ bên trong phòng tinh tinh còn không hoán lại đây không hiểu nói nàng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết lâm tu bung tay một mặt vô tội cái kia tinh tinh ánh mắt lấp lóe có chút trần trở lên đúng rồi ngươi khá hơn chút nào không lâm tu ngồi vào tinh tinh bên cạnh có ý gì tinh tinh sững sờ nhìn thấy lâm tu ánh mắt nhiên hiệu được thẹn thú lên đúng là không có gì đáng ngại quả nhiên luyện công người thân thể chính là tốt lâm tu sắc mặt bình tĩnh điểm ngẩng đầu lên đó là tự nhiên thân thể ta vẫn khỏe nay cũng không tính là cái gì ngươi đừng lo lắng tinh tinh không nhìn ra đầu mối thoáng tiêu ngạo nói ừ lâm tu âm điệu dương lên nhớ mày ừ cái gì nha ta lại không lừa ngươi lâm tu ánh mắt sáng lên tinh tinh ta xem ngươi mới vừa đột phá khí tức không phải rất ổn tinh tinh cũng là ánh mắt sáng lên nhìn về phía lâm tu kích động nói Sắp thực như vậy ta còn muốn nhiều luyện một chút đây Mà sau chương tiết thể xét duyệt không nhất định lúc nào được các vị đại đại thật không tiện chương một thiên gia nhận thưởng Kỳ môn độ giáp. Chương 108, Thiên giai nhân thượng. Kỳ môn độ giáp. Được được được. Lâm Tu trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, khó nén kích động tình. Trước đều là kéo lôi kéo luyện, hiện tại có thể coi là ngộ đối với người. Lâm Tu, ngươi làm sao kích động như thế? Thinh Tinh bật cười hỏi. Lâm Tu vội vã kim cương ngồi xếp bằng, thúc dục, luyện công muốn chuyên tâm, đừng đứng, ngồi xuống. Thật không tiện. Thinh Tinh sững tinh sờ, cảm giác Lâm Tu như biến thành người khác. Còn là theo ngồi xếp bằng lên. Luyện công có cái gì thật không tiện, người tu đạo liền muốn chuyên tâm, không cần có tâm niệm. Phải Tinh Tinh mới vừa đáp lại, chỉ thấy Lâm Tu dĩ nhiên tu luyện. lên. Nhất thời bật cười, lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, tu luyện cho tới khuyết đại sao? Sau ba canh giờ keng. Tinh Tinh linh khí luyện độ 100. Keng. Tinh Tinh tăng cường 10 điểm linh khí trị. Hiện nay linh khí người Tinh Tinh linh khí trị 80, tu luyện bổ trợ trị giá là 80 phần keng. Tăng cường thể chất 30 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất mươi nhân nhân cấp lục cương thể chất, keng. Kim nguyên tố tăng cường 500 điểm. Keng. Hiện nay ký chủ kim nguyên tố, tiểu thành, 500, không keng ý chủ thể chất có thể đột phá năm lần bổ trợ là thật mạnh a lâm tu lau mồ hôi thầm nghĩ trong lòng kim nguyên tố lập tức tăng lên đầy đủ 500 điểm thể chất cũng phải đột phá ta thật giống vừa nhanh đột phá làm sao có khả năng tinh tinh sắc mặt vẻ vải nhưng cũng đầy mắt kinh hỉ này tốc độ tu luyện quả thực nói mơ giữa ban ngày đây cũng quá khuyết đại ngươi khí tức còn chưa ổn lâm tu chân mày cao lại cười xấu xa lên có ý gì tinh tinh sững sờ nhìn ngoài cửa sổ mở sáng thiên chỉ cảm thấy vẻ vải không thể tả lại luyện luận đi vừa vặn một lần đột phá cho ngươi sư phó một niềm vui bất ngờ Lâm Tu con mắt tỏa sáng, ngư khí ôn nhu cổ vũ lên. "Không phải, trời đều sắp sáng rồi." Tinh Tinh trong lòng run lên, chỉ cảm thấy người trước mắt khủng bố vô cùng. Giờ khắc này mới rốt cục nội đến, tại sao Án nì tỷ tỷ phản ứng lớn như vậy? "Này ai nhận được a? Nào có tu luyện một khắc không ngừng. Ai nói thân thể thật tới? Luyện công không châm chỉ, đầu bạc lòng tràn đầy hận a." Lâm Tu ánh mắt cực nóng đánh thép liền muốn nhân lúc còn nóng, trực tiếp đem thuộc tính kim đột phá đến đại thành. "Ta đi Án Nghi tỷ tỷ cái kia nghỉ ngơi." Tinh Tinh bỏ xuống một câu nói, vội vã trốn đi. "Vặn." Cửa phòng bị mạnh mẽ đóng lại người cũng không được a lâm tu bật cười lắc lắc đầu không nghĩ nhiều kim cương ngồi xếp bằng trên đất đóng lại hai mắt chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên thật giống máu thịt đều bị đè ép thành đoàn bị một cái vòng lớn mạnh mẽ ép quá cả người đại hãn như mưa trong cơ thể huyết bắt đầu sôi trào tự nóng rực vô cùng đầy đủ sau một canh giờ khen chúc mừng kỹ chủ thể chất đột phá tới địa cấp lục cương xong rồi lâm tu nong ruc vo cung đay đu sau mot canh gio ken chuc mung ky chu the chat đot pha toi đia cap luc cuong xong roi lam tu mo hai mắt ra trong mắt lóe lên tinh quang chỉ cảm thấy cảm thấy cả người thông thái thật giống thân thể bị gây dựng lại quá bình thường so với trước thân thể cường độ tăng lên ít nhất hai lần nhiều nay đột phá chậm cũng có đột phá chậm chỗ ta tota. tăng lên cường độ là trước hoàn toàn không thể so với lâm tu lăng không một quyền đánh ra chỉ cảm thấy cảm thấy không khí bạo phá thanh âm nổ vang cường hãn vô cùng hệ thống tuần tra điểm công đức lâm tu đầy mặt ý cười ở trong đầu thét lên keng ký chủ điểm công đức 1830. được rồi lâm tu ánh mắt sáng lên kích động nói lấy ra một lần thiên giai khen thưởng keng khấu trừ ký chủ một ngàn điểm điểm công đức mở ra một lần thiên giai nhận thưởng lâm tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bạch kim bảo dương Điên cuồng rung động. Mấy giây sau, một ánh hào quang hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Sấu. Lần này không có phát động đặc thù khen thưởng. Lâm Tu đợi vài giây, chỉ thấy ánh sáng triệt để tiêu tan, cũng không dị tượng. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Vẫn may giay sau mot anh hao quang hien len lai nhanh chong bien mat xau lan nay khong co thưởng ở a. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra Thiên giai khen thượng, Phong Hậu Kỷ Môn. Phong Hậu Kỷ Môn, Thiên giai tiểu thành, có thể thăng cấp, Cửu Thiên Huyền Nữ truyền long giáp thần chương với hoàng đế, 4.320 cục kỳ môn đột giáp, giúp đỡ chiến bại Truyền thừa phong sau, thay đổi thành 1080 cục. Khống chế thế giới vạn vật sinh lợi biến hóa. Kỳ môn cực hạn, cái gì? Lâm Tu run lên trong lòng, hoài nghi từ bản thân lỗ thai đến. Này thiên giai khen thưởng phổ thông liền mạnh như vậy, Lâm Tu nhìn chòng chọc vào phong hậu kỳ môn giải thích câu cuối cùng, kỳ môn cực hạn, đơn giản bốn chữ nhưng tự tự và cân. Đạo môn bên trong tinh thông nhất kỳ môn độ giáp chính là chuyển thừa linh bảo phái, phiếu miệu kỳ huyễn các tạo sơn. Dù cho cường han nhất long hồ sơn ở kỳ môn pháp thuật bên trên cũng chỉ có thể bị cưỡng chế một đầu, chỉ khi nào so sánh lên phong hậu kỳ môn tới nói, vậy thì lạ như gặp sư phụ. Tâm thương kỳ môn độ giáp yêu cầu hà khắc chính là lấy thiên địa chi thế hình thành kỳ môn chi cục, hơn nữa vận dụng vì lẽ đó một khi đến cách cục điểm không tốt, kỳ môn trận pháp chủ yếu nhất bên trong cung sẽ bị hạn chế. dù cho người điều khiển mạnh hơn, có thể phát huy tác dụng đều có hạn. mà phong hậu kỳ môn chính là lấy chính mình vì là bên trong cung, ta tức vị trí, ta tức cắt hung, tất cả cách cục do chính mình đến xác định. toàn bộ kỳ môn trận pháp thời gian, không gian thậm chí kỳ môn bốn bàn sinh khác đều do chính mình đến quyết định. đem toàn bộ các tạo sơn đều chuyển tới, é e sợ cũng không bằng một bản phong hậu kỳ môn mãnh. này còn chưa là thiên hạ vô địch, đang muốn. Lâm Tu chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại. Trong đầu vang lên rán mùa tiếng vang. Thân Long Phụ đổ suất lạc thủy, thải phượng hàm thư bích vân lý. Nhân mệnh phong hậu diễn thành văn, đột giáp kỳ môn tòng thử thủy. Âm thanh tiêu tan. Từng trận kỳ diệu khí, với trong đầu bút lên. Đồng nhiên, từng trận ánh sáng lấp lẻ. Chỉ thấy trong đầu sáng lên một đạo kỳ môn trận pháp. Trung tâm thái cực xoay trọn. Thiên can địa chi khắp kỳ môn, bát môn khảm nạm trong đó, một trận quái dị quỷ quyệt cảm giác, tràn ngập toàn thân, dường như đưa thân vào mê viễn cảnh giới, vô số khí tức tràn vào kỳ môn trong trận ky mon tran phap trung tam thai cuc xoay tron thien can đia chi khac ky mon bat mon không biết qua bao lâu một ánh hào quang lóa mắt, ký môn trận pháp tiêu tan, điên cuồng truyền vào lâm tu trong cơ thể, phồn thịnh quỷ quyệt khí mở mịt, lưu chuyển to nhỏ chu thiên, keng, chúc mừng ký chủ tìm hiểu phong hậu ký môn, keng, chúc mừng ký chủ tìm hiểu phong hậu ký môn, thu được kỳ môn trận pháp loạn kim thác, chương 109. loạn kim thác, linh anh đầy người, chương 109. loạn kim thác, linh anh đầy người, loạn kim thác, thiên giai tiểu thành, cấp bậc theo phong hậu kỳ môn tăng lên, thay đổi kỳ môn pháp trận bên trong thời gian biến hóa tốc độ, coi trời bằng vung, lâm tu lắc đầu cảm thán đây chính là cực kỳ cường hãn mê huyễn hệ kỳ môn trận pháp a dù cho là cái kia đông doanh cuộc sống gia đình tạm ổn ý gia nam mỹ đều kém xa này loạn kim thác hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển keng thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới nhân sư cựu trọng thiên đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh tử đều thiên ba tầng thông thiên lục địa giai tiểu thành phong hậu kỳ môn thiên giai tiểu thành đạo thuật hùng tráng chi khí huyền giai đại thành đuổi quỷ trần tả tam thanh đạo thiên trảm địa giai tiểu thành thái thanh đồng huyền giai đại viên mãn diễm vệ trảm long triển hổ nhiễu hoàng giai đại viên mãn Lôi Quang Nguyên Thánh Chủ, Địa giai tiểu thành, Ngũ lực sĩ chủ, Địa giai tiểu thành, Kim Quang chủ, Loạn kim tháp, Thiên giai tiểu thành, Pháp khí, Ngũ hành Trạm Phách kiếm, Địa giai hạ phẩm, tổn hại trạng thái, 2 năm, Diễn Vân, phạm nhật, hấp hồn tiên, Hoàng giai trung phẩm, Khổn linh Thẳng, Huyền giai trung phẩm, Tam thánh phủ, Hoàng giai thượng phẩm, đạo thuật tăng cường trị, 100%, khí ngũ hành, hỏa, đại thành, 50 10000, kim, tiểu thành, 5000, 10000, điểm công đức, 830, thể chất, 464, địa cấp lục cương thể chất, một chữ lâm tu cảm thắn không thôi chậm rãi đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết cảm thấy đã là hướng đông bên ngoài đã vang lên thanh âm huyền áo lâm tu đi ra ngoài chỉ thấy tứ mục đạo trưởng cùng gia nhạc chính đang thu dọn biến thành phế tích nhà sư thúc sớm a lâm tu bước nhanh về phía trước đánh tới bắt chuyện còn sớm đây đều do ngươi tứ mục đạo trưởng nhìn trước mắt một vùng phế tích đau lòng đến không cách nào hô hấp đây chính là tiền a tất cả mọi thứ đều phá hủy lâm tu vô tứ mục đạo trưởng vai cười nói ngươi không trả có một dương vàng à làm sao ngươi biết tứ mục đạo trưởng trong lòng run lên cảnh giác nhìn chằm chằm lâm tu dù cho a tu là thân sư điệt cũng không được ai cũng không thể đánh ta vàng chủ ý nhìn ngươi như vậy nhi quay đầu lại ta để đại mật cho ngươi chi toàn bộ tân đại biệt tự lâm tu dợ khóc dợ cười sư thúc chỗ nào đều tốt chính là tham tài cùng đại mật quả thực là như thế như thế lời ấy thật chứ tứ mục đạo trưởng nắm lấy lâm tu tay đều hơi run thinh quang trong mắt dù cho thấu kính cũng không ngăn nổi hại đều là người trong nhà nói những này lâm tu vung vung tay dửng dưng như không ai nha sư điệt không phải ta nói ngươi ngươi thật là không có hiếu tâm tứ mục đạo trưởng đống nhiên trở mặt, tràn đầy trách tội nói, lời ấy nghĩa là sao? Lâm Thu chân mày cao lại, bật cười nói, ngươi xem ngươi, đến sư thúc này đã lâu chứ, ngươi sư phụ có thể lo lắng ngươi, cũng không biết trở lại nhìn một chút. Tứ mục đạo trưởng một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu không là mặt trời còn không thắng trước, chỉ định sau lưng năng lượng lên một vòng chính đạo ánh sáng. Không đổi, lại chơi mấy ngày. Lâm Thu nhết miệng nở nụ cười, cùng ta dùng bài này, rõ ràng chính là vội vã đuổi ta trở lại, cho ngươi kiếm tiền làm phòng mới. Đừng đừng đừng, coi như ta cầu ngươi còn không được sao? Hảo chất nhi tứ mục đạo trưởng đầy mặt định loạn ôm lâm tu vai đến đến thôi ta lập tức lăn, không ý kiến ngài mắt sách cũng không thể nói như vậy sư thúc vẫn là rất ngoan nên người mà tứ mục đạo trưởng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhăn nhó lên lâm tu lập tức gật đầu nói vậy ta lại chơi mấy ngày bỏ lập tức lập tức tứ mục đạo trưởng trong nháy mắt trở mặt chỉ vào phương xa ngay thật giỏi sư thúc liêu ngũ đều không ngài có thể trở mặt lâm tu giơ ngón tay cái lên cười nói đúng rồi liêu ngũ sự còn phải thông báo sư huynh nhớ kỹ tứ mục đạo trưởng nghe vậy phản ứng lại nghiêm túc nói yên tâm lâm tu cũng chính kinh lên gật gật đầu tán gâu cái gì đây vui vẻ như vậy phía sau âm thanh văng lên chỉ thấy nhất hữu đại sư dẫn tinh tình cùng Ản nhi hướng về bên này đi tứ mục đạo trưởng bỏ ra một mặt khổ sở làm ra vẻ nói á tu phải đi về nhanh như vậy nhất hữu đại sư liền vội vàng tiến lên đầy mắt không muốn hết cách rồi ai kêu ta có cái thật sư thúc đẩy lâm tu nháy mắt vỗ tứ mục đạo trưởng vai làm sao nhất hữu đại sư đầy mắt ngờ vực nhìn về phía tứ mục đạo trưởng tứ mục đạo trưởng ánh mắt phật phù vội vã gỡ bỏ đề tài thúc duc a tu chuyện quan trọng tại người đi nhanh đi ngươi xem ngươi xem một chút lâm tu nợ nụ cười sư phó cái kia cái gì ta khả năng muốn cùng lâm tu đi một chuyến thinh tinh bỗng nhiên tiếp lời đầy mặt lúng túng ta đúng việc này có thể nói thế nào thật đây cái gì nhất hưu đại sư kinh ngạc thốt lên lên tứ mục đạo trưởng đúng là đẩy mặt bình chân như vậy gia nhạc ở một bên chua khí trung thiên trong lòng trực thở dài thinh sững sở vội vã phủ nhận nói không phải ta là án hỗ trợ giải vây nói nhậm ra chấn gần nhất thật giống đến rồi trước cao tăng tinh tinh muốn qua học tập một hồi đúng đúng đúng là An ni nói cho ta tinh tinh liền vội vàng gật đầu trả lời còn có việc này cũng được vậy ngươi đi đi nhất hưu đại sư ánh mắt sáng lên đầy mắt thưởng thức không thẹn là ta chọn đồ đệ có lòng cầu tiến cảm tạ sư phó tinh tinh cảm nhận được một hưu ánh mắt tán thưởng một trận tê cả ra đầu chuyện này không nên chậm trễ chúng ta trước hết hành một bước lâm thu xung đại gia ô quyển mỉm cười lên nhanh đi thuận buồn xuôi gió tứ mục đạo trưởng phất lên tay mặt tươi cười lâm tu trắng tứ mục đạo trưởng một ánh mắt trợt dẫn hai nữ rời đi nghĩa trang thu sinh cùng văn tài ở cung phụng đường bên trong len lén lút lút sư minh ngươi xem mỗi chương đều cùng mới vừa in ra như thế văn tài cầm lấy bàn ủi, chính năng một tấm nhiều nếp nhăn tiền mặt ai nha ngươi nhanh lên một chút nếu không thì không đổi kịp lan quế phương cáo biệt hí lều buổi biểu diễn thu sinh ngẩng đầu lên ghét bỏ thúc giục biết rồi văn tài biết môi động nhiên trên mặt vui vẻ sư minh người đoán lan quế phương nhìn thấy này tiền mặt hoa bài có thể hay không bị chúng ta chân tình cảm động phí lời hoa này hoa xanh xanh tiền mặt ai không cảm động thu sinh đầy mắt than thở nâng tay lên bên trong ái tâm tiếp ứng hoa bài chỉ thấy kích động vây quanh một vòng hoa cúc trung gian dùng tiền mặt dính ra một cái phương tự văn tài sáng mắt lên đang muốn mở miệng đống nhiên chỉ thấy cựu thúc đi vào nhanh thu hồi đến thu sinh xoay người hất tay thúc dục hoa này bài chính không đúng giờ a cựu thúc dơ một cái tiểu hoa bài xung văn tài thu sinh biểu diễn sư phó ta lúc này mới đúng giờ đây văn tài đầy mặt kiêu ngạo dơ lên trong tay to lớn hoa bài đầy đủ là cựu thúc hoa bài gấp mười lần to lớn muốn chết ra ngươi thu sinh vũ mạnh văn tài một hồi văn tài đem sư phó con dấu đem ra cựu thúc mặt mày lưu chuyển phân phó nói được văn tài quay đầu đem trên bàn con dấu đưa cho cựu thúc ai nha nắp sai rồi cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng đầy mặt làm ra vẻ đem có khắc chính mình tên con dấu đặt tại văn tài cùng thu sinh đại hoa bài bên trên xong xuôi tích chữ toàn bị nhỡ thu sinh mặt sám như cho tàn hung tận trừng văn tài một ánh mắt ngược lại đều là đưa cho phương tỷ to nhỏ đều là tâm ý. đại cho ta coi như ta xui xẻo an cái thiệt thòi được rồi cựu thúc lắc đầu thở dài một mặt bất đắc dĩ nói giơ lên đại hoa bài quay đầu rời đi đến cửa quay đầu lại hô thu sinh ngươi cùng sư đệ đem chỉ nguyên bảo điệp điệp xong mới có thể đi ra ngoài xem cuộc vui vừa dứt lời một cái chớp mắt không còn bóng tung đều là ngươi tự cho là thông minh đắc sắc cái gì thu sinh đập lên văn tài đầu khó chịu nói sư phó khẳng định là cùng đại sư vinh học cái xấu văn tài vẻ mặt đưa đám ủy khuất nói hiện tại hí đều không rảnh nhìn ngươi quên đi thu sinh thở dài đông nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía phía sau xếp đầy một đại giá gỗ linh anh tượng đắc môn chỉ thấy linh anh tượng đắp hơi lay động lên đáp ứng rồi thu sinh mặt lộ vẻ vui mừng ôm lấy quyền đăng muốn cảm tạ đong nhiên chỉ thấy từng đạo từng đạo hồng quang lấp lóe một đám ăn mặc cái hiếm đỏ đứa bé từ tượng đắp bên trong bay ra sở hữu đứa bé trên mặt đều mang theo vẻ giận dữ sư minh lần trước ta còn giống như nợ hai người bọn họ không trứng gà văn tài chợt nhớ tới đến lần trước mới đã lừa gạt chúng nó mỗi lần đều gạt chúng ta lần này còn muốn lừa gạt khốn nạn đầu linh linh anh chỉ vào thu sinh nổi giận mắng dám như vậy nói chuyện cùng ta thu sinh trợn mắt rút ra một cái một côn thần ác sắt lên gậy cho ta để cho ta tới văn tài đầy mặt hưng phấn đoạt lấy gậy tiến lên vừa náy ra tay chỉ thấy linh anh muôn một hống mà tiến lên trong nháy mắt đem văn tài cùng thu sinh đẻ xuống đất bà bữa cứu mạng cứu mạng a văn tài đau đến la lộn bắt đầu kêu gào Có kẹt cửa lớn mở ra chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc hiện lên hai ngươi lại náo chuyện gì lâm tu đầy mặt ý cười bước vào bên trong chỉ thấy văn tài cùng thu sinh trên người tràn đầy linh anh bông nhiên đầu loại lên thật giống nhớ tới cái gì đến chương một danh chấn đạm môn treo giải thưởng khen thưởng đến chương 110, danh chấn đạm môn treo giải thưởng khen thưởng đến ôi văn tài bị linh đồng môn hành hung ôm đầu kêu ren đại sư huynh đừng lo lắng cứu mạng hai ngươi chỉ định là không làm chuyện tốt đáng đợi lâm thu phục hồi tinh thần lại tựa ở cạnh cửa cười cũng không nhúc nhích mới vừa để án nhị mang theo tinh tinh về nhà trước vừa đến đã nhìn thấy này hai gia hỏa ở hồ đồ đáng đợi đại sư huynh ta biết sai rồi cứu mạng thu sinh kinh ngạc thốt lên, lên bị linh anh môn định ở bầu trời đầy mặt sợ hãi bọn tiểu tử lần sau đại sư huynh mời các người ăn trứng gà quả no lâm tu tiến lên xung bọn tiểu từ cười cợt nhất thời linh anh muôn liếc nhìn nhau chật bông ra văn tài thu sinh a đại sư huynh người đúng là tiếp một tiếp ta a thu sinh kêu đau đớn lên thử không trùng đập xuống đau đến trên đất lăn lộn các người đang làm gì cựu thúc đống nhiên bước vào trong phòng chỉ thấy linh anh môn một giật mình vội vã hóa thành con đường hược quang đi vào tố thân bên trong sư phó hai người bọn họ không chắc lại đang bắt nạt linh anh đây lâm tu bật cười lên dựa vào hướng về cựu thúc a tu người trở về cựu thúc sắc mặt vui vẻ chậm nhìn về phía kêu đau đớn văn tài thu sinh phiết lên miệng hai người các ngươi thực sự là đáng đời sư phó ta biết sai rồi văn tài vẻ mặt đưa đám hô lần này coi như các ngươi gặp may mắn nay vẫn là một đám thiện lương linh anh nếu như mặt trên ba cái kia hùng các ngươi mệnh đều không rồi cựu thúc đẩy mặt không thích chỉ về cái giá chỉ thấy ba đạo trên người ràng buộc dây đỏ trên mắt vây quanh vải đỏ linh anh tượng đáp tại sao thu sinh bị đau hử hử bỏ người lên hỏi bọn họ lại nhiều lần bị hắn cái kia lương cho xóa sạch dẫn đến đầu không được thay bây giờ trở nên cùng hung gác. Cựu thúc dừng một chút, trở nên nghiêm túc. Bọn họ nhất định phải tu luyện một ngàn nhật mới có thể hóa giải lệ khí, bằng không liền sẽ biến thành mã anh. Đã hiểu chứ? Tiếng nói rơi xuống đất, nhất thời yên tĩnh lên. Văn tài cùng Thu Sinh hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng phát lạnh. Suýt chút nữa sông đại hỏa, vội vàng đem linh anh đưa đến giá cô cái kia cung phụng, miễn cho hai người tại đây làm vậy. Cựu thúc dặn dò một tiếng, dẫn Lâm Tu ra bên ngoài đi đại sảnh. A Tu, ngươi ngồi trước. Cựu thúc nói, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, xoay người đến góc xó nơi, tha lại đây một cái tinh xảo dương gỗ lớn, đẩy lên Lâm Tu trước mặt lâm tu hỏi đây là cái gì ngươi mở ra nhìn kiểu thúc vô cùng thân bí mặt mày hớn hở thân thân bị bí lâm tu lắc đầu một cái túi người đem cái dương mở ra một luồng khí tức lưu chuyển chỉ thấy mãn dương pháp khí kiếm gỗ đạo kiếm bắt quái tam thanh linh đầy đủ 10 cái bốn cái hoàng gia trung phẩm ba cái hoàng gia thượng phẩm vẫn còn có huyền giai thượng trung hạ phẩm các một cái tại đây năm tháng dù cho hoàng giai trung phẩm pháp khí đều sánh được không sai tiền tài địa bảo càng khỏi nói huyền giai pháp khí thế nào Cựu thúc vung lên mặt kiêu ngạo vô cùng lâm tu bật cười nói sư phó ngươi về mao sơn ăn trộm kho báo. đi đi đi thiếu bẩn này đều là ngươi cựu thúc đập lên lâm tu vai đầy mắt tán thưởng có ý gì lâm tu sững sờ đầy mắt không rõ cựu thúc viết lên miệng nói còn ra vẻ đây người đem liêu ngũ giải quyết nay đều là phía nam đạo môn lấy ra tiền thưởng tin tức chuyển được nhanh như vậy lâm tu hơi kinh ngạc nay từ tứ mục đạo trưởng nhà trở về cũng bất quá hai ngày khoảng trường, trái phải nay treo giải thưởng khen thưởng đều đưa đến cựu thúc này phí lời hiện tại ngươi có thể nổi danh Chưa ai biết chúng ta mao sơn có như thế một thiên tài a Yưu thúc đầy mặt kích động, thích chịu không nổi thu. A Tu liền Mao Sơn danh sách đều không nhớ vào, hoàn toàn là đệ tử ngoại môn tồn tại. Nhưng lúc này đây, toàn bộ Mao Sơn đều bị chấn động. Phía Nam đạo môn càng bị dọa cho phát sợ, đột nhiên xuất hiện như thế một cái đạo môn thiên tài. Hiện tại toàn bộ phía Nam đạo môn đều vỡ tổ rồi. E sợ phương Bắc đạo môn cũng sẽ từ từ biết. Lần này có thể nói là ra tận danh tiếng. Không trách ngươi vui vẻ như vậy, hóa ra là dính ta quá a. Lâm Tu nở nụ cười, xung kỷ thúc nháy mắt. Trong lòng nhưng ngẫm chắc có chút cao hứng. Nhiều năm như vậy vắng lặng, hiện tại mình có thể tu luyện, trả lại sư phó làm vẻ vang nói không vui là giả mau mau thu cẩn thận những thứ đồ này sư phó đều cho không được ngươi cựu thúc thợ phào một hơi nếp miệng lên đường này xuống không được rất có loại hãnh diện thoải mái sư phó huyền giai ngươi giữ lại chính mình dùng hoàng giai phân cho văn tài thu sinh cùng sư thúc bọn họ đi lâm tu vung vung tay dường dưng như không đối với người khác tới nói khả năng là bảo bồi đối với mình tới nói mà khắc khắc cái gì cựu thúc sững sở chứng bắt mắt đến tiểu từ này điên rồi phải không tốt như vậy pháp khí tới nơi nào để tìm chính là mình muốn làm cái huyền giai thượng phẩm pháp khí cũng tuyệt đối cần sức của chín châu hai hồ a tu nói cho liền cho làm ăn cơm ăn canh đây liền như thế định sư phó ngươi xem một chút cái này lâm tu vung vung tay trận cười xấu xa từ ống tay bên trong móc ra một sấp giải trì phóng tới cựu thúc trước người chuyện này cựu thúc nhớ mày nhìn thấy quen thuộc giải trì trong lòng run lên cầm lấy đến liếc mắt nhìn sau hơi nhúng mày không vài giây con ngươi bỗng nhiên phóng to kinh ngạc thốt lên lên lâm tu nét miệng cười nói thế nào a tu ngươi mới là thật trộm mao sơn kho chứ cựu thúc khiếp sợ không thôi lập tức dao ngẩng đầu lên không đúng đồ chơi này liền các tạo sơn đều không có đại ân liền không lời nào cảm ơn hết được à. vật này quá phức tạp khác nhau xa so với trước cuốn kinh thư kia càng khó một chốc e sợ không được kiểu thúc tuy rằng có thể nhìn ra này kinh thư bất phàm cũng quá thơ bảo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước tiên bất đi không nổi, từ từ đi chờ đã kiểu thúc bỗng nhiên kéo lâm tu kinh ngạc nói kiểu trọng tiên sư phó ngươi già rồi a hiện tại mới nhìn ra lâm tu đứng thẳng tiên đầy mặt ý cười đến chuẩn bị một chút cựu thúc sắc mặt trở nên nghiêm túc trầm giọng nói đột phá địa sư cần ít ngày tại địa bào đến phụ trợ còn sớm đây lúc này mới cái nào cùng nhé nếu như người khác xác thực quá sớm nhưng nếu như ngươi ta sợ không kịp cựu thúc dợ khóc dợ cười mừng rỡ vừa bất đắc dĩ a tu tiểu từ này quả thực lại như là ngoại tinh đến quái vật thỉnh thoảng lấy ra đến đồ vật đều có thể hủ chết người càng khỏi nói tu vi tăng lên chuyện này quả là là nhanh như chớp giật lâm đạo trưởng có ở đây không bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gạo làm sao cựu thúc dẫn lâm tu ra bên ngoài đi chỉ thấy một cái mặc áo bào trắng dậy vài nam nhân bước nhanh về phía trước vừa đi vừa nói rằng đạo huynh đã lâu không gặp đã lâu không gặp ngươi vô cùng lo lắng xảy ra chuyện gì áo bảo trắng nam nhân tiến lên bất đắc dĩ nói nghe nói đằng đằng trấn có cương thi xuất hiện phụ cận cũng không có đạo sĩ ở không thể làm gì khác hơn là đến tiền phước ngải vậy ta hai ngày nay đi xem xem ngươi yên tâm cựu thúc hơi nhúng mày chật gật đầu nói vậy thì tốt rồi ta liền không nhiều cái rối ngải áo bảo trắng nam nhân nói xong như một làn khói không còn bóng sư phó mang ta một cái lâm tu đầu nói lên quả nhiên không sai đây là tân cương thi tiên sinh nội dung vợ kịch ngươi lại tới nữa rồi ngươi cựu thúc nói còn chưa dứt lời Bên ngoài bỗng nhiên vang lên gấp gáp thanh, "Sư phó, sư phó, không tốt rồi." Chỉ thấy Văn Tại cùng Tu Sinh vội vội vàng vàng chạy tới. Mặt sau thật giống lại thẻ xét duyệt, huynh đệ manh đừng đợi. "Xin lỗi." Chương 111. "Ta tâm vừa vui, ta tâm lại hoảng." Chương 111. "Ta tâm vừa vui, ta tâm lại hoảng." Lại là vô cùng lo lắng, Linh Anh đưa đến. Cửu Thúc dương mắt nhìn lên, hỏi, "Đưa đến, thế nhưng." Thu Sinh mặt chấm xuống, bỏ ra khổ sở vẻ mặt nói, "Vừa nãy đến giá cô trong nhà, nhìn nàng thật giống bệnh đến mức rất nghiêm trọng." "Đúng vậy, sư phó." ta nhìn nàng là không xong rồi. Văn Tại tiếp lời, cao mày nói, nàng nói trước khi chết muốn gặp sư phó một mặt. Không biết nàng sợ cho quỷ gì, không đi. Cửu Thúc bĩu môi, căn bản không để ý giá câu người này không cái chính kinh, quả thực dợ so với tứ mục sư đệ còn hồ đồ. Trong miệng lời nói, liền dấu chấm câu cũng không thể tin. Sư phó, giá cô đối với ngươi nhưng là một tâm chân tình a, nam chắc. Lâm thu cười xấu xa lên, đi lên phía trước nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao cũng tới phụ họa, không đi. Cửu Thúc trắng Lâm Tu một cái mắt, tức giận nói, được, sư phó nếu như thế vô tình tinh nghĩa, vậy chúng ta không thể lạnh leo giá cô trái tim lâm thu chân mày cau lại dẫn văn tài cùng tu sinh đi ra ngoài chính là giá cô nói thế nào không có công lao cũng có khổ la mà sư phó đối với người ngoài đều không lạnh lùng như vậy thất vọng a văn tài cùng thu sinh thấy đại sư vinh đi đầu lập tức ngươi một lời ta một lời tiếp lời ba người đi ra ngoài các ngươi ta đi còn không được sao cựu thúc thở dài dở khóc dở cười ba tên này đến cùng là ai đồ đệ a đi thì đi sư mội không chừng là thật bệnh đây vố néo xóa bớt sớm như vậy không phải xong việc lâm thu lập tức quay đầu éo cựu thúc bước nhanh ra bên ngoài đi, cựu thúc cao mày nói, ngươi gấp cái gì a, cũng theo vô cùng lo lắng, giá cô đều sắp ốm chết, vạn nhất trước một bước ố hô ai thai, làm sao bây giờ? Lâm thu nói tới nghĩa chính ngôn tử, một thân chính khí, giá cô nơi đó nhất định phải đi, còn nhanh hơn, nội dung vở kịch bên trong cái kia tử y phục hầu gái bị ma anh đã không chế, mới gây ra chuyện về sau, phải đem ma anh bóp chết từ trong trứng nước, ngươi nói đúng, nhanh, cựu thúc vẻ mặt biến đổi, gật gù đoàn người hướng về giá cô nơi chạy đi, linh anh đường ở ngoài, sư phó, ta mắc hẻ mắt thấy sắp đến linh anh đường văn tài thu sinh cớ trước một bước sông về phía trước đi a tu ngươi cũng mắc kẻ. cựu thúc sướng sở chỉ thấy lâm tu cũng bay người mà đi lâm tu trước một bước đến linh anh đường chỉ thấy giá cô đứng ở một chiếc tử linh anh tượng đắp trước một bên còn đứng một người mặc tử tơ lụa nữ nhân giờ khắc này ánh mắt rơi vào trên giá vị này mà anh tượng đắp tiến lên lâm tu ánh mắt ngưng lại vội vã bước nhanh về phía trước a tu ngươi làm sao cũng tới giá cô ánh mắt sáng lên chính chào hỏi đây chỉ thấy lâm tu không có phản ứng chính mình trực tiếp hướng về bên cạnh nữ nhân đi đến ôi Ngươi làm gì thế nhỉ? Cô gái mặc áo tím bị tóm lấy cổ tay, bị đau lên, thật không tiện. Lâm Tu sững sờ, vội vã giạt ra tay. Cô gái trước mắt căn bản không phải nội dung vợ kịch bên trong nữ nhân, trên người không có bất kỳ tà khí, trước mắt trên giá ma anh đều khác cũng không có bất cứ dung độc gì. Chuyện gì thế này? Nội dung vợ kịch từ mới đầu liền biến. A Tu, người trẻ tuổi máu nóng có thể lý giải, cũng không đến nỗi như vậy đi. Giá cô dợt khóc dợt cười, tiểu tử dở a. Người người này, cô dở trường bắt mắt vừa buồn bã, chợ thấy Lâm Tu giăng trung bat mat vua buon mang cho thay lam tu rang dap trong lòng run lên thẹn tủ lên. Tiểu đạo trưởng, ngươi được, ngươi tên là gì nhỉ? Lâm Thu còn chưa kịp đáp lời, chỉ thấy Văn Tài, Thu Sinh xông về phía trước hồ. Giá cô, sư phó lừa gạt đến, đến rồi, hai ta có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Liên các ngươi cơ linh, Giá cô mặt mày hớn hở, cho hai người một người nhét vào một khối miếng đồng, Lước người đi hướng về gian phòng chạy đi. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng theo đi vào. Tiểu đạo trưởng, đêm nay có rảnh không? Cô gái mặc áo tím xem mọi người rời đi, lúc này mới hiểu điều hỏi, linh anh còn muốn sao? Không mua chớ có sở. Lâm Thu mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, ngươi người này, mất mặt cô gái mặc áo tím giận một tiếng, xoay người liền giận đùng đùng rời đi. chờ đi tới cửa, đông nhiên quay đầu lại lại hỏi một tiếng, đêm nay đầu thôn tiệm rượu chờ ngươi, tiểu đạo trưởng. tiểu đạo trưởng danh hoa có chủ, hiện tại người a. cựu thúc dở khóc dở cười, lướt qua cô gái mặc áo tím, vừa nói vừa đi đến tiến bảo. hừ, một già một trẻ, đều vô vị. cô gái mặc áo tím trắng hai người một ánh mắt, xoay người rời đi. sư phó, ngươi cũng nhanh danh hoa có chủ. lâm tu tiến lên, cười trêu nói, muốn ăn đòn. cựu thúc vỗ lâm tu một hồi, chợt nghe tiêu đau một tiếng, nhanh, đi xem xem ra cô lâm tu nhấn mày thúc giục cựu thúc quá khứ hai người bước nhanh đi vào gian phòng chỉ thấy văn tài cùng thu sinh canh giữ ở trước giường giá cô đang nằm ở trên giường mặt đỏ đến như ít khỉ têu đau đớn không nớt giống như giết lợn văn tài đánh ánh mắt nói rằng giá cô sư phó đến, đến rồi ai nha ta thật không thoải mái giá cô giơ tay bưng cai chán liên tục kêu rên. cựu thúc ánh mắt lấp lóe chỉ cảm thấy cảm thấy một trận tê cả da đầu còn là tiến lên ngồi vào một bên quan sát giá cô ta tâm vừa vui ta tâm lại hoảng ta vừa vui lại hoảng ai giá cô hơi đứng dậy nhìn về phía cựu thúc vặn mẹo thân thể xem cái cứng ngắc người máy hiểu điệu đạo hà hạnh đêm nay gặp ta lang nói nâng tay lên nhẹ phẩy cựu thúc khuôn mặt t cựu thúc chỉ cảm thấy trong dạ dày lan lột, giống như bị chậm điện thít vào một ngụm khí lạnh bắn ra rút lui ta lang ta lang người đi đâu vậy giá cô đưa tay têu dây lên đừng lịch ta giúp ngươi nhìn cựu thúc lần thứ hai tiến lên lấy ra một cái máy đo lượng phóng tới giá cô trong miệng chỉ thấy nhất thời khói thuốc từ máy đo lượng bên trong phun ra lượn lờ ở màn bên trong sư moi ngươi hỏa khí rất lớn a cựu thúc hơi nhún mẩy chỉ cảm thấy có gì đó không đúng Văn tài hỏi, sư phó, có phải là hư hỏa? Những eo đau lưng mới là hư hỏa. Cựu thúc giao ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía Giá cô. Có thể hay không là nóng tính? Thu sinh tiếp lời hỏi, cựu thúc lại lắc đầu nói, miệng khô lưỡi khô mới là nóng tính. Lâm Tu rõ ràng trong lòng, cười xấu xa nói, sư phó, cái kia Giá cô là cái gì hỏa? Tiểu hai tử đừng hỏi. Cựu thúc dừng một chút, sạm mắt lại, chập vây tay bất đắc dĩ nói, đem nàng chói lại đến. Lâm Tu dẫn lai chot vay tay bat đac di noi đem tài, Thu sinh, nhanh và gọn làm tốt. Cựu thúc xóa áo khoác, nghiêm mặt nói, ba người các ngươi đi ra ngoài, ta giúp Giá cô đi hạ nhiệt. Ba người ngầm hiểu ý, rời phòng. Để cho các ngươi đi ra ngoài, không phải ra đến cửa nghe trộm. Đám tiểu tử túi, cựu thúc bay đầu mắng lên. Ngoài cửa ba người cười mỉa lên, lập tức ra bên ngoài đi. Văn tài ngó giao giác, phàn nàn nói, không nghe thấy. Thu sinh tức giận nói, đều do ngươi. Khẳng định là ngươi ở ngoài cửa tiếng bước chân quá to lớn. Đừng gọi, đừng gọi, nơi này rất then chốt. Lâm tu dựng thẳng lên kiếm chỉ, chỉ thấy một tấm đùa thiếp với bệ cửa sổ. bông nhiên, âm thanh cựu thúc âm thanh rõ ràng truyền vào ba người truyền vào thai Ngươi thỏa thích gọi đi, phát tiết xong xuôi liền thoải mái thật giống mặt sau lại thẻ xét duyệt. Khó chịu, huynh đệ manh nên ngủ ngủ, đừng đợi, chương 112. An nhị, đúng đưa bản đu dây rồi. Chương 112, An Nghi, đúng đưa bản đu dây rồi. Như thế kinh bạo. Văn Tài trận trợn các mắt, che miệng cười trộm. Thu Sinh đang muốn mở miệng đây, đồng nhiên chỉ nghe từng trận cười lớn. Không đúng, Thu Sinh cao mày nói, chuyện này không phải như vậy chứ. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, thật giống là khúc gỗ đánh đầu âm thanh. Trận, một đạo tiếng trùng reo lên. Nhanh nhanh nhanh. Kế hoạch thông. Lâm thu trước một bước tiến lên, giao lên cái nước đại sư huynh làm sao người biết văn tài cùng thu sinh một mặt ngậu đừng nói nhảm mau mau đến lâm thu cười xấu xa lên thúc giục hai người lại đây hỗ trợ ba người một trận dao, chỉ thấy cột nước phóng lên trời bên trong gian phòng vang lên giá cô kêu dên không vài giây kịch liệt nôn mửa tiếng vang lên giá cô nổi giận nói lâm chính anh người dĩ nhiên nói ra ngươi sau đó không nên tới cầu ta vậy giống như một đạo tật phong vang len gia co keu rên. thấy cựu thúc bóng người nen toi cau ta Bạch, giá cô bên trong gian phòng chạy như bay đi ra liếc mắt liền thấy cách nước cái khác ba người nhất thời nổi trận lôi đình chạy như bay tới cháy mau cháy mau lâm Thu không nói hai lời xoay người liền lao nhanh chạy trốn chạy a sư minh còn đứng ngây ra đó làm gì văn tài kéo thu sinh vừa định động lại phát hiện thân thể định ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích đi xuống vừa nhìn chỉ thấy hai đạo định thân phủ kể sát ở chính mình cùng thu sinh trên người ta cũng muốn động a thu sinh giận không nhịn nổi sung lâm tu bóng lưng mắng đại sư minh ngươi cái vương bắt đản sau một khắc tiếng đêu thảm thiết rung trời lâm ra lâm tu một đường trốn về trong nhà vừa đi vào đại sảnh bốn phía một mảnh trống giống người đâu Lâm Tu nhíu nhữ mày, hôm một tiếng, xuyên chỉ thấy An Ni từ nhà kế đi ra, trên người thay đổi điều trắng xanh đan sen han phục váy dài, chính dựng thẳng lên trắng non ngón trỏ ở cái miệng nhỏ trên. Làm sao? Lâm Tu tiến lên, kéo thấp giọng hỏi. An Ni nhõ nhẹ nói, Tinh Tinh thật giống đang đột phá. Chuyện này, Lâm Tu trong lòng mát lạnh đằng đằng chấn sự tỉnh, phỏng chừng còn phải mấy ngày mới bắt đầu, vốn định trở về tu luyện một hồi, nay Tinh Tinh lại đột phá, lúc này có thể không lần trước như vậy nhanh a? Làm sao? An nhìn thấy Lâm Tu vẻ mặt, lo lắng hỏi. Đại mật cùng đỉnh đỉnh đây hai nàng rất bận rộn đại mật đi tiểu tuyển chấn cùng phụ thân ta nói chuyện làm ăn đình đình thật giống nói đi thân thích nhà mấy ngày nay e sợ đều thấy không được người ăn nhị vẫy vây tay cười nói phụ thân ngươi lên làm trưởng chấn nhờ ngươi phúc ăn nhị nụ cười càng tăng lên cầm lấy ấm trà cho lâm tu rót chen trà a lâm tu bỗng nhiên hử hử lên đánh giá ăn nhị trong lòng hơi động. Tinh tinh đang đột phá không rành có thể ngươi ăn nhị mà ngươi nghĩ gì thế vẻ mặt như thế quái ăn nhị nhữ mày bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng hiếm thấy hai người chúng ta thế giới đi sân hóng gió một chút chứ lâm tu nói đứng dậy mặt mày hớn hở, An Nhi hồ nghi nói, ngươi có phải hay không? Nghĩ gì thế? Một đầu góc chuyện xấu xa. Lâm Tu mắng một tiếng, chợt kéo một tấm ghế nằm, trước một bước hướng về trong sân đi. Được được được, ta xấu xa, ngươi sạch sẽ nhất. An Nhi giở khóc giở cười, ngừng hai giây, vẫn là đứng dậy theo đi ra ngoài. Hai người nhàn nhã hoa ở trên ghế nằm, phóng tầm mắt tới lên xuống nhật hoàng hôn. Thanh phong chú gió, rất thư thích. Thật tốt ta. An Nhi thở phào một hơi, neo lại mắt đẩy mặt hạnh phúc. Ai, chúng ta lúc nào có bàn đù dây? Lâm Tu liếc chéo phía bên phải giàn cây nho bên, nhấc lên một cái bàn đù dây thật giống là đình đình dặn dò người làm. Án Nhi không để ý, xa xôi trả lời. Ừ, Lâm Tu chân mày cao lại, lạnh nhạt nói, nếu không ta giúp ngươi đẩy bàn đu dây. Đại Tu, ngươi lúc nào như thế có lương tâm. Án Nhi mặt mày vui vẻ, liền vội vàng đứng lên hướng về bàn đu dây đi. nắm chặt rồi. Lâm Tu ở phía sau, dùng sức đẩy một hồi, Chật chạy đến phía trước. Ai nha? Ngươi muốn chết nha ngươi. Án Nhi hai tay cầm lấy Thu Thiên thẳng, pin ngạc thốt lên lên. chỉ thấy bàn đu dây tăng lên lên. Thanh Phong lướt qua, làn váy chập chờn. yên Tâm, xuất không được ngươi. Đại tu, ngươi có thể coi là để ta hài lòng một lần, một trận vui lừa qua đi. Án nhì hài lòng nằm ở trên ghế, thưởng phong cảnh. Đến viên ta hài lòng chứ? Lâm tu lắc lắc ghế tựa, đầy mặt ý cười. Không phải, mới vừa cho ngươi tìm cái đạo hữu, ngươi lại muốn ta cùng người tu luyện. Án nhì nhảy người lên, chứng bắt mắt, liền biết cái tên này không có ý tốt. Đúng như dự đoán, luyện được như mà, thực lực ta tăng lên, ngươi cũng có mặt mũi. Ngươi xem, gần nhất tu luyện lãn ra khá hơn nhiều ba. Lâm tu sung án nhì mày, hảo ngôn hảo ngữ không nói. ăn nhì lắc đầu, cảm thán không thôi. Ta xem như là tại trên tay ngươi. Sau ba canh giờ keng, tăng cường thể chất 30 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất, chất mươi bốn thở nhẹ khẩu khí, nhíu chặt lên lông mày. Thừa dịp tuổi trẻ, thanh nghìn, muốn nhiều nỗ lực tu luyện, chăm chỉ làm giàu. Cái gì không đủ? Hàn Nghị bừng ra Lâm Tu, luyen cham chi lam giau cai gi khong đu han nghi buông ra lam tu mat mang kinh ngạc. Lâm Tu khẽ thở dài, ôn nhu nói, "Hàn Nghị, mấy ngày nay khổ cực ngươi." "Không khổ cực a." Ta ở tứ mục sư thúc nhà, thật thoải mái nha. Hàn Nghị khẽ cau mày, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ta nói mấy ngày sắp tới." Lâm Tu ánh mắt sáng ngời, vung lên khóe miệng cười nói. "Không phải, to Nghị trong lòng giù lên, chỉ cảm thấy cảm thấy đại họa lâm đầu. Song xuôi, "Đừng chạy, lại tu luyện một trận. khong phai nguoi an Nghị, ngươi tốt nhất. đau xong xuoi tên khốn tran an nghi nguoi này, cứu mạng." Ba ngày sau, buổi sáng, một vị đầu đội màu tím mũ quả dưa, trên người mặc đế trắng tử lâm tấm, vòng eo đai tím ngoan ngoãn nữ sinh, chính đi vào nhậm ra trấn. "Xin hỏi nghĩa trang ở nơi nào?" Ngoan ngoãn nữ sinh tử người qua đường trong miệng biết được, có thể trực tiên đi lâm gia tìm lâm la bản. Một đường hướng về nhậm gia trấn trung tâm, giàu nhất lệ đường hoàng liền đống tòa nhà lớn đi đến. Một hồi lâu, ngoan ngoãn nữ sinh rốt biet đuoc co the trước tien đi lam gia tim lam lão ban mot đuong huong ve nham gia tran trung trước cửa đang muốn nâng tay lên gõ cửa, đống nhiên sững sờ. Nhữ mày, vẻ hai lên. Đống nhiên chỉ nghe trong sân truyền đến từng trận đoán giận thanh. Xảy ra chuyện gì? Ngoan ngoãn nữ sinh thầm nghĩ trong lòng. Hơi rổi về phía trước đầu nhỏ, xuyên qua khe cửa đi đến vọng. Chương 113. Tinh tinh, ngươi muốn đồng thời xem sao? Chương 113. Tinh tinh, ngươi muốn đồng thời xem sao? Lâm gia thinh tinh tĩnh tu ba ngày rốt cục đột phá thinh tinh chậm rãi mở mắt ra đầy mặt sắc mặt vui mừng liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài nghĩ cùng an hoặc là lâm tu chia sẻ vui sướng có thể mới vừa đi tới ngoài cửa bỗng nhiên ngóc trụ chỉ thấy an bay nào mà tới thinh tinh cứu mạng an phát hiện người tới liền vội vàng đứng lên chạy trốn cầu cứu đây là làm sao thinh tinh bật cười kéo bay nào mà đến an nhi thinh tinh đời ta đều không muốn tu luyện người bình thường nên hảo hảo là người bình thường an nhi tròn các mắt đầy mặt tay đắng thinh tinh đừng quấy giày tu luyện lâm tu nhắm mắt lại cũng không quay đầu lại trầm giọng nói tỉ tỉ ngươi cũng nhìn thấy tu luyện không noi Tỷ tỷ, nguoi cung nhin đoạn thinh tinh cười miệng một hồi vội vã ra bên ngoài rời đi thinh tinh án nghỉ hô một tiếng thinh tinh đã sớm thoát đi ra mới vừa kéo cửa ra chỉ thấy trước cửa một cái đưa đầu nhỏ hơi con neo tự mũ tự ý nữ sinh lần thứ hai ngốc trụ Ê, cái kia cái gì ngoan ngoan nữ sinh cười miệng lên ấp đúng. ngươi tinh tinh vội vã đi ra ngoài cài cửa lại thấp giọng nói ngươi làm gì chứ không làm gì sao a ngoan ngoan nữ sinh tuy rằng ánh mắt phà phủ trên mặt thật không có lung túng trái lại vô cùng chấn định còn nói không làm gì sao ngươi ở nhìn lén tinh tinh nói chính mình trái lại nóng mặt thật giống có cái gì hồi ức dâng lên trong lòng xem liền nhìn mà lại không làm gì rồi ngoan ngoan nữ sinh chân mày cao lại quan sát tinh tinh chật cười xấu xa đạo ta còn muốn vào xem đây nói tiến lên liền muốn đẩy cửa ra đừng đừng đừng hiện tại không thể quấy nhiễu tinh tinh kéo lại ngoan ngoan nữ sinh hoảng sợ nói ngươi đến cùng là nhà ái cô đường làm sao không biết liêm sỉ như vậy đây thẩm phạm nhân như thế liền không nói cho ngươi Ngoan, ngoan nữ sinh vung lên vẹn miệng dựa vào hướng về cạnh cửa người còn phải xem tinh tinh vội vã che ở trước cửa đồng thời ngoan văn nữ sinh đầy mặt bình tĩnh thậm chí có chứa một nụ cười ngươi quả thực không thể nói lý tinh tinh triệt để há hốc mồm thế giới này điên rồi sao làm sao mỗi một người đều như vậy không bình thường không nhìn đừng cản đường như nha ngoan, ngoan nữ sinh đoán giận lên không được tinh tinh ánh mắt lấp lóe hơi tránh ra thân vị ta đến tại đây giám sát ngươi phòng ngừa ngươi sảng bậy keng án nghỉ linh khí luyện độ năm mươi tăng cường thể chất 15 điểm Hiện nay ký chủ thể chất, 100005, địa cấp lục cương thể chất, Ken. Hỏa nguyên tố tăng cường 250 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ hỏa nguyên tố, đại thành, 1000050 10000 Ken. Hùng tráng chi khí đột phá tới huyền giai đại viên mãn. Ken. Ký chủ hỏa nguyên tố có thể đột phá. Ken. Ký chủ thể chất có thể đột phá. Rốt cục được rồi. Lâm Tu chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể thiêu đốt vô cùng, nhưng mừng rỡ vô cùng. Không ngừng hỏa nguyên tố muốn đột phá, hùng tráng chi khí đều tăng lên. Thể chất còn muốn đồng thời đột phá. Tam hỉ lâm muốn a. Lâm Tu Người tu đạo lạ vẫn như thế khổ sao? Án Nhỉ suy yếu vô cùng, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa tại chỗ đánh ngục. Cẩn thận một chút, ngươi xem một chút ngươi. Lâm Tu vội vã đỡ lấy Án Nhỉ. Đừng đừng đừng. Ngươi đáp ứng rồi ta là một lần cuối cùng. Án Nhỉ dù cho cả người vô lực, còn là kích động đến hầu như nhảy lên đến. Vội vã đẩy ra Lâm Tu, hướng về trong phòng chạy trốn. Lâm Tu bật cười nói, xem ngươi như vậy nhỉ, rõ ràng mấy ngày nay thân thể đều biến được rồi, tu vi đều tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên không thể hướng về chết rồi tu nữa nha. Án Nhỉ hung tận chừng Lâm Tu một ánh mắt. trận mạnh mẽ đóng cửa phòng điều Dạng Nhi, Lâm Tu nở nụ cười, liếc chéo mắt chỗ cửa lớn, cảm nhận được một đạo hơi thở quen thuộc, trong lòng hứng khởi. Thinh Tinh a, ngụy trang đến mức rất thành thật, vẫn là bệnh cũ. Lâm Tu ngón tay khẽ nhúc ních, kỳ môn pháp trận sáng lên, một đạo mê nguyên trận cuốn quanh sân, mô phỏng giả tạo. Yêu thích nhìn lén, vậy thì từ từ xem đi. Nhà Kề, Lâm Tu kim cương ngồi xếp bằng, giờ khắc này thân thể rung động, liệt diễm nước cháy, trong khoảnh khắc đại hãn như mưa, thể chất cùng hỏa nguyên tố đồng thời đổ phá, ở đâu là song hỷ lâm môn? Đây là muốn ta chết ta? Phong hậu kỳ môn, Lâm Tu vội vã thôi thúc trận pháp bảo vệ trong cơ thể liệt diễm nhất thời sao động điên cùng trùng kích kỷ môn quỷ khí hai bên dây dừa không ngừng thân thể đau đớn tùy theo mà đến lần này cùng dĩ vãng cũng khác nhau thân thể huyết nhục không có phản ứng trái lại xương bắt đầu đau nhức thật giống có một cái dao róc xương tàn nhẫn mạ quát lên xương đau đến lâm tu không nhịn được hử hử lên quan nhị ra ngươi thực sự là thân nhân lâm tu trong lòng thâm than năm đó quan vũ róc xương chữa thương, đến cùng là làm thế nào đến mặt không biến sắc đang muốn trong cơ thể liệt diễm trung thiên thật giống một bên róc xương một bên tiêu đốt đầu nhất thời trống không, không biết qua bao lâu một trận nhẹ nhàng khoan khoái khoan khoái cảm giác hiện lên. keng chúc mừng ký chủ Long triển hổ nhiễu đột phá tới huyền giai tiểu thành, thể chất tăng cường tăng lên đến 5 lần. keng ký chủ máu thịt tái tạo hoàn thành, bước vào luyện thể cảnh giới mới. keng chúc mừng ký chủ thể chất đột phá tới luyện cốt cảnh tiểu thành. keng chúc mừng ký chủ hỏa nguyên tố khí đột phá tới đại viên mãn. keng diễm vệ trảm tiến hóa đến phần thiên viên vân. phần thiên viên vân triệu cửu thiên bệnh trùng tơ, phần diện tất cả hoạ. luyện cốt cảnh Lâm Thụ mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Long triển hổ nhiễu đột phá hiện tại thể chất có 5 lần bổ trợ phần thiên viêm vân này bá đạo giải thích xem ra là cái phạm vi lớn sắt thương cường hãn đạo thuật có thể này luyện thể cảnh giới mới nhưng là không nghĩ đến nhìn một chút hệ thống giải thích hiện nay luyện thể cảnh cơ bản chia làm 6 cái cảnh giới luyện cốt rèn mạch kim thân vạn tượng ngàn sơn còn xa đây lâm thu vung lên khoe miệng mặt mày hớn hở bước vào cảnh giới mới sau thân thể cường độ quả thực phiên gấp mấy lần hiện tại e sợ có thể cùng tiên cấp mao cương bài vật tay lâm ra ở ngoài cựu thúc chính bước nhanh đi tới còn chưa tới trước cửa Xa, xa liền nhìn thấy hai người phụ nữ ở trước cửa lén lén lút lút. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Cựu thúc đi lên phía trước, Bình Tĩnh hỏi. A, Thinh Tinh sợ hết hồn, kêu lên sợ hãi, vội vã tựa lưng ngăn trở cổng lớn Câu Nhi. Ngoan ngoan nữ sinh sững sờ, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là không được địa quan sát Cựu thúc đến. Hai người là? Cựu thúc hơi nhúng mẩy, chỉ cảm thấy cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ thấy ngoan ngoan nữ sinh tiến lên, chân chờ nói, ngài là chính anh sư phó chứ? Ngươi biết ta? Cựu thúc nhìn về phía ngoan ngoan nữ sinh, trong lòng kinh ngạc. Lâm Chính Anh là chính mình trước đây tên tụ, bao lâu không ai kêu lên. Đồng nhiên, cảm giác người trước mắt có chút nhìn quen mắt. Ngoan ngoãn nữ sinh cười nói, "Ta tiên là anh, là mẹ Kỳ Liên Nguyệt muội." Chương 114. Đạo sĩ anh, chào anh. Chương 114. Đạo sĩ anh, chào anh. Liên Nguyệt, Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Ta nói nhìn quen mắt đây, nhanh, đi vào nói." Còn chưa tin, Tinh Tinh vội vã che ở cửa. Còn có sư phó không thể vào đồ đệ nhà đạo lý. Cửu Thúc vung vung tay, kéo dài Tinh Tinh, chợt tiến lên đẩy ra cổng lớn. "Cửu Thúc, không được, Lâm Tu còn đang tu luyện đây." Tinh Tinh kêu lên sợ hãi liên vội vàng tiến lên muốn đem cửa đóng lại có thể không kịp cọt kẹt một tiếng cộng lớn mở rộng chỉ thấy vừa mới còn ngồi ngay ngắn ở trong sân tu luyện lâm tu cùng ăn nhi giờ khác này giống như trong nước huyễn ảnh tiêu tan thinh tinh người a a a a tên gì nhi lâm tu đầy mặt ý cười từ đại sành hướng về trong sân đi tới hả thinh tinh nghe vậy xứng sở chỉ thấy mở rộng trong cửa lớn ngoại trừ lâm tu một người chính cười xấu xa không còn thứ khác bị chơi lâm tu khẳng định biết ngoài cửa có người cố ý lấy cái phép che mắt chơi người kỳ kỳ quái quái cựu thúc liếc nhìn mắt tinh tinh giờ khóc dở cười dẫn niệm anh đi vào trong. "Sư phó, ngươi làm sao đến rồi?" Lâm Tu tiến lên lên tiếp. Lúc này mới nhìn thấy Cửu Thúc bên cạnh nữ nhân, con mắt lóe lên. "Niệm anh, ngươi không phải muốn đi đẳng đẳng trấn sao?" Cửu Thúc chần mày cao lại, vỗ vỗ Lâm Tu vai. "Ta liền nói sư phó tối thông tình đạt lý, nhanh, đều đi vào ngồi đi." Lâm Tu bắt chuyện lên Niệm anh, lẫn nhau giới thiệu một phen sau, dẫn mọi người ngồi xuống. "Không được, các ngươi không thể đi đẳng đẳng trấn." Niệm anh mới vừa ngồi xuống, lập tức giành trước lên tiếng. Cửu Thúc bật cười nói, "Làm sao?" ta tỷ phu gần nhất bị một loại quái bệnh ta tỷ tỷ để cho ta tới tìm ngài hỗ trợ nghiêm anh nữ mày nhìn về phía cựu thúc nghiêm túc nói chuyện này cựu thúc vừa muốn nói cái gì đông nhiên do dự lên vậy trước tiên đi liên gì cái kia lâm tu không nói hai lời giúp cựu thúc đồng ý năm đó mẹ kỷ liên đã tới nghĩa trang tu luyện nghiêm chỉnh mà nói nàng vẫn tính cựu thúc nửa cái sư mỗi đây chỉ có điều đi vào mao sơn từ bỏ tu luyện cùng cựu thúc mỗi người đi một ngả khi còn bé chính mình bởi vì thể chất ảnh hưởng học sinh của bệnh đều là mẹ kỷ liên đang chăm sóc chính mình chính mình cùng liên di quan hệ, thậm chí muốn so với tứ mục sư thúc càng thân mật. Việc này là nhất định phải rút. Cũng được, trước tiên đi xem một chút. Cửu thúc xem Lâm Tu kiên định, gật đầu đồng ý hạ xuống. Thinh Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, vậy ta cũng đi. A Tu, ngươi tìm cái buôn phòng. Cửu thúc giờ khóc dở cười, quan sát Tinh Tinh đến. Cửu thúc, ngài nói cái gì đó, ta là nhất hữu đại sư đồ đệ, tới đây tu luyện. Thinh Tinh mặt nóng lên, vội vã giải thích lên. Lâm Tu bật cười nói, ngươi nói là chính là đi. Cái gì ta nói là chính là, chính là như vậy. Thúc, đó, là Thinh Tinh nhất thời sốt ruột lên, một mặt toán nước nếu không chúng ta trên đường nói anh dạy bệnh rất gấp nghiệm anh vội vã đánh gãy ba người lôi kéo đứng dậy xuất phát cựu thúc đứng dậy dẫn mọi người ra bên ngoài đi trước về nghĩa trang lĩnh trên văn tài thu sinh trận một nhóm sáu người chạy đi bên trong biệt thự báo cáo đại soái có thể ăn cơm một cái người hầu tiến lên báo cáo được ăn cơm long đại soái hướng về nhà ăn đi đến chỉ thấy một tấm tròn bạch bàn bên trong lưng tựa lưng ngồi sổm ba cái người hầu ba người các ngươi ngồi xổm ở này làm gì long đại soái tiến lên hơi nhuống mày hỏi báo cáo đại soái là đầu bếp giản giò người hầu vừa dứt lời đầu bếp lập tức tiến lên đứng ở bên cạnh bàn chờ đợi ngày hôm nay có món gì ăn ngon long đại soái rơi xuống vị hỏi có cuộc sống gia đình tạm ổn xạ xì mi chỉ thấy đầu bếp vô vô tay từng đạo từng đạo chứa quái dị thức ăn hồ gỗ đưa đến ba vị người hầu trên tay long đại soái tức giận nói làm cái gì a món ăn không tha ở trên bàn làm sao ăn đại soái người có chỗ không biết đây là đông doanh lưu hành nhất cổ vào bèn su xì a đầu bếp nói vùng tay cái độ ba cái người hầu lập tức xoay trở lên đại soái ăn vật này đến thêm điểm và ạ xạ so với lại thêm chút ít xì dầu ngài thử xem đầu bếp đem đồ gia vị làm tốt đặt tới đại xoái trước mặt và ạ xạ so với long đại xoái hơi nhuong mày dùng chiếc đuôi chỉ trỏ đưa vào trong miệng chỉ một giây đồng hồ đeu đau đớn lên vội vã móc ra cướp đỉnh ở đầu bếp trên đầu đại xoái hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm cái dám ta muốn băn chết ngươi long đại xoái đầy mặt sắc mặt giận dữ mui cùng chán còn nóng rát anh rể ngươi lại nổi nóng nghiễm anh trước một bước bước vào nhà ăn đi lên phía trước kéo dài đầu bếp giới thiệu đến Tỷ tỷ để ta xin mời chính anh sư phó đến giúp ngươi xem bệnh. Ta không bệnh a, làm điều thừa. Ngoại trừ chân ngạnh móng tay trưởng, cái cổ có chút nữa, chẳng có chuyện gì. Long đại soái dựng như không, biểu diễn một phen. Kiều Thúc dẫn mọi người đi vào. Chỉ thấy Long đại soái trên cổ một mảnh mục nát lên đồ bị thịt, buồn nôn vô cùng. Này vừa nhìn chính là chúng rồi thi độc. Niệm anh bất đắc gì nói, anh rể, đừng như vậy mà, tỷ tỷ một phen tâm ý. Được thôi, ngươi đến, thêm vị trí. Long đại soái nói liếc nhìn mắt cửu Thúc, miệng mèo ghét bỏ đạo, ngươi cái này cho anh. Bám dai như địa. Cho anh mọi người bắt đầu nghĩ hoặc nhìn về phía cựu thúc người sư phụ trước đây theo người cấp nữ nhân cướp không được chạy đi làm đạo sĩ long đại soái cười lên đắc ý phi phạm những người đạo huynh đạo đệ đều đạo sĩ anh đạo sĩ anh gọi hắn kêu kêu liền thành cho anh người chớ nói lung tung ta cùng liên mội có thể không có gì cựu thúc xạ mặt lại tiến lên ngồi xuống cũng ít nhiều năm láo hoàng lịch lại nói vốn là không có gì đều là mây khói phù vân các ngươi ăn trước ta đi gian phòng đổi bộ quần áo mễ kỷ liên xung lâm tu cười cười xoay người rời đi ăn đi này đông danh sushi có thể không rẻ long đại soái vung vung tay cắp lên một khối tôm hùm thịt đưa vào trong miệng vậy ta không khách khí Văn tài cùng thu sinh nơi nào ăn qua loại đồ chơi này con mắt tỏa sáng không thể chờ đợi được nữa trước hết cắp lên một khối ngư sinh đưa vào trong miệng nhất thời liên tục tán thưởng có ăn ngon như vậy sao cựu thúc thầm nghĩ trong lòng cắp lên một khối ăn đông nhiên một trận giật mình ăn ngon đến run a long đại soái nghi ngờ nói ngươi run cái gì a chao anh không có gì thiên nhi có chút lạnh cựu thúc vội vã gỡ bỏ đề tài hỏi gần nhất có cái gì việc hiếu thì sao chuyện này đại soái dừng một chút nói ta heo nói chết rồi ta heo được giữ quả. Liên này, Long Đại soái suy nghĩ một chút, vỗ mạnh đầu nói, ừ, còn có, cha ta nửa năm trước chết rồi, trôn ở nơi nào? Từ đường a, làm sao? Mang ta đi nhìn. Cựu thúc trong lòng có ý nghĩ, chậm rãi nói, ăn xong lại nói. Đại soái vung vung tay, lại vùi đầu bắt đầu ăn. Đống nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, chỉ thấy Niệm Anh đỡ một vị trên người mặc váy hồng tự ý, ý. mang chân trâu vòng hai, dây chuyển bàn phát quý phụ. Chậm rãi đi vào trong đến, chương một trăm gọi ngươi sư phó, gọi ta tỷ tỷ, mỗi bên theo mỗi bên. Chương 115, gọi ngươi sư phó, gọi ta tỷ tỷ, mỗi bên theo mỗi bên. Tỷ tỷ, ngươi chậm một chút." Niệm Anh đỡ lấy tỷ tỷ, ôn nu nói, "Liên muội, đã lâu không gặp." Cửu Thúc nghe vậy quay đầu, nhìn thấy người tới, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Chỉ thấy Mễ Kỳ Liên chính đại cái bụng, "Anh ca, đã lâu không, ai? Tu tử." Mễ Kỳ Liên chính nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ánh mắt rơi vào Lâm Tu trên người, đầy mắt kinh hỉ. "Liên di, ta mang cho ngươi bánh la bà." Lâm Tu cũng là sắc mặt vui vẻ, nhấc lên một túi bánh la bà, bước nhanh về phía trước mới vừa đi tới niệm anh cùng mẹ kỳ liên trước mặt, Đồng nhiên chỉ cảm thấy một trận manh liệt sức hấp dẫn hiện lên trong lòng cả kinh chuyện gì thế này cái gì liên gì nha ta có như thế lão sao mẹ kỳ liên vung lên mặt bất mãn nói nào có nhìn qua cùng tiểu cô nương như thế lâm tu vội vã đổi giọng có điều cũng thật là lời nói thật mẹ kỳ liên ngoài 30 tuổi nhưng không nhìn ra bất kỳ dấu vết tháng năm hoàn toàn là đại tỷ tỷ bình thường dáng dấp có điều ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý nhiều hơn mấy phần quý phụ thành thục ý nhị nói lung tung ngươi đều dài lớn như vậy tu tử càng ngày càng xoáy mạ mẹ kỳ liên nợ nụ cười giận một tiếng dựa vào đi vào quan sát lâm tu các ngươi cựu thúc nốc ở một bên làm sao cảm giác ta là dư thừa lâm tu quan tâm nói liên di ngươi nên nghỉ ngơi chứ còn liên gì? mẹ kỳ liên vẩy một cái lông mày đầy mắt uy hiếp liên tỷ liên tỷ hài lòng chưa lâm tu đập lên miệng cười nói cựu thúc trừng lâm tu một ánh mắt tức giận nói ngươi tên gì liên tỷ này không rối loạn bối phận sao tu tử quản ngươi gọi sư phó quản ta tên tỷ tỷ mỗi bên theo mỗi bên Mễ Kỳ Liên trắng cựu thúc một ánh mắt, lại sung lâm tu nở nụ cười. Vậy ta gọi tu ca ca. Niệm Anh ánh mắt sáng lên, sung lâm tu cười xấu xa lên. Chuyện này. Cựu thúc sạm mặt lại, không thể làm gì thở dài. Tỷ tỷ, ngươi nên nghỉ ngơi. Niệm Anh nhắc nhở một tiếng, nằm dậy Mễ Kỳ Liên. Cựu thúc thật giống người nhớ tới tự, liền vội vàng nói, liền vội, chúc mừng ngươi làm mụ mụ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Niệm Anh nhac nho mot tieng nang vay Mễ Kỳ lien voi va noi lien sắc mặt thay đổi, không còn nụ cười. Anh ca, Đại Long Sư liền phiền phớt ngươi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Mễ Kỳ Liên trước một bước, hướng về gian phòng đi. Niệm Anh vội vàng đuổi theo. Ta nói nhầm sao?" Cửu Thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Tu. "Đừng xem ta, ta cái gì cũng không biết." Lâm Tu than lên tay. Trong lòng cũng có chút nghi nghi hoặc. Vừa nãy Mễ Kỳ liền cùng nghiệp anh vẻ mặt đó, rõ ràng không đúng. Như là bị đập cái đôi như thế, kỳ dị. "Đều xử làm gì? Ăn cơm a?" Long đại soái đầy mặt khó chịu, hô lên. "Ăn cơm, ăn cơm." Cửu Thúc vung vung tay, không nghĩ nhiều nữa. Có thể vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe Mễ Kỳ liên gian phỏng, vang lên tiếng kêu đau đớn. "Lo lắng làm gì? Mang thai là như vậy." Long đại soái nhìn về phía Lâm Tu cùng Cửu Thúc tức giận nói an cắp ngươi cơm ăn xong đi từ đường không được ta phải đến nhìn lâm tu đứng dậy liếc nhìn long đại soái trước một bước hướng về mễ kỷ liên gian phòng đi đến trong lòng càng là nghĩ hoặc nội dung vợ kịch bên trong long đại soái nên rất yêu liên tỷ mới đúng vậy làm sao sẽ lạnh lùng như vậy ta cũng đi cựu thúc đang muốn theo đi lập tức bị long đại soái ngăn cản chao anh ta còn muốn cùng ngươi tán gẫu trả ta sự đây có thể có thể cái gì có thể ngồi xuống long đại soái chân mắt tay đẻ ở thương tiến lên bên trong gian phòng nhanh mau gọi hầu gái lại đây mễ kỷ liên trên chán treo đẩy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu kêu đau đớn không nớt được được niệm anh gật đầu vội vã muốn ra bên ngoài đi có thể vừa mới xoay người liền đụng phải đẩy cõi lòng không có sao chứ lâm tu nâng dậy niệm anh bật cười nói tu ca ca ngươi dọa ta một hồi niệm anh xoa chán ngoắc miệng ra đến ngoài miệng bất mãn có thể trên mặt nhưng mang theo ý cười tu tử ngươi làm sao đến rồi mễ kỷ liên liếc chéo hướng về lâm tu đầy mặt trắng xám liên tỷ ta tới thăm ngươi một chút lâm tu cảm thụ mễ kỷ liên trong bụng khí tức chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt toán niệm, nhưng không có bất kỳ sinh cơ. Dù cho là ma anh nhập thể, ký sinh ở trẻ con trên người, cũng tuyệt đối sẽ có nhân loại tức giận tồn tại. Này quá kỳ quái. Ngươi tới, vừa vặn nói chuyện cùng ngươi phân tán sự chú ý, đau chết. Mễ Kỳ Liên có chút hoắc ứng, làm nũng ước, làm giọng. Được. Lâm Tu cầm lấy một khối khăn tay, tiến lên cho tỉ mỉ mà cho Mễ Kỳ Liên mặt mồ hôi hột. Tu tử. Mễ Kỳ Liên sững sốt một chút, trong đầu ấm áp lưu động. Mỉm cười lên, suy nghĩ tới Lâm Tu đến. Đương nhiên. Chỉ cảm thấy cảm thấy có cố không thể giải thích được khí tức. Thật giống hấp dẫn chính mình, trong lòng khẽ run. Không đúng, ta nghĩ cái gì đây? Liên tỷ, ngươi làm sao? Lâm Tu đem khăn tay phóng tới một bên, mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy Mễ Kỳ Liên ánh mắt sáng quắc, nhìn mình chằm chằm. Lại là cao mày lại là do dự? Không, không có gì, tu tử, cảm tạ ngươi. Mễ Kỳ Liên phục hồi tinh thần lại, cười miệng lên. Vỗ nhẹ Lâm Tu mu bàn tay một hồi, nhưng giống như bị chạm điện, đột nhiên thu về đi. Tỷ tỷ, hầu gái không biết đi đâu rồi. Nghiệm anh mới ra đi không bao lâu, chạy về đến hô. Chuyện này, Mễ Kỳ Liên hơi nhướng mày, đột nhiên cái bụng lại đau lên đau đến trong mày không ngừng riêng gì liên tỷ ta có biện pháp có điều có chút đau người muốn nhẫn một hồi lâm tu ôn nhu nói thôi thúc kim nguyên tố lưu truyền được mễ kỷ liên khẽ gật đầu kim quang chú hộ thể lâm tu sáng lên một đạo tam thanh phủ phù lục phúc với mễ kỷ liên trên bụng kim quang lấp lõe một đạo ôn hòa khí tức, nhất thời tràn vào a mễ kỷ liên đau quát một tiếng Thời run vài giây đồng nhiên chỉ cảm thấy trong bụng sống yên ổn sau đó một dòng nước ấm hiện lên trước đau đớn hoàn toàn tiêu tan Khoan khoái cảm giác trải rộng toàn thân liên tỷ Khá hơn chút nào không?" Lâm Tu quan tâm hỏi. Tuy rằng Kim Quang Chú đối với tà khí hoán niệm có thiên nhiên áp chế, còn là có chút sót sáng. "Tu tử, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy?" Mễ Kỳ Liên ánh mắt sáng lên, kéo Lâm Tu, tràn đầy kinh ngạc. "Gặp may đúng dịp đi. Liên tỷ, ta cùng ngươi nói cái sự." Lâm Tu nói, dựa vào hướng về Mễ Kỳ Liên. "Làm sao?" Mễ Kỳ Liên nhìn thấy Lâm Tu tới gần, sững sốt một chút, chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Mới vừa ấn xuống cảm giác, lại mãnh liệt hiện lên đến. "Liên tỷ, Lâm Tu kể sát tới Mễ Kỳ Liên bên hai nhu vay me ky lien anh mat sang len keo lam tu chang đay kinh ngac gap may đung dip đi lien ty ta cung nguoi noi cai su lam tu noi dua vao huong ve me ky lien lam sao me ky lien nhin thay lam tu toi gan sung sot mot chut chi cam thay run len trong long moi vua an xuong cam giac lai manh liet hien len đen lien ty lam tu ke sat toi me ky lien ben hai ánh mắt nhìn quét bốn phía sau đó thấp giọng nói người thị nữ kia cho ngươi ăn bất luận là đồ vật gì đều muốn cự tuyệt chờ ta tin tức mễ kỷ liên không có phản ứng chỉ là chắt mở mắt thật giống là rơi vào cái gì trầm tư tự liên tỷ người đã nghe chưa lâm tu khẽ tao mày hỏi ừ không sai không sai mễ kỷ liên một giật mình phục hồi tinh thần lại gật đầu liên tục sau này hơi di chuyển vị trí kéo dài khoảng cách mới hoang quá mức nhìn đến lâm tu ha hốc một nói không sai cái gì đây mễ kỷ liên lung túng lên mặt tỏa nhiệt vừa nãy căn bản nên cái gì đều không nghe lọt ai biết tu tự nói cái gì a lâm tu lần thứ hai thuật lại một lần mẹ kỳ liên lúc này mới nghi ngờ gật đầu đáp ứng rồi tu ca ca để tỷ tỷ nghỉ ngơi đi đừng ầm ý nàng niệm anh bỗng nhiên tiến lên hơi có địch ý cùng cảnh cáo mà liếc nhìn mẹ kỳ liên chợt kéo lên lâm tu ra bên ngoài rồi cũng tốt mẹ kỳ liên cảm nhận được niệm anh ánh mắt mặt nóng lên vội vã đáp ứng trong lòng một hư thật giống làm cái gì thiên đại chuyện xấu bình thường làm sao lâm tu quay đầu nhìn về phía niệm anh chỉ cảm thấy cảm thấy bầu không khí quái dị lên ta có việc cùng ngươi nói Niệm Anh ánh mắt lấp lóe, vô cùng thần bí. Trước một bước ra bên ngoài đi. chương 116. trăm sáu. bụng Niệm Anh, ghen tinh tinh. chương 116, trăm sáu. bụng Niệm Anh, ghen tinh tinh. Kỳ kỳ quái quái. Lâm Thu nói thầm trong lòng một tiếng. Theo ra bên ngoài đi. Mới ra đến bên ngoài, chỉ thấy Niệm Anh đã đi tới góc xó nơi kỳ náo. Thu kaka, nơi này, mau tới. Niệm Anh chiêu lên tay, trả lại về quan sát bên phía. Giáng dấp kia rất giống là ở làm đặc công. Lâm Thu tiến lên bật cười nói, Niệm Anh, thần thần bí bí làm gì? Ngươi có phải hay không yêu thích tỷ tỷ? Niệm Anh chân mày cao lại, chất vấn ngươi muốn cái gì, quỷ tâm tư nhiều như vậy. Lâm Tu dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này, lá gan là thật to lớn, nói chuyện cũng là thật trực, nhí nha nhí nhảnh, một chút nữ nhi ra thẹn thùng đều không có. vậy thì tốt. Lâm Tu bật cười nói, tốt cái gì mà tốt, ngươi lén lén lút lút đường này, liền vì hỏi cái này. không phải, đây là cá nhân ta yếu kỷ. Niệm Anh dừng một chút, biến sắc, tới gần Lâm Tu, thấp giọng nói, tỷ tỷ vẫn là hoan bích. cái gì? Lâm Tu dừng một chút, kinh ngạc thốt lên lên, lần này thật không kéo được. nghe làm sao? làm sao có thể chứ? nhỏ giọng một chút niệm anh vội vã kể sắt ở lâm tu vai một bên che hắn miệng ngươi không nói đùa chớ lâm tu kéo dài niệm anh tay một mặt kinh ngạc liên tỷ kết hôn cũng có phải có một vài năm tại sao sẽ như vậy chứ quả thực nói mơ giữa ban ngày không lừa ngươi khả năng là anh rể không quá giỏi niệm anh nguyên bản nhữ mày đột nhiên cười trộm một hồi nhìn về phía lâm tu như là đang ám chỉ cái gì không đúng trọng điểm không ở chỗ này lâm tu không hiểu nói liên tỷ không phải mang thai sao ta cũng không biết tại sao tỷ tỷ cái bụng đột nhiên liền lớn lên niệm anh cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc giao ngẩng đầu lên Chuyện này, Lâm Tu hơi nhíu mày, suy tư lên. Không trách vừa nãy không có ở Liên Tỷ trong bụng cảm nhận được sinh cơ, e sợ Liên Tỷ là giả mang thai. Nhưng vậy thì kỳ quái, mà anh là muốn ký túc hoặc thai mới có thể tồn tại. Này ma anh là làm sao bỗng dưng ngự sinh? E sợ vấn đề này xuất hiện ở thị nữ kia trên người, đến chờ nàng xuất hiện mới được. Tu ca ca, ngươi là không biết, anh rể vì chuyện này, suýt chút nữa đem tỷ tỷ bạn chết. Nếu không là trận kia tỷ tỷ không từng ra cửa. Niệm anh nói dừng lại miệng, vai căng thẳng, lòng vẫn còn sợ hãi tử. Lâm Tu ánh mắt một lạnh, hắn dám? Ngươi như thế hung làm gì? Niệm Anh sợ hết hồn, chợt bất mãn nói: Ngươi chính là yêu thích tỷ tỷ. Niệm Anh, ta phát hiện cái sự. Làm sao? Ngươi làm nửa ngày như là có mục đích kha Lâm Tu mỉm cười lên, đánh giá Niệm Anh: Tiểu nha đầu này, đem bí mật này tự nói với mình trước, còn hỏi trước chính mình có thích hay không liên tỷ. Hiện tại lại nhảy ra, đuổi theo hỏi. Ta yêu thích ngươi nha, rất khó lý giải sao? Niệm Anh vung lên mặt, thật giống đang nói cái gì đặc biệt tiêu nạo sự tình như thế, hoàn toàn không có nửa điểm ngắn cản. A, Lâm Tu sứng sở, bật cười lên: Tiểu nha đầu này có phải là thật hay không thiếu gần a? Ngươi muốn nói yêu thích tỷ tỷ, ta liền không nói cho ngươi, miễn cho ngươi phạm sai lầm. Niệm anh chân mày cao lại, ánh mắt lóe lên đến, trong giọng nói cũng có chứa vẻ kiêu ngạo. Ngươi thật đúng là cái ý đồ xấu. Lâm Tu lắc đầu một cái, dở khóc dở cười. Này Niệm anh nhìn trực, trong lòng nhưng có chút ít tâm cơ. Xấu bụng tiểu nha đầu. Hừ hừ, ngươi cũng không khá hơn chút nào, cái kia từ nói thế nào tới? Niệm anh chần chừ một chút, cười xấu xa đạo, thê thiếp thành đàn. Lâm Tu bật cười nói, thời đại này toi niem anh tran cho mot chut thiếu. Thích. Niệm anh vung lên trắng non khuôn mặt nhỏ bé nhì, mang theo đủ cười, gần kề Lâm Tu ánh mắt chớp chớp, khẽ cắn lên dưới môi làm gì lâm tu vung lên khỏe miệng hỏi người thật không tình thú lúc này nên hành động không phải nói chuyện niệm anh mắc miệng ra nheo lại mắt mặt dương đến càng cao hơn các người đang làm gì phía sau vang lên không thích tấm thanh hai người vừa nghiêng đầu chỉ thấy tinh tinh bước nhanh đi tới trên mặt có chứa một tiêu ngờ vực hai phần cảnh giác không cái gì nha niệm anh ngược lại không sợ sệt sung tinh tinh mỉm cười lên không làm gì sao trốn bên trong góc tinh tinh nhữ mày càng hoài nghi trước còn trốn cửa đây niệm anh than lên tay đầy mắt ý cười người tinh tinh trắng tinh, tinh một ánh mắt có chút không nói gì lâm tu tiếp lời nói tinh tinh ngươi tới làm gì ta muốn không đến không chắc ngươi ừ tinh tinh hơi co bất mãn bước nhanh về phía trước sư phó bên kia không có sao chứ ừ tinh tinh bước chân dừng lại mới nhớ tới đến tự liền vội vàng nói long đại xoáy muốn đi từ đường ta đến gọi ngươi có người ghen ăn được chính sự đều đã quên niệm anh nở nụ cười xung tinh tinh máy mắt mới không phải tinh tinh ánh mắt phật phủ vội vã gỡ bỏ đề tài lâm tu đi mau muốn xuất phát hiện tại lại là lâm tu lâm tu cười xấu xa lên theo phía trước đi nay tinh, tinh đã lâu lắm ở trước mặt người ngoài vẫn là theo bản năng cùng mình trang xa lạ đường nịch đi mau thinh tinh nhữ mày vội vã bước nhanh ra bên ngoài đi thinh tinh ngươi lưu lại nơi này lâm tu kéo tinh tinh thấp giọng nói rằng làm sao thinh tinh sững sở nhữ mày cẩn thận liên tỷ hầu gái ngươi chăm nom một hồi liên tỷ cùng nhậu anh ngươi như thế quan tâm các nàng đừng suy nghĩ nhiều nghe lời lâm tu bật cười này tinh tinh còn rất hổ thực được rồi thinh tinh ngoan ngoan mà gật củ. chuyên tâm tu luyện chớ suy nghĩ lung tung lâm tu chân mày cao lại cười xấu xa một hồi xoay người bước nhanh rời đi, nói cái gì đó, ta mới không lọt tưởng. Tinh tinh dậm chân một cái, tức giận xoay người hướng về mẹ kỳ liên gian phòng nơi đi. Hoang hồn. Trên sườn núi, Long đại xoáy dẫn một đội người hầu đi theo cựu thúc đoàn người phía sau. Này điều thôn vị trí, ở trên sườn núi, cựu thúc ngắm nhìn một phía, chậm rãi nói, mặt đông hướng về biển rộng, mặt sau có núi cao, gió biển đem độ ẩm mang vào, lại bị núi cao ngăn trở, đụng vào trên gió lạnh liền sẽ trời mưa. Đừng gầm gừ gừ gừ, nói tiếng người. Long đại xoáy hất tay đánh gãy, không nhịn được nói. Cựu thúc không phản ứng tiếp tục nói ngươi xem vừa nay chúng ta đi vào là mặt trời lớn vẫn là rơi xuống mấy trận đại mưa rào phong thủy quản cái này gọi là cái gì dứt tiếng cựu thúc nhìn về phía văn tài thu sinh mắt mang dò hỏi sư phó ngươi xem ta làm gì văn tài cùng thu sinh một mặt mộng căn bản không đang nghe sư phó nói cái gì phong thủy này cách cục gọi thần tiên rội nước ở nơi này người phần lớn đều rất có tiền chứ lâm tu nói nhìn về phía long đại soái từ khi đánh vào phong hậu kỳ môn sau đối với phong thủy cách cục mệnh lý lý giải lên một lượn một cái tân cấp độ cũng thật là Long đại xoáy điểm ngẩng đầu lên, mắt mang kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như thế? Thu Sinh chớp mắt, sớm biết để ta mẹ chuyển tới. Lâm Tu lắc lắc đầu nói, cũng không chỉ là chuyện tốt, thần tiên rọi nước có lợi có hại, lợi người phúc lộc không lo, tệ người đối với người xúc thân thể thai hại. Tại sao? Lâm Tu trắng Thu Sinh một ánh mắt, giải thích, bởi vì cuộc kế tiếp mưa rào, nơi này lại như thiêu đỏ nồi, sau đó đem nước rót vào đến, mặt đất liền sẽ bay lên một tầng chư khí, đây là thai hại. Cửu Thúc trên mặt mang theo thưởng thức, khẽ gật đầu. Xem ra A Tu bài tập đều hạ xuống. Ai, này không phải là cái kia thủ nhạc thiếu nhi sao? thu sinh nhìn về phía văn tài ánh mắt sáng lên văn tài lập tức xứng nói mưa rào đến đánh hồng hoa, chứng khí lên không cách nào trốn theo lái gặp phát điên gà con khắp nơi ngồi người biến trong mặt tổ tiên gặp phải họa đừng hát đến long đại soái chỉ về đằng trước từ đường dẫn mọi người bước nhanh tới không đúng lâm Tu đang theo tiến lên đông nhiên chỉ cảm thấy một luồng kỳ quái khí tức chương 117. thần tiên dội nước kỳ môn đột giáp chương một thần tiên dội nước kỳ môn đột giáp làm sao cựu thúc vừa đi vừa hỏi sư phó ngươi cảm nhận được sao? khả năng là vừa nãy cái kia mấy trận mưa rào, trường khí lên. Cựu thúc gật gù, sắp thực cảm nhận được một chút không thoải mái khí tức. Có điều ở thần tiên dội nước cách cục bên trong cũng không tính ngạc nhiên, không có bất ngờ lời nói nên không có gì đáng ngại. Chỉ mong đi, lâm tu khe như mảy, trong lòng rõ ràng, nay tuyệt không là trường khí khí tức. Nói nhỏ cái gì đây, mau tới. Long đại soái ở từ đường trước dừng lại chân, thúc giục cựu thúc. Giờ khắc này, hai đội người hầu phân canh giữ ở từ đường hai bên. Đến rồi. Cựu thúc tiến lên, chậm rãi mở miệng lấy thần tiên dội nước cách cục tới nói này điều thôn người chết rồi nhất định không thể thổ táng thu sinh hỏi thổ táng sẽ như thế nào quan tài đụng tới địa toàn ra không may mắn đừng nói thổ táng chính là quan tài hút địa khí trong nhà đều sẽ có chuyện cựu thúc sắc mặt nghiêm túc từng cái giải thích thật hay giả long đại xoáy chân mày cao lại thăm dò lên thật giống đã sớm biết tự không đoán sai lời nói bên trong quan tài nhất định không phải phổ thông bại pháp cựu thúc vung lên mặt tự tin chỉ vào từ đường cổng lớn chao anh coi như ngươi có bản lĩnh long đại xoáy nét miệng cười lên xung người hầu hương lên người đến mở cửa Cửa lớn mở ra đoàn người đi đến đi, chỉ thấy từ đường treo đầy bạch, ngay phía trước nơi sâu xa nhất mang theo một cái lòng tự hán hiệu. Hai bên quan tài, giờ khắc này đều bị một cái bạch kệ gỗ chống lên dây từng treo ở giữa không trung. Quả nhiên không có rơi xuống đất. Tuất Kiều Thúc ánh mắt sáng lên, đầy mặt tán thưởng, bước nhanh hướng đi phía trước quan tài bên. Người cho rằng đây, Long tu hang hieu hai ben quan tai gio khac nay đeu bi mot cai bach ke go trong len day tung treo đầy mặt kiêu ngạo, xoa lên eo đến. Người xem một chút, liền cây cột góc đều không có rơi xuống đất, dùng bàn nước đến tách ra. Đại soái là vị nào phong thủy đại sư bãi cục. cựu Thúc nhìn mỗi cái bạch giá gỗ góc bên dưới, nếu ngâm mình ở chậu đồng trong nước, trong mắt tán thưởng càng là nhiệt liệt. Long Đại Soái cười to lên, đáp ý nói, chính là nghe tên Đạo môn, Đại danh đỉnh đỉnh Hồng Kinh Bảo Đại sư. Ghê Võm, Cựu thúc giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhưng trong lòng nhưng bắt đầu nghi hoặc. Hồng Kinh Bảo, ai vậy? Đạo môn bên trong phong thủy đại sư cũng không nhiều, chính mình nhận thức phần lớn, này cũng không thể lo kiếp, thổi phồng lại nói, đừng thổi, mau mau tìm vấn đề. Long Đại Soái bỗng nhiên trở mặt, tức giận lên, sư phó, cái kia. Lâm Thụ chỉ vào góc xó nơi, ánh mắt lóe lên, trong đó chất chứa mãnh liệt thi khí, làm sao? cựu thúc theo lâm tu chỉ về nhìn tới ánh mắt ngưng lại chỉ thấy cái kia quan tài bên trái dây thừng chẳng biết vì sao đứt bật mất giờ khắc này quan tài bên trái rơi xuống địa làm sao long đại xoáy một mặt không rõ hỏng rồi cựu thúc bước nhanh về phía trước đứng ở quan tài trước trong mày dù cho quan tài phong được cũng không ngăn được bên trong thi khí thật cương liệt khí tức long đại xoáy giải thích đây chính là cha ta quan tài cựu thúc lạnh nhạt nói đã biến cương thi làm sao sẽ chứ long đại xoá một ngửa đầu hô người đến a đem quan tài mở ra nhìn mấy cái người hầu bước nhanh về phía trước dùng sức toàn lực đẩy quan tài nắp khoe đường này vẫn không nhúc đích. long đại soái cả giận nói không ăn cơm a mạnh chút nữa nuôi các ngươi làm được việc gì một đám rắt rưởi không trách bọn họ quan tài bị thi khí hút lại ban ngày là không mở ra lâm tu ở một bên giải thích lên lăn lăn lăn đều lăn ra ngoài long đại soái đầy mặt khó chịu đánh đuổi người hầu sau hướng đi quan tài vừa đi vừa hỏi nói đến cha ta quan tài cùng ta bệnh có quan hệ gì lệnh tôn quan tài dính đất khí chứng khí lại nổi lên đến lâu dần liền biến thành tương thi ngươi bị hắn gây thương tích lúc này mới chúng rồi thi độc Cựu thúc vừa nói lông mày một bên nhăn chặt. Mặc dù là như thế cái Lý Nhi, có thể này thi khí làm sao sẽ mãnh liệt như thế? Đại xoáy phụ thân tính toán đâu ra đấy? Chết rồi có điều hơn nửa năm. Dù cho trường khí to lớn hơn nữa, địa khí hấp nhiều hơn nữa, cũng sẽ không nhanh như vậy. Long may mot ben nhan chat mac du la nhu the cai ly nhi co the nay thi khi lam sao se manh liet nhu the đai soái phu than tinh toan đau ra đay chet roi co đieu hon nua nam du cho truong khi to lon hon nua đia khi hap nhieu hon nua cung se khong nhanh nhu vay long đai xoai trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, vậy như thế nào mới có thể chữa khỏi? Trơ trời tối, chúng ta đem nó dẫn ra. Cương Thi gặp trước tiên hại người thân, lý do sẽ đuổi theo người cắn. Cựu thúc vung lên phai miệng, trầm chấm nói, đến thời điểm chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nó nha nổ ra, mài thành bột này ngươi lấy độc công độc là tốt rồi. Được tin ngươi một lần." Long đại soái đầu đốn một cái, sung người hô hô, "Tối hôm nay, nếu như ta trước tiên đi ra Liển Thiên Hạ Thái Bình, nếu như này bốn cái gia hỏa trước tiên đi ra, giết chết không cần luận tội." "Phải." Chúng thị cùng kêu lên trả lời, cộng lớn theo tiếng đóng chặt. "Đại soái, ngươi chuyện này." Thu sinh sững sở, kinh ngạc thốt lên lên. "Đừng nói nhảm, việc này có thể thành mọi người đều hài lòng, không thể thành mà đều chôn cùng lạc." Long đại soái cười to lên, đầy mắt khiêu khích. "T. Đại soái, nhà sĩ ở đâu?" Cửu Túc đỗng nhiên trong bụng khó khỏe, một trận phân đau. cuu tuc đong nhien trong bung kho khoe mot tran phat đau ben kia long đại soái chỉ về bên trái cựu thúc vội vã che lên cái bụng bước nhanh tới mới vừa kéo cửa ra vành vành vành viên đạn nổ vang cựu thúc rơi xuống nhảy một cái vội vã sau này này đóng cửa lại ha ha ha ha. người đi ra ngoài a làm sao không đi ra ngoài long đại soái nhấc khiêng xuống ba cười đến sán lạ thật sự có ngươi cựu thúc trừng long đại soái một ánh mắt trong lòng thầm mắng đông doanh cuộc sống gia đình tạm bổn cái kia cái gì sushi cho mình cái bụng ăn học rồi sư phó ta cái bụng cũng đau đớn văn tài cùng thu sinh hơi nhướng mày nhất thời che lên cái bụng đến không đúng ta làm sao cũng đau lên long đại xoáy bỗng nhiên trận mắt nụ cười ngừng lại chỉ cảm thấy cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển mãi mãi trở lại không phải đem cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn đầu bếp bắn chết giờ khác này bốn người mắt to chừng mắt nhỏ toàn choáng tại chỗ cựu thúc tức giận nói mau để cho thủ hạ ngươi đi ra đi nhà cầu đi tới nhanh nhanh nhanh long đại soái cố không được nhiều như vậy vội vã dẫn mọi người hướng về nhà xí chạy đi a tu cựu thúc bỗng nhiên dừng lại chân kinh ngạc nói ngươi làm sao không có chuyện gì lâm tu vẩy một cái lông mày trêu nói sư phó ngươi còn có không quan tâm cái này đi một chút đi cựu thúc một giật mình vội vàng đuổi theo long đại soái đoàn người rời đi lâm tu tựa ở long đại soái phụ thân quan tai bên hơi nhũ lên lông mày chỉ cảm thấy cảm thấy nơi nào không đúng lắm nơi này hết thệ đều như nội dung vợ kịch cũng không có gì thay đổi có thể trước ở ngoài cửa cảm nhận được quái dị khí thức giờ khác này càng làm mãnh liệt đến cùng là chỗ đó có vấn đề thái thanh đồng lâm tu thôi thúc khí thức thái thanh đồng sáng lên nhất thời trong phòng lượn lờ chướng khí tiêu tan thì khí bị áp chế có thể cái kia cố quái dị khí thức vẫn như cũ tồn tại nhìn quanh toàn bộ từ đường một vòng đều không có chỗ kỳ quái gì kỳ quái lâm tu suy tư lên trương khí thi khí phong thủy cách cục lâm tu đầu lói lên ngắm nhìn bốn phía bố trí đúng vậy phong thủy tu đau loai cục có thể ngăn cản thái thanh đồng phổ thông ẩn nấp tuyệt đối vô dụng trừ phi là ký môn đồ giáp chương 118. trăm ô đại hiếu mọi người trong nhà chương 118, trăm ô đại hiếu mọi người trong nhà phong sau lâm tu đang muốn khởi động trận pháp bỗng nhiên bị phía sau ẩm y đánh gãy chỉ thấy đoàn người giải song tay cả người khoan khoái đi tới nhanh đem đại xoáy trói lại đến cựu thúc cười giả dối phân phó này chào anh người muốn chết ta long đại xoáy sướng sở cả giận nói đại xoáy thất lễ văn tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý đã sớm xem này lòng đại xoáy khó chịu có tiền có người hầu còn có cái lao bà xinh đẹp như vậy cả ngày diệu võ diệu uy có thể coi là có cơ hội chỉnh một hồi ngươi các ngươi dám đau đau đau ôi nhẹ chút nhi long xoáy chính kêu gào đây lập tức bị văn tài cùng thu sinh đẻ lại bị nhắc đến long đại xoáy phụ thân quan tài đối diện dùng dây thừng to trói lại lên là gan nhỏ như vậy còn đại xoáy đây có ta ở ngươi sợ cái gì cựu thúc quát lớn một tiếng đang muốn nói tiếp đông nhiên chỉ thấy quan tài nắp đông nhiên lướt xuống văng ra mạnh liệt thi khí nhất thời trải rộng toàn bộ từ đường nhân cấp lục gương cựu thúc hơi nhúm mày dẫn ba cái đồ đệ liên tiếp lui về phía sau các ngươi đừng đi a thả ta ra thả ta ra long đại xoáy trợn mắt mất mồm nhìn nổ tung nắp quan tài đầy mặt sợ hãi tạm thời không muốn hô hấp cương thi gặp hấp nhiệt khí cựu thúc bốn người trốn ở phía sau cùng an toàn vô cùng chao anh ngươi chờ Long đại soái khóc tang lên mặt, vội vã ngừng thở. Sau một khắc, một bóng người từ trong quan tài nhảy ra, áo bào đen hất mũ, khuôn mặt mục nát, biến thành màu đen, hai tay lợi trào sắc bén, chính là biến thành nhân cấp lục cương Long đại soái phụ thân. Đùng, đùng, đại soái phụ thân mỗi nhảy một hồi, mắt đất liền thùng thùng vang động một hồi, sợ đến Long đại soái trường bắt mắt, trái tim cũng theo thùng thùng nhảy lên, quay đầu nhìn về phía cửu thúc mọi người, điên cuồng cầu cứu. Phúc. Một cái hưởng thí vừa thối vừa dài, chỉ thấy đại soái phụ thân nhất thời vừa nghiêng đầu, nghe ý vị nhảy về phía trước đến, mọi người quay đầu nhìn về phía cửu thúc nhìn ta làm gì cựu thúc thấp giọng tức giận nói sư phó là ta văn tài trương bắt mắt đầy mặt lúng túng đừng nói nhảm ná đây lâm tu quay đầu nhìn về phía văn tài thu sinh hai người lập tức đem ná cùng một viên hắc cầu đưa cho lâm tu tại hạ người gọi tiểu dưỡng do cơ xem ta thiện xạ như thần lâm tu ánh mắt ngưng lại dương cung a tu đừng quá tàn nhẫn đánh đầu là được cựu thúc nhìn về phía lâm tu ra lệnh sư phó ngươi đây là muốn đại soái mệnh a văn tài trương bắt mắt đến báo đại thủ không thành vấn đề lâm tu vung lên khoe miệng biết sư phó là đùa dỡn nhắm ngay lại xoáy ngực xèo Hắc cầu bay đi trong nháy mắt bắn ở đại xoáy đáy quần a tan nát cói lòng tiếng gào nổ vang chỉ thấy đại xoáy phụ thân thân thể dừng lại trong nháy mắt quay đầu bay vọt hướng về lòng đại xoáy a tu tiểu tử ngươi so với ta còn tàn nhẫn cựu thúc xứng sở đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía lâm tu nguoi so voi ta con tan nhan cuu thuc sung so sư huynh ngươi đây mới là thực sự là lấy mạng của hắn a văn tài cùng thu sinh mọi người choáng váng thật la độc các ca a. lâm tu cười miệng một tiếng vội vã gỡ bỏ đề tài nói nhanh nhanh, nhanh. đại xoáy không chịu nổi a cứu mạng cứu mạng long đại soái kêu thảm thiết lên mắt thấy phụ thân bay nhỏ mà đến các ngươi cuối cùng cựu thúc không nói hai lời chạy như bay cha là tà đại long long đại soái lôi kéo dây thừng kêu rên lên đại soái phụ thân dường như nghe hiểu không những không có dừng lại trái lại trong mắt tinh quang lấp lóe một trào đâm thẳng long đại soái tâm ba ta nhưng là ngài cốt được ca đứng giết ta long đại soái hét dầm lên, vội vã vòng quanh bạch cậy gỗ qua lại di chuyển cùng phụ thân chơi đụa tần vương nhớ cột tới tới lui lui lôi kéo Ngớ ngẩn, cương thi thích nhất chính là quan hệ bà con, ngươi còn chỉ lo hắn không biết. Cựu thúc thân hình nói lên, dĩ nhiên đi đến Long Đại soái trước mặt. Long Đại soái đâu còn quan này cái kia, vung lên mặt nổ hô, chào anh, mau đưa cha ta giết, nhanh. Cựu thúc sững sờ, bật cười nói, còn phải ngươi là hiểu hiếu đạo, đừng nói nhảm, mau mau giết. Quản hắn là cha ta ta ra, phải giết lại thiêu hủy. Long Đại soái sợ đến đầy mặt trắng xám, với tay lo lắng thúc giục. Ngược lại cũng đúng là như thế cái lý. Cựu thúc lắc đầu một cái, rút ra một tấm mửa, khí tức lưu chuyển, tiếng sấm vang động, chỉ nghe gầm lên giận dữ nổ vang. Đại soái phụ thân bay nào mà đến? Ngũ Lôi chú, Cửu Thúc một tiếng quát nhẹ, Lôi Đình hạ xuống, dĩ nhiên bổ vào Long đại soái phụ thân bên cạnh. "Chào anh, ngươi có được hay không a? Như thế gần, phép đều có thể phép phải đến." Long đại soái chính mắng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Và ảnh!" Long đại soái trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh vào trên tường. Trước ngực phía sau lưng nóng rát, đau đến đầu tóc thẳng ngất. Chỉ thấy đại soái phụ thân, một khắc liên tục, lần thứ hai bay nào hướng về Long đại soái. "Sư phó, tiếp được." Lâm Tu đem kiếm gỗ đảo ném Cửu Thúc, dẫn Văn Tài, Thu Sinh tiến lên các ngươi nhanh đi chăm nom đại soái, cựu thúc nâng tay lên tiếp kiếm gỗ đào, Đồng nhiên len ken một tiếng, kiếm gỗ đào lang làm rơi xuống đất, chuyện gì thế này? cựu thúc hơi nhúng mày, rõ ràng nhắm ngay, kiếm gỗ đào dĩ nhiên từ trong tay lướt xuống, húng, tiếng gầm gừ nổ vang, đại soái phụ thân dĩ nhiên bay nảo đến long đại soái trước mặt, ngũ lôi chú, lập tức tuấn lệnh, cựu thúc nhanh chóng thôi thúc một đạo ngũ lôi chú, tiếng sấm quấn quẩn, lần thứ hai ngưng tụ, thư thiên bay nhanh mà hàng, ầm, tiếng nổ vang lên, chỉ thấy đại soái phụ thân thân thể dừng lại lúc này có thể coi là trong đó rồi cựu thúc ánh mắt sáng lên Vừa nãy hẳn là sai lầm đều do cái kia sushi đang muốn, bên hai nổ vang long đại soái tiếng mắng chửi chao anh ngươi tuyệt đối là việc công trả thù riêng ngươi chờ làm sao cựu thúc quay đầu nhìn tới đống nhiên sưng sở đại soái phụ thân đúng là bị ngũ lôi chú chặn lại rồi nhưng không có bị đánh trúng đạo kia ngũ lôi chú rơi vào long đại soái đúng con trước sư phó ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì thu sinh kéo long đại soái sau này tha đầy mặt nghi ngờ nói cựu thúc còn chưa kịp trả lời đại soái phụ thân rít gào lên vi nhắm phía long đại soái cùng với long đại soái phía sau lâm tu ba người đạo thuật đánh không chúng ta sử dụng kiếm còn không được sao cựu thúc ánh mắt một lạnh, chạy như bay trước một bước ngăn ở long đại soái trước người vung lên kiếm gỗ đào âm dương khí lưu chuyển ngưng tụ một kiếm hạ xuống bạch thanh phong lướt qua chỉ thấy kiếm gỗ đào dán vào một bên từ đại soái phụ thân mặt một bên sẽ qua căn bản không đủ không được cựu thúc trong lòng thầm ư, vội vã sau này trở lui có thể khoảng cách quá gần căn bản không kịp kéo dài hướng đại soái phụ thân trong mắt hổng quang lấp lóe rít gào mà lên một trào não hướng về cựu thúc trái tim chương 119. trăm mười khí lên nửa đêm mê trướng trận chương 119, trăm mười khí lên nửa đêm mê trướng trận vinh chỉ nghe một tiếng len ken vang lên ngũ hành trạm phách kiếm tre ở cựu thúc trước người âm dương khí lưu chuyển đại soái phụ thân dường như nhận biết nguy hiểm trong nháy mắt sau này trở lui sư phó không có sao chứ lâm tù quan tâm hỏi ta ta có thể có chuyện gì người muốn không đến ta đều cho hắn giải quyết cựu thúc ánh mắt phập phủ lẩm bẩm móc ra một tấm vừa chưa kịp thôi thúc chỉ thấy đại soái phụ thân lần thứ hai kéo tới náo đã tê dần lâm tu chân mày cao lại trong tay sáng lên một đạo tam thanh phủ a tu nay từ đường quái lạ công kích gặp có sai lệch không nên khinh thường cựu thúc theo sáng lên một đạo ngũ lôi phủ hứng đại soái phụ thân rít gào không ngừng chạy như bay tới trong mắt hồng quang lấp lóe lưới dao sắc cắt phá trời cao ngũ lôi cựu thúc khẩu quyết còn chưa hoàn thành bỗng nhiên sưng sờ chỉ thấy bên cạnh kinh người khí tức sao động lôi qua nguyên thanh chú tam trọng lôi tiếng nói vang lên chốc lát ba đạo ánh chấp lấp lóe kinh người lôi đình che ngập bầu trời mà đi ẩm ẩm ẩm ba đạo bạo phá nương tụ một nơi chỉ thấy đại xoáy phụ thân thê thảm gào thét lên sau một khắc cả người cháy đen ẩm ẩm ngã xuống đất thi khí tiêu tan keng ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương thu được điểm công đức 100 điểm chuyện này cựu thúc đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía lâm tu lâm tu cười nói có sai lệch liền đến cái không góc chết tấn công không thành vấn đề chứ phí lời ta không biết ta cựu thúc dợ khóc giờ cười nghe một chút này nói chính là tiếng người sao đồng thời thôi thúc nhiều tấm của chú vốn là cực kỳ chuyện khó khăn càng khỏi nói xem a tu như vậy cực tốc thôi thúc ba đạo phù lục trước tiên không nói làm không làm được đến chính là này cực kỳ khủng bố đạo thuật ba đạo có thể đem khí tức rút khô chà ta chết rồi long đại soái còn lại kinh chưa biến mất chậm rãi cảnh giác dựa vào đến đây lâm tu bật cười nói đều sắc bậy phân quen ngươi nói chết hay chưa có thể coi là chết rồi long đại soái sướng sở chậm trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nguy cơ giải trừ đại soái ngươi là cái này lâm tu giơ ngón tay cái lên luận hiếu đạo còn phải là long đại soái chú đánh một cái đại nghĩa diệt thân đừng nói nhảm không phải nói muốn mài răng phân sao long đại xoáy nhớ tới cựu thúc lời nói quan sát cách đó không xa phụ thân văn tài thu sinh đi cựu thúc dặn dò một tiếng văn tài cùng thu sinh lập tức chạy lên đi vào rút ra mài răng đào có thể mới vừa kéo dài đại xoáy phụ thân miệng chỉ thấy hai viên răng nanh đen kịt vô cùng lập tức sửng sốt động thủ a lo lắng làm gì long đại xoáy một giật mình chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể phát lạnh hai tay cự ngứa vô cùng sư phó ngươi xem thu sinh nửa ngồi nửa quỳ rời đi nửa cái thân vị cựu thúc liếc mắt nhìn cau mày nói hỏng rồi này cương thi răng nanh bị trướng khí ăn mòn có ý gì long đại soái trừng bắt mắt tức giận nói một đánh răng ngoài chính là răng nanh tầng ngoài có thể này răng nanh tầng ngoài đã bị trướng khí ô nhiễm độc tính hoàn toàn không có vô dụng cựu thúc trên mặt mang theo không rõ trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc cương thi răng nanh sắc bén nhất kiên cố làm sao có khả năng bị chướng khí ăn mòn quả thực nói mơ giữa ban ngày chào anh người chơi ta đây long đại soái gào thét lên bước nhanh hướng về cựu thúc nơi đi đến mới vừa nhấc chân đông nhiên đụng tới bạch kệ gô dưới chân trậu đồng Một lão đạo, quăng chó an cước Đại soái, ngươi đừng nội ta. Cửu Thúc nói chưa kịp nói xong, bỗng nhiên một trận quái dị khí tức hiện lên. Chỉ thấy toàn bộ trong từ đường chậu đồng bắt đầu rung động. Buồn bên trong trong suốt nước, bỗng nhiên phát sinh một trận tanh hôi. Trong mấy mắt, hóa thành một buồn buồn dòng máu, bắt đầu ngủ cùng ngủ sôi trào. Cực kỳ tanh tưởi mùi vị cùng thi khí, phóng lên trời. Toàn bộ trong từ đường, tràn ngập lên dày đặc trường khí, che đậy nơi ở có người tầm nhìn. Xảy ra chuyện gì? Long đại soái còn chưa tới nổi bò dậy, cảm nhận được dị dạng, hoang mang bắt đầu kêu gào. Sư phó, ta không nhìn thấy tải cùng thu sinh cũng theo kêu gạo đầy mặt căng thẳng đưa tay ra sợ hãi rụt rè tìm tòi không khí chỉ lo tìm thấy sắc bén móng tay không trách không trách cựu thúc trong mày ngưng trọng nói a tu ngươi nói không sai luồng hơi thở này quả nhiên không đúng không đội lâm tu vung lên khoe miệng nhắm mắt cảm thụ toàn bộ trận pháp khí tức. hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút ý nghĩa trận ấm dương khí lưu chuyển. mi tâm tam thanh đồng lấp lóe khí tức xua tan mà đi có thể chướng khí nhưng không hề bị lay động vẫn như cũ lượn lở ở từ đường bên trong căn bản là không bị đội tàn ra vô dụng a tu Đây là nửa đêm mê trướng trận, không tìm được trong trận pháp cung căn bản không phá ra được. Cựu thúc trong lòng có dự cảm không tốt, chân mày liễu chặt hơn. Sư phó, ngươi nói cái gì trận? Văn tài đẩy mặt sợ hãi, thấp giọng hỏi. Đây là âm sơn môn tài trận, dùng trướng khí hỗn tạp cùng nữa đêm núi ứng máu trượt, mô phỏng âm khí coi trọng nhất nửa đêm, có thể tăng lên trên diện rộng thi khí ngưng tụ. Cựu thúc mắt quan bốn đường, cảnh giác giải thích. Xem ra cái này cái gì hồng kinh bảo vẫn là coi thường hắn. Kỹ môn trận pháp trình độ đầu chỉ tuyệt vời, có thể đem một cái tràn ngập hung hiểm trận pháp ngụy trang thành tốt che chở trận pháp. Này ai có thể muốn lấy được? sư phó thu sinh em thanh dun suốt sáng nói ý của ngươi là không sai khẳng định còn có những khác cương thi hướng về trung tâm áp sát cựu thúc ánh mắt ngưng lại phân phó phí lớn như vậy tâm tư làm trận pháp nếu như chỉ có đại soái phụ thân một cái cương thi tuyệt đối không thể đợi được hắn chết rồi mới khởi động được mọi người nghe vậy lập tức đi lại lên dựa vào trí nhớ lúc trước tìm tòi mà đi có thể chỉ có hôn đột tiếng bước chân văng lên một hồi lâu vẫn như cũng là ai cũng không đụng tới ai sư phó ngươi đường dọa ta có ai không văn tài trái tim toi ma đi co the chi co hon độn tieng buoc rầm cung khong đung toi ai su pho nguoi đung doa ta lên chỉ lo đột nhiên nhảy ra một cái cương thi, vừa dứt lời, có kẹt, chỉ nghe quan tài nắp kịch liệt ma sát âm thanh vang động, sau một khắc, âm khí phóng lên trời, chỉ nghe trải rộng các nơi tiếng gầm gừ nộ vang, xuyên thấu mê trướng, đâm mọi người lỗ hai, chương 120, bên trong cung, ta tức bên trong cung, chương 120, bên trong cung, ta tức bên trong cung, này, đây là có bao nhiêu con cương thi? Thu sinh trợn mắt quát mồm, sợ đến mặt đều trắng, thấy thì thấy không gặp, có thể tiếng gầm gừ này bốn phương tám hướng mà đến, không có 20 con cũng đến 10 con chứ? toàn bộ từ đường sở hữu quan tải cũng chỉ có thế dĩ nhiên tất cả đều là cương thi hống lại là rít lên một tiếng khủng bố thi khí che ngập bầu trời đi vào trướng khí bên trong chấn động tâm tư của mọi người hoa. dĩ nhiên là thiên cấp lục cương khí tức nhanh khu tà trận cựu thúc dặn dò một tiếng vội vã rút ra một tấm bửa âm dương khí lưu chuyển Văn tải cùng thu sinh lập tức tùy tùng móc ra phù lục thôi thúc khí tức vụ không khí rung động chỉ thấy ba người khí tức còn chưa tới kịp ngưng tụ một nơi trong khoảnh khắc bị mê trướng chặn lại a tu làm gì chứ ngươi cũng chiếm được Khí tức không đủ xuyên thấu mê trướng cựu thúc sắc mặt một lạnh nghiêm túc nói hiện tại chỉ có thể nhắm mắt dựa vào âm dương khí ngắn ngủi đột phá mê trướng chỉ cần khu tà trận ngưng tụ lại đến không nói toạc mở kỳ môn trận pháp ít nhất có thể bảo vệ đại gia còn có thể tìm thấy được mọi người vị trí lâm tu đáp lại nói ta xác thực chiếm được vừa dứt lời chỉ nghe tiếng gầm gừ mang theo âm khí ở mê trướng bên trong nhanh chóng qua lại lên mạnh liệt khí tức dĩ nhiên gần trong căng tức, nhanh cựu thúc không nói hai lời lần thứ hai rút ra phủ lục âm dương khí lưu động trong nháy mắt sau một khắc bỗng nhiên ngóc trụ căn bản là không cảm nhận được ca tu khí tức tiểu tử này đang làm gì hiện tại cũng không thể làm phiền phong hậu kỳ môn lên nhẹ nhàng âm thanh ở mê trướng bên trong lượn lờ trong trước mắt quỷ quyệt thần bí khí tức bình địa mà lên chỉ thấy cái kia đầy trời trường khí dĩ nhiên trở nên mỏng manh lên có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người khác sư phó ta thấy ngươi văn tài nheo lại mắt tỉ mỉ mà nhìn về phía kiểu thúc trong lòng vui vẻ còn không cao hứng hai giây chỉ cảm thấy phía sau thi khí sao động hứng rít lên một tiếng nổ vang văn tài phía sau bóng người mơ hồ lưới dao sắc lấp lóe văn tài màu tránh ra cựu thúc chạy như bay sư phó cứu mạng văn tài đầu cũng không dám về nhanh chân liền chạy có thể sau lưng thi khí càng ngày càng gấp nồng nặc mùi hôi thối chui vào xoắn mũi trong chớp mắt cái khác vị trí đồng thời xuất hiện bốn đạo bóng người mơ hồ dít gào vây quanh mà đi mạnh liệt thi khí hội tụ một nơi dĩ nhiên đè ép mọi người không được tổng cộng 5 con tất cả đều là thiên cấp lục gương cựu thúc trong lòng run lên vội vã móc ra kiếm gỗ đảo thôi thúc khí tức lưu truyền còn tiếp tục như vậy các đồ đệ đều không sống nổi văn tài bên này thu sinh đứng ở bên phải vây quanh chỗ hồng giống lên lên sư minh ta văn tài vẻ mặt đưa đám đều dây lên chỉ nghe thấy thu sinh âm thanh nhưng bắt giữ không tới vị trí rối loạn trật tuyến không biết là dọa mềm nhúc chân vẫn bị thi khí khóa lại thân thể bất luận làm sao cũng lại nhúc nhích không được nửa phần hống mỏng manh mê chướng bên trong bốn phương tám hướng rít gào nổ vang vài đạo gió nhẹ nhẹ phẩy mạnh liệt thi khí tập kích mà đến văn tài trợn tròn các mắt trái tim đình trệ bình thường ngơ ngác nói sư phó đồ nhi bất hiếu không thể cho ngươi Vũ một đạo quỷ quệt thần bí khí tức. đột nhiên bình địa mà lên kịch liệt tiếng va chạm ở vang lên bên hai. văn tài sợ đến run lên ngã xuống đất chỉ thấy năm con thiên cấp lục gương vây quanh muốn xé nát chính mình nhưng thật giống như bị món đồ gì ngăn trở dĩ nhiên không cách nào đột phá xảy ra chuyện gì văn tài ngây ngốc vặn mèo đầu chỉ thấy bàn tay chống đỡ mặt đất sáng lên một ánh hào quang vụ khí tức gọn sóng con đường ánh sáng ngưng tụ giống như vòng quay một vòng một vòng hình thành khắc ở mặt đất bên trên phong hậu kỳ môn lên văn tài chỉ nghe sau lưng vang lên âm thành trong máy mắt lượn lờ lên từng trận thần bí khí tức đem năm con thiên cấp lục cương đánh văng ra chiếm giữ ở từ đường bên trong trường khí trong khoảnh khắc bị ánh sáng vối vệ tiêu tan không còn thấy bóng dáng tam hơi mọi người rốt cục khôi phục tầm mắt văn tải nhanh đừng lo lắng cựu thúc thở phào sang thôn ve tieu tan khong nhõm vội vã chạy như bay biết biết rồi văn tải hai tay theo ấn địa liên tục lăn lộn trốn hướng về cựu thúc thính ta một người đừng bỏ xuống ta chỉ nghe thanh âm hoảng sợ vang lên vẫn trốn ở góc xó nơi nín giận mặt đỏ tới mang thai long đại xoáy nhảy người lên điên cuồng nhắm phía cựu thúc mọi người rốt cục tụ ở cùng nhau a tu nhờ có ngươi không phải vậy tiểu thúc sắc mặt nghiêm nghị lòng vẫn còn sợ hãi này năm con thiên cấp lục cường cũng không phải là giải quyết không được chỉ có điều vướng tay chân thôi hận chỉ hận này nửa đêm mê chướng trận quá đáng ghét lập tức không tìm được phá giải biện pháp bị đánh trở tay không kịp hiện tại chính là trường khí bị phá trận pháp còn khỏe mạnh sau đó phiền phức còn chưa thiếu sư phó ta hiểu rõ yên tâm lâm thù ánh mắt sắc bén vung lên khỏe miệng lãng phí chút ít thời gian cuối cùng cũng coi như không luồng phí thời gian cái gì tiểu thúc xứng sở nguyên bản tâm tình nặng nề nhất thời bị đánh nát chưa kịp hỏi nhiều chỉ thấy năm con thiên cấp lục cương từ khác nhau góc độ chạy như bay tới địa chính phủ lên cựu thúc đột nhiên thôi thúc phủ lục mặt đất kịch liệt rung động lên chỉ thấy năm con thiên cấp lục cương thân hình nói lên lăng không nhảy lên tải, thu sinh lên trận a tu cùng ta đồng thời tấn công cựu thúc lập tức an bài hiếu chiến thuật đang muốn thôi thúc ngũ lôi phủ lại bị phía sau kinh hoàng long đại xoáy kéo tức giận nói đại soái ngươi đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay đến rồi đến rồi a long đại xoáy hét dầm lên kéo đến cứu thúc càng chặt, chỉ thấy giữa không trung cương thì ầm ầm hạ xuống. Đại soái, ngươi, Cửu thúc Trừng bắt mắt, mới vừa ngưng tụ lại đến khí tức, trong khoảnh khắc bị Long đại soái đánh gãy. Khu tà trận, văn tài cùng thu sinh đồng thời sáng lên phụ lục, âm dương khí lưu chuyển, một đạo cực kỳ đậm bạc khí tức bình phong lựa ở phía trước. Một tiếng vang nhỏ, đuổi quỷ trận vỡ vụt. Năm đạo nhân cấp lục cương dĩ nhiên vọt tới trước mặt đám đông, gầm thét lên dương nhanh múa vớt bay nào mà đến. Kim Quang chủ, phá. Lâm Tu bước lên chỉ quyết, Kim Quang bình địa mà lên, va chạm nhau mà đi trước mắt liền muốn đánh chúng, Đồng nhiên chỉ thấy trước mặt năm con thiên cấp lục cương giống như quỷ mị, như sóng nước chập trởn. kim quang chú nổ vang. sau một khắc, năm con thiên cấp lục cương dĩ nhiên tản ra ở phía xa, không mất một sợi tóc. lâm tu, ngươi làm sao cũng sai lệch. long đại xoáy vẻ mặt đưa đám, trong lòng tóc thằng hư, muốn chính là hiệu quả này, được rồi. lâm tu vung lên mặt, sắc mặt bình tĩnh, vốn là không chuẩn bị bắn chúng bọn họ, để bọn họ kéo dài khoảng cách là đủ. a tu, nay nửa đêm mê trướng trận trướng khí tiêu tan, hiệu quả ngược lại sẽ càng mạnh hơn, nhất định phải tìm tới bên trong cung phá trận phát này." Cửu Thúc ánh mắt lấp loé, sắc mặt nghiêm nghị, chậm giọng nhắc nhỏ lên: "A tu như thế hung mãnh phạm vi lớn công kích đạo thuật, đều vô hụt. Muốn mạnh đến, sợ là không được." Bên trong cung, Tạ Tức bên trong cung, Lâm Tu ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, hướng về trước đạp nhẹ nửa bước. Dưới chân phong hậu kỳ môn sáng lên, tầng tầng vòng quay nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, thần bí quỷ quẹt khí hiện lên. Mãnh liệt bao phủ mà ra, chương 121. Ngọ thời, Quỷ Ly, Ngũ hành chi hỏa. Chương 121. Ngọ thời, Quỷ Ly, Ngũ hành chi hỏa hống tiếng gầm gừ nổ vang năm con cương thi dường như cảm giác được nguy cơ khong bố thi khí che ngập bầu trời hiện lên khóa chặt lâm tu điên cuồng hung bạo nhằm phía lâm tu chuyện cười lâm tu đầy mặt xem thưởng khoắt tay náo một cái chỉ thấy thi khí tập kích tiến vào phong hậu kỳ môn trước mắt hoàn toàn tiêu tan dường như chưa từng tồn tại một đòn không được năm con thiên cấp lục cương chạy như bay bạo sung giống như năm đạo lưu quang mang theo từng trận tàn ảnh thật phong gào thét bốn phương tạm hướng tập kích mà đến a tu cẩn thận cựu thúc đang muốn tiến lên hỗ trợ chỉ cảm thấy chịu đến kỳ môn trận pháp khí tức gợn sóng dĩ nhiên cách trở chính mình hướng về trước hành động dương mắt nhìn lên chỉ thấy năm con chạy như bay thiên cấp lục cương trong nháy mắt bị đánh bay âm âm đánh vào trên vách tường gây nên một trận chấn động nửa đêm quẻ khảm ngũ hành chi thủy nửa đêm mê trướng trận quy chỉ thấy lâm tu mặt hướng bắc nhẹ niệm một tiếng nhất thời phong hậu kỳ môn vòng quay xoay tròn nửa đêm cùng quẻ khảm hai vị trí lóng lánh lên ánh sáng toàn bộ tử đường bắt đầu rung động chậu đồng bên trong thanh hôi dòng máu lần thứ hai sôi trào lên Con đường âm tà chi khí phóng lên trời, chợt cùng đi vào phong hậu kỳ môn bên trong. A Tu, ngươi, tiểu thúc trừng bắt mắt, run lên trong lòng. Rõ ràng Lâm Tu trong miệng niệm, niệm, chính là nửa đêm mê trướng trận hạt nhân pháp quyết. A Tu dĩ nhiên thật sự đem toàn bộ nửa đêm mê trướng trận tôi thúc thay đổi bên trong cung vị trí, đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn hút vào chính mình kỳ môn pháp trận bên trong. Giờ khắc này Lâm Tu chính là bên trong cung, sao có thể có chuyện đó? Bên trong cung chính là thiên nhiên hình thành, kỳ môn độn giáp chỉ có thể siêu tầm vị trí. A Tu là làm sao bây giờ đến? Sư phó, đại sư huynh đây là vật gì? Văn Tài cùng tu Sinh xem chốn vắng, chỉ cảm thấy khí tức cực kỳ mãnh liệt. Đáy lòng hiện lên cảm giác sợ hãi, thân thể đều không ngừng được khẽ run lên. Đừng quấy rời A Tu, nơi này quyết không thể ra một điểm vấn đề. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, kéo Văn Tài cùng tu Sinh. Trước mắt, này không tính là tin tức tốt. Nửa đêm mê phá tan giờ trận chỉ là thay đổi bên trong cung, nhưng không có phá tan. Giờ khắc này âm tà chi khí ngưng tụ một nơi, gặp sản sinh mãnh liệt chống lại. Khác nhau xa so với trước mãnh liệt mấy lần, này quá nguy hiểm. Một khi có cái gì sai lầm, liền sẽ gặp phải phản vệ. Hứng, thống khổ tiếng kêu gen nổ vang. Chỉ thấy cái kia năm con thiên cấp lục cương, đột nhiên thân thể run, trong cơ thể bắt đầu ra bên ngoài tràn ra hắc khí. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tu sắc mặt ngạo nghệ, hướng về trước bước ra một bước. Dưới chân phong hậu kỳ môn tùy theo di động, lưu chuyển. Vị trí chuyển hướng phía nam. A Tu, ngươi muốn làm gì? Cửu Thúc bỗng nhiên sửng sợ, trong lòng căng thẳng. Mơ hồ cảm giác được Lâm Tu cử động chính là cái gì? Phía nam, đối ứng quản Ly, Ngọ thời tiểu từ này muốn lấy trận phá trận. Ngoờ thời. Quả Ly. Lâm Tu dựng thẳng tran ngo kiếm chỉ, sắc mặt hờ hững. Dứt tiếng dưới chân thái cực âm dương điên cuồng xoay tròn, vòng quay lượn vòng, long lánh quẹ khám cùng nửa đêm trong khoảnh khắc lờ mờ. sau đó quẹ ly cùng ngọ thời hai nơi tràn ngập ra con đường ánh sáng, toàn bộ từ đường kịch liệt rung động lên, giống như muốn nát tan. a tu ngươi điên ngọ thời quẹ ly tuy dương khí tối vượng nhưng lại ngũ hành thuộc hỏa, làm sao có khả năng phá ra được? cựu thúc trong lòng mắt lạnh chỉ cảm thấy cảm thấy một trận hóa mắt. a tu làm sao lúc mấu chốt hồ đồ lên? ngọ thời cùng nửa đêm chính là tối dương cùng tối âm hai cực đoan, bạn không tương khắc có thể này nửa đêm mê trướng trận lấy chướng khí cùng máu chuột hội tụ tà huyết ra chỉ nhưng chiếm cứ quạch khảm chính là ngũ hành thuộc nước khắc chế lâm tu ta huyet ra chi nhung chiem cu quay kham chinh la ngu hanh thuoc nuoc khac che lam tu trien khai hòa thuộc mạnh mẽ lấy trận phá trận chỉ có thể bị khắc chế gặp phải phản vệ. trừ phi ta mạnh hơn hắn rất nhiều lâm tu sung kiểu thúc vung lên khoe miệng chật dựng thẳng lên kiếm chỉ ngũ hành chi hỏa lên không khí rung động trong nháy mắt nóng rực lên hòa nguyên tố khí sao động rót vào với phong hậu kỳ môn bên trong vụ một trận khí tức rung động chỉ thấy chậu đồng bên trong tà huyết sôi trào buộc hơi lên sau một khắc giống như vỏ trứng gà vỡ vụn lanh lảnh một thanh nhâm vang lên lên trung thiên tà thanh am vang cùng mùi hôi trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì nửa đêm mê chướng trận triệt để phá tan hóa thành hư không nam con thiên cấp lục cương kêu dây lên không muốn sống bình thường điên cuồng bay nào hướng về lâm tu thu công phải ngay đến như vậy mới nhanh mà lâm tu không thèm nhìn một ánh mắt xoay người hướng đi tiểu thúc nét miệng nở nụ cười dưới chân phong hậu kỳ môn khẽ nhúc đích giống như cục đá tập trung vào giữa hồ nhấc lên từng tầng từng tầng gợn sóng thâm thúy quỵ khí bình địa mà lên chỉ thấy năm con rít gào thiên cấp lục cương xứng người lại lưới dao sắc cắt chém giống như bị chia làm vài đoạn ầm ầm rơi xuống đất gây nên một chỗ bụi mù keng ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương thu được điểm công đức 300 điểm keng ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương thu được điểm công đức 300 điểm năm đạo hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên làm như thế soái thu sinh có chút chất phác ngơ ngác mà nhìn lầm tu nói không được là ước ao vẫn là đấu kỵ hay là hận ngược lại chính là hận không thể người trước mắt là chính mình a tu ngươi ngươi cựu thúc muốn nói lại thôi muốn nói chút gì lại lập tức đem nói toàn kẻ thiết hầu bên trong đây là tiếng người A. cái gì gọi là như vậy mới nhanh còn mà làm nửa này không phải sinh tử liệu mạ mà là dễ dàng giải quyết liền một điểm áp lực đều không có a tiểu từ này đến cùng là từ đâu tới yêu nhiệt nay kỳ môn trận pháp quỷ quyệt kỳ diệu đến cực điểm ít nhất mình đời yeu nghiet chưa từng gặp mãnh liệt như vậy kỳ môn đồn giáp thuật quả thực thái quá qua to sư gia cũng quá yêu hái tiểu từ này đi hai ta quá không công bằng ta nói thế nào cũng là a tu sư phó tổ sư gia ngươi nhìn ta một chút ta nói thế nào trong thôn thảo phần cơm an Lâm Tu liếc nhìn bên ngoài, đêm đã khuya, vừa chưa ăn cơm đã sớm hết hóa, hiện tại thật là có chút ít đói bụng. Không phải, ngươi còn quan tâm ăn cơm đây. Cựu thúc dở khóc dở cười, tiểu tử này nhẹ như mây gió như vậy nhỉ, không thể giải thích được làm người tức giận. Lâm Tu vừa nhếch mặt, đầy mắt trách nói, sư phó, đúng hạn ăn cơm mới khỏe mạnh, thân thể là tu luyện tiền vốn. Được được được, ngươi đừng ở chỗ này lắm lời. Cựu thúc quả thực giận không chỗ phát tiết, thật không thể cho tiểu tử này đến như vậy lập tức. Đừng ăn, đi nhanh lên, trở lại tôn hùng còn đủ. Long Đại xoáy lòng vẫn còn sợ hãi, trước tiên vội hướng về chạy toán thần không thể mọc ra cảnh đến, lập tức bay trở về biệt thự bên trong. Đoàn người vội vã chạy về đường. Buổi sáng đại soái biệt thự đoàn người đuổi một đêm con đường, mai đến tận nắng sớm mở sáng, mới trở lại trong biệt thự. Mệt chết ta rồi, ta không ăn, trước tiên đi nghỉ ngơi. Thu sinh ngáp một cái, thân lên lại eo, hướng về gian phòng đi đến. Vậy cũng không được, muốn ăn. Long đại soái ánh mắt lóe lên, ngăn cản thu sinh. Đúng vậy, sư minh, tôi hùm còn đủ, không chịu thiệt. Thu sinh mặt tươi cười, xoa xoa tay, lòng tràn đầy chờ mong. Đúng mà. Long đại soái cười, vội vã để mọi người ngồi xuống. Đại soái. Ngươi muốn làm gì? Cựu thúc nhìn ra không đúng, cao mày hỏi, ta có thể làm gì? Long đại soái đầy mặt ý cười, xuống phía bên phải người hổ hổ, nhanh, đi cho bốn vị quý khách chuẩn bị kỹ càng ăn, đều mang lên. Đại soái, đạt đến một trình độ nào đó. Văn tài cười đến con mắt đều không còn, liên tục khen Long đại soái. Lâm thu vung lên khỏe miệng, lạnh nhạt nói, kẻ ngu si, đây là chặt đầu cơm. Cái gì? Văn tài sợ đến sững sờ, trứng mắt nhìn về phía Lâm thu, không sai. An nó, no, liền đem bốn người các ngươi kéo ra ngoài bán chết. Long đại soái gào thét lên. Đại soái, ngươi. Văn Tại cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng xoay người liền hướng chạy. Chỉ thấy hai cái người hầu giơ súng ngắn ở cửa. Tối om om nòng súng nhắm ngay hai người. Đừng đừng đừng. Văn Tại cùng Thu Sinh một giật mình, bồi cười, được rồi cái ép hạ quốc nhất tay lễ. Đại soái, ngươi không cần giận đến như vậy. Cửu thúc trong lòng sáng tỏ, chậm rãi tiến lên, tự tin phi phàm, nghe nói sát vách đằng đằng chân có cương thi qua lại, có điều hơn mười giảm đường. Cho ta một chút thời gian, bảo quản đem bột đánh răng mang về. Chương 122. Móng ngựa có món gì ăn ngon? Chương 122. Móng ngựa có món gì ăn ngon? Được. Trong vòng 3 ngày, nắm không trở lại, các ngươi đều phải chết." Long đại soái chân mày cao lại, cười gần lên. "Vậy chúng ta đi." Văn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, vội vã muốn ra bên ngoài trốn. "Chậm đã." Long đại soái một tiếng uống xong, cửa ngươi hầu lập tức bưng lên thương. "Đại soái, ngươi đây là cái gì ý?" Cửu Thúc cau mày hỏi. "Ta nói rồi thả người, có thể không nói thả mấy cái." Long đại xoáy neo lại mắt, dừng một chút, cười xấu xa lên, "Ngươi cùng A Tu đến lưu lại, để Văn Tài, Thu Sinh đi." "Cái gì?" Cửu Thúc sững sờ, người choáng váng. Dù cho nói để A Tu đi đều tốt, văn tài cùng thu sinh hai người này trời mới biết muốn làm ra cái gì đến đại soái ngươi lại muốn trị bệnh lại để cho hai tiểu nhân đi vậy thì vô vị lâm tu bật cười nhưng trong lòng nhưng có điểm kỳ quái nội dung vợ kịch bên trong đại soái hẳn là để cựu thúc đi lưu lại văn tài thu sinh mới đúng vậy các ngươi đi tới ai bảo vệ ta long đại soái trừng bắt mắt đầy mặt khó chịu sau đó trao mày lên thật giống nhớ tới đêm qua ở từ đường sự sư phó ta cảm thấy đến đại soái nói có lý văn tài ánh mắt sáng lên liên tục đáp lời tán thưởng thu sinh gật đầu đồng ý tiếp lời nói ta cảm thấy đến chuyện này Cầm miệng đêm qua cương thi đều rết xong xuôi lại nói cương thi còn có thể đuổi tới này hay sao cựu thúc trắng văn tài thu sinh một ánh mắt tức giận nói liền như thế định ngươi cùng a tu cái nào cũng không thể đi ngay ở này bảo vệ long đại soái căn bản không phản ứng cựu thúc trực tiếp định chuyện này chợt đứng dậy đi vào trong nhà văn tài vỗ ngực nói sư phó ngươi yên tâm nếu như ngươi xảy ra vấn đề rồi hai ta cho ngài chôn cùng không sai hai ta là ôm quyết tâm quyết tử đi thu sinh một mặt nghiêm túc ánh mắt kiên nghị cái kia hóa ra được lâm tu tiến lên từ trong lòng móc ra hai trăm h bốn viên tiểu hoàn đây là cái gì? Văn Tài hơi nhướng mày, nhìn trầm trầm viên thuốc nói rằng: sô cô la, cổ vũ nhin nhìn chầm vien hồi các ngươi, ăn xong ra đi. Lâm Tu nở nụ cười, đem hai viên hắc hoàn đưa cho Văn Tài, Thu Sinh. Đại sư Minh, ngươi có thể coi là làm một hồi người. Văn Tài vui vẻ ra mặt, không nói hai lời đem hát hoàn đưa vào trong miệng. đây chính là hàng nhập khẩu a, sớm nghe trong thôn nhị cậu đã nói, ăn ngon đến mức rất. Thu Sinh con mắt tỏa sáng, cũng theo cầm lấy hắc hoàn nuốt vào. sư phó, bồi bổ. Lâm Tu cùng cựu thuốc liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười đem màu trắng tiểu hoàn ăn đi. mùi vị cũng thực không tồi. sư phó. Ngươi cười cái gì? Văn Tài đánh ba miệng ăn sạch sẽ viên thuốc, hỏi. Cửu Thúc sắc mặt bình tĩnh, chậm chậm nói, hai ngươi ăn là tối âm độc nhất hóa cốt đoạn hồn hoàn. Ồ. Oh. Văn Tài cùng Thu Sinh sướng sờ, lập tức nôn ra một trận. Có thể làm sao cũng phun không ra, đã sớm ăn được sạch sẽ. Trận trận tròn cặp mắt nhìn về phía Lâm Tu. Trong lòng dựng lên một luồng tức giận. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Văn Tài vẻ mặt đưa đám, bất mãn nói, ăn no, nên ra đi. Lâm Tu vu vụ hai người, nhếch miệng cười nói, sau ba ngày, hai ngươi không trở lại, mọi người cùng nhau chết. Người một nhà chính tệ người thu sinh một mặt thẳng tướng bỗng nhiên đầu nói lên không hiểu nói ngươi cùng sư pho ăn chính là cái gì lâm tu một mặt vô tội vung tay nói ok bạch phượng hoàn cường thân kiệt thể làm sao được đại sư minh ta nhớ kỹ thu sinh nhũ mày khí hung hăng địa xoay người ra bên ngoài bước nhanh đi ngươi nhớ tới là tốt rồi thuốc giải sau ba ngày ta vứt trong sông lâm tu phất lên tay đầy mặt ý cười chỉ thấy văn tài cùng thu sinh thân thể một giật mình hai chân nhất thời bước đến càng nhanh hơn không vài bước chạy lên như một làn khói không còn bóng sư phó thật phối hợp lâm tu xung cựu thúc nháy mắt lên này hai người đổ phải hù dọa một chút cựu thúc lắc lắc đầu cũng theo nợ nụ cười rõ ràng trong lòng cái kia hai viên ở đâu là cái gì được dược vẫn đúng là chính là sô cô la cũng là vận tài thu sinh gặp trên này cong bên trong gian phòng lâm tu mới vừa cùng cựu thúc tách ra trở lại gian phòng của mình còn chưa kịp ngồi xuống đây chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân sau đó niệm anh âm thanh vang lên tu kaka ca ca, ta đi vào lạc vào đi lâm tu ngồi xuống cầm lấy ấm nước đến hai chân trà tu kaka thì tỉ biết ngươi trở về đặc biệt cho người gọt đi móng ngựa ăn. Niệm anh mặt mỉm cười, bưng một đại đĩa móng ngựa bỏ lên trên bàn, không nói hai lời, an vị đến lâm tu bên cạnh. Liên tỷ thế nào rồi? Lâm tu cầm lấy một viên móng ngựa, vừa ăn vừa hỏi nói, an rể đều không như thế quan tâm nàng. Niệm anh ngấn mảy, sâu xa nói, điều này cũng có thể gen. Lâm tu dở khóc anh re đeu khong nhu the quan tam nang niem cười, the ghen lam tu do khoc do cuoi tieu nha đầu này, không so với tinh tinh kém a. Niệm anh nỗ lên miệng nói, ta là sợ ngươi đi nhầm đường. Tinh tinh hiện tại còn bảo vệ tỷ tỷ đây, có thể có chuyện gì? Đây chính là chị em ruột. Lâm tu vung lên khóe miệng, âm điệu dưng lên, thôi đi người tâm tư gì ta còn không biết niệm anh đoạt lấy lâm tu trong tay móng ngựa tự mình tự bắt đầu ăn lâm tu sưng sở bật cười nói ai ngươi cũng không chê dơ dơ cái gì ta tình nguyện niệm anh vung lên khuôn mặt nhỏ nhi khiêu khích mà nhìn lâm tu ngươi vui vẻ là được rồi lâm tu nói lại cầm lấy một viên móng ngựa vừa mới một cái chỉ thấy niệm anh lại đưa qua tay đến lâm tu ý cười càng đồng lạnh ngặt nói trên bàn một đại điệp ngươi cần phải cướp ta niệm anh vung lên khoe miệng nháy mắt một cái cười xấu xa nói liền muốn ngươi ban ngày ban mặt có thể không thịnh hành cái này a lâm tu hiểu ý chân mày cao lại, nở nụ cười, ta cảm giác ta so với tinh tinh đẻ đẻ, niệm anh chân mày cao lại, vẩy lên miệng nhỏ nhì, có chút khư phục, này đều cái nào cùng cái nào, ngươi đừng giả bộ ngốc, niệm anh đến gần rồi lâm tu một ít, vai dựa vào nhau, hà, lâm tu trong cơ thể khí tức run lên, giờ khắc này khác nhau xa so với trước nhìn thấy niệm anh, phải mãnh liệt nhiều lắm, Luồng hơi thở này mãnh liệt trình độ, thậm chí vượt xa lúc trước nhìn thấy nhậm đình đình, thật giống toàn bộ trong cơ thể linh khí khí đều vội vã từ trong thân thể ra bên ngoài thoan bình thường, ân cái gì ân, nói nha, niệm anh ngáp miệng ra, bất mãn nói vẫn là ăn móng ngựa đi lâm tu ngược lại không gấp nhàn nhã cầm lấy một viên móng ngựa niệm anh chân mày cau lại nhìn phía lâm tu lạnh nhạt nói móng ngựa có món gì ăn ngon ăn chút như khác chương 123, ngoài ngạch bổ trợ chưa kích hoạt chương 123, ngoài ngạch bổ trợ chưa kích hoạt ăn liền miễn ngươi đi ra ngoài trước đi ta muốn luyện công lâm tu thả xuống móng ngựa rôi eo trận kim cương ngồi xếp bằng tự mình tự học luyện lên ai ngươi người này làm sao trả trở mặt niệm anh hơi nhún mày đứng dậy theo phía trước đi chỉ thấy lâm tu căn bản không phản ứng chính mình nhất thời bất mãn ai ngươi làm sao đi đến chỗ nào đều đang tu luyện a niệm anh nhớ tới trước ở lâm gia lần đầu gặp gỡ lâm tu cũng là đang luyện công muốn ngươi liền luyện ta dạy cho ngươi không phải vậy đi ra ngoài đi lâm tu nhắm mắt lại nhân miệng lên đối phó niệm anh loại này thanh niên cũng không cần buộc tu luyện chính mình liền sẽ kích động ngươi hừ đi thì đi niệm anh trắng lâm tu một ánh mắt chật đi ra ngoài có thể vừa tới cạnh cửa lại vòng trở lại đứng ở lâm tu trước mặt vài giây sau niệm anh lầu đầu nói vậy ta luyện một chút xem đây chính là ngươi nói lâm tu mở mắt ra nở nụ cười dọa ta một hồi Luyện thành luyện mà, có gì đặc biệt? Niệm Anh ngồi vào lâm tu bên cạnh, học lên keng. Niệm Anh linh khí luyện độ 80. Keng. Niệm Anh gia tăng rồi 8 điểm linh khí trị. Linh khí người Niệm Anh linh khí trị 78, tu luyện bổ trợ trị giá là 78% keng. Tăng cường thể chất 40 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1045, luyện cốt cảnh tiểu thành, không, có ngoài ngạch hiệu quả. Lâm Tu trong lòng cả kinh, hơi nhíu nổi lên lông mày. Rõ ràng cảm giác được Niệm Anh khí tức, khác nhau xa so với nhậm đỉnh đỉnh còn mãnh liệt. Làm sao sẽ không có bất kỳ ngoài ngạch bổ trợ đây? Gợi ý của hệ thống, ngoài ngạch bổ trợ chưa kích hoạt. Hệ thống âm thanh vang lên, Lâm Tu càng ngộng đồ chơi này, trời mới biết làm sao kích hoạt. Tu ca ca, người làm sao? Niệm Anh nghiêng đầu nhỏ, nhìn thấy Lâm Tu trên mặt thất vọng, trong lòng căng thẳng. Lâm Tu vung vung tay, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì. Người không vui sao? Niệm Anh khẽ cắn dưới môi, hoàn toàn không còn trước thẳng thắn thoải mái, trái lại có chút lò lăng lên. Làm sao sẽ? Lâm Tu nặn nặn Niệm Anh khuôn mặt nhỏ bé, vặt cười nói, người nghĩ gì thế? Niệm Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức đánh lên miệng nhì, ủy khuất nói, cái kia. Vậy ta lại không hiểu tu luyện ta quay đầu lại hỏi hỏi tinh tinh đi không có chuyện gì kiên trì lâm tu bật cười an ủi lên bỗng nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh lâm tu ngươi ở đâu là tinh tinh niệm anh trợn mắt nhẹ giọng nói lâm tu bật cười nói ngươi không phải không sợ sao ta ta sợ cái gì a ta lại không làm gì niệm anh ánh mắt phật phủ quay mặt qua chỗ khác lâm tu ngươi có ở hay không nhỉ tiếng gõ cửa theo tiếng vang lên đừng nói chuyện chờ chút niệm anh trong lòng một hồi hộp âm thanh càng thấp hơn là có tiếng gì đó sao ngoài cửa vang lên giọng nghi ngờ là ta chờ chút Niệm anh đứng dậy, làm ra vẻ chấn định, luồn cuống tay chân bắt đầu bận với bụi. Một trận tất sột soạt tốt vang lên, mặc chỉnh tề. Lúc này mới hướng về cửa đi. Các ngươi đang làm gì thế đây? Thinh Tinh âm thanh tràn ngập hoài nghi. Này không phải cho Tu Ca Ca đưa ngựa để sao? Niệm anh thở nhẹ khẩu khí, kéo cửa ra. A, sáng sớm móng ngựa, ngươi buổi chiều mới đưa tới. Thinh Tinh trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Niệm anh. Chỉ thấy Niệm anh một mặt bình tĩnh, cực kỳ bình thường. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tu Ca Ca thích ăn, ta lại gọi đi một sấp cho hắn, Niệm anh một mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Hô, oh, đúng không ta làm sao không nhìn thấy đây tinh tinh đi vào gian phòng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đừng nói đi vào trước ngồi nha niệm anh vội vã gỡ bỏ đề tài nhìn thấy tinh tinh không động đậy ngoắc tay bắt chuyển lên được tinh tinh nữ mày theo niệm anh đi về phía trước ba người cùng nhau ngồi xuống lâm tu mở miệng đánh vỡ yên tĩnh hỏi liên tỷ tốt hơn một chút chứ nhờ có ngươi một chút việc cũng không có ngày hôm nay thị nữ kia đúng là một ngày cũng không thấy bóng người tinh tinh nữ môi giao ngẩng đầu lên lâm tu ánh mắt lóe lên liền vội vàng hỏi liên tỷ không cùng ngươi nói Ta giúp ngươi hỏi qua, liền sáng nay còn nhìn thấy đây, các ngươi tới sau khi liền không còn bóng nhi. Chuyện này, Lâm Tu ánh mắt lấp loé, chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng. Còn có như thế xao sự? truoc sau chân liền bỏ qua, đột nhiên còn chưa thấy. Uống trà, uống trà. Niệm ánh nhân cần vô cùng, vội vã cho Lâm Tu cùng Tinh Tinh đều rót chén trà. Lâm Tu cười, chính ngâm trung trà lên. Đồng nhiên, một đạo âm tà chi khí hiện lên. Làm sao? Tinh Tinh nhìn thấy Lâm Tu vẻ mặt hốt biến, hỏi, "Không có chuyện gì, hai người trước tiên tản gẫu." Ta giải cái tay. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, Liên vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi. Tam thanh đồng tùy theo sáng lên. Năng lực nhận biết trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biệt thự. Ra đến ngoài cửa, lập tức phán định vị trí. Theo tả khí bước nhanh hướng về trước. Không vài bước, lập tức phản ứng lại. Cái kia tả khí dĩ như là Từ Mễ Kỷ liên trong phòng chuyển đến, chương 124. Tu tử, ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ. Chương 124, tu tử, ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ. Hỏng rồi. Lâm Tu thầm hong roi lam thu tham nghi trong lòng không được. Tinh Tinh mới vừa đi ra tìm đến mình, đối phương nhanh như vậy liền động thủ. Tu lập tức hết tốc lực chạy đi. Ở hành lang bên trong chạy như bay mới vừa lướt qua chỗ ngặt, đống nhiên bị món đồ gì kéo, muốn chết. Lâm Tu trong lòng lo lắng, trong khoảnh khắc âm dương khí lưu chuyển, khí tức trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra. A Tu, là ta. Cựu thúc kinh ngạc thốt lên lên, vội vã giạt ra nắm lấy Lâm Tu tay. Trước mắt Lâm Tu, thời khắc này giống như người xa lạ, khí tức cực kỳ cường hãn lại ác liệt, dường như sau một khắc chính mình liền muốn bị xóa bỏ đi, chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng hiện lên một tia hoảng sợ cảm giác. Chuyện này, sư phó, người sao lại ở đây? Lâm Tu khí tức lập tức tiêu tan, chứng bắt mắt tới hỏi, nhỏ giọng một chút đừng bại lộ nhanh cựu thúc nhìn thấy lâm tu khôi phục nguyên dạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vã lôi kéo lâm tu gión ra gión rén hướng về đi vào sư phó ngươi cũng cảm nhận được lâm tu hạ thấp giọng đi theo cựu thúc phía sau phí lời ngươi đều cảm giác được sư phó có thể so với ngươi kém cựu thúc quay đầu lại liếc nhìn mắt lâm tu nở nụ cười khổ trong lòng tự hỏi tự đáp vẫn đúng là không chắc lâm tu thấp giọng nói vậy dĩ nhiên là sư phó lợi hại suýt cựu thúc nói chậm rãi dán vào tường đứng vậy lâm tu học theo giam giáp Hai người xuyên thấu qua cửa sổ, liếc chéo hướng về bên trong phòng, chỉ thấy mê kỳ liên nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một cái ăn mặc màu tím tơ lụi trường bảo hầu gái, chính cầm thịa, thao túng một cái bình sứ. Mà âm khí khởi nguồn, chính là cái kia bình ngoạn ý. Phu nhân, nên ăn chút đồ bổ, không phải vậy cái bụng còn phải đau. Hầu gái cầm lấy một cái chén nhỏ, từ bình xứ bên trong lấy một đoàn đồ vật tiến vào trong bát. Chỉ thấy đồ chơi kia, hình dáng giống heo nao bình thường, có thể giờ khắc này nhưng ở trong chén run lên một cái nhảy nhót, dường như có sinh mệnh. Chỉ thấy hầu gái ánh mắt lóe lên, cái kia, heo nao lập tức dừng lại ta ngày hôm nay cái bụng không đau, nếu không ngày mai lại ăn chứ? Mễ Kỳ liên chậm rãi mở mắt ra, còn nhớ Lâm Tu dặn dò, không nói hai lời liền từ chối. như vậy sao được? phu nhân, ngươi cũng không muốn cái bụng lại đau chứ? hầu gái đập nát trong bát, heo não, chậm rãi tiến lên ôn nu nói, không thấy ngon miệng, thật không cần. Mễ Kỳ liên khoát tay háo một cái, lại lần nữa từ chối. liên ăn một cái miệng nhỏ, có được hay không? hầu gái ánh mắt lấp lóe, âm thanh càng ôn nu. Mễ Kỳ liên nhíu mày nói, không cần đâu, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. phu nhân, như ngươi vậy lao ra muốn phạt ta? Ngươi coi như tội nghiệp đáng thương ta, liền ăn một cái miệng nhỏ. Hầu gái đầy mặt cầu xin, ngồi ở mép giường, vô cùng đáng thương nói. Chuyện này, Mẹ Kỵ Liên nhìn về phía hầu gái, trong lòng không đành lòng. Do dự lên, phu nhân, van cầu ngươi, ta cũng là lo lắng ngươi thân thể, ngươi trước đó vài ngày đau đến muốn chết, hiện tại không thể ngừng. Hầu gái nói, đã bưng lên bắt đến Mẹ Kỵ Liên trước mặt, múc một thìa, đưa đến nàng bên mép. Được rồi, Mẹ Kỵ Liên khẽ thở dài, bất đắc dĩ mở ra cái miệng nhỏ. Sư phó, đi, lâm tu mảy, vội vã hướng về trong phòng đi. Thời đại này làm ta tu con phải gặp điểm tiêu thụ cùng vừa làm sao? Khá lắm. Nay một trận tán gẫu đến tiên hoa loạn truy, cho Mễ Kỳ liên c cPU thảm. Chờ đã. Tiểu Thúc liền vội vàng kéo Lâm Tu, thấp giọng nói, không muốn kinh động nàng. Vạn Nhất đánh rắn động cổ, nàng vỏ đá mẹ không sợ rơi, liên muội muốn có chuyện, mà anh còn ở trong bụng đây. Được. Lâm Tu gật gật đầu đồng ý, trận sung trong phòng hô lên, Liên tỷ, không phải tiểu tử ngươi? Cửu Thúc sững sờ, trợn tròn cả mắt. Tiểu tử này làm sao chả trong lòng bất nhất đây? Tu nguoi Tiểu thuc sung so tron tron Mễ sao tra trong long bat nhat Liên đang muốn ăn một cái, khéo náo, nhất thời dừng lại. Lâm Tu cao giọng trả lời nói: Ta tới thăm ngươi một chút, khá hơn chút nào không liên tỉ. Hầu gái hơi nhướng mày, liên vội vàng nói: Phu nhân, an chưa đi, không vội vã. Chờ một lúc. Mẹ Kỳ Liên đầy mặt mừng rỡ, nơi nào còn nhớ được cái này. Liên vội vàng đứng lên, kích động hướng về ngoài cửa đi. Quạ kẹt. Cửa phòng mở ra, Mẹ Kỳ Liên nhìn thấy ngoài cửa Lâm Tu, mỉm cười lên, trong mắt tất cả đều là ôn đưu. Đống nhiên, khoe mắt dư quang ngắm đến Lâm Tu phía sau cửu thúc, vẻ mặt biến đổi. Ngươi làm sao đến rồi? Mẹ Kỳ Liên khẽ to mày, xung cửu thúc nói: Không phải, liên muội Ngươi thầy A Tu làm sao không hỏi như vậy? Cựu thúc sững sờ, khó chịu nói. Mẹ Kỳ Liên nhễu môi, ghét bỏ nói, cái kia tu tử có thể cùng ngươi như thế sao? Hắn là của ta đệ đệ tốt nhá. Thay đổi, thật sự thay đổi. Cựu thúc lắc đầu thở dài. Chuyện cũ như do a. Nhớ năm đó, ta. Được rồi, đừng ở chỗ này thường xuân tu buồn. Ngươi còn có việc sao? Mẹ Kỳ Liên vung vung tay, hỏi. Ta không có chuyện gì liền không thể đến. Cựu thúc chấn mắt, có thể lập tức thu lại lên, không dám chừng Mẹ Kỳ Liên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, lại chừng bắt mắt đến. Sư phó này có thể không liên quan ta sự a lâm tu vội vã rú sạch quan hệ buông tay một mặt vô tội được rồi ra đâu còn thổi dâu mép trừng mắt mễ kỳ liên bật cười ôn tồn đạo anh ca ngươi đi nghỉ trước đi ta cùng tu từ trò chuyện hành cựu thúc không thể làm gì gật gật đầu xoay người sau này đi đến có thể đi mấy bước quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy lâm tu không hề nhúc ních gì tứ khắc khắc khắc cựu thúc cố ý ho khăn lên âm thanh to lớn vô cùng sư phó ngươi không thoải mãi sao lâm tu liền vội vàng tiến lên hỏi tiểu tử ngươi cánh cứng rồi liên đệ sư phó mất mặt đúng không cựu thúc kéo lâm tu thấp giọng cả giận nói ta này không phải muốn nhìn chằm chằm thị nữ kia sao vạn nhất nàng sáng bậy liên tỷ xảy ra chuyện gì được được được cựu thúc run lên trong lòng đánh gây lâm tu vội vàng nói vẫn là ngươi tâm tư kỳ náo sư phó trách oan ngươi vấn đề nhỏ ngươi rõ ràng là tốt rồi vậy ta đi trước ngươi phải bảo vệ thật liên muội có nửa điểm sơ xuất duy ngươi là hỏi cựu thúc nói xong lập tức lắc mình rời đi còn phải là ta đầu góc nhanh này tiểu cớ nghĩ tới lâm tu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán tu tử các ngươi tán gâu cái gì đây mễ kỷ liên ở phía sau hỏi không có gì sư phó nói để ta quan tâm ngươi lâm tu cười lên đi lên phía trước chỉ thấy hầu gái chính nâng bình xứ đi ra cửa phòng trao một cái nói phu nhân ta đi xuống trước được ngươi bận điệu đi mễ kỷ liên gật gủ. hầu gái vừa muốn đi bỗng nhiên bị lâm tu ngăn cản ánh mắt lóe lên lâm tu vung lên khoe miệng hỏi ngươi này bình bên trong là cái gì phu nhân ăn dược không có gì ta còn có việc hầu gái ánh mắt lấp lóe vội vã đi ra ngoài đi thong thả lâm tu không nhiều hơn nữa cản trở chỉ là hơi hơi thăm dò một hồi thị nữ này vẻ mặt trạng thái quả nhiên đều không đúng có điều hiện tại không phải lúc lại như sư phò nói nếu như nàng chó cùng rất dậu vạn nhất có cái gì tạ chiêu mạnh mẽ xúc động liên tỷ trong cơ thể ma anh vậy thì có chuyện lớn rồi phải tìm cơ hội thừa dịp nàng chưa sẵn sàng đem này ma anh giải quyết tu tử người nghĩ gì thế mễ kỷ liên khẽ cao mày đi tới lâm tu trước người quan tâm mà quan sát đến không có chuyện gì liên tỷ lâm tu vừa muốn nói cái gì đông nhiên lại cảm giác được cái kia cỗ mãnh liệt sức hấp dẫn nhìn trước mắt mễ kỷ liên đông nhiên sửng sốt tu tử người đây là cái gì ánh mắt mễ kỷ liên chỉ cảm thấy trong lòng run lên ánh mắt tránh né lên trong lòng âm thầm lành lại ngại. tu tử ánh mắt này cũng quá hừng vực xem máu nóng tiểu tử nhìn thấy yêu thích cô nương tự không đúng ta nghĩ cái gì đây ra đầu lao không xấu hổ có thể mới vừa nghĩ như vậy trong lòng lập tức cảm giác thấy hơi cảm giác khó chịu cũng không so với tu tử đại thể thiếu mà liên tỉ, bên ngoài gió lớn lâm tu nâng dậy mễ kỷ liên nhắc nhở được đi vào nói mễ kỷ liên mặt tươi cười vỗ nhẹ lâm tu ngu bàn tay ôn nhu nói phải có một vài năm không thấy ngày hôm qua vừa tới lại đi ra ngoài bận tiệu thực sự là khổ cực ngươi liên tỷ ngươi nói lời này ta muốn tất rồi lâm tu giả ra một bộ bất mãn dáng vẻ hai người liếc mắt nhìn nhau đều nợ nụ cười lâm tu xoa lên eo mô phỏng theo trước đây mẹ kỷ liên cờ trách ngự khí của chính mình nói liên tỷ ngươi vừa này không ăn hay lắm ngươi còn dám học ta mẹ kỷ liên cười duy lên đưa tay đánh lâm tù một hồi ngươi còn dám đánh ta cùng ngươi nói rồi không cho ăn hầu gái đồ vật ngươi còn bị cắn ngược lại một cái lâm tu kéo lại mẹ kỷ liên đưa qua đến tay nhỏ chứng bắt mắt đến liền cắn ngươi tiểu từ ngươi lớn rồi cũng dám bắt nạt tỉ, tỉ đến rồi Mễ Kỳ liên đốn một cái thân, giật giật tay, muốn kéo trở về. Có thể bỗng nhiên, Long bàn chân không thể giải thích được trượt đi. Thân thể khoảnh khắc hướng về nghiêng về phía trước cũng, chương 125, Nguyễn Hương Ôn Ngọc, ta đến không phải lúc. Chương 125, Nguyễn Hương Ôn Ngọc, ta đến không phải lúc. Cẩn thận. Lâm Tu tay mắt lênh lẹ, vội va đưa tay về phía trước. Có thể Mễ Kỳ liên hoang mang bên trong thân thể sai lệch một hồi. Nhất thời nào Lâm Tu cái đẩy cối lỏng, chỉ nghe ghế tượng nghiêng đổ tiếng vang, cùng ngã nhào xuống đất. May Lâm Tu làm bước để mang, lót tại hạ đầu. Lúc này mới miễn một hồi nguy hiểm bình phục lại sau chỉ cảm thấy một trận nhuyễn hương ôn ngọc nhiếp người tâm hồn tu tử mễ kỳ liên một giật mình trên mặt mang theo hải náy đang muốn đứng dậy nhưng thân thể nhưng xem bị ổn định bình thường hoàn toàn không bị khống chế liên tỷ người không sao chứ lâm tu cũng không để ý những khác mắt mang lo lắng tràn đầy quan tâm hỏi lời này nên ta hỏi ngươi mễ kỳ liên mặt vi nhiệt, đều là điều chắc chắn lại nói to lớn hơn nữa cây bông cũng đánh không đau người lâm tu vung lên khỏe miệng cười nói nhưng trong lòng có chút kinh ngạc liên tỷ giờ khắc này tỏa ra khí tức, so với trước còn cường liệt hơn nhiều lắm. nói phiền gấp mấy lần cũng không có chút nào không quyết đại. xú đệ đệ, nói cái gì ngốc nói đây. ta có như thế gầy sao? mẹ kỳ liên mặt mày lưu chuyển, cũng theo nở nụ cười, dường như nghe không hiểu lầm tu lời nói bình thường. xuân quang vô hạn hay lắm. ngoài cửa đỗng nhiên vang lên chua xót tiếng vang. hai người sững sờ, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy niệm anh đứng ở cửa, mắt mang bất mãn. niệm, niệm anh, ngươi làm sao đến rồi? mẹ kỳ liên giống như bị châm điện, hơi run lên một cái, vội vã lật lên thân đến, đầy mặt lung túng như là bị tóm cái này như thế trong lòng tràn đầy bất an cùng chột dạng niệm anh nỗ lên miệng sâu xa nói xin lỗi có thể ta đến không phải lỗ không ngươi tới đúng lúc lâm tu đứng dậy xung niệm anh cười cận chợt chiêu lên tay đến người ra mặt thật dậy niệm anh xung lâm tu mắng một tiếng lúc này mới bất đắc dĩ đi tới có thể một bên mễ kỷ liên nhưng như là bị mắng bình thường càng lúng túng lên ta làm gì lâm tu dợ khóc dợ cười hỏi ngược lại niệm anh mới vừa ngồi xuống hừ hừ nói ngươi chính là muốn tề nhân tri phúc muộn muộn cân có thể ăn bệnh không thể nói lung tung len ta lam gi lam tu do khoc do cuoi hoi nguoc lai niem anh moi vua ngoi xuong hu hu noi nguoi chinh la muon te nhan chi phuc muoi muoi can co the an bay khong the noi lung tung đuoc mễ kỷ liên nhịp mặt vừa tức vừa giận đông nhiên sững sở nghĩ đến cái gì tự kinh ngạc nhìn về phía niệm anh không đúng cái gì tể nhân tri phúc Ê! niệm anh sững mắt loay lên đến ta nói lung tùng lời ta nói có điều đầu góc thì tỷ ngươi cũng không phải không biết nhất thời trong cả căn phòng bầu không khí quái dị lên mễ kỷ liên trầm mặc chốc lát vừa sợ vừa nghĩ hỏi niệm anh ngươi có phải hay không không phải ngươi lóe đánh gây mễ kỷ liên phủ nhận mễ kỷ liên trong lòng run lên kinh hô nhưng ta noi lung tung loi ta noi co đieu đau goc tỷ ty nguoi cung khong phai khong biet nhat thoi trong không có hỏi a cái kia, cái kia mặc kệ ngươi hỏi cái gì, đều không đúng. niệm anh mặt nóng lên, liền vội vàng đứng lên nói rằng, tu ca cựu thúc để ta đi tìm gia cô, ta chính là đến cùng ngươi nói một tiếng, ta đi trước. còn chưa dứt lời điện, niệm anh liền ngay cả vội hướng về chạy thoáng. gia cô, chờ chút. lâm tu liền vội vàng đứng lên, đi theo. làm sao? lâm tu nghiêm túc nói, ta cùng ngươi cùng đi, để ngừa vào nhất. liền hai bước đường, có cái gì? niệm anh đang muốn từ chối, đột nhiên liếc nhìn mắt mẹ kỳ liên, lập tức trở mặt, hiểu điệu lên, ai nha, có như thế lo lắng sao? tu ca đừng dùng bài này đi Lâm Tu dở khóc dở cười liên niệm anh này thẳng thắn tính cách hiểu điệu lên thực sự là vô phúc tiêu thụ cũng là ở Mẹ Kỳ Liên cùng tình tình trước mặt còn chưa nghĩ ra thẳng thắn mới có chút nhem nhõ người cái này gọi là nói cái gì liên hứa tỷ tỷ ôn ta không được sao niệm anh nỗ lên cái miệng nhỏ đầy mặt khó chịu Lâm Tu quay đầu lại nhìn về phía Mẹ Kỳ Liên chợt cười đáp lại nói liên tỷ nhìn ta lớn lên người nói xem tu tử cái này gọi là nói cái gì có vẻ ta rất giả tự Mẹ Kỳ Liên hừ nhẹ một tiếng mỉm cười lên trong lòng nhưng rất có lợi ngọt xì xì vậy cũng đình chỉ lâm tu trừng mắt Niệm anh làm cho nàng đình chỉ thử liền hai ngươi hợp bắt nạt ta ta mới là người ngoài niệm anh lập tức mềm nhung ra hoan đức ba ba được rồi tiểu hai tử tự nhanh đi bận điệu ngươi mễ kỳ liên đứng dậy ôn nhu vô vô niệm anh đầu nhỏ đầy mắt ôn nhu tỷ tỉ, tỉ ngươi nhìn hắn còn chúng ta niệm anh chỉ vào lâm tu hoán giận lên mễ kỳ liên giả vờ tức giận chất vấn tu tử ngươi bắt nạt niệm anh làm cái gì được lúc này đến phiên ta là người ngoài hai ngươi tỉ mọi đối phó đi thôi lâm tu nguoi bat nat niem anh lam cai gi đuoc luc nay đen phien ta la nguoi ngoai hai nguoi ti muoi đoi pho đi thoi lam tu buong tay biểu thị đầu hàng ba người đều nợ nụ cười được rồi nhanh đi bận điệu chính sự quan trọng mễ kỷ liên xung lâm tu vung vung tay thúc giục lên vẫn là liên tỉ thức cơ bản lâm tu đầy mặt ý cười nói liền bước nhanh đi ra ngoài tu ca ca ngươi còn gây xích mích ly dán niệm anh giận đùng đùng đổi về phía trước hai người chớp mắt rời đi mễ kỷ liên ngồi một mình phòng trống nhìn cửa trống giống bỗng nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ trong mắt nổi lên một tia ước ao. ta muốn là xem niệm anh như vậy nên thật tốt nha linh anh đường lâm tu cùng niệm anh chạy tới giá cô nhà đem sư phó cho đồng hồ quả quyết cùng tin cho giá cô Giá cô không nói hai lời, mang tới linh anh điêu khắc, lập tức khởi hành chạy đi. Lâm chính anh, ngươi rốt cuộc muốn tới cầu ta? Giá cô dẫm xe ba bánh, vẻ mặt tươi cười, trong lòng khỏi nói thật đẹp. Lâm tu ở trước mặt dẫm xe đạp, niệm anh ngồi ở ghế sau xe, vây quanh Lâm tu. Tu ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ thật không có chuyện gì. Niệm anh đầu nhỏ kề sát ở Lâm tu phía sau lưng, thấp giọng hỏi. Lâm tu chân mày tao lại, cười nói, vậy ngươi phải nói một chút, cái gì mới gọi có việc? Ai nha? Đừng giả bộ độc. Niệm anh vũ nhẹ Lâm tu lưng, sang giọng ngươi liền ngang ngay nói thật, không gạt ta là được. Lâm Tu vung lên khoe miệng, cố ý kéo dài âm nói rằng, a vậy coi như hiểu được hẳn Huyên. Ngươi, ngươi vẫn đúng là dám. Vương Bất Đản, Niệm Anh nhất thời trứng bắt mắt mắng, ngươi xem, vừa nãy ai bảo ta nói thật tới? Lâm Tu nhất thời nở nụ cười, quay đầu lại hướng Niệm Anh ngáy mắt. Ngươi chơi ta, chán ghét. Niệm Anh lập tức hiểu ý, hiểu được, đang muốn nói tiếp cái gì, đống nhiên khịt khịt mũi, thương quá à? Làm sao? Giá cô dám ba vòng tiến lên dừng lại, thật giống là mai rau khô trương thịt heo mùi vị. Niệm Anh nhíu mày, lại ngửi một cái, không đúng. Giá cô khịt khịt mũi. Như Linh chém sát nói, này rõ ràng là mối tiêu phao cầu gà mùi vị, toàn sai. Đây là nguy hiểm mùi vị. Lâm Thu ánh mắt lóe lên, cảm giác được một luồng âm tà chi khí hiện lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ trong rừng tây chim muông bay ra. Này hoang sơn giá lĩnh, tại sao có thể có mùi lạ đây? Giá cô vươn mình xuống xe, đi về phía trước hai bước, nhìn trong rừng cây dị dạng, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận không thoải mái. Đống nhiên, một đám khói trắng cuộn cuộn, nồng nặc vô cùng. Quay đầu lại vừa nhìn, phía sau đồng dạng là từng trận khói trắng bao phủ. Toàn bộ rừng cây nhỏ, trong khoảnh khắc rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch dường như không còn âm thanh, bầu không khí quỷ dị phi phàm. chương 126, Hồng bạch tràn sát, tiểu hoa cùng khoác ma để tang. chương 126, hồng bạch tràn sát, tiểu hoa cùng khoác ma để tang. trong trước mắt, một trận nồng nặc vô cùng ấm khí hiện lên. không được, đụng với thứ không sạch sẽ, gia cô cảm nhận được khí thức, trong lòng run lên. vừa dứt lời địa, chỉ thấy một đội trên người mặc hồng y rìa, không lộ diện mục, giống như tân nương người bình thường ảnh hiện lên. chính suy thon dài hùng tụ, phiêu dao mà đến. tu ca ca, ta sợ sệt. nghiệm anh liền vội vàng kéo lâm tu cánh tay, dán bảo có thể không hai giây lập tức sau khi thấy mới lại là một trận bóng người hiện lên chỉ thấy một đội khoác ma để tang nhân giống như tăng lễ đội cất bước chính quăng đẩy trời tiền liền giấy nhanh nhắm mắt lại đây là ảo giác chẳng mấy chốc sẽ trôi qua giá cô liền vội vàng kéo hai người dạn dò lên nhất thời ba người nhắm hai mắt lại giá cô bãi lên tư thế miệng niệm tĩnh tâm trú trắng hồng hai đội hướng về ba người phương hướng và chạm nhau tiến lên chỉ thấy tăng lễ đội trung tâm nơi nhấc lên một đạo quan tài khác một đầu một đám hồng ý trung tâm hiện ra một chiếc đỏ chót kiệu hoa nông nắc cấm khí, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ rừng cây. Niệm anh thân thể run, kề sát lâm tu, nhắm mắt không dám lúc đích. Tuyệt đối không nên có chuyện. Giá cô thầm nghĩ trong lòng, căng thẳng vô cùng. Trong miệng tinh tâm chú gia tốc đọc thầm, làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên gặp như vậy suối vậy. Và vào này quỷ dị nhất trắng đỏ song sát. Cô dâu xuất ra cùng gap nhu vay suoi quẩy. va vao nay quy di nhat hồng y bỏ mình, lệ khí nhất là trùng, chính là gọi hồng sát. Hán môn khổ độc người, chúng cử lúc bỏ mình, lệ khí đồng dạng nồng nặng, chính là gọi bạch sát. Hai sát tùy ý một loại, đều là cực kỳ âm tà mà khi trắng đen gặp vỡ liên sẽ kích thích ra kinh khủng nhất hồng bạch chẳng sát giờ khác này đúng là như thế bỗng nhiên từng trận tiếng vang lên gõ tiếng chiên chống khét ê ơ tiếng kèn xô nạ trói thai trước sau trắng đỏ song sắt càng ngày càng gần chỉ thấy hai đội sắp xếp giao nhau trong đội ngũ tâm dơ lên cao quan tài cùng tiểu hoa hơi rung động vụ một đạo mãnh liệt tâm khí bỗng nhiên nổ vang điên cùng tập kích hướng về giá cô ba người hỏng rồi giá cô kinh ngạc tốt lên một tiếng rối loạn trận tuyến phong hậu kỳ môn lên lâm thu ánh mắt sáng lời chờ chính là hiện tại Dưới chân kỷ môn trận pháp hiện lên. Tinh bản lưu chuyển. thần bí thâm thủy khí, điên cuồng gào thét mà đi. Người anh. Chỉ nghe một tiếng bạo phá, tập kích mà đến âm khí, trong ngáy mắt tiêu tan. A Tu, ngươi đây là? Giã cô trợn tròn cả mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ huyền diệu khí thức, cuốn quanh ở quanh thân, dường như đưa thân vào trong ảo cảnh. A Tu lúc nào trở nên như thế mạnh? Chút lòng thành, Lâm Tu vung vung tay, ánh mắt nhìn quét chu vi, chỉ thấy trắng đỏ song sát đội ngũ hôn tạm một nơi. Âm khí bị phá tan sau khi tiêu lên trong chớp mắt. Con đường âm khí bay lên trời. Loé lên trắng đỏ ánh sáng che ngọc bầu trời tập kích mà đến a tu đây là hồng bạch trắng sát âm tả vô cùng trước tiên lên khu tà trận giá cô run lên trong lòng vội vã rút ra phù lục có thể khí tức còn chưa kịp thôi thúc dĩ nhiên lập tức tiêu tan xảy ra chuyện gì lâm tu đồng dạng cảm giác được dị thường dù cho ở phong hậu kỳ môn bên trong dĩ nhiên khí tức cũng bắt đầu trì hoãn không được khí tức bị tà khí áp chế trước tiên chạy giá cô nắm lên nhậu anh nhanh chân liền muốn trốn lôi qua nguyên thanh chú đi lâm tu dựng thẳng lên kiếm chỉ sao động vô cùng lôi đỉnh nổ vang buôn tập mà đi chỉ nghe một tiếng bạo phá trắng đỏ ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm xuống nồng nặc cơm khí lần thứ hai tiêu tan a tu cái tên nhà ngươi làm sao lợi hại như vậy giá cô dừng lại chân hai mắt trận lên chọn triệu len tron tria qua không dám tin tưởng con mắt của chính mình tiểu từ này uống nhầm thuốc không đúng lâm tu hơi nhúng mày cũng không mừng rỡ chỉ thấy lờ mờ trắng đỏ ánh sáng nơi bỗng nhiên một đạo âm hắc lấp lóe vụ cực kỳ quái dị khí tức tràn ngập toàn bộ rừng cây ba người biết vậy nên một trận mê mội mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng hành, một tiếng vang trầm thấp lên chỉ thấy hồng hoa kiệu cùng quan tài chạm vào nhau trên dưới đặt ngang hàng mà lên trắng đỏ song sát đội ngũ quay chung quanh chuyển lấy phân trùng vòng tiếng trống khét đều, kèn xô nạ gào khét tu ca ca chuyện gì thế này niệm anh đầy mặt sợ hãi ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy chính mình cùng lâm tu đều ngồi vào kiệu hoa bên trong đừng nóng đội lâm tu trên mặt mang theo kinh ngạc lập tức tam thanh đồng cảm thụ chu vi khí tức cùng biến hóa cái kia cái gọi là hồng bạch trắng sát tuyệt đối không phá ra được phong hậu kỳ môn là mặt khác một luồng cực kỳ mãnh liệt quái dị khí tức đột nhiên đánh trở tay không kịp làm sao cảm giác thật giống nơi nào cảm thụ quá hơi thở này đây các ngươi ở đâu giá cô âm thanh dọa ổm ổm từ phía dưới văng lên ta tại phía trên lâm tu không đúng ta cùng lâm tu ở phía trên niệm anh xứng sở vội vã túi đầu đáp lại trận phát hiện dưới chân dẫm dĩ nhiên là quan tài nắp nhất thời kinh ngạc thốt lên, lên đừng sợ chờ ta tới giá cô hai mắt biến thành màu đen vỗ vỗ đỉnh đầu quan tài len nắp trận đinh đau quan tai nap chot rut ra hai thanh đoàn kiếm đâm vào quan tài khâu có thể làm cho sức lực khí lực nhưng vẫn không lúc ních xảy ra chuyện gì giá cô hơi nhúng mày vội vã thôi thuốc khí tức xung kích hướng về quan tài nắp vụ chỉ là khí tức rung động quan tài nắp vẫn như cũ vẫn không núp ních sau một khắc chỉ cảm thấy cảm thấy quan tài lay động độ ẩm cùng vị mặn bay vào xoăn núi từng trận nước đi vào trong quan tài chúng ta đây là muốn đi đâu niệm anh trên mặt mang theo hoảng sợ vỗ bị trói chặt cửa sổ bằng gỗ hỏng rồi đây là muốn đem chúng ta mang trong sông đi chết đuối. giá cô lập tức hiểu được đột nhiên lần thứ hai thôi thuốc khí tức chỉ thấy quan tài nắp bên trên một tia ánh sáng đỏ lấp lóe Phong khí trận, xong xuôi. Giá cô nhìn trước mắt trận pháp lấp lóe, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt thần ngất lên, không trách khí tức ngưng trệ, hiệu quả rất là suy yếu. Quạ kẹt, quan tài nắp đống nhiên bị mở ra, một trận ánh sáng hiện lên. A, Giá cô đầy mắt mơ hồ, nhìn trước mắt Lâm Tu, nhất thời há hốc mồm, mới vừa rồi còn lòng sinh tuyệt vọng, đống nhiên hy vọng. Giá cô, mau lên đây. Lâm Tu đưa tay kéo một cái Giá cô, Giá cô đầy mặt kinh ngạc, hỏi, không phải, A Tu, trận pháp này ngươi làm sao phá tan? Cho mèo, không đáng nhất tới. Lâm Tu dừng dưng như không, một cái bình thường nhất phong khí trận phá tan nó có tay là được. Đông nhiên, đóng lại trận lần thứ hai kéo tới, trận pháp lấp loe ánh sáng. A Tu, giúp ta ngăn trở phong khí trận, ta đến phá cục. Giá cô không nói hai lời, móc ra một chuỗi pháp châu, hai tay tạo thành chữ thập, cuốn quít phép thuật, nhắm mắt niệm chú. Một luồng âm dương khí nhất thời lưu chuyển mà lên. Trong khoảnh khắc, pháp châu lóng lánh lên một tia kim quang, kim quang chiếu, phá cho ta. Giá cô gầm lên một tiếng, hai tay thủ sẵn pháp châu, hướng về tiệu hoa đỉnh và chạm. Nhất thời, con đường hồng quang kiếm xạ ra lôi chỉ nghe một tiếng bạo phá toàn bộ kiệu hoa cùng quan tài cùng phá tan ba người rơi vào giữa sông chu vi tất cả đều là trắng đỏ bóng người vây quanh tầm tầng giá cô một khắc liên tục lăng không mả lên hai tay triển khai pháp châu từng viên thoát ly bắn mạnh như sao băng chạy như bay chỉ thấy trắng hồng hai đội tiêu rên tiêu thảm thiết bị pháp châu kim quang xuyên qua nhất thời thân hình chậm trởn nhanh chóng tiêu tan giá cô người quá lợi hại niệm anh ở bên trong nước bay nhảy hai Nghiệm anh o ánh mắt sáng lên tản dương thiết Tam mao sơn kim quang giá cô há lại là chỉ là hư danh giá cô viết lên miệng đầy mặt kiêu ngạo, còn không đắc sắt hai giây, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy cái kia bị đánh tan hong quang, bỗng nhiên ngưng tụ một nơi. Một đạo đỏ như máu bóng người, đứng lơ lửng trên không. Từng trận tà khí phóng lên trời, chương 127. Hắc phù khí tái hiện. Song sát quỷ ngục. Chương 127. Hắc phù khí tái hiện. Song sát quỷ ngục. Địa cấp thanh nhất quỷ. Giả cô cảm thụ cái kia mãnh liệt tâm khí, con người bỗng nhiên phóng to. Hoảng sợ nhìn dòng sông bên trên khủng bố đỏ như máu bóng người. Đạo xít húi. Đáng chết. Sắc bén thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy hồng sát cười khanh khách lên đông nhiên, toàn bộ giữa sông từng trận sóng nước lưu chuyển đáy nước từng trận kêu dên nổ vang, thật giống từng con từng con tay, điên cùng lôi kéo giá cô ba người đi xuống, ma nước, đến cùng còn có bao nhiêu quỷ đồ vật, giá cô ở bên trong nước dậy rồi lên, thân thể nhưng không ngừng chìm xuống, thu ca ca, cứu mạng, nghiệp anh kêu lên sợ hãi, lôi kéo lâm tu, lên, lâm tu khẽ kéo giá cô cùng nghiệp anh, chỉ thấy kêu len không ngừng ma nước, nhất thời đình trệ hạ xuống, một luồng khí tức lưu chuyen ba người bị mang theo trở lại bên bờ, hà, hồng sát ánh mắt ngưng lại khóa ở Lâm Tu trên người, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Cái này tiểu đạo sĩ khí tức, làm sao so với cái kia lão bắt chồng còn cường liệt hơn. Ai sắp xếp ngươi đến? Lâm Tu nói lời kinh người, Niệm Anh cùng Giá Cô đều sửng sốt một chút. Hồng sắt trong mắt càng là kinh ngạc, lạnh lùng nói, rất rười, đến phiên ngươi quản. Bệnh. Chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ chạy như bay tới. A Tu, này không phải ngươi có thể đối phó, ngươi trước tiên mang Niệm Anh đi. Giá Cô trong lòng mắt lạnh, sắc mặt nghiêm nghị, vội va rút ra trên bữa chú trước ngăn cản. Nếu như kéo dài, e sợ ba người cũng phải bàn giao tại đây. Có thể chỉ thấy nồng nặc kia âm khí, giống như sóng lớn. Con chưa kịp thôi thúc phù lục, dĩ nhiên bị đập đến liên tục lui nhanh. Lần này có thể rồi. Đi. Lâm Tu dựng thẳng lên kiếm chỉ. Ngũ hành trạng phách kiếm khẽ run, lên keng tiếng lên. Bàn tới. Tinh khiết vô cùng âm dương khí, trong nháy mắt bạo phù mà lên. Và anh Một tiếng nổ vang. Mặt nước vài tiếng bạo phá nhấc lên sóng lớn. Chỉ thấy hồng quang lờ mờ. Một tia sáng với sóng lớn bên trong lập loé. Xèo. Ngũ hành trảm phách kiếm chạy như bay như sa băng. Phá tan hồng quang một khắc không ngừng. Đến thẳng hồng sát. Không được. Hồng sát một tiếng thét kinh hãi, chợt thân hình lảo lên, nhưng như là bị khóa chặn. Ngũ hành trảm phách kiếm tỏa ra nguyên tố khí, tập kích mà đến. A Tu, ngươi chuyện này. Giá cô nhìn cái kia hồng sát, quả thực như là thằng hề bình thường. Bị Lâm Tu kiếm truy thôi, bay múa đầy trời chạy trốn. Nơi nào như là có cái gì nguy cơ dáng vẻ, chỉ đơn giản như vậy. Thật thấy quỷ. Nay hồng bạch chẳng sát, còn không hong bach trắng sat con khong bang A Tu khủng bố đây. Bạch sát. Hồng sát bị ngũ hành trảm phách kiếm truy đến lui nhanh không ngừng, hoang mang bắt đầu kêu gào. Chỉ thấy bạch quang lấp loé, một đạo khắc ma nữ bóng người ngưng tụ, nhằm phía hồng sát lại một con giá cô chừng bắt mắt đến kinh ngạc không thôi có thể giờ khác này thậm chí không có cảm nhận được hoàng sợ trái lại khác nhau xa so với trước bình tĩnh nhiều lắm lâm thu đứng ở bên cạnh quả thực lại như là một tòa như núi lớn từ đâu tới áp lực a trắng đỏ song sát tụ hội nhất thời kêu dây lên Sắc bén âm thanh giống như lưới dao sắc trói thai vô cùng chỉ thấy từng đạo từng đạo trắng đỏ đan dẹp ánh sáng lấp lóe trong trước mắt đấu mà đi và khí tức rung động ngũ hành trạng phách kiếm rung động rốt cục đình trệ có như thế lao lực sao Lâm Tu vung lên mặt, khinh bỉ ra mặt nước gì người trở lại nhiều hai con, anh em điểm công đức ăn no no. Trắng đỏ song sát, chuyện cười, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hai đạo sắc bén âm thanh nổ vang, trắng đỏ hai đạo ánh sáng lấp loe mà lên, đang dệt tập kích hướng về Lâm Tu. Ta suy nghĩ ngươi cũng không được a. Lâm Tu vung lên khoẹt miệng, ngũ hành tráng phách kiếm hồi phục trong tay, hơi lóe lên một đạo màu vàng vầng sáng, nồng nặc kim nguyên tố khí hiện lên, chập trần mặt nước kim quang trong trẻo, kim quang chú, diệt. Tiếng nói rơi xuống đất, kim quang cắt phá trời cao, chạy như bay chỉ thấy trắng đỏ ánh sáng khoảnh khắc tiêu tan vô hình. Làm sao có khả năng? Giá cô thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Này kim nguyên tố đạo thuật, khác nhau xa so với chính mình kim quang chiếu cường hạn mấy lần không ngừng. Không đúng, này tinh khiết khí tức là nguyên tố khí. A Tu dĩ nhiên nắm giữ kim nguyên tố khí, không trách bén nhọn như vậy mấy liệt. Sư minh cái tên này, lớn như vậy tin tức dĩ nhiên không cùng ta nói. Và anh, Chỉ nghe một tiếng bạo phá, đem giá cô kéo về hiện thực. Giá cô dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trắng đỏ song sát, bị kim quang soi sáng bao phủ trong đó thống khổ kêu dây lên rát rưởi người trắng đỏ song sắt trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng người trước mắt trẻ tuổi như vậy tu vi cũng có điều nhân sư cửu trọng thiên làm sao có khả năng cường hãn như vậy loại này cảm giác sợ hãi chỉ là vị đại nhân kia trên người cảm thụ quá thu công lâm thu sắc mặt bình tĩnh hơi xoa tay chỉ thấy kim quang lần thứ hai tăng vọt chật kịch liệt thu nạp liet thu nap gat gao khóa lại trắng đỏ song sắt rùng động lên đông nhiên tan nát cõi lòng tiếng kêu trói thai nổ vang một đạo cực kỳ quái dị khí thức tràn vào trắng đỏ song sát trong cơ thể chỉ thấy trắng đỏ song sát thân thể rung động dĩ nhiên dung hợp một nơi trắng đỏ đan dẹp chia làm hai nửa giờ khắc này trắng đỏ song sát hòa làm một thể lơ lửng ở giữa không trung âm khí trùng thiên hấp phụ là cái kia âm sơn môn hấp phụ khí tức lâm tu đầu loại lên thầm nghĩ trong lòng mãi đến tận giờ khắc này trắng đỏ song sát khí tức bạo phát mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây trước tập kích đánh gãy phong hậu kỳ môn cùng giờ khắc này dung hợp trắng đỏ song sát khí tức cùng trước liêu ngũ hạ xuống tấm kia hấp phụ khí tức tương đồng chắc chắn sẽ không sai cầu đạo sĩ coi thường ngươi, có thể đem chúng ta bước đến nước này. âm lanh âm thanh hiện lên trong lát, trung thiên âm khí bay lên trời, vô cùng hùng mạnh. mặt nước điên cuồng gợn sóng rung động, cuốn lên con đường cuồn phong gào thét. a tu, ta đến giúp ngươi một tay. giá cô lần thứ hai cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, liên hội vàng tiến lên, thôi thúc khí tức lưu chuyển, còn không đứng vững gót chân, kịch liệt khí tức tập kích mà đến, nhất thời bay ngược ra ngoài. không đúng, cái tên này so với trước mạnh mấy lần không ngừng. a tu, trước tiên lui lùi. giá cô co quắp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn phía trước cảm nhận được khí tức, kém xa thực tế bị xung kích làm đến nửa phần mấy liệt. Nay trắng đỏ song sắt dung hợp sau khi, làm sao sẽ hùng mạnh như vậy? Còn muốn chạy, đều phải chết. Sắc bén tiếng cười nổ vang, chợt chuyển thành âm lãnh, gào thét mà lên, song sắt quỷ ngục. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy sóng nước rung động. Nhiều tiếng thê lương từ đáy nước xuyên thấu mà lên. Mấy chục đạo trắng đỏ quỷ ảnh đan dệt, che ngập bầu trời. Giống như ma len song sat quy nguc tieng noi roi xuong đat chi thay song nuoc rung đong nhieu tieng keu ren tu đay nuoc xuyen thau ma len may chuc đao trang đo quy anh đan ret che ngap bau troi giong nhu ma nuoc lao ra mặt nước. A Tu. Giả cô nhìn thấy Lâm Tu không động đậy, vốn là muốn phải gọi cùng nơi thoát đi. Có thể giờ khắc này, lại bị kinh sợ tâm hồn ngay người như phong nhìn lên bầu trời bên trong bách quỷ kêu gen rơi vào trống rỗng chỉ thấy trùng thiên âm khí che ngập bầu trời con đường bị ảnh phi tập điên cuồng rít gạo giống như mưa to tập kích hướng về lâm tu ba người chương một trăm hai mươi tám thu ca ca đói bụng hả? chương 128, trăm hai mươi tám thu ca ca đói bụng hả? song đời giá cô tròn tròn cả mắt chỉ cảm thấy cảm thấy cả người khí tức đỉnh trệ đừng nói là triển khai đạo thuật hiện tại chính là muốn chạy trốn đều không thể động đậy đáng thương ta giá cô còn thủ thân như ngọc lâm chính anh ngươi cái vương bất đản đời này nhưng làm ta hại thảm đồng nhiên giá cô chỉ cảm thấy một luồng nóng dực khí tức bao phủ mà tiến lên run lên trong lòng chỉ thấy bên cạnh lâm tu giờ khác này sắc mặt bình tĩnh thậm chí còn đang cười tiểu từ này là dọa điên sao ta cho là có cái gì việc lớn như đây làm nửa này liền này a lâm tu vung lên khoe miệng chợ ánh mắt một lạnh một đạo tam thanh phủ sáng lên toàn bộ mặt nước bắt đầu sôi trào lượn lờ khói trắng cuộn cuộn chỉ thấy không trung lóng lánh nổi lửa hồng ánh sáng chuyện này trắng đỏ song sắt run lên trong lòng đáy lòng hiện lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi dường như cũng bị thôn vệ bình thường bóng người chập lên rát rưởi chết đi cho ta trắng đỏ song sát gào thét mà lên song sát quỷ ngục lần thứ hai nổ vang phá tan con đường hồng quang che ngập bầu trời đến thẳng lâm tu phần thiên viêm vân lâm tu mặt như bình hồ kiếm chỉ khẽ nhúc nhích trong tay tam thanh phủ hóa thành lưu quang âm dương khí ngưng tụ trong khoảnh khắc hòa hứng ánh sáng hóa thành con đường hòa vân thiêu đỏ toàn bộ thiên chỉ nghe một tiếng gào thét giống như cựu thiên bệnh trùng tơ cắt phá trời cao tập kích mà đi vê anh khí tức rung động nổ vang nhấc lên sóng to gió lớn bao phủ thiên địa con đường thien benh trung to cat pha troi cao tap kich ma đi anh khi tuc rung ảnh trong khoảnh khắc bốc hơi lên vô hình Chỉ có chấn động tâm hồn người ngọn lửa, soi sáng và vật, vật. Ánh mặt trời mãnh liệt, hai họa không chỗ nào trốn chạy. Không thể. Một mình ngươi nhân sư rất rưỡi, làm sao? Đồng dạng hai âm thanh kinh ngạc thốt lên mà lên. Đồng dạng hai âm thanh im bặt đi. Liệt diễm khác nào cực quang, xuyên qua trắng đỏ đan dệt thân thể. Ken, ký chủ đánh chết địa cấp thanh nhất quỷ, thu được công đức 600 điểm. Ken, ký chủ đánh chết địa cấp thanh nhất quỷ, thu được công đức 600 điểm. Hai đạo hệ thống âm thanh vang lên. Con đường ngọn lửa tàn dư, giống như lưu quang chạy như bay phía chân trời. Mặt sông xì xì vang vọng, bị bệnh trùng tơ dư âm bốc hơi lên toàn bộ trong rừng cây, tràn ngập lên quần quần khói trắng. Trong phút chốc, giống như ảo cảnh giống như mê ly, thật là đẹp. Niệm Anh nhìn trước mắt khói thuốc, thở dài nói: "Ngươi còn có tâm tình quản có xinh đẹp hay không?" Giá cô niết to miệng, đầy mắt sợ hãi. Trước người không tới mấy mét nơi đạo kia tuổi trẻ bóng người, giờ khắc này giống như một vị tựa thần. Nào thế văn vật, bệ nệ chúng sinh. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể thôi thúc liệt diễm diệt thai hỏa đầu tiên là kim nguyên tố khí, bây giờ còn có hỏa nguyên tố khí. A tu cái tên này, quả thực là mười phần yêu nghiệt. Phóng tầm mắt toàn bộ Mao Sơn trẻ tuổi, ai cùng so tài mao sơn bao nhiêu năm chưa từng sinh ra bực này thiên tài hướng về trước cũng 100 năm đốt đèn lồng e sợ cũng tìm không được sư Minh có phúc dẫn theo á tu như thế cái đồ đệ sau đó sợ là gà chó cũng có thể thăng tiên, càng không nói đến sư phó giá cô ngươi ngụm nước đều muốn chảy ra lâm tu khe nhữ mày bật cười nói thật không tiện thất lễ giá cô vội vã hợp lại miệng có thể hai mắt còn trận lên xem trung đồng thấy quỷ tự tu ca ca ngươi thật là lợi hại Niệm anh liền vội vàng tiến lên đầy mặt ý cười thậm chí có chứa vẻ đắc ý nơi nào còn có nửa phần trước hoảng sợ có chỉ là lòng tràn đầy vui mừng cùng tao hứng. Quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân, chính là lợi hại. Lâm Tu nhìn về phía Niệm Anh, vung lên khẹo miệng nói, thay đổi một bộ. Hả? Niệm Anh sững sốt một chút, túi đầu vừa nhìn, nhất thời nóng mặt, hoán giận lên, còn chưa là trước ngươi làm bận, mới vừa thổi phòng xong ngươi liền mất mặt mũi. Nhanh nhanh nhanh, trở về rồi hay nói, phao trong sông đều ướt đẫm, chờ một lúc đừng cầm lạnh. Gia cô phục hồi tinh thần lại, vội vã bắt chuyện hai người trở lại. Một nhóm ba người vội vã đi vào trong nhà. Trước biệt thự. Hoàng hôn, Cửu Thúc rất sớm sẽ chờ hậu ở ngoài cửa nhưng chỉ nhìn thấy Lâm Tu đi ở trước mặt Niệm Anh hai ngươi làm sao khiến cho ướt nhẹp? Cựu thúc hơi nhúng mày nghi ngờ nói Lâm Tu khoát tay một cái nói trên đường gặp phải ít chuyện không quá đáng lo Giá cô đây làm sao không đồng thời trở về Cựu thúc chân mày níu chặt hơn chỉ cảm thấy cảm thấy có gì đó không đúng cái này mà Lâm Tu sắc mặt quái gì tựa như cười mà không phải cười lên Niệm Anh giải thích chính anh sư phó Giá cô nói cái gì sợ đánh gián động cỏ vì lẽ đó ở trên đường cái cái kia nhà đến đến quán trọ mở ra cái rắn phòng cùng ngươi thương lượng một chút đối sách ngươi nào a chính sự quan trọng, còn chạy đến quán trọ đi, giả thần giả quỷ, tiểu thúc trong lòng sáng tỏ, giá cô đây rõ ràng là không có ý tốt, đi tới, vậy thì là dương như đàn sói, sư phó, muốn bắt sói thì đừng tiếp trẻ nhỏ, lâm tu thở dài một hơi, giao ngẩng đầu lên, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói nói mát, tiểu thúc trợn mắt, hận không thể cho tiểu tử này đến một hồi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, lâm tu nhún nhún vai, một mặt vô tội, ngươi, quên đi, là phúc không phải hoạ, là dai mot hoi dao ngam đau len không khỏi, tiểu thúc hơi đường mặt, thở dài một hơi, chợt lông ngước cưỡi một hoi đung mat tho ánh mắt kiên nghị một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ vội vàng hướng về đại lộ đi đến niệm anh nghi ngờ nói tu ca ca chính anh sư phó làm sao một bộ chịu chết dáng vẻ ngươi vẫn là quan tâm lo lắng chính ngươi đi đều ướp đẫm nhanh đi đổi thân làm việc quần áo lâm tu chân mày cao lại lạnh nhạt nói ai nha niệm anh giận một tiếng đông nhiên mặt mày lưu chuyển cười duyên nói ngươi có ý gì ta có thể nghe không hiểu ngươi có ý gì lâm tu bật cười quan sát niệm anh đến chỉ thấy một trận hơi nước quanh quần như ẩn như hiện nghe không hiểu liền đi tìm ngươi liên tỷ tỷ hừ niệm anh chu mỏ một cái khiêu khích nói ngươi không nói ta còn thực sự đã quên phải đến nhìn liên tỷ thế nào rồi lâm tu vỗ một cái chán dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra vội vã bước ra chân đi vào trong nhà ai ngươi vẫn đúng là đi a niệm anh xứng sở chợt liền vội vàng tiến lên kéo lại lâm tu lâm tu bật cười nói làm sao đói bụng sao mời ngươi ăn đồ vật niệm anh hơi cúi đầu âm thanh cũng thấp mấy phần thật là có điểm đói bụng lâm tu chân mày cao lại nợ nụ cười đông nhiên phía trước chuyển đến mang theo ưu oán tiếng vang ta cũng đói bụng cùng đi ăn chút gì niệm anh một giật mình chỉ cảm thấy cảm thấy âm thanh quen thuộc, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tinh tinh đang đứng ở trước cửa lớn, đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy cảnh giác. hai người làm sao làm thành như vậy? tinh tinh bước nhanh về phía trước, quan tâm, hỏi, cái kia cái gì? ta đến xem một hồi nhà bếp làm cơm tối không có, các ngươi tán gẫu. niệm anh chỉ cảm thấy trột dạ, vội vã lôi cái cớ, hỏa tốc thoát đi. tinh tinh, ngươi xem ngươi vẻ mặt đó, quái hù dọa? lâm tu tiến lên, kéo tinh tinh hướng về trong phòng đi. lâm tu, mau mau đi đổi thân quần áo, đừng tắm lạnh. tinh tinh nhếch môi, thoáng bất mãn còn là lập tức kéo lâm tu hướng về trong phòng đi chỉ lo lâm tu không cẩn thận sinh bệnh cảm bạo trong phòng lâm tu chính cầm phải thay đổi quần áo tự mình tự bắt đầu bận bối bụi thinh tinh ngồi ở một bên thất thần trong lòng không được nói thầm nghĩ lâm tu cùng niệm anh sự tình trong lòng một trận đố kỵ Đồng nhiên khoe mắt dưa quang thoáng nhìn chỉ liếc lâm tu một ánh mắt nhất thời cảm giác một trận điện lưu xuyên qua chưa từng thấy manh năm a lâm tu dương mắt nhìn lên xung tinh tinh cười cận xấu hổ chết ngươi thinh khẽ hử một tiếng trầm mặc chốc lát tinh, tinh cổ họng khẽ run khẽ cắn lên dưới môi trần trờ nói lâm tu ngươi có muốn hay không chương 129. luyện công đúng không thật chương 129, luyện công đúng không thật tu luyện đúng không cái kia hóa ra được lâm tu thân hình nhất định kinh ngạc nói ta đúng đúng vậy thinh tinh sững sờ nhất thời ngốc trụ ấp đúng cười mỉa lên lâm tu ngồi vào tinh tinh bên cạnh những mày đạo ngày hôm nay muốn luyện cái gì công liền bình thường luyện cái gì liền luyện cái gì mà thinh tinh nở nụ cười khổ tràn đầy bất đắc dĩ lâm tu con mắt tỏa sáng nói nói đến ta lúc trước nghiên cứu kinh thư học được một môn mới tuyển mấy chiêu số gì tinh tinh hơi nhúng mày bắt đầu nghi hoặc tên gì bốn tám tay rất tuyệt vời lâm Thu sắc mặt nghiêm túc một bộ chính kinh giá dấp không phải người vẫn đúng là luyện tinh tinh nói đến một nửa mặt sau lời nói nhưng thổ không ra, nhăn nhó lên luyện một chút xem lâm Thu không nói hai lời tiến lên ngồi xếp bằng ai ta tinh tinh muốn nói lại thôi tràn đầy bất đắc dĩ làm sao lâm Thu quay đầu lại hỏi không có gì tu luyện đi tinh tinh thở dài đánh tới ngồi đến keng tinh tinh linh khí luyện độ một Ken. Tinh tinh tăng cường 10 điểm linh khí trị. Hiện nay linh khí người Tinh Tinh linh khí trị 90, tu luyện bổ trợ trị giá là 90 phần trăm Ken. Tăng cường thể chất 50 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1095, luyện cốt cảnh tiểu thành, Ken. Kim nguyên tố tăng cường 500 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ kim nguyên tố, tiểu thành, 1000, 1000 Ken. Ký chủ kim nguyên tố khí có thể đột phá. Chính vừa vặn. Lâm Tu trong lòng vui vẻ, mặt mày lớn hở. Không lẽ chứ? Tinh Tinh nhìn thấy Lâm Tu nụ cười, trong lòng run lên. Này đều tốt mấy cái canh giờ đã sớm mệt đến đầu trắng váng hoa mắt, sớm biết liền bất muốn vào không phải không phải. Lâm Tu phục hồi tinh thần lại, bật cười nói, chính mình gọi luyện công, 48 tay mới luyện tám tay, liền không chịu được. Chiêu số này quá xảo quyệt, mệt người lại phiền phức. Tinh Tinh sắc mặt trắng bệ, lời nói một nửa dừng lại đứng dậy đi dót chén trà, vội vã uống một hơi cạn sạch. Tuy nói cảm giác Tu Vi đang điên cuồng tiến bộ, có thể này nhức eo đau lưng đến lợi hại, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Lâm Tu tùy tiện tìm cái cớ tránh đi, xoay người liền chạy đến trong thư phòng, vừa vào cửa liền ngay cả bận bịu kim cương ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng ánh sáng hiện lên, khắp cả người kim quang soi sáng, to nhỏ chu thiên tràn vào một luồng thánh khí khí. Đột nhiên, khí tức đột nhiên đột nhiên biến, hóa thành ác liệt vô cùng thế tiến công, ở trong người điên cuồng nhảy nhót. Sắc bén vô cùng kim quang giống như lưới dao sắc, dường như đang điên cuồng cắt chém gân mạch. Lâm thu thân thể rung động, thừ nhẹ một tiếng. Trong khoảnh khắc cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Đầy đủ sau một canh giờ, kim quang dần dần lờ mờ, hóa thành một đạo dòng nước gấm trải rộng toàn thân. Keng. Chúc mừng ký chủ kim nguyên tố khí đột phá tới đại thành. Hiện nay ký chủ kim nguyên tố Đại thành không mười nghìn keng. Kim quang chú đột phá tới Thái ớt Thần chú. Thái ớt Thần chú, tam thanh thánh tổ, cảm thành mà ưng. Quang minh tới người, phá diệt tai họa. Rốt cục tiến hóa. Lâm Tu hai mắt mở, kim quang lấp loé. Chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể kim nguyên tố khí mãnh liệt. Giờ khắc này kim nguyên tố khí, càng nhiều mấy phần ác liệt bá đạo. Lâm Tu hơi ngưng tụ khí tức. Chỉ là một tia gợn sóng ác liệt vô cùng kim nguyên tố khí, liền giống như là muốn xuyên thấu toàn bộ biệt thự bình đường. Thật là cường hãn đạo thuật. Lâm Tu phóng người lên thau toan bo biet thu binh thuong trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, chỉ cảm thấy một trận yếu ớt âm khí hiện lên. Lâm Tu chân mày cao lại, vội vã chạy đến cửa sổ một bên. Theo âm khí phương hướng bắt giữ, có thể bốn phía không gặp bất cứ dị thường nào, âm khí cũng thuận theo tiêu tan không gặp. Cảm giác sai rồi. Lâm Tu hơi nhướng mày. Chính chân chờ, chợt thấy một bóng người lén lén lút lút ra bên ngoài đi. Long Đại soái Lâm Tu ra bên ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy Long Đại soái mặc vào một thân lưới trắng trù áo ngủ, chính vô cùng lo lắng đuổi ra ngoài đi. Đông Nhiên đầu lóe lên, nghĩ tới, nay không phải Long Đại soái khởi sát tâm, theo dõi hầu gái muốn sàng bậy nội dung vợ kỳ sao? E sợ vừa nãy cảm nhận được âm khí, chính là thị nữ kia tàn mắt ra vội vặn thừa dịp hầu gái rời đi biệt thự thuận lợi đem nàng giải quyết cũng là không cần lo lắng được sợ liên tỷ bị ảnh hưởng vào đêm gió mát thời đại địa lâm tu trong bóng tối đi theo long đại xoáy phía sau ẩn nấp lên khi tức đầy đủ 10 phút một đường lướt qua một đám lớn rậm rạp rừng rậm sau khi đi đến một mảnh sông nhỏ bên lâm tu trốn ở trong bụi cỏ hướng về trước nhìn tới chỉ thấy cái kia sông nhỏ nơi sâu xa một bóng người xinh đẹp chập trần với sóng nước bên trong rất hứ diễm đúng như dự đoán lâm tu bật cười chuẩn bị xem cuộc vui chỉ thấy long đại xoáy vội vội vàng vàng nhảy vào trong nước chạy lên phía trước hai người ngừng ở một nơi trầm mắt chốc lát dĩ nhiên không có bất kỳ cử động đông nhiên chỉ nghe được thanh âm xa lạ vang lên trắng đỏ song sát xảy ra chuyện gì lâm tu sững sở dùng sức nháy mắt một cái lần thứ hai nhìn phía phía trước xác nhận chính mình không nhìn lầm xa lạ kia khô heo âm thanh dĩ nhiên là từ long đại soái trong miệng phát ra trắng đỏ song sát này long đại soái ta cũng không rõ ràng thế nhưng trắng đỏ song sát đại nhân thật giống bị xóa bỏ hầu gái đầy mặt trắng xám sợ hãi run giọng nói rát rưởi chút chuyện này đều làm không xong muốn ngươi có ích lợi Long đại xoáy quát mang một tiếng, chậm trong mắt hung quang lên, một đạo âm khí lan tràn ra. Hầu gái nhất thời kêu thảm thiết lên, thân hình vặn mèo. Nguyên bản thanh tu khuôn mặt lập tức hiện ra dữ tợn, nửa tấm mặt khủng bố vô cùng, giống như trong mắt vết bỏng sau nùng sừng mục nát. Chính là hơi thở này, Lâm Tu thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy ở trong phòng cảm ứng được chính là này cỗ tà khí. Nếu Long đại xoáy biết trắng đỏ song sát, đối ứng cái kia hấp phủ khí tức. Nói cách khác, Long đại xoáy là âm sơn môn người. Không đúng, cái hát này căn bản liền không phải Long đại xoáy, dường thực sự đại xoáy long đai soái giống thuc sớm đã bỏ mình không trách trước đối với liên tỷ lạnh lùng như vậy ở đâu là bởi vì cái gì bất ngờ mang thai chuyện này từ đầu tới đuôi chính là hai người này bày ra mượn long đại soái thân thể chỉ sợ là để cho tiện tiếp xúc mễ kỷ liên lợi dụng trong cơ thể nàng cái kia cực kỳ mãnh liệt tâm khí đến thai ngén ma anh chủ nhân chủ nhân ta đang cố gắng đều do cái kia mấy cái đáng trách đạo sĩ không phải vậy mễ kỷ liên trong cơ thể ma anh đã sớm đập thể hầu gái kêu dây lên vẻ mặt đưa đám liên tục xin tha thực sự là suối quậy từ đường cái kia trận pháp đều không làm gì được tiểu tử kia long đại soái đầy mặt khó chịu đánh mặt nước cả giận nói việc này làm không xong hồng đại nhân trách tội xuống ai cũng đừng muốn sống ta nhất định làm tốt mễ kỷ liên thân thể không chịu nổi bao lâu đêm nay ta liền hành động hầu gái trên mặt mang theo hoảng sợ liên tục túi đầu xin lỗi bảo đảm đây là cuối cùng ban thưởng sự tình nhất định phải làm tốt long đại soái âm thanh lạnh lùng hơi xua tay chỉ thấy nguyên bản trong suốt sông nhỏ bỗng nhiên sôi trào lên ở dưới ánh trăng con đường màu máu lấp loẹ mà lên trong khoảnh khắc ông tả chi khí song nho đông nhien soi ngập thiên địa chương một đia chuong mot có hay không một khả năng ngươi là cái thứ ba chương một có hay không một khả năng ngươi là cái thứ ba tạ cảm tạ chủ nhân hầu gái thụ sùng ngực kinh đầy mặt kinh hỷ chỉ thấy toàn bộ sông nhỏ trong trước mắt hóa thành một mảnh biển máu từng cái từng cái rắn độc ở bên trong nước du đãng khác nào lưới dao sắc bay nào hướng về hầu gái tàn nhẫn mà cắn ở nàng cái tiêu mục nát trên mặt con đường dòng máu rót vào trong đó chỉ thấy hầu gái mặt lần thứ hai vặn vẹo lên từng trận âm tả chi khí ra bên ngoài tràn ra ngươi ngay ở này đợi tăng lên chậm chút thời điểm ta cam ta chu nhan hau gai thu sung nhuoc kinh đay mat kinh hi chi thay toan bo song nho trong truoc mat hoa thanh mot manh bien mau tung cai tung cai ran đoc o ben trong nuoc du đang khac nao luoi dao sac bay nao huong ve hau gai tan nhan ma can o nang cai kia muc nat tren mat con đuong dong mau rot vao trong đo chi báo cho người đạo thủ long đại xoáy bỏ xuống một câu nói xoay người hướng về trên bờ đi Chính đạp nước mà đi không vài bước, bỗng nhiên hơi nhúng mày, chỉ cảm thấy một đạo ác liệt khí tức hiện lên. Không được. Long đại soái trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu lại, thấy hoa mắt. Mơ hồ bên trong, chỉ thấy ánh chớp lấp loé. Cuồn cuộn lôi đỉnh ẩm ẩm hạ xuống, đến thẳng hậu gái. "Chủ nhân." Hậu gái chính thu nạp tà huyết chỉ khí tức, không phản ứng chút nào, chỉ là một tiếng kêu sợ hãi. Lôi đỉnh quán đỉnh. Keng. Ký chủ đánh chết thiên cấp hoàng san quỷ, thu được điểm công đức 300 điểm. Ngươi sao lại ở đây? Long đại tuc khong phan ung chut nao chi la mot tieng đều so hai loi đinh quan đinh keng ky chu đanh chet thien cap hoang quy thu đuoc điem cong đuc 300 điem nguoi sao lai o đay long đai soai con ngươi bỗng nhiên co rút lại, kinh ngạc thốt lên. lên trận trong mắt sát ý hiện lên, ta nói các ngươi ấm sơn môn cũng thật là bám dai như địa à, ta huyết chỉ đều có thể dưỡng đến nơi này. Lâm Tu nhíu môi, tràn đầy xem thường, cái đám này ấm sơn môn rác rưởi, một cái so với một cái tặc. Các loại ẩn nấp hành tung cùng thân phận trong bóng tối ngang chân, nếu không là anh em đánh thép tự thân nạnh, trước ở từ đường liền muốn gặp này rác rưởi quỷ kế. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, nhưng thế giới này so với ngươi tưởng tượng đại. Long đại xoáy sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Lâm Tu vung lên miệng, mỉm cười nói, vậy ta đúng là muốn thỉnh giáo thỉnh giáo, màu đen phủ lục là làm sao chế tác được? ngươi long đại soái vẻ mặt biến đổi trên mặt biến ảo không ngừng kinh ngạc cùng không rõ vẻ mặt qua lại đan dệt không hiểu vậy ta nói cho ngươi liêu ngũ chính là tại hạ giết chết lâm tu than lên tay cười gần lên cái gì long đại soái tâm thần chấn động hoảng sợ nhìn lâm tu đầy mắt không thể tin tưởng làm sao có khả năng một cái nhân sư cựu trọng tiên làm sao sẽ bắt được liêu ngũ dù cho tại bên trong hát sát liêu ngũ cũng là đứng hàng đầu cờ giả ngươi sẽ không cũng là cái gì hát sát loại hình chứ lâm tu nụ cười càng tăng lên lời nói vừa nãy là cố ý thăm dò long đại soái nhìn hắn phản ứng giải thích dù cho là âm sơn môn cũng không phải tay mắt thông thiên liệu ngũ bỏ mình hắn hẳn phải biết thế nhưng bị ai giết nhưng lại không biết này ngược lại là có thể yên lòng ít nhất giải thích chính mình chu vi cũng không có âm sơn môn cơ sở ngầm có điều này còn mặt bên chứng minh một chuyện long đại soái đối với mình cùng sư phó hiểu rõ không sâu trước có thể quản sư phó gọi cho anh e sợ chỉ là làm điểm bài tập dẫn mọi người đi từ đường càng không phải cái gì thế âm sơn môn hát sát báo thủ mà là đội với thà rằng giết không sai có thể bông tha cái đám này âm sơn môn rất rưỡi sát đạo sĩ đã thành bản năng chỉ cần có cơ hội liên sẽ đầu thủ đúng thì làm sao không phải thì lại làm sao hắc sát không ngươi tưởng tượng cao quý như vậy long đại xoáy ánh mắt tăm lãnh trầm giọng nói cái kia xác thực dù sao giết ba cái lâm tu nhết miệng nở nụ cười hơi vây tay ngũ hành trạm phách kiếm hiện lên ta thất cũng là ngươi giết vậy còn có long đại xoáy dừng một chút câu mày nói không đúng gần nhất sẽ chết hai cái hắc sát lâm tu vung lên ngũ hành trạm phách kiếm rêu rêu nói có hay không một khả năng ngươi là cái thứ ba tiểu tử đừng quá điên long đại xoáy ánh mắt lóe lên nhất thời Toàn bộ tà huyết chỉ sôi trào lên, âm khí bay lên trời. Trong chớp mắt, tà huyết chỉ nhấc lên cơn sóng thần, tập kích hướng về Lâm Tu. Lôi quang nguyên thánh chú, phá. Lâm Tu quang ra một tấm tam thánh phù, tiếng sấm sao động, trong khoảnh khắc xuyên qua tà huyết, chạy như bay. Chỉ thấy long đại soái dĩ nhiên đang chạy trốn. Vừa nãy khẩu khí không rất lớn sao? Lâm Tu bật cười, trong tay ngũ hành trảm phách kiếm vung một cái. Âm dương khí lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay. Lâm Tu, ta nhớ kỹ ngươi, Âm Sơn môn chắc chắn sẽ không buông tha. Long đại soái lời nói một nửa, bỗng nhiên ngừng lại chỉ thấy một đạo hung manh vô cùng âm dương khí xoay quanh điên cuồng ngăn cản ở phía trước ngươi muốn không thật đi tiểu soi gương đi miệng đầy đại tiền để nhi chỉnh đến cùng thật sự như thế lâm tu bóng người lấp lóe hiện lên ở long đại soái bên cạnh người con rồi như thế long đại soái nổi giận gầm lên một tiếng khí tức rung động điên cuồng tập kích hướng về lâm tu liền này lâm tu trên mặt mang theo trào phúng một kiếm bổ ra khí tức ngươi quái vật long đại soái sắc mặt tâm trầm không ngừng kéo về phía sau mở khoảng cách trước mắt lâm tu quả thực thái quá một cái nhân sư cựu trọng tiên có thể giết tà thất thì thôi thậm chí ngay cả liêu ngũ đều giải quyết chính mình một cái địa sư tầng hai làm sao có khả năng là đối thủ của hắn giờ khác này đối đầu tay mới biết cái tên này nói không loa cái tên này khí tức quái dị vô cùng đạo thuật càng là cường hãn đến hủ dọa toàn bộ đạo môn trẻ tuổi nơi nào có thể nhìn thấy loại này yêu nghiệt ngươi nói hồng đại nhân chính là chức ở từ đường bố trí trận pháp người chứ lâm thu không nhanh không chậm xa xôi hỏi ngươi biết quá nhiều long đại xoáy sắc mặt nghiêm nghị cắn răng ánh mắt trở nên sắc bén bỗng nhiên rút ra một đạo màu đen phụ yeu nghiet nguoi noi hong đai nhan chinh la truoc o tu đuong bo tri nếu ngươi không tha ta đi vậy thì đánh nhau chết sống trong khoảnh khắc khí tức nộ vang, lại là đồ chơi này, lôi quang nguyên thánh chủ, Lâm Tu vung lên tam thánh phủ, tiếng sấm với long đại soái đỉnh đầu ngưng tụ, quần quận kinh lôi sao động, điện cuồng nổ xuống. Bạch, chỉ nghe một tiếng bạo phá thanh âm, hắc phù rung động, hắc quang lấp lóe không ngừng. Dĩ nhiên hoàn toàn chống đỡ được lôi đỉnh. Lâm Tu, ngươi bộ ta, đã như vậy, cái kia liền cũng chết. Long đai soai đinh đau ngung tu cuon cuon kinh loi sao đong đien cuong no xuong soái ánh buoc ta đa nhu vay cai kia lien cung chet long đai soai anh mat hung ác, rít gào lên. Trong tay hắc phù hóa thành khói đen, đi vào long đại soái trong cơ thể. Nguyên bản bình tĩnh tà huyết chỉ mạnh lên. Toàn bộ dòng sông trong nháy mắt khô cạn, dường như bốc hơi lên ta huyết buốc lên ở trong không khí hóa thành sương máu cùng khói đen bình thường cùng rót vào vào lòng đại xoáy trong cơ thể khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc quán triệt thiên địa giống như cờ lốc đem vừa muốn tiến lên hành động lâm tu vọt tới rút lui mấy bước nay hát phủ đến cùng cái gì lai lịch lâm tu hơi nhún mày trong lòng thầm giật mình long đại xoáy giờ khắc này bạo phát khí giận minh long đai xoay gio khac khác nhau xa so với vừa nãy cường hãn mấy lần dù cho là trước gặp được tụ huyết sát cũng hoàn toàn không xứng đánh đồng với nhau a long đại xoáy sắc mặt dữ tợn tiêu không ngừng nguyên bản thoáng thân thể mập mạp trận bắt đầu đỗng nhiên có rút lại trong mấy mắt, Long đại soái thân thể càng trở nên khô héo. Trong đôi mắt lóng lánh lên đen đỏ đan dệt hung quang, chương 131, Hóa nghiệp lên. Mã Anh Hiện. Chương 131, hóa nghiệp lên. Mã Anh Hiện. Ngươi đổ chơi này cầm cho tiểu cô nương giảm méo, đến ban phòng. Lâm thu lời nói chứa trêu chọc, nhưng lập tức thôi thúc khí tức, không có bất cần. Này hắc phủ quả nhiên quá quả nhiên quái khắc này trước mắt Long đại soái, sức sống chính chính đang cấp tốc trôi qua. nhien quai gi không cảm giác được nhân khí gì, có chỉ là âm lãnh tà khí. Vì là âm sơn môn mà chết, ta rất kiêu ngạo. Đương nhiên, còn phải kéo cái chịu tội thay. Long Đại Xoáy đầy mắt điên cuồng, trong mắt sắt ý lấp lóe. Một cái so với một cái phong, Lâm Tu đầy mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán đám người kia đến cùng được rồi tiện nghi gì? Một cái hai cái đều điên rồi tự, mất đi nhân tính không để ý sinh tử. Bạch, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Long Đại Xoáy dĩ nhiên trong nháy mắt chạy như bay đến Lâm Tu trước mặt, tốc độ nhanh chóng, quả thực quyết đại. Ta hứng thú. Đến thật sự. Lâm Tu đột nhiên vung lên ngũ hành chạm phách kiếm, khí tức lưu chuyển, Và hành, kịch liệt run động, trong nháy mắt đem Lâm Tu truoc mat toc đo nhanh chong qua thuc khuyet đai ta hung thu đen that su lam tu đot nhien vung len ngu hanh cham phach kiem khi tuc luu chuyen hanh kich liet rung đong trong nhay mat đem lam tu vot toi sau này rút lui mấy bước. Tiểu tử, không nghĩ tới sao? Long đại soái cười gần lên đắc ý vô cùng trong mắt thậm chí có chứa một tia hưng phấn cùng kinh ngạc thật giống chính mình cũng đang giật mình nguồn sức mạnh này mọi người muốn chết còn cố ăn mặc ba một đây lâm tu dợ khóc dợ cười lắc đầu liên tục có thể kéo ngưng như thế cái yêu nhiệt chịu tội thay cũng coi như chết có ý nghĩa long đại soái ánh mắt một lạnh gầm lên một tiếng thân hình giống như lôi đình thần lôi không kịp chạy như bay lôi quang thánh nguyên chú lên lâm tu sáng lên một đạo tam thanh phủ khí tức rung động ánh cho tầm ẩm bạo xung mà đi không đủ còn chưa đủ long đại soái rít gào lên Dĩ nhiên dùng khô héo thân thể, va chạm hướng về sao động Lôi đỉnh. Tiếng nổ vang rền vang động vài giây. Chỉ thấy Long đại soái cả người bao trùm lên mãnh liệt hắc khí, thôn phệ Lôi đỉnh. Không hư hao chút nào. Khá lắm, người đổ chơi này uống thuốc thì thôi, còn có thể ngoại dụng. Lâm Tu hơi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Không trách trước Âm Sơn môn luyện cương thi đều có thể trình độ nhất định chống đỡ đạo thuật. E sợ cùng này hắc phù quái dị khí tức cũng có quan hệ. Chỉ có điều thật giống bọn họ còn không cách nào lợi dụng quái dị này khí tức tấn công, đơn thuần phòng ngự tác dụng. Này có thể so với tầm thường âm dương khí phải mãnh liệt nhiều lắm, nếu có thể vận dụng đến triển khai đạo thuật vậy coi như quá khủng bố tiểu tử chết đến nơi rồi còn có tâm tình lắm ổn long đại soái trên mặt mang theo không thích thiên tài yêu nghiệt ở hát phù gia chỉ dưới ai cũng không phải là đối thủ của ta đều chỉ có thể trở thành thi thể người cũng khoe ta thiên tài ta có thể cho người mất mặt sao lâm tu nói vung lên khoe miệng thu hồi ngũ hành trạm phép kiếm muốn chết long đại soái bị lâm tu cử động chọc giận thân hình loại lên chạy như bay thân hình giống như quỷ mị trong đêm đen ngang qua vô ảnh liền pháp khí đều thu hồi đến rồi trần chủi khiêu khích vậy thì đi chết xảy ra chuyện gì long đại soái đông nhiên thân hình ngừng lại chỉ thấy nguyên bản còn ở trước mặt lâm tu đông nhiên mất tung ảnh liền tốc độ ngươi nhanh tiếng cười khe vang lên chỉ thấy lâm tu bóng người rơi vào phía bên phải trên cây một đạo tam thanh phủ lòng lánh giả thần giả quỷ đạo thuật cũng mặc kệ dùng long đại soái cười gần một tiếng lần thứ hai chạy như bay trong trước mắt liền xuất hiện ở lâm tu trước mặt cái kia không cần lâm tu bị môi trong tay tam thanh phủ trong nháy mắt lờ mờ sau một khắc nâng tay lên hướng về phía long đại soái mặt chính là một quyền ngớ ngẩn đạo sĩ dùng nắm đông càng a long đại soái chính nói đồng nhiên nụ cười im bật đi tiêu thảm thiết lên giống như nhục chí quả bóng bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập xuống trong đất khô héo thân thể quả thực xem muốn nứt ra tan nát cõi lòng đau đớn trải rộng toàn thân làm sao có khả năng long đại soái sủi lơ trong đất hoảng sợ giương mắt nhìn lên căn bản không dám tin tưởng vừa nãy chuyện đã xảy ra là ta nhìn lầm lâm tu làm sao có khả so duong mat nhin len can bùng nổ ra mãnh liệt như thế sức mạnh đây chính là mao cường cũng không kém bao nhiêu chứ cái tên nhà ngươi khô cằn đánh cho ta tay đau lâm tu với tay đầy mặt ý cười trong lòng hết sức hài lòng xem ra này luyện cốt cảnh thân thể cường độ muốn vượt xa trước mấy lần nếu như còn không đột phá hiện tại chỉ sợ là không bằng trước mắt hấp phủ ra chỉ long đại soái thỉnh thân thuật long đại soái chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ ngoại trừ thỉnh thân thuật không có cái thứ hai giải thích có thể mời đến mãnh liệt như vậy thần tiểu tử này so với hac phu ra chi tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt cái này gọi là nằm đấm thuật lâm thu vung lên vẹn miệng xung long đại soái giơ giơ lên quả đấm của chính mình quản ngươi xin mời cái gì thần vừa nãy là ta bất cần a long đại soái lời nói một nửa chính phóng người lên đến bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tiêu thảm thiết lên lại là đã chúng một quyền dưới thẳng, Giống như bố nạng. lần thứ hai sụi lơ giới cảm thấy đầu một trận mê mội. hỏi lại ngươi một lần, hồng đại nhân là ai? lâm thu chậm rãi đi lên phía trước, cúi đầu nhìn xuống long đại soái, trong mắt tất cả đều là xem thường cùng lạnh lùng. là ngươi lấy mạng người? giát rưỡi, long đại soái nổi giận gầm lên một tiếng, bạo sung mà lên, có thể vai mới vừa hướng về trên nhất chốc lát. vậy, lâm thu ánh mắt sắc bén, truoc tui cước đạp ở long đại soái trên lưng ngực, áp chế gắt gao đến long đại soái không thể động đậy. ngươi nhấc choc lat hanh lam thu có khả năng? long đai soai tren long nguc soái dây rùa không ngừng nhưng chỉ cảm thấy trên ngực giống như thiên quân chi lực có thể dĩ nhiên không có cảm nhận được lầm tu trên người có bất kỳ khí tức gì gần sóng không phải thỉnh thần thuật cái kia tiểu tử này cũng thật là đơn thuần thân thể cường độ sao lại có thể như thế nhỉ chết vẫn là nói chọn một cái lâm tu sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói ngươi đắc ý không được quá lâu nguoi đap tử âm sơn muốn gặp a long đại soái nói còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh bạo chừng hai mắt gắt gao nhìn lâm tu trong con ngươi tất cả đều là hưng sau một khắc đầu lại đi chết để không còn khí tức keng Ý chủ đánh chết địa sư tầng 2 tà tu, thu được điểm công đức 600 điểm. Miệng la thật cứng, Lâm Tu điếm môi, thu hồi ngũ hành trảm phách kiếm. Đồng nhiên, phía sau xa xa, dâng lên một mảnh mánh liệt toán niệm. Hả? Lâm Tu đột nhiên xoay người nhìn tới, chỉ thấy cái kia bán niệm sản sinh địa phương, chính là Long đại soái biệt thự. Hỏng rồi, biệt thự. Sân. Xem ngươi như vậy nhi, mau tới hỗ trợ. Giá cô thu dọn trên bàn linh anh yêu khắc, hoán dận lên. Biết rồi. Cửu thúc một mặt trắng xám, suy nhược mà đi về phía trước. Cần thiết hay không? Đã có tuổi chính là không được giá cô miệng mắng có thể trên mặt nhưng hiện lên ý cười ai không được rồi cựu thúc trận mắt tức giận nói được được được ngươi tối được rồi chờ xong việc ta lại nhường ngươi hành một hồi giá cô cười lên xung cựu thúc nháy mắt mau ra tay đừng chậm trễ thời cơ cựu thúc trắng giá cô một ánh mắt trong lòng mãn cảm giác khó chịu hồi tưởng năm đó ta bọn tiểu tử đi ra chơi giá cô khí tức lưu chuyển chỉ thấy trên bàn linh anh điêu khắc hơi rung động trong nháy mắt mười mấy ăn mặc cái hiếm đỏ tiểu hải nhi nhảy ra trong sân để trần bản chân nhỏ nhà bắt đầu vui cười lên cựu thúc hỏi sau đó thì sao Vũ sư, càng náo nhiệt càng có thể dẫn cái kia ma anh đi ra. Giá cô nắm lên đầu sư tử, ném cửu thúc. Hai người một trước một sau, ngảy múa lên sư đến, nhảy nhót tương mừng. Không ngừng băng tiểu cầu cùng chu vi Linh Anh chơi đùa. Linh Anh muôn liên tục vô tay, vui cười chơi đùa thanh càng lúc càng lớn. Đồng nhiên, chỉ thấy mẹ kỳ liên gian phòng nơi, một đạo án miệng hiện lên. Mánh liệt chạy như bay hướng về trong sân.